chương 683. t h ư không cường lực trợ giúp võ đỉnh cao nhất thảm tao trả tấn chương 683. t h ư không cường lực trợ giúp võ đỉnh cao nhất thảm tao trả tấn nắm giữ thái sơ chi lực cường giả tại tầm thường dưới tình huống căn bản sẽ không sẽ có được trí cao pháp tắc cường giả để vào mắt tại thời điểm đụng trạm thái sơ chi lực thường thường sẽ trực tiếp đem nó cho vũi liền chớ đừng nói chi là cầm chú kỹ năng hoàn toàn không thuộc về một cấp bậc lực lượng va nhau chính là như vậy nhưng mà thái sơ chi lực cũng không phải là vô địch chân chính cùng là thái sơ chi lực người sở hữu lâm giật cùng võ đỉnh cao nhất đều biết rõ thái sơ chi lực trên thực tế chính là cường độ tương đối cao nguyên lực cầm chú từ nguyên lực thôi động mà ra tại phổ biến thực lực không cao lam tinh cầm chú cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi chỉ có lực lượng pháp tắc có thể đem áp chế đem cầm chú cường độ cùng lực lượng pháp tắc cường độ so sánh liền tựa như giấy cứng cùng vỏ giấy tử một trang giấy muốn phá vỡ vỏ giấy tử chỉ sợ là vô luận như thế nào đều làm không được mà lực lượng pháp tắc cùng thái sơ chi lực so sánh liền tựa như giống nhau độ dạy vỏ giấy tử cùng tấm ván gỗ cả hai chạm vào nhau ai mạnh ai yếu tất nhiên là không tồn tại bất kỳ tranh luận nhưng mà tấm ván gỗ cũng làm không được vô địch tại đủ nhiều trí cao p h á p tắc đồng loạt xuất kích thời điểm thái sơ chi lực cũng không biện pháp tại thứ nhất thời khắc đem nó trôn vùi năng lượng bảo toàn quy luật là tuyên cổ bất biến thái sơ chi lực cùng trí cao p h á p tắc cùng nhau thời điểm đụng chạm thái sơ chi lực có thể ở trong nháy mắt tan g ã trí cao p h á p tắc là bởi vì thái sơ chi lực cũng trôn vùi giống nhau lực lượng nhìn qua thái sơ chi lực không có chịu ảnh hưởng là bởi vì điểm này trôn vùi lực lượng đối thái sơ chi lực tới nói chín châu mất sợi lông vô minh hư không bổ sung tổn thương trồng đầy dưới tình huống ma luân bảo đã không phải đơn giản cấm trú có chuyện như vậy bị thêm vào tổn thương đã không phải bình thường lực lượng phát tắc có thể cho hóa giải. thì càng đừng đề cập kia đẩy trời cầm c h u ma luân bạo phép khích tướng đối này loại sống mấy ngàn năm l á o quái vật tới nói là vô hiệu húng chi cái này nuốt minh tinh điện ảnh bên trên còn không có người xem võ đỉnh cao nhất có thể quay đầu lại mới có quỷ có thể lâm giật cũng không sốt ruột ma luân bạo kỹ năng này thuộc tính thế nhưng là nghịch thiên giất ngưng tụ ma giới chi hỏa áp chế thành vòng hội tụ ở trường kết nối tại tâm kỹ năng này người sử dụng một khi ngưng tụ đặc biệt mục tiêu hai giây trở lên nên mục tiêu liền sẽ bị tiêu ký là hủy diện đối tượng ma giới chi hỏa sẽ vĩnh viễn truy kích mục tiêu cho đến trúng đích mục tiêu mới thôi ngoại trừ khóa máy bay địch chế bên ngoài m a giới chi hỏa tổn thương hiệu quả cũng coi như không tệ tại thiêu đốt địch n h â n lúc sẽ giảm xuống địch nhân hai mươi toàn bộ thuộc tính đồng thời duy trì liên tục thiêu đốt không cách nào bị dập tắt cơ chế như thế ưu tú kỹ năng làm sao lại sầu võ đỉnh cao nhất ăn không vô thông qua kỹ năng phi hành đường đi phán đoán kỹ năng phi hành đường đạn cùng cuối cùng điểm rơi cũng không phải là việc khó võ đỉnh cao nhất cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra lâm giật sau lưng đống kia có thể so với đạn hạt nhân hỏa hoạn phi hành đường đi chân đạp đang mây mê, mê t u bước chỉ là thời gian ngắn võ đỉnh cao nhất liền cùng lâm giật kéo ra mười mấy ngàn mét khoảng cách không nói còn võ đỉnh cao nhất trong lòng thầm mắng một tiếng sau liền dự định lần nữa kéo dài khoảng cách ý đồ thông qua công kích từ xa phương thức phá hủy kia ma lâm bạo trong lòng bàn tay từ nguyên lực ngưng ra bảo kiếm lóe ra con mang cổ tay cực tốc xoay chuyển chỉ là có chút quá mức đáng tiếc sinh tại hướng võ tinh từ nhỏ tu tập đều là công phu quyền cước đao công kiếm pháp gì gì đó hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới này còn có không gian kỹ năng cái thuyết pháp này uy lực kinh khủng trạm kích vừa mới v u n g ra còn không tới kịp quyết tán tiếp theo một cái trước mắt cảnh tượng trước mắt đ ố n g nhiên biến đổi lớn sao thế nào võ đỉnh cao nhất lời còn chưa nói hết lấy ngàn mà tính ma luân b ạ o đã tại bên cạnh hắn nổ tung ngọn lửa màu tím trong khoảnh khắc đem hắn hoàn toàn thốt vệ trói mắt t ử sắc h g u y ễ n quang sáng lên rất có xua tan toàn bộ nuốt minh tinh điện ảnh h ắ t cám xu thế p h ạ m làm ắ t thấy một màn này ảnh quái bất luận cấp bậc cao cấp đều khó thoát khỏi cái chết tại toàn bộ nuốt minh tinh điện ảnh run dậy cùng tiếng nghẹn ngào bên trong võ đỉnh cao nhất khí tức hoàn toàn bị vừa lấp phần thiên trừ hài di vạn chung chú mục cấp bậc hấp dẫn độ có thể cực kỳ dễ dàng phát động đục ngầu bầu trời bị một cô vô cùng lực lượng bá đạo cưỡng ép xé mở trên trăm đầu cánh tay trắng kiện tự bầu trời trong cái khe đột nhiên dò ra cẩn thận nhìn lên những cánh tay này dường như bùn đất giống như hiện ra t ĩ n h m ị c h màu xám đồng thời ngươi từ cấp trên không cảm giác được bất kỳ nguyên lực chấn động thậm chí liền lâm giật đều không có cách nào nhìn ra những này dò ra cự thủ đến tột cùng là lai lịch thế nào nhưng cũng may những này cự thủ mục tiêu công kích rõ ràng như là kỹ năng giới thiệu đồng dạng là đến hiệp trợ lâm giật đều lộ ra giữ tợn m ó n ướt thăm dò vào ngọn lửa mà t h u n g hăng đối với bao phủ trong đó võ đỉnh cao nhất điên c u ồ n g truyền vận khá lắm thái sơ chi lực là có thể triệt tiêu mất đại lượng kỹ năng tổn thương thậm chí là đem lâm giật cái này mấy ngàn c ô m chú vô hiệu hóa có thể những này c ự thú vật lý công kích vẫn thật là rất khó giải quyết nếu là võ đỉnh cao nhất thể lực hao hết lại né tránh không kịp lúc lời nói rất có thể bị những này c ự thủ trực tiếp đập thành thịt nát chỉ làm lớn lâm giật đều cảm thấy phía sau tóc thẳng mát võ đỉnh cao nhất đến mở nhiều ít phòng ngự loại kỹ năng khả năng vượt đi qua thông qua hỏa nhãn kim tinh lâm giật lờ mờ có thể nhìn thấy võ đỉnh cao nhất tại trong biện lửa bộ dáng c ậ t vật là chống cự ma giới chi hỏa thiêu đốt hắn đang điên c ù n g thiêu đốt lên chính mình thái sơ chi lực nguyên lực cùng lực lượng pháp tắc tiêu hao cũng căn bản không dừng lại tới qua cái này đáng thương ra hỏa thiếu niên thậm chí không kịp dùng ra bất kỳ chiêu thức đi ngăn cản đi phản kháng những cái kia cự thủ liền bị vô tình cắt ngang thi pháp bị động thời điểm thậm chí bị cự thủ nhóm xem như bóng chuyển không ngừng đánh tới vô tới thảm trạng như vậy vẫn là kia cao cao tại thượng vũ hoàng sao lao ta bao ngươi nhưng phải kiên trì chịu đựng ta kia kỹ năng bất quá ngu dai lập tức liền muốn chuyển tốt ngươi nếu là không có đứng cái này s ó n lại đến một lần lời nói sợ là muốn mắt rồi lâm giật khoe miệng một phát vòng thứ hai ma luân bạo lại lần nữa tạo ra thái sơ h ố n độn đâu cũng lạ thường ra sức trực tiếp đem thi pháp số lượng kéo đến 7446. có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ quyền chủ động không gian hệ kỹ năng làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng vì sao tiểu mập mạc phùng tam hữu vẹn vẹn nắm giữ không gian hệ kỹ năng liền bị thần tiêu coi trọng cũng trúng tuyển thật tiêu thật đúng là không có làm không phù hợp lẽ thường chuyện không gian hệ kỹ năng xác thực không có cách nào đánh g i khả quan t ổ thương nắm giữ không gian kỹ năng chức nghiệp giả thường thường phó bản đều cần đồng đội hiệp trợ khả năng thông quan nhưng không gian hệ kỹ năng cũng tỉ như nói lâm giật hiện tại thao tác thất giai kỹ năng cần điều động nguyên lực là thật quá ít ít đến võ đỉnh cao nhất trực tiếp đem nó cho xem nhẹ hoàn toàn không có chú ý tới lâm giật phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng đem tất cả ma luân b ạ o kỹ năng đưa đến trước mặt hắn đâu cũng vào thời khắc này giữa hai người cân bằng bắt đầu bị đánh phá nuốt minh tinh điện ảnh phương bắc một góc trong bóng tối vô tận thường xuyên truyền ra như sấm rền tiếng thở dốc ở chỗ này không có bất kỳ cái gì một cái nuốt ảnh quay dám đặt chân trong đó tại trong bóng tối ngủ say vị kia là toàn bộ nuốt minh tinh điện ảnh chỗ tệ khi nó tỉnh lại thời điểm như nuốt ảnh quay cho không ra đầ trong bóng tối tính mịch tinh cầu bao nhiêu năm đều chưa từng có ngoại lai sinh vật đặt chân ngay cả thôn ảnh vương chính mình cũng không ngờ tới lại sẽ có sinh vật không biết sống chết đặt chân nơi này còn náo động lên to lớn như thế độc tính vị này cùng hát c á hòa làm một thể vương giả vốn định bắt mấy cái ảnh quái nuốt c h ú n giận không ngờ vừa mới chuẩn bị động thủ một phút này hai cố cường đại nguyên lực chấn động liền truyền vào cảm giác của nó hệ thống bên trong dù là sinh mệnh phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say thôn ả n h vương đối trên cái tinh cầu này tất cả vẫn rõ như lòng bàn tay nó rất rõ ràng nuốt minh tinh điện ảnh ngoại trừ chính mình bên ngoài không có khả năng lại sinh ra cái thứ hai như vậy sinh vật hùng mạnh lại cẩn thận cảm giác một phen tiêu cường đại nguyên lực chấn động bên trong còn trộn lẫn lấy cấp bậc cực cao thái sơ chi lực cái này khiến còn buồn ngủ thôn ngủ thôn hỗn hợp lại cùng nhau chiếc ứ mấy chục bình phương ngàn mét vật chất màu đen bắt đầu hội tụ cuối cùng ngưng vì một cái cao lớn chỗ cánh bóng người thôn h n h vương tay qu��ụy dị nh sau đó hóa thành một thanh đen nhánh tấm gương đối với tấm gương nhéo n h ó n mặt sửa đổi mặt b ì n h hình cho đến hài lòng về sau nó mới một c ư ớ c đ ặ p đất hướng phía đục ngầu chân trời phong đi hướng lâm giật hai người phương hướng nhanh chóng tiến đến võ đỉnh cao nhất ngoài miệng mặc dù không nói ở trong lòng không biết rõ thăm hỏi lâm giật bao nhiêu lần hắn thực sự không cách nào tưởng tượng lâm giật đến tột cùng là làm sao làm được đem cao cấp thượng đẳng kỹ năng cùng ném tảng đá đồng dạng ném ra cùng lam tinh khác biệt hướng võ tinh kỹ năng xác thực không có thời gian k h n độ thuyết pháp này có thể cao cấp kỹ năng bất luận thượng trung hà trờ đều cần tiêu hao không ít nguy lực h ẳ n là lâm giật tiểu còn có kia quái gì to lớn bàn tay đồng dạng làm cho người không thể tưởng tượng sống s ó t hơn ngàn năm cùng vô số địch nhân giao thủ hắn vẫn là lần đầu đụng phải không sợ hỏa diễm thiêu đốt sinh vật không sử dụng nguyên lực vẫn có thể b ộ c phát ra nhường hắn võ đỉnh cao nhất đều kiên kỵ công kích cảm thụ được thể nội nhanh chóng s ó i mòn thái sơ chi lực cùng nguyên lực võ đỉnh cao nhất dường như thấy được thất bại đang hướng phía chính mình từng bước ép sát keng lần nữa bị cự trưởng v ỗ t r ú n g võ đỉnh cao nhất trên thân giày đặc hộ thể kim quan cuối cùng là xuất hiện không dễ dàng phát giác với d ạ không có lâm giật cường đại như vậy năng lực khôi phục ai lại bị được như vậy trả tấn biết do nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc võ đỉnh cao nhất không còn lưu thủ hữu quyền nắm chặt sau một giây hộ thể kim quang bắt đầu đảm đạm cho đến biến thành đen nhánh ao giáp bảo vệ võ đỉnh cao nhất q u ê n thân cũng chính là giờ phút này lâm giật biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên hắn có thể rõ ràng cảm giác được ma giới chi hỏa đối võ đỉnh cao nhất dục vọng công kích rõ ràng hạ xuống đồng thời võ đỉnh cao nhất khí thức đã xảy ra biến hóa về chết nói không khoa trương hiện tại võ đỉnh cao nhất đã không phải là lâm giật lúc trước nhận biết võ đỉnh cao nhất ta sớm một chút thả ta đi ra tốt bao nhiêu chỉ bằng ngươi thực lực kia như thế nào là đối thủ của tiểu từ đó hòa nhãn kim tinh sức quan sát sao mà kinh khủng dù là võ đỉnh cao nhất đưa thân vào tử s á t xí d i ễ m bên trong lâm giật vẫn bắt được trên mặt hắn thêm ra màu đen đường vân ngay tại lâm giật ý đồ lấy toàn thị chi nhãn phân tích ra võ đỉnh cao nhất đến tột u cùng đã làm gì thời điểm một đôi con ngươi toàn bộ màu đen lóe ra sát ý cùng tà qua n g á n h mắt cùng lâm giật hai mắt thành công đối đầu tiểu tử ngươi vẫn là có mấy phần bản lạnh a càng đem võ đỉnh cao nhất phế vật này bước đến nước này lâm giật con ngươi trong nháy mắt thít chặt đang tại mấy chục mét có hơn võ đỉnh cao nhất lại tránh thoát ma giới chi hòa thiếu đốt thoát khỏi vô minh trong hư không không biết tồ không chờ lâm giật làm ra phản ứng che kín màu đen đường vần tráng kiện cánh tay liền đã tới lâm giật trước mặt tường cặp tia thâm thúy như lỗ đen đồng d ạ n g trong con mắt lóe lên một tia nghi hoặc sau một khắc liền điều động thể nội bàn g bạc thái sơ chi lực một thanh nắm vào lâm giật trên cổ vậy mà một nháy mắt tiến vào không cách nào tỏa định trạng thái tiểu tử ngươi thật đúng là có nhiều thứ à, nếu ngươi thời gian tu luyện có thể có võ đỉnh cao nhất gia hỏa này một phần mười vậy bản đại gia thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp trước mặt có chút xa lạ gia hỏa nhường lâm g ậ t cảm thấy không nhỏ áp lực từ gia hỏa này giọng nói chuyện tới nghe hắn tất nhiên không gia hỏa này chính là từ hướng võ tinh một khối tới võ đỉnh cao nhất đã t h i ể m quang bị hung hăng thủ đoạn phá giải lâm giật tạm thời lâm vào bị động bên trong ngươi đừng nói kia lên đường vân tay buộc phát ra lực lượng xa so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít tại không mở ra vô hạn chi cầu dưới tình huống l i ề u mạng tất nhiên phải ăn t h i t t i vừa dứt tiếng lúc một cỗ bàng bạc ấ p lực theo võ đỉnh cao nhất trên tay bắn ra đang sức hút có hiệu quả một phút này võ đỉnh cao nhất kia bởi vì quá độ tiêu hao mà có chút hể h o i cơ bắp mắt trần có thể thấy báo mắt lên mà lâm giật rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực cực tốc xói mòn nhưng mà có bất hủ chi lực cùng bất hủ trái cây gia trì cứ như vậy hút khé hấp lâm giật cũng sẽ không phải chịu cái gì tính thực chất ảnh hưởng quan g ảnh giao thoa không gian hệ kỹ năng trong nháy mắt phát động lâm giật tại võ đỉnh cao nhất không có kịp phản ứng dưới tình huống tránh thoát có thể lâm giật vẫn chưa hoàn toàn t h ô n g thả lại sức một đạo khác bao khỏa ở trong hỗn độn bóng đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lâm giật sau lưng không nờ g là một tên ngang cấp siêu cấp tường giả không sai tiểu tử đáng tiếc ngươi quá bất cẩn tựa như trang giấy giống như màu đen lưỡi kiếm tại lâm giật không có chút nào phòng bị dưới tình huống từ sau lưng đến trước người mạnh mẽ qu Quỷ dị vật chất màu đen đang không ngừng theo lâm giật vết thương hướng phía thân thể của hắn dung manh lao tới ba giây sau bóng người màu đen rút ra xuyên qua lâm giật màu đen lưỡi kiếm sau đó búng tay chỉ vào không rõ ràng cho lắm võ đỉnh cao nhất nói rằng tốt hiện tại đi bất kể đánh đổi cho hắn đánh một trận hoặc là ngươi chết hoặc là h ắ n vòng đến ta nuốt minh tinh điện ảnh làm c ẳ n coi như xong còn làm ra động tĩnh lớn như vậy đã như vậy lời nói các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi xuyên tim ảnh trói thôn ảnh vương am hiểu khống chế kỹ năng một trong lấy ảnh chi lực làm kiếm xuyên qua đối thủ thân thể sau đó đem ảnh chi lực d ó t vào thân thể của đối phương cũng bỏ đ ầ y chúng chiêu người toàn thân tất cả gân mạch từ đó đạt tới khống chế mục đích đối thủ một chiêu này lần nào cũng đúng chỉ cần bị thôn ảnh vương chờ đến cơ hội hắn liền có thể bằng vào chiêu này định ra chiến cuộc chỉ là đâu cái này xuyên t i m ảnh trói đối nắm giữ đại phẩm thiên tiên quyết lâm giật tới nói không hề có tác dụng cái này không làm thôn ảnh vương tràn đầy tự tin ra lệnh thời điểm lâm giật thế đại lực trầm nắm đấm đột nhiên đập vào trên mặt của hắn một quyền cho thôn ảnh vương bành tới cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa đánh ra một cái to lớn cái hố nhỏ muốn dùng loại phương thức này khống chế ta ngươi thật đúng là xem thường ta đây thế nào các ngươi là dự định một khối bên trên s a o lâm giật lung lay thân thể toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt đem thân thể hoàn toàn r á n hắn ra sau lưng to lớn lôi thần hư ảnh cầm trong tay lôi truy đứng ở lâm giật sau lưng chương 685, lăm lâm ú đơn đấu hướng võ tinh người mạnh nhất chương 685, lăm lâm ú đơn đấu hướng võ tinh người mạnh nhất lôi thần hư ảnh hai mắt nghiêm nghị to lớn hư ảnh như là uy trang áo giáp đ ồ n g dạng đem tất cả tà ma khí tức ngăn cách bên ngoài cho lâm g ậ t cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh n h ờ lâm g ậ t có thể khoan thai xem kỹ trước mặt hai vị cứng giả v c ư ờ n g đại khu vực gài mìn đã tăng hẳn ra lâm giật cùng lôi thần hư tượng hết thẻ chung quanh không gian đều tràn ngập lít n h a lít nhít mắt trần có thể thấy dòng điện cấm chú t ử tiêu thiên quân đã t r ự c h a i hai mắt bên trong lưu chuyển từ sắc lôi quang lâm giật ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên võ đỉnh cao nhất cùng đ ố n g nhiên g i ế t ra hai vị siêu cấp cờ ư n giả g trên mặt không có bối rối chút nào trong nháy mắt trợ t hiện ra lôi đình uy trang nhìn ngây người thôn ảnh vương càng là nhìn ngây người võ đỉnh cao nhất giống võ tinh kỹ năng chủ đánh thực dụng cơ bản không mang theo đặc hiệu thêm nữa trí tưởng tượng của bọn hắn có hạn cho nên liền xem như võ đỉnh cao nhất mạnh như vậy người đều là l thực không thực dụng là một chuyện có đẹp trai hay không k i ê n là cả đời sự tình ngược lại thực lực tới bọn hắn trình độ này đụng tới thực lực yếu hơn mình đối thủ cơ hồ đều là nhẹ nhõm miễu xát đối đầu đồng cấp đối thủ khác chỉ sợ lại thế nào thực dụng kỹ năng đều khó mà làm được một kích mất mạng kể từ đó kỹ năng không thành thật chi tiết dùng chút đâu đáng chết tiểu tử như thế đ ưa thích làm náo đ ậ u tại lao tử trước mặt cho t a điệu thấp chút võ đỉnh cao nhất giận mắng một tiếng sau một khắc thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu tán khi tức tràn ngập phương viên vài dạm trong lúc nhất thời ngay cả lâm giật toàn thị chi nhãn cùng họa nhãn kim tinh đều tạm thời mất dấu mục tiêu may mắn được m ộ chí minh trạng thái tùy thời mở ra lâm giật mới sớm cảm giác được cái k i a đạo từ phía sau đánh tới hắc viêm chi nhận võ đỉnh cao nhất tại xuất thủ thời điểm toàn bộ màu đen trong con ngươi lóe lên một k i a t r ắ n g bệnh sau một khắc lâm giật liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lôi đình uy trang phòng hộ bên ngoài mà phía sau hắn một đoàn như ẩn như hiện hắc khí đột nhiên tụ lại hiện ra võ đỉnh cao nhất bộ dáng lấy nhân loại thân thể hoàn thành nguyên tố hóa đồng thời hoàn bị tránh thoát lâm g ậ t đỉnh cấp cảm giác cái này trạng thái dưới võ đỉnh cao nhất thực lực có thể a ngay tại lâm g ậ t dự định hỏi một chút võ đỉnh cao nhất ngừng lao từ tránh ngươi phong man đồng thời lấy cường lực pháp t á c t r ạ m kích đáp lại hắn thời điểm bên hai hắn đông nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc ha ha muốn đánh l ê n à nào có dễ dàng như vậy lâm giật sau lưng không gian v ặ n vẽo l ó a lên một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp từ tử linh không gian bên trong bay ra cầm trong tay pháp t á c đạo cụ cỡ xạ nạt nốt dù gì, miên cưỡng chặn lại võ đỉnh cao nhất đánh tới một kích triệu hoán vật năng lực lại cường đại như thế đem y lực mười phần một kiếm ăn xuống tới lâm u cầm cỡ xạ nạt nốt rủ di cánh tay có chút run dày răng cũng cắn thật chặt Có chút cật lực biệt xuất một câu biệt suất một nhưng ó i n vậy, rõ r à thực lực là mà u nhường n g m lâm như t r i u h o á đi ra chiến đấu chủ ý này cũng không phải là lâm giật ra không sao tiểu cô nương ngươi chỉ quản đi chiến đấu đang đánh bắt qua thời điểm tự sẽ có ứng đối phương pháp lâm giật con người trong lúc nói chuyện biến thành kim sắc bộ d á n g biết được đại thánh võ hồn tồn tại lâm u lúc ấy liền kịp phản ứng tại lúc này nói chuyện cũng không phải là lâm giật bản nhân mà là võ hồn tôn mộ không cái này mặc dù không phải lâm giật mệnh lệnh nhưng lâm giật đem quyền khống chế thân thể giao cho tôn mộ không cũng liền đại biểu lâm giật trao tặng hắn cái quyền lợi này tốt quả quyết đáp ứng sau lâm u tại hư không bên trên nhanh chóng b ú t đầu sau lưng c ỡ xạ nạt nọt rụ dị tại sẹt qua chân trời dẫn động tôn này quân lâm thiên hạ tử tiêu thiên quân tụ hợp vào thân kiếm theo lâm u tốc độ tăng tốc nàng hóa thành tàn ảnh cho đến biến mất không thấy gì nữa. chỉ có lưu lại từ sắc lôi đ ỉ n h trong bóng đêm nôm nốp rung động cô nàng này tốt điên của n g à, liền không sợ đem chính mình cho chơi nằm xuống lâm giật nhìn xem tốc độ tăng lên đến cực hạ n đủ để cùng chính mình toàn thịnh tốc độ sánh vai lâm u lâm giật nhìn không được phát ra tán thường thanh âm dẫn động lôi điện chi lực nhập thể tác dụng tại tự thân từ đó kích thích tế bào hoạt tính đem thể năng phát huy đến cực hạ n từ đó bạo phát ra nhường lâm giật đều có chút giật mình tốc độ tra một cái bảng lâm u tốc độ việc này lâm giật đã sớm cân nhắc qua chỉ là không nghĩ tới hầu ca lại sẽ cho ra đánh giá cao như vậy nhìn xem tử sắc điện mang đang không ngừng lấp lóe nhảy vọt thôn ảnh vương tâm tình không khỏi bắt đầu kích động đợi đến lâm vũ thân hình lần nữa rõ ràng mắt trần có thể thấy lực lượng phát tắc đã hội tụ trên thân kiếm lóe ra làm người chấn động cả hồn phách rũ quang lục đạo vô niệm trảm quý nhất cờ x ã nạt nốt rũ rỉ kiếm kiếm mang lại lên quân sạch lấy lục đạo chi lực kiếm khí lôi quấn lấy đầy trời lôi đ ỉ n h chi uy cũng tại võ đỉnh cao nhất không có làm ra bất kỳ né tránh động tác dưới tình huống dán lên võ đỉnh cao nhất khuôn mặt trước mắt rõ ràng kiếm khí bên trong t ả n ra t r ô n vùi vạn vật lực lượng có thể võ đỉnh cao nhất lại không thèm để ý chút nào mặc cho c ố lực lượng kia tại trên mặt của mình tứ ngược ha ha tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nên sẽ không cảm thấy bằng lực lượng của ngươi có thể uy hiếp được ta a là thật ngây thơ h ư lạnh một tiếng thái sơ chi lực pháp theo nói ra nàm năng ở lục đạo quý nhất chạm cùng võ đỉnh cao nhất ở giữa Giang t i ế n g vang lênh lảnh nối liền trời đất quy nhất c h ạ m kiếm khí hóa thành m ộ t m ị n còn không kịp tản mát bay tán loạn một cái quỷ dị màu đen dài tay chưa phát rác ở giữa theo võ đỉnh cao nhất sau l ư n g rối ra bắt lấy một đạo tử sắc thiểm điện giờ phút này lâm u thân hình rốt cục hoàn toàn h i ệ n lộ trên người nàng tử sắc lôi q u ò n g còn tại t ứ n g ư ợ c chỉ là không ra một lát nàng liền hoàn toàn ảm đạm xuống c ư ờ n g đại thái sơ chi lực tại đối phó lâm u thời điểm thế không thể đỡ thời gian trong n g á n mắt đã nhập thể biến thành thực chất hóa vô số gai sắc đem lâm u thể nội mỗi một tấc gân mạch xuyên thấu phong cấm vô lực cảm giác suy yếu đống tại võ đỉnh cao nhất chăm chú dưới tình huống nàng lại không thể đứng với một chiều có thể thấy được võ đỉnh cao nhất thực lực sao mà kinh khủng ánh mắt t o á nhìn lâm giật không có tính toán ra tay ẩn nấp tại trong bóng tối thôn ảnh vương không biết làm cái gì tỷ lệ lớn ẩn nấp tại trong bóng tối võ đỉnh cao nhất là không thể ngay đầu tiên khóa chặt hắn thân hình nhưng mà hai người thực lực tương đương chỉ cần hơi làm đề phòng liền không cần lo lắng bị tập kích bất ngờ cái này đều không có ý định ra tay sao đã như vậy vậy ta liền hủy ngươi cái này có chút thực lực triệu hoán v ư ợ h ó a trạng thái dưới võ đỉnh cao nhất trên mặt giữ tận trợt lóe lên sau đó trực tiếp dẫn nổ bị lâm u thể nội chỉ cần hơi hơi ra tay ngươi chương sáu trăm tám mươi sáu chuẩn mất ngươi thế nhưng là tề thiên đại thánh chương sáu trăm tám mươi sáu chuẩn mất ngươi thế nhưng là tề thiên đại thánh toàn thân vằn đen võ đỉnh cao nhất kinh ngạc ngay tại chỗ cái này làm sao có thể lâm u thực lực quả thật không tệ thân thể cường h ã n trình độ quả thực để cho người ta kinh diễm có thể lâm u chỉ là một cái thực lực có thể cùng l à m tinh bình thường chiến thần cùng so sánh nữ hoa tử mà thôi trong cơ thể của nàng như thế nào chống g i n g xuất hiện thái sơ chi lực đồng thời đạt đến hợp đạo cấp bậc ngươi nói với ta đây là triệu h o à vật võ đỉnh cao nhất rõ ràng cảm giác được chính mình rót vào lâm u thể nội thái sơ chi lực cùng mình hoàn toàn cắt ra liên hệ sau một khắc lâm u cô nàng này trên thân lóe lên l ó a mắt kim quang lồng tơ phân thân sau một khắc dòng dã mười hai cái lâm u liền đem võ đỉnh cao nhất vây quanh ở trong đó đồng thời mỗi một cái lâm u, trong tay đều nắm lấy một thanh lóe ra lôi quang pháp tác đạo cụ cái này cái này mẹ nó tình huống như thế nào phân thân kỹ năng hướng võ tinh không ít người tu luyện đều nắm giữ chỉ có điều đâu những người tu luyện tiên nắm giữ phân thân kỹ năng rất cấp thấp kỹ năng chế tạo ra phân thân chẳng những thực lực thắt xuống chỉ có thể đơn giản quyền cước công kích đồng thời căn bản cũng không thẳng đánh nói không khoa trường tại có thực lực cường giá trước mặt thậm chí lên không đến bất luận cái gì mê hoặc tác dụng có thể lâm u dùng đến lông tơ phân thân hoàn toàn không giống võ đỉnh cao nhất cường đại cảm giác lực nói cho hắn biết mười hai cái lâm u đều nắm giữ hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực đồng thời các nàng n ắ m trong tay pháp tác đạo cụ tất cả đều là thật mỗi một cái lâm u đều đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn ẩn ấ p tại trong bóng tối thôn h n h vương đồng dạng chú ý tới tình huống này nắm giữ thôn phệ chi lực nó tại cái này vài vạn năm thời gian bên trong. thôn vệ vô số đồng loại cũng thu hoạch bọn hắn kia đủ loại năng lực trong đó không thiếu phân liệt chi thuật có thể những này thuật pháp cùng lâm u sử dụng ra lông tơ phân thân hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trong n g á y mắt này thôn ảnh vương đ ố n g nhiên bất tranh khí may mắn lên may mắn nó không có cấp đối lâm u chủ tớ ra tay lục đạo vô niệm trảm quý nhất lâm u thanh âm lạnh lùng vang lên mười hai đạo lông tơ phân thân n h a u n h a u d ơ lên c ỡ xa nạt nọt dù di ngưng tụ luân hồi chi lực cùng thái sơ chi lực sau đó từ khác nhau góc độ thốn trả vài đao lấy mấy chục đạo sắc bén kiếm khí đem võ đỉnh cao nhất vây quanh tại trong võ đỉnh cao nhất rốt cục lộ ra v ẻ n g ư n g trọng hắc ống chân thân bàng bạc đồng thời q u ỷ dị yêu khí trong nháy mắt bộc phát sương mù màu đen chán nản bành trướng che mất lâm vũ chém ra tất cả kiếm khí mấy chục đạo chôn vùi tất cả luân hồi chi lực cùng thái sơ chi lực lại cùng đá chìm đáy biển đồng dạng hoàn toàn không có động tĩnh đậm đặc tới nhanh chạy ra nước sương mù màu đen tựa như lô đen đồng dạng đem hết thể đều thôn vệ ngay tại lâm vũ dự định tiếp tục phát động công kích thời điểm lâm giật trực tiếp phát động không gian kỹ năng quang ảnh giao thoa trực tiếp cho lâm vũ đổi đến bên cạnh mình đồng thời triển khai thái sơ chi lực đem lâm vũ ngăn khuất phía sau mình tốt chuyện tựa hồ có chút vượt qua phạm vi k h ô n g chế ngươi làm rất tốt có thể dừng tay có thể từ lâm giật trong miệng nghe được như thế không tự tin lời nói cũng thuộc về thực là đại cô nương lên kiệu lần đầu dựa theo bình thường lâm vũ khẳng định sẽ ngoan ngoan nghe lời trở lại từ linh không gian bên trong chờ lệnh nhưng lúc này đây lâm v dự định liệu một phen rõ ràng mình đã tạm thời được đến chủ nhân lực lượng vì sao còn muốn tránh võ đỉnh cao nhất phong mang nàng không hiểu lâm giật ta thực lực bây giờ rất mạnh còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng ta có thể không chờ lâm u nói r ứ t lời lâm giật liền đẻ xuống bờ vai của nàng thứ này xa so với người ta tưởng tượng còn cường đại hơn sự cường đại của nó thậm chí vượt qua thần sứ t h a i á c h cái gì vượt qua thần sứ t h a i á c h hắc khí tất cả đều hội tụ đến lâm giật vị trí một giây sau một đầu toàn thân lông tóc tràn đầy cơ bắp tráng kiện đồng thời g ó c cạnh rõ ràng mặt xanh nanh vàng thú nhân xuất hiện ở đại gia hỏa trong tầm mắt tại tất cả mọi người không thấy rõ ràng dưới tình huống thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại lâm u vừa mới vị trí chỗ đồng thời đối với lâm u rút lui trước vị trí mạnh mẽ vung ra móng luốt s ắ c bén xét qua lúc trước lâm u chân thân vị trí tốc độ nhanh như vậy nếu là lâm giật không có xuất thủ cứu lâm u chỉ sợ hiện tại lâm u đã đầu một nơi t h â n một n ẻ o theo bản năng sờ lên cổ của mình đáy lòng tuân ra rét căm căm cảm giác võ đỉnh cao nhất không phải người sao hắn như thế nào là cái quái vật nếu là hướng võ tinh người thấy được hắn bộ dán này sẽ còn nhận hắn làm vũ hoàng sao lâm u tại trong lòng thầm nghĩ a tiểu tử ngươi thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác、đâu. vốn không dự định bại lộ thân phận của mình cái này đều là các người cho ta ép vừa dứt tiếng võ đỉnh cao nhất thân ảnh hư hảo như vậy một cái trước mắt sau đó lâm u tất cả phân thân đều bị cự c h ả o chặt đức phanh phanh phanh vỡ vụn lâm giật cường đại nhất t i ể m quang bị động lại không thể phát động thật không thể giả giả thật không được cũng chính là cái này thời điểm lâm u mới ý thức tới chính mình cùng lâm giật trên l ệ n h tôn nộ không tại lâm giật không gian chữa v ậ t thôn vệ song tất cả hồn này sau thực lực cùng đẳng cấp nên đón to lớn tăng lên trong đó t đại thánh mới đầu thừa nước đục thả câu cũng không nói ra kỹ năng hiệu quả cho lâm giật lưu lại niềm vui bất ngờ vốn cho rằng sẽ là cái gì trong ngắn hạn cưỡng ép tăng phúc kỹ năng chưa từng nghĩ đúng là năng lực chiếu giỏi lúc trước lao nhân hoàng nhắc nhở lâm giật đại thánh võ hồn rất hố nhưng bây giờ đến xem đâu chỗ nào hố không phải liền là thăng cấp cần thiết hao phí vật liệu nhiều một ít ta, chỗ nào hố đại thánh võ hồn cung cấp tất cả kỹ năng nào có giống nhau là gần cả tất cả đều là thần kỹ bây giờ nhật ánh n g u y ệ t huy kỹ năng thành công giải tỏa lâm giật thực lực tối thiểu nhất tăng lên một cái cấp bậc người không được không thể trách đường bất bình đại thánh võ hồn ăn nhiều c ô n g hiến lực lượng cũng lớn không phải lâm u có thể dùng da lông tơ phân thần đồng thời tự tin như vậy cũng là bởi vì cái này một loại kỹ năng lâm giật c ư ờ n g đại lâm u rất rõ ràng nguyên nhân chính là như thế nàng mới nghĩ đến nhường lâm giật lại cho một cái cơ hội cho nàng một cái đánh bại võ đỉnh cao nhất cơ hội dù vậy lâm u từ đầu đến cuối không phải lâm giật không cách nào đem lâm giật lực lượng phát huy đến cực h ạ n bởi vậy lâm giật mới ngăn cản dự định tiếp tục xuất thủ từ linh quân chủ đối võ đỉnh cao nhất ra tay vậy mà bước ra thứ như vậy cái này là thật vượt ra khỏi đại thánh dự kiến làm sao bây giờ tiểu tử cái đồ chơi này tựa hồ là có chút khó giải quyết ta chúng ta đều là không có nhục thân có thể hồn phách của nó kia là rất tốt nhiều năm như vậy tại võ đỉnh cao nhất thể nội tầm bổ liền lực lượng linh hồn mà nói càng là siêu việt trước kia nếu không chúng ta dùng ngươi kia vị diện bằng chứng trước trượt cái hảo không phải ca ngươi thế nhưng là tề thiên đại thành n nói loại lời này thích hợp sao chương sáu trăm tám mươi bảy không thể động thủ địa nhân đại thánh ngươi vậy mà sợ chương sáu trăm tám mươi bảy không thể động thủ địa nhân đại thánh ngươi vậy mà sợ từ đại thánh ngữ khí không khó nghe ra d ấ u kín tại võ tuyệt điên thể nội gia hỏa tuyệt không phải hạng người bình thường đồng thời đại thánh đối gia hỏa này có sự hiểu biết nhất định l i ê n trước mắt lâm giật thực lực tới nói muốn đối phó tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chắc hẳn ngay cả đại thánh toàn lực ứng phó cũng làm không được tất thắng đã như vậy lời nói tránh nó phong mang cũng không phải là không thể được bảy mươi hai biến kỹ năng phát động đồng thời lâm giật đem lâm u trực tiếp thu hồi từ linh không gian bên trong dựa vào kỹ năng hiệu quả đem khí tức của mình ép đến thấp nhất sau đó phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng phối hợp với tấn lôi nhất t i ề m giao thoa sử dụng bắt đầu điên cùng tới kéo mở cùng quái vật kia khoảng cách nuốt minh tinh điện ảnh cùng làm tinh diện tích không t r ê n h lệch nhiều tại lâm giật bật hết hỏa lực trạng thái hắn thuận lợi kéo ra cùng võ tuyệt điên ở giữa khoảng cách đại thánh nói thế nào trực tiếp trốn à, tên kia không có vị diện nhảy v ọ t đạo cụ nhất định đổi u không kịp đến nếu không chúng ta t r ư ớ chuyển c sang nơi khác phát d ụ phát d ụ ổn chất ổn đ ạ phát d ụ t h t k ả năng tăng lên chiến thắng xác suất là khắc vào đại hạ người trong xương bên trong thiên、tính. xuất sư bất lợi cũng không mất mặt dù sao cũng là thượng vị diện cường giả đi cùng lắm thì trở lại làm tinh tìm mấy cái đồng vị diện tinh cầu đánh một chút tăng lên tăng thực lực lên lại nói tiểu tử ngươi mấy cái y tứ thật đem ta làm hồ tôn không phải liền là cái chỉ là hắc hống ngươi thật đúng là tránh nó phong mang đâu đến an toàn địa phương về sau lâm giật bên ngoài thân toát ra một lớp ánh sáng vàng n h ạ t nhạt sau đó những kim quang này hội tụ ở cùng nhau hiện ra đầu đội phượng xí tử kim quan g người mặc cẩm tú bảo giáp chân đạp tơ trắng bước mây dày mặt mũi tràn đầy phong quang đại thánh hư ảnh tuy chỉ là hư ảnh có thể lâm giật t i n tưởng Có cụ chính lúc trước chỉ có chéo chân, châm có cô chói buộc, dù là chỉ có hồn phách vẫn còn, đều thắng qua lúc trước kia cái sắc hóa hóa thể tượng tới trên thế thể trong thống thời biết tử bắt tại thần trên, vất thắng thần mình hồn hệ huyên mạnh không nhiêu. Hầu hai định hải không hồn không hồn như thần vị đại thánh, điểm ngươi. nguyên bản dáng này, dáng ngồi bên giống giới bao qua kia đều bộ bộ dù kim đại là so ở võ vị xem như lâm giật võ hồn hầu tử tự nhiên đoán được lâm giật muốn nói cái gì muốn phục sinh ta nào có đơn giản như vậy ta l á o tôn thế nhưng là lúc trước nữ hoa nương nương bổ thiên thất thải thạch biến thành từ lúc trở thành chức nghiệp giả đến nay lâm giật còn chưa bao giờ từng gặp phải không lễ phép như vậy ra hỏa một mảnh hào tâm cho dù có chút không thiết thực thành phần ở bên trong cũng không thể như vậy đã kích người a chắc không được ngươi kia con lựa chọc sư phó nói ngươi ngang đúng đâu ngươi cũng không tốt tốt tính toán ngươi tu bao nhiêu năm ta thành chức nghiệp giả mới bao lâu ngài thế nhưng lạc quang ở đằng kia ngũ chỉ sơn hạ hối lỗi liền sài mấy trăm năm thời gian đâu Ta tờ Phút. trải qua như thế tháng năm dài đằng đắng ở đằng kia treo ngược tiên không chi trong tháp hắn chứng kiến lịch sử thay đổi thay đổi từ lịch đại chức nghiệp giả cùng lão nhân hoàng trong lúc nói chuyện với nhau minh bạch khác biệt triều đại hưng vong thay đổi trong lúc này tự nhiên cũng học xong không hỏi ít hơn đợi người khác người nhà lời nói tiểu tử ngươi thật sự là hết chuyện để nói nếu là ta lão tôn có thể đánh ngươi lời nói ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy đều coi như ta lão tôn không có bản sự cho đua về sau ngăn lại nói xin lỗi hiệu quả cũng thực không tồi tăng thêm tôn nộ không vốn cũng không phải là người nhỏ bọn việc này rất nhanh liền đi qua ngươi nói là mười cái h a i ách đều không đủ tên kia một người、đánh. hầu c lịch, hống không hiểu hạ h cũng giật lai lâm biết. Tại đại t n thống bên trong, hoàn toàn chưa nói lên thoại hệ chưa q a gia hỏa này lai g i lịch, này lâm ậ tử không thể nào biết được đúng là bình thường. Hầu nào đúng biết t là được đứng ở định h ả i thần châm bên trên trong ánh mắt tràn đầy hồi ức cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu nói như thế nào đây g i a hỏa này thực lực hôm nay là giảm mất đi nhiều không sai có thể nó dường như đang không ngừng đồng hóa kia võ tuyệt điên thân thể võ tuyệt điên tên kia thể chất là kém chút nhưng dường như cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian để nó hoàn toàn trưởng khống võ tuyệt điên tư tưởng đem nó linh hồn gạt ra bên ngoài cơ thể sau nó liền có thể thu hoạch được tân sinh、em. cái này lại là cái gì hoàn toàn mới thiết lập chứ thiên b ạ n giới thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp đại thánh ngài lời nói này như thế mảnh có ý gì đâu ta cùng lắm thì nói thẳng liền tốt làm gì lại cho người khen một trận đâu chúng ta đây cũng là thuộc về chút xui xẻo cùng lắm thì thay cái tinh hệ tiếp tục cứ duy trì như vậy là được ngay vậy đại thánh nhịn không được ha ha phá lên cười tiếng cười của hắn bên trong đành chịu cũng có thoải mái hồi ức trước kia mấy trăm năm thời gian thấm thoát tuyến nguyện trên đầu gông cùng xiềng xích xác thực tức đoạt hắn rất nhiều thứ hạn chế tự do của hắn cùng thiên tính có thể kia kim cô s á t thực cũng dạy cho hắn rất nhiều thậm chí đã sáng tạo ra hắn hoàn toàn không cụ bị thuộc tính kiên nhẫn lúc trước từ phương t h ố n sơn đi ra vị kia đ ổ khỉ thế nhưng là một chút liền nổ nếu không cũng không đến nỗi não ra động t ĩ n h lớn như vậy đến nhưng bây giờ tôn n ộ không tính tình đã hoàn toàn thay đổi tàn hồn tại lao nhân hoàng vậy lưu tồn mấy ngàn năm thời gian hắn lại nhận lấy lao nhân hoàng lây nhiễm dần dần trầm ổn lại ta lão tôn cũng không giống như nhân loại các ngươi ưa thích nói nhảm ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy không chỉ có là muốn cho ngươi nhận rõ cùng hắn c h lệ càng là muốn cho ngươi biết được coi như chúng ta có thực lực đánh bại nó Cũng không thể độc thủ đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải chủ nhân của nó có thể lợi hại hơn ta nhiều người nói tất cả mọi người là khỉ thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ khỉ so tôn nộ g không còn lợi hại hơn khỉ thông tí viên hầu lâm giật phỏng đoán vừa rồi toát ra liền bị tôn nộ g không phủ định ý nghĩ này thu hoạch thần vị trước tôn nộ g không xác thực không phải thông tí viên hầu đối thủ dù sao người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh biên chế nhân viên trên tay đạo cụ còn nhiều nhưng theo lịch luyện tiến hành đại thánh sớm đã siêu việt hắn đến mức thứ nhất vị kia đại thánh còn chưa từng muốn đi qua đụng một cái đi thôi đừng nhằng rỗi đưa ngươi hai vị kia tùy tùng nhỏ trước đưa thiên a ngươi phải nghĩ biện pháp đem tên kia đưa trở về nếu là bị hắn sờ đến vị diện nhảy vọt môn đạo ngươi cùng lam tinh đều sẽ rất thẳng có thể khiến cho t ừ n g dung chuyển qua chư thiên thần minh trật tự đại thánh như vậy kiên kỵ đến tột cùng là dạng gì kinh khủng nhân vật hiện tại lâm dật không dám đi suy nghĩ nhiều bất quá có một chút có thể khẳng định dùng võ hồn dáng vẻ tồn tại ở trong cơ thể mình, đại thánh tuyệt sẽ không hại chính mình đúng nơi này cũng cho bản tiểu thư ân ấn, ấn hắc hắc tiểu Võ hoàng cùng nhỏ ngao su tại một khối hy nguyệt thì là chăm chú thao túng người máy tại chế tác không thuộc về cái niên đại này đồ vật đang tra duyệt hướng võ tinh liên quan tới lĩnh ngộ cái này một hạng năng lực ghi chép sau tinh tưởng khải linh thạch có thể mang đến bao lớn sau khi tăng lên h u y ệ t liền bắt đầu manh động đại lượng mang đi khải linh thạch ý nghĩ dù sao đây là có thể tăng lên trên diện rộng làm tinh thực lực phương thức đơn giản nhất thậm chí so tinh cầu ý chí tăng lên còn muốn tới trực tiếp chương 688 dẫn hoa thủy lâm giật ngươi là người a chương 688 dẫn hoa thủy lâm giật ngươi là người a lấy trước mắt hy nguyệt cùng tiểu ngao su tại hướng võ tinh địa vị tới nói dùng đồng giá đạo cụ hoàn thành cái này một tài liệu trao đổi nên không phải việc khó gì ngay tại hy nguyệt kiểm kê tự mình chế tắc thành quả số lượng thời điểm trước mặt nàng không gian bỗng nhiên bóp méo lên đưa nàng tính cả tiểu ngao su ánh mắt một khối hấp dẫn lâm giật kk ngươi trở về nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người xuất hiện tiểu ngao s u cũng không ham hưởng lạc để trần b à n chân nhỏ liền nhảy nhót hướng về phía lâm giật trực tiếp nào h vào lâm giật trong ngực làm sao lại ngươi một cái trở về v õ hoàng đại nhân đâu khi nguyệt trầm rãi đi tới tự nhiên hào phóng tại hướng v õ tinh người hầu tỉ mỉ an b à i xuống một bộ tơ vàng chế thành định chế tay h áo rộng lưu tiên quần khoát trên thân nàng nói là đ ố i hướng v õ tinh khách quý lễ nghi cao nhất khi nguyệt cũng không có cự tuyệt còn học cái này thời đại chúng mỹ nhân vẽ lên cái nhàn nhạc trang ngươi đừng nói kia cô tư thế hiên ngang khí chất hoàn toàn che giấu đi kia phong thái yểu địa bộ dáng nhìn người có chút không, rời mắt nổi còn người đẹp mắt không. nhìn thấy lâm giật có chút giật mình từ biến hóa khi nguyệt nhịn không được che miệng nợ nụ cười nữ là duyệt k ỳ g i ả dung có thể được duyệt mình người khẳng định không ai qua được nhất làm cho người cao hứng chuyện đời người bất quá thực sắc tính dã lâm giật chưa từng tự xưng cái gì thế ngoại cao nhân nhìn thấy nhà mình mỹ nữ không rời mắt nội cũng không phải chuyện mất mặt gì đ ể mắt bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta phải chạy trốn lâm giật tại mở miệng một nháy mắt liền sử dụng quan g ảnh tiêu ký đem tất cả ở đây thị nữ tiêu ký cũng trong nháy mắt phát động quan ảnh giao thoa kỹ năng đưa các nàng truyền tống tới khoảng cách võ hoàng điện hơn mười d ặ n có hơn địa phương a tại sao có thể như vậy các ngươi không phải nói thật tốt sao là cái nào khâu xuất hiện vấn đề đánh nhau trước đó vì để tránh cho võ tuyệt điên thông qua chân lý pháp tắc xem thấu tỉnh hai nữa ý nghĩ lâm giật cố ý che giấu võ tuyệt điên cùng ba trưởng lão nhìn trời trụ cột các sở tác sở vi cho đến giờ phút này mới dăm ba câu toàn bộ đỡ ra không có thời gian ta đã võ tuyệt điên dưới danh nghĩa cái mệnh lệnh trong thời gian ngắn tụ tập tất cả võ hoàng thành bên trong khải linh thạch chúng ta gói mang đi mặt khác trương vân nha đầu kia cũng phải mang đi cái này hướng võ tinh nàng trong thời gian ngắn là không về được liền chúng ta tại hướng võ tinh sở tác sở vi hại chết nàng một vạn lần đều là nhẹ bị ép ly biệt quê hương đổi lại ai cũng sẽ không vui nhưng mà lâm giật có n ắ m chắc thuyết phục t r ư ơ n g v â n cô nàng này nhường cam tâm tình nguyện rời đi đi l à m tinh tạm thời định cư hết thẻ đều lộ ra cực kỳ không hợp lý rõ ràng nắm giữ hắc ống trợ giúp võ tuyệt điên còn như vậy chờ đợi đột phá như vậy hiếm có lâm giật điểm kỹ năng là thật để cho người ta khó hiểu nhưng mà nghĩ rõ ràng những n à y cũng không có ý gì hiện tại thực lực của mình không đủ để đánh bại hắc ống cầm đồ vật đi đường lại nói lâm giật mệnh lệnh hai nữ không có chút nào hoài nghi khi nguyện theo lâm giật đi giải quyết khải linh chuyện tiểu ngao su phụ trách đi mang đi trương vân hai phút đồng hồ sau, toàn bộ võ hoàng điện người hầu đều chạy đúng chính là như vậy đại gia nắm chặt thời gian được đến võ tuyệt điên trao quyền lâm giật nắm giữ gần với võ tuyệt điên tại hướng võ tinh quyền lợi ra lệnh một tiếng về sau những người làm liền đều chạy tại võ hoàng thành bên trong hết sức tìm kiếm mỗi một khối khải linh thạch tại một giờ dài rằng giặc chờ đợi sau chất lượng cao thấp không đều bốn trăm năm mươi mốt khối khải linh thạch trồng chất tại lâm giật phía trước lâm đại nhân đây là toàn bộ võ hoàng thành có thể kiếm ra tới tất cả khải linh thạch chúng ta trong hoàng cung tìm tới chín khối đình cấp sáu khối võ hoàng thành tổng quản đang thở hồng hộp cho lâm giật hồi báo tập hợp số liệu vừa lúc đụng phải lâm giật giảng thuật xong tự mình biết tất cả không cái này không thể vũ ba ba không phải là người như vậy trương vân nha đầu này ít nhiều có chút ngây thơ ở bên trong phản ứng đầu tiên đúng là lâm giật sai lầm nhưng mà kết hợp chính mình những năm này tao nộ g cẩn thận suy tư sau nàng nghĩ thông s u ố t võ tuyệt điên chính là cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa tiểu giật không lâm giật ca ta và ngươi ta cái gì đều có thể cho ngươi ta có thể cho ta tất cả đều cho ngươi coi như ngươi muốn ta làm cho ngươi tiểu cũng có thể ta và ngươi cầu ngươi giúp ta giết võ tuyệt điên nói liền làm lấy võ hoàng điện tổng quản mặt quý xuống một màn này trực tiếp nhìn n g â y người võ hoàng điện tổng quản hắn xác định chính mình không có nghe lầm trương vân nha đầu kia đang cầu xin lâm giật giết võ tuyệt điên như vậy nói cách khác lâm giật là hướng võ tình nguyện h thanh n n Siêu. Một thanh âm vang lên hoàng triệt thành t tại vang i võ hoàng, hoàng đ trong tổng nhân ta vừa mới chính thai nghe được trương vân nha đầu kia cầu lâm giật giết võ hoàng đại nhân còn không tranh thủ thời gian động thủ làm thịt kia kẻ ngoài lai hắn còn phân phó ta tìm nhiều như vậy khải linh thạch đây là dự định mang theo đồ vật đi đường a không đúng võ hoàng đại nhân cùng hắn cùng đi hắn tinh cầu liền tiểu tử này một người trở về nói không chừng võ hoàng đại nhân bị vây ở hắn chỗ tinh cầu nghe xong tổng quản lời nói võ hoàng vệ môn trên mặt lộ ra x o ă n s u ý t vẻ mặt lâm giật quyền lợi cùng địa vị đều là võ tuyệt điên chính miệm trao tặng hắn có độ tin cậy cao ự c c nếu là không có làm rõ ràng làm cái hiểu lầm đi ra đối lâm giật tùy tiện ra tay quay đầu võ hoàng truy trách sợ là đảm đường không nổi các ngươi bọn này ngu xuẩn chớ ngẩn ra đó ta là võ hoàng điện làm bao nhiêu năm các ngươi không biết sao tranh thủ thời gian độc thủ nếu là cái hiểu lầm đến tiếp sau tất cả trách nhiệm một mình ta gánh chịu mắt nhìn thấy võ hoàng vệ môn không hề lay động tổng quản triệu đại nhân gấp thậm chí đánh cược tính mạng của mình võ hoàng vệ môn mới cầm lên vũ khí trong tay hướng phía lâm giật bao vây lại lâm giật đại nhân đắc tội đối với cái này lâm giật không thèm để ý chút nào mỉm cười sau trực tiếp t r i ể như k a i tội, chính tắc cũng đắc các mình vĩnh hàng đừng n g pháp ơ ngươi i phải là đối không thủ cho chuyện như lớn là lắc lư các ngươi làm cho ta, ta của các vậy ta vốn là rất vốn băng quan, nếu ngươi là là lại cho các đi á n gần h chết l ờ nói, còn người Như giật ta sao. lâm là võ ậ y đi, v tuyệt điên kêu lao đăng ta một hồi đưa về đưa về sau hắn như trách tội các n g ư ơ i liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta tốt ta ố t t ta lâm giật h a y làm lấy chịu n g ư ơ i hầu cùng võ hoàng vệ đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc ba ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì nhân môn không nếu là đem trách nhiệm hướng trên người ngươi đẩy liền có thể miễn đi xử phạt lời nói trên thế giới này lấy ở đâu nhiều người như vậy bởi vì quốc báo cáo công tác đang khi nói chuyện lâm giật liền đem tất cả khải linh thạch cùng tam nữ thu nhập chính mình t ử linh không gian bên trong sau đó dẫn động không khỏi bằng chứng xe rách trước mặt không gian cuối cùng trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa nuốt minh tinh điện ảnh bên trên một trận cực kỳ bi thảm g i ế t chóc ngay tại trình diễn hóa thành hình người thôn ảnh vương sắc mặt dữ thợn trong lòng chửi mắng thanh em không ngừng đáng chết nhân loại từ chỗ nào chạy tới đây là muốn vong ta nuốt minh tinh điện ảnh cái này mang tới rõ ràng chính là một đầu phát điên khát máu g i a thú chương 689. võ tuyệt điên bí mật chương 689, võ tuyệt điên bí mật từ lúc võ tuyệt điên hiện ra quái thú kia bộ dáng lâm giật hoàn toàn nhảy rời cái này không gian về sau võ tuyệt điên hoàn toàn lâm vào điên dại bên trong nó tại nuốt minh tinh điện ảnh ở trên bút đầu ý đồ tìm kiếm lâm giật thân ảnh muốn cho lâm giật c h ụ c chết có thể lâm giật đã đến hướng võ tinh dù là chúa tể h võ tuyệt điên ý chí là thực lực cường đại hắc ống nó lại như thế nào có thể tìm được lâm giật vị trí nghĩ đến chính mình muốn bị trường kỳ vây ở cái này tối t ă n không mặt trời địa phương hắc hống tâm tình đừng đề cập có nhiều không xong l ử a g i ậ n trong lòng cần phát tiết n u ố t minh tinh điện ảnh bên trong các loại sinh vật liền trở thành hắc hống phát tiết đối tượng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền có vô số thôn ảnh quái chết tại hắc hống lợi trào phía dưới đồng thời ra hỏa này cũng không có hướng thôn ảnh quái cái này thu hoạch thực lực ý nghĩ chỉ là một mặt phá hư vì ngăn cản hắc hống đem toàn bộ n u ố t minh tinh điện ảnh hủy hoại thôn ảnh vương tự mình ra sân có thể hoàn toàn không tại một cái tầng cấp thực lực đưa đến thôn ảnh vương bị đơn p ư ơ n g nghiên ép hắc ố n g kia giản dị tự nhiên công kích mỗi một cái đều thế đại lực trầm rất có lực phá hoại lợi trào phía trên bị thêm vào thái sơ chi lực càng là làm người ta sợ hai góp đánh thôn ảnh vương chật vật không chịu nổi thôn ảnh vương có cực kỳ khoa trương thôn vệ chi lực hắn thậm chí có thể ở cùng đối thủ mỗi một lần đối bính bên trong duy trì liên tục hấp thụ lực lượng của đối thủ thậm chí là kỹ năng để nó ngoài ý liệu là chính mình thôn vệ năng lực tại đối đầu hắc ống lúc sửng sốt không được bất kỳ tác dụng gì nếu không phải nó bản mệnh kỹ năng bên trong có đ ộ n nhập ám ảnh năng lực đoán chừng liền bị hắc ống sở sở trục chết bây giờ nó chỉ dám đứng xa xa nhìn hắc ống tại tùy ý phát tiết đối lâm giật t r ừ n mắng vì đem hắc ống đánh bại thậm chí là đánh lết nút trong bóng tối thôn ảnh vương chẳng những bắt đầu điên cuồng thôn vệ con dân của mình càng là đang tiến hành ngâm sướng mong muốn nhường tình cầu ý chí t r ợ chính mình một chút sức lực chỉ có như vậy nút minh tinh điện ảnh mới có tiếp tục tồn sống tiếp khả năng nhưng mà thôn ảnh vương cách làm cũng không có cái gì chứng d ụ n g trước thực lực tuyệt đối ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vợi đợi đến hắc ống hoàn toàn khôi phục lý trí một phút này hắn vẹn vẹn hao tốn không đến ba giây liền thành công khoa trả tận nấp tại trong bóng tối thôn ảnh vương ha <cười> ha bản đại gia thật đúng là bị người xem thường nữa nhà chỉ bằng thực tinh cầu ý chí điều động cần tốn hao không ít thời gian tiến hành dẫn đạo thôn ảnh vương đang chuyên chú chuyện này đâu không ngờ làm hắn e ngại tôn này sát thần đã ngồi xổm ở trước mặt hắn xấu xí m ặ t thú phối hợp lên nụ cười dữ tợn đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi không chờ thôn ảnh vương có phản ứng hắc hống liền vươn thon dài lợi chảo một thanh nắm cổ của nó n h ư ờ nút g n t ư ơ n g vương hoàn toàn sợ choáng cái này sao có thể thân thể của ta rõ ràng có thể tùy thời hóa thành cái bóng bình thường quyền cất công kích nên không có nổi chút tác dụng nào mới là hắc hống cánh tay che kín khoa trương cơ bắp rất có lực lượng cảm giác có thể nhất làm cho thôn ảnh vương cảm thấy hít thở không thông vẫn là kia viễn siêu hợp đạo cấp bậc thái sơ chi lực cùng hắn hoàn toàn không có cách nào ứ n g đối lại không gọi nổi danh tự lực lượng ta ta không có đắc tội ngươi ngươi thôn ảnh vương chật vật từ trong miệng phun ra mấy chữ kia bộ dáng chật vật đâu còn có nhất tinh chi chủ dáng vẻ ồn ào ngay tại hắc ống dự định trực tiếp bóp chết thôn ảnh vương thời điểm xa xa không gian đ ỗ n g nhiên nổi lên dị dạng chấn động sau đó một cỗ khí tức quen thuộc từ đó tuân ra không sai là tiểu từ kia cảm giác được người tới khí t ứ c hắc ống miệm nết tới bên hai r n g n a n sắc bén tất cả đều lộ ra nói không khoa trường gia hỏa này đã hưng trong tay thôn ảnh vương trong nháy mắt không thơm vào lúc này chỉ có giết chết lâm giật khả năng phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng ngươi tiểu tử đáng chết này còn dám xuất hiện ta cái này lợi chảo nâng quá đỉnh đầu hắc ống cái này muốn đem chính mình tất cả phẫn nộ đối với lâm giật x ư ơ n g sọn nện xuống thời điểm cảnh tượng trước mắt đông nhiên đã xảy ra cải biến đây là trước đây không lâu vừa từng có thể nghiệm vị diện xuyên t h ẳ n g qua bởi vì không phải lần đầu tiên tiến hành hướng võ tinh cùng l u ấ t minh tinh điện ảnh hai cái tinh hệ ở giữa không gian nhẹ vọn bởi vậy lần này tốc độ nhanh rất nhiều lợi chảo còn chưa kịp rơi xuống hắc ống liền xuất hiện tại chính mình quen thuộc trên ho h ã n hống cpu lập tức có loại muốn quá tải cảm giác t o à này n hoàn thành là hắn hướng tới mấy ngàn năm địa phương h ố n g hồn phách sống nhờ tại võ tuyệt điên thể nội trước nó từng vì chủ nhân của mình đóng giữ kia tối t ă m không mặt trời âm l á n h đến cực điểm địa phương vài vạn năm không có sắc thái chỉ có bóng tối vô tận không có mỹ vị món ngon chỉ có ăn không hết tôm cá cuộc sống như vậy thật vất vả hết khổ nhìn thấy một cái dư ơ n g quang kết quả đây liền bị đến đây thảo phạt từ gia chủ người cường giả áp đặt thành hai nửa hôn phách tồn tại ở võ tuyệt điên trưởng thành võ tuyệt điên đồng dạng tại trên con đường tu luyện mượn hắc ố n g không ít lực lượng khoa ý ân cựu giang hồ sinh hoạt cùng tên kia giết về sau món ngon rượu ngon đều câu hắc hống không ngừng hâm mộ về sau võ tuyệt điên c ô n g thành danh thoại giai nhân làm bạn trở thành toàn bộ hướng võ tinh vô thượng trí tôn chúa tể viên tinh cầu này sinh hoạt liền biến càng thêm hậu đãi nhìn xem võ tuyệt điên n g á n bên người đủ loại vô số mỹ thực cùng mỹ nhân bị hắn vứt bỏ như giày rách hắc hống kém chút không có t ứ c chết tại những ngày này hắc hống không ít dụ hoặc võ tuyệt điên nhường võ tuyệt điên tạm thời đem quyền khống chế thân thể giao cho chính mình có thể võ tuyệt điên chưa từng có lung lay qua ý nghị của mình như thế hắc hống chỉ có thể không ngừ lúc trước võ tuyệt điên nói nhất định phải tăng thực lực lên nếu không không còn sống lâu nữa loại lời này đâu đồng dạng là lắc lư lâm giật bọn hắn Hắn sở dĩ muốn đạt được càng nhiều lực lượng cũng là bởi vì cảm nhận được đến từ hắc hống áp lực hắn phát hiện chính mình đối hắc hống hồn phách á p chế lực càng ngày càng yếu vì phòng ngừa mình bị đ ọ ạ t xá hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để cao thực lực tăng lên tốc độ n h ư n g võ tuyệt điên không nghĩ tới chính là tự g i á c kín không kẽ hở kế hoạch lại bị lâm giật cho nhìn tấu h chính mình cùng lâm giật ở giữa t r a n lệch lớn đến khủng khiếp vì còn sống sót võ tuyệt điên chỉ có thể đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho hắc hống võ hoàng vệ môn tại lập tức liền đem ánh mắt tụ vào tới lâm giật cùng hắc hống vị trí lâm giật đâu bọn hắn có thể nhận ra chỉ là đứng tại lâm giật bên người vị kia tản ra võ hoàng khí t ứ c nhưng phải trách vật bộ dáng g i a hỏa đến tột u cùng là ai nhìn xem dân chúng ánh mắt n g h i hoặc hắc hống cuối cùng vẫn là làm ra thỏa hiệp đem thuộc về mình khí tức tận khả năng áp chế xuống tới đồng thời đem b ề n g o à i cải biến tất cả đều ép xuống dù là thực lực giảm đi nhiều cũng sẽ không tiếc chỉ vì khôi phục võ tuyệt điên hình dạng võ hoàng vệ môn thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian đạo thủ tiểu tử này là chúng ta hướng võ tinh địch nhân bắt lại cho ta hắn tại lâm giật rời đi về sau Cầm cố lại, võ hoàng vệ môn hàng chi lại lực liền võ vệ vĩnh hoàng hẳng môn đã tại ừ từ tiêu tán, t khôi đều hành động năng lực đều không phục lực một làm mang thể tốt t cái vị diện lên. Ai còn có thể làm được kéo dài không chế、đâu? Chương diễn ai dài Đại lao lại vị lên, không Lao đâu. đồ kéo 690. rủi ở về. Chương 690. đ rủi, rủi mắt thấy rõ ràng tại trên đường chân trời ra lệnh chính là võ hoàng đại nhân sau võ hoàng vệ môn không chút do dự lập tức cầm vũ khí liền hướng phía lâm giật vào tới lần này lâm giật không có lựa chọn cùng bọn hắn chiến đấu thừa dịp hắc ống không tiện ra tay lập tức sử dụng vị diện bằng chứng trốn vào về lam tinh không gian không nghĩ tới cái này đánh bậy đánh bạ lại giúp ngươi thoát thân tiểu tử ngươi vận khí không tệ không gian thông đạo bên trong đại thánh thanh âm lại lần nữa hiện ra cùng lâm giật bắt đầu trò chuyện tên kia không có ngươi xuyên thẳng qua không vị mặt đạo cụ nhưng nếu là đem hắn tiếp tục đặt ở nuốt minh tinh đ ị a ảnh đến lúc đó cho nó ép chính nó là một cái đi ra có thể xuyên thẳng qua vị diện đạo cụ lam tinh liền p h i ệ n thoái đại thánh mặt lộ vẻ, vẻ may mắn hắc ống đi theo vị tia đại năng lăn lộn lâu như vậy chưa chừng nó có thể hay không học được một chút thủ đoạn. Lâm h á t hống như thế để ý hướng võ tinh dân chúng ánh mắt cái này là thật nhường lâm g i ậ t cảm thấy ngoài ý m u ố n nếu không phải h á t hống t ậ n lực giảm thấp xuống thực lực lâm g i ậ t muốn rời đi chỉ sợ đến phí thật lớn một phen k ì n h lại nói đại thánh để người đều kiên kỵ như vậy đến tột cùng là ai có thể nói cho ta một chút sao lam tinh đại hạ lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh hứa thịnh ngay tại dẫn mọi người băng tiến hành một trận mấu chốt hội nghị từ lúc lam tinh ý chí trưởng thành về sau từ lúc lam tinh thu được còn lại tinh cầu lực lượng về sau nhân viên chiến đấu kia là trên phạm vi lớn gia tăng phóng nhan mấy năm trước khi đó có thể ra một tên c h í n thần ngay cả đại hạ đều phải cả nước chúc mừng không nghĩ tới tại lâm g i ậ t một phen thao tác về sau qua n g hôm nay đăng ký mới chiến thần số lượng tổng cộng tới kinh khủng mười bốn người nhiều đây là cỡ nào rung động lòng người số lượng ai chúng ta quang dựa vào lâm g i ậ t mang l ờ i nói phát triển tốc độ liền bị hoàn toàn hạn chế bây giờ chúng ta lam tinh chức nghiệp giả liên minh cường giả như mây một khi phát hiện những tinh hệ khác tung tích không ngại thử cướp đoạt một phen chu lão ngươi cảm thấy thế nào chu hạ vũ đảm nhiệm đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ đã nhiều năm như vậy đối chức nghiệp giả điều động cùng đến tiếp sau phát triển lâu dài có cao hơn hứa thịnh ánh mắt bởi vậy hứa thịnh tại làm quyết sách thời điểm cơ bản sẽ lấy chu hạ vũ ý nghĩ đến đã định sau cùng quyết đoán lao phu ý kiến cũng là không có gì trọng yếu chính là các quốc gia chức nghiệp giả đều không nhẫn mại được từ lúc lam tin h các quốc gia sống trung hòa bình b ề sau có thể lập quân công địa phương cơ hồ không có rất nhiều chân quý đạo cụ không cách nào hối đoái muốn ta nói đây là cái ý đồ không t ồ i không hổ là liên minh minh chủ chu hạ vũ cân nhắc góc độ quả thật thiên hướng về các chức nghiệp giả vừa cần bây giờ bất luận là rèn thể vật liệu vẫn là nguyên tố chi lực thu hoạch được đôi chúng ta tới nói đều không phải l à v i khó nhưng đại gia hỏa tựa hồ cũng quên một điểm chúng ta làm tinh điểm kỹ năng nguyên tinh sản lượng có hạn theo lam tinh ý chí biến càng thêm cương đại lam tinh chức nghiệp giả đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng liền biến càng lúc càng nhanh thực lực tăng lên kỹ năng thăng dai cái này một hạng là tránh không khỏi lúc trước lâm giật chính là bằng vào c ầ m chú mới cầm xuống cả nước trạng nguyên danh hảo hiện nay theo các chức nghiệp giả đẳng cấp tốc độ tăng lên tăng tốc điểm kỹ năng biến càng thêm quý hiếm chuyên môn phụ trách nhiệm vụ ban t h ư ở n g phát ra cơ cấu bất đắc dĩ dưới tình huống hạ xuống hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm kỹ năng số lượng nhưng dù cho như thế mỗi ngày làm nhiệm vụ soát điểm kỹ năng chức nghiệp giả vẫn là người đông nghỉ thậm chí không ít chức nghiệp giả xuất hiện tâm tình bất mãn đem nơi đó nhiệm vụ quản lý chỗ cáo lên bên trong giang chớ nói người bình thường ngay cả quân công h ồ i đoái điểm kỹ năng tỷ lệ cũng không thể tăng lên đ ừ n g nhìn lam tinh hiện tại phát triển cấp tốc chức nghiệp giả thực lực tổng hợp được đến rõ ràng tăng lên có thể phát triển không công bằng tài nguyên k h a n hiếm vẫn như cũng là trước mắt không cách nào giải quyết nan đề cái này cũng có trách luôn luôn chủ trương hòa bình đại hạ dẫn đường hứa thịnh nói ra lời như vậy chu hạ vũ một phen nhìn như không đưa ra ý kiến cẩn thận phân tích một phen sau cũng chỉ có thể đọc lên công nhận của hắn chi ý hoặc là nói hứa thịnh đề nghị là nhất định phải chấp hành n h ư là không có long thần chiến thần chấn giữ lời nói tùy tiện xuất kích sẽ sẽ không xuất hiện khó mà lường được tổn thất trước mắt chúng ta làm tinh nắm giữ hợp đạo cấp bậc chiến thần không ít nhưng chưa hề xuất hiện qua có thể cùng t r í cường giả địch n ổ i t r ư ớ c nghiệp giả không có bậc này cường giả kiềm chế đối phương tinh cầu t r í cường giả chỉ sợ là khó mà lấy được ưu thế thì càng đừng đề cập mang về điểm kỹ năng nguyên tinh thomas tiên sinh lời giải thích rất có đạo lý huống hồ lấy hiện tại làm tinh kỹ thuật còn không có biện pháp xác định chúng ta xuất trình tinh cầu phải chăng cùng làm tinh như thế có điểm kỹ năng nguyên tinh chạch đồ vật mặt trời không lặn quốc cùng m a hùng quốc hai tên đại biểu đưa ra chất vấn quan điểm hội ngh trong nháy mắt liền lâm vào xấu hổ bên trong bọn hắn nói lên quan điểm hứa thịnh làm sao không biết rõ nhưng l i ề u một phen có lẽ có hy vọng không l i ề u một phát lời nói vậy thì hoàn toàn không có cơ hội lâm giật tiến về thượng vị diện đơn đà độc đấu đi hắn đối mặt nguy hiểm so lam tinh bên trên bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đều muốn nhiều đem đánh tất cả đều đặt ở người trẻ tuổi kia trên thân loại chuyện này hứa thịnh thật làm không được nếu không gia tăng điểm kỹ năng nguyên tình khai thác lượng cái này cách làm rõ ràng không thể làm quá độ khai thác sẽ phá hư điểm kỹ năng nguyên tình quá mạch như thế ta tao bắt cá cách làm cùng tự tuyệt đường lui không có gì khác biệt ngay tại hội trường bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh lại thời điểm một đạo khiến người nhịn không được vui vẻ ra mặt thanh âm tự sẽ nghị hiện trường trung tâm chuyển r a a không phải liền là điểm kỹ năng sao bao lớn chút chuyện a theo tiếng kêu nhìn lại ngoại trừ lâm giật cùng hắn hai cái nữ tùy tùng bên ngoài còn có thể là ai mắt nhìn thấy lâm giật trở về hứa thịnh bọn người khó nén trong lòng kích động lập tức đứng dậy hướng về phía trước tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền trở lại lâm giật đại lão ta biết ngài trúc phúc kỹ năng có thể trao tặng người khác điểm kỹ năng có thể chúng ta làm tinh nhiều như vậy trước nghiệp già đâu ngài đến trúc phúc tới lúc nào khả năng nhân quân trao tặng một cái cầm trụ a ngươi nha thế nào cùng long thần chiến thần nói chuyện long thần chiến thần đại nhân có thể cho c h ú c phúc cũng không tệ rồi ngươi mẹ nó còn chọn ba lấy bốn lên dùng c h ú c phúc kỹ năng c h ầ m c h ầ m cho chỉ sợ lâm giật điểm kỹ năng không bao lâu liền sẽ bị hao hết sạch ngay tại đại gia hỏa lao nhau hoan nghênh lâm giật trở về thời điểm lâm giật lại một cái quan g ảnh giao thoa phát động đem chu hạ vũ chuyển rời đến trước mặt của mình c h ú lão ngươi s ờ một cái xem tàng đạt kia dứt lời lâm giật lấy ra một khối khải linh hạch đặt ở chu hạ vũ trước mặt a chu hạ vũ mơ mơ màng màng liền đem bàn tay đặt tại khải linh thạch bên trên sau một khắc đột khởi kim quang hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng mà nhân vật chính chu hạ vũ càng là không hợp thói thường một hai tròng mắt trận thật lớn trong mắt vẻ c h ấ n kinh không thua gì rèn thể sữa tăng lên thuộc tính cái này cái này sao có thể song bảng điều khiển còn thông dụng không sai nội trường cùng kỹ năng thêm điểm bảng liền tựa như dùng hai cái khác biệt hệ thống điện thoại chơi game l à n g ư ờ i đưa vào tài khoản trò chơi về sau lại phát hiện tài khoản của mình số liệu tại hệ thống khác biệt bên trong đúng là thông dụng ai có thể không cảm thấy trấn kinh chương sáu trăm chín mươi mốt chu hạ vũ thứ hai xuân chương sáu trăm chín mươi mốt chu hạ vũ thứ hai xuân một năm qua này chu hạ vũ không hiếm thấy chứng lâm giật sáng tạo kỳ tích theo lý thuyết hiện tại chu hạ vũ đã đã thành thói quen lâm giật sáng tạo kỳ tích mới đúng bây giờ chu hạ vũ lại lần nữa lộ ra đổi mới tam quan biểu lộ n h ư n g tất cả mọi người ở đây hiếu kỳ tới cực hạ kim quan g kia đến tột cùng là cái thứ gì rõ ràng chu hạ vũ khí tức cũng không có bất kỳ cái gì biến động lâm giật cái này cái này có hay không có thể có chân lý pháp tắc cùng toàn thị chi nhãn gia trì lâm giật tự nhiên nhìn thấu chu hạ vũ nội tâm ý nghĩ biết vấn đề hắn muốn hỏi là cái gì không sai chỉ cần bỏ chút thời gian ở bên trong giữa sân không ngừng thôi diễn luyện tập liền có thể nắm giữ c h ú lão n g ư ờ i muốn nắm giữ đồ vật nói như thế nào đây cùng điểm kỹ năng trực tiếp thêm đ i ể m phương thức so sánh xác thực muốn phiền thoái cùng vụn v ậ t nhiều chỗ tốt nói đúng là không cần tốn hao tài nguyên chỉ cần nỗ lực thời gian cùng tinh lực đủ nhiều ân nghe vậy chu hạ vũ ánh mắt trong suốt qua nhiều năm như vậy chu hạ vũ lo lắng hết lòng là đại hạ chức nghiệp giả liên minh làm công hiến càng là lợi dụng tư nguyên của mình cùng nhân mạch ngôi dưỡng một nhóm lớn ưu tú người thanh niên đáng giá nhất nói chuyện say sưa chính là chu hạ vũ quên mình vì người tinh thần xem như uy tín lâu năm chiến thần chu hạ vũ thực lực không thể nói mạnh hắn cũng biết tuổi đã cao chính mình có thể t o á t ra q u a n huy tuyệt đối so ra kém c h i ề u khí phồn thịnh người trẻ tuổi bởi vậy đối với điểm kỹ năng cùng hy hữu vật liệu các loại tư nguyên chính hắn cũng không dùng quá nhiều mà là phân cho có cần người trẻ tuổi những năm này cũng không từng tăng lên không thực lực chu hạ vũ nội tâm đến tột cùng có nhiều d à y v ò chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết hiện tại chu hạ vũ rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên vấn đề có thể không cố kỵ gì tăng thực lực lên hắn sao có thể không cao hơn đâu không phải lão chu các ngươi đang nói cái gì là có người biểu tình kia là chuyện gì xảy ra hứa thịnh nghe như lọt vào trong s ư c n g ủ lúc này liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm thường ngày không rõ chi tiết đều muốn chăm chú bẩm báo chu hạ vũ hôm nay lại là khác thường rất đối hứa thịnh vậy đơn giản chính là hờ hững lạnh leo lâm giật trợ giúp ngươi là ta chu hạ vũ đời này làm qua sáng suốt nhất quyết định lao phu bây giờ liền trở về bế con đi hy vọng tại cuộc sống về sau bên trong có thể giúp ngươi một tay như vậy đi ta đi trước gặp lại sau sau khi nói xong chu hạ vũ cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi cái này có thể càng thêm khơi dậy hứa thịnh lòng hiếu kỳ không phải lao chu ngươi cái này làm gì à h sau, sau, sau khi nói xong chu hạ vũ chân đạp phi hành kỹ năng trực tiếp rời đi làm tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh cái này một thao tác nhường hứa thịnh bọn người hoàn toàn nhìn ngây người quen biết mấy chục năm cộng sự thời gian cũng có vài chục năm hứa thịnh còn chưa bao giờ thấy qua chu hạ vũ như vậy bộ dáng lâm giật ngươi đến tuột cùng đối với hắn đã làm gì nhường hắn kích động như vậy lâm giật mỉm cười ra hiệu hứa thịnh đưa tay cũng đặt ở khải linh thạch bên trên long thần chiến thần trở về tin tức rất nhanh liền c h u y ể n khắp lam tinh cho dù là bị người đánh cái chạy trốn chết cũng không có người sẽ nói lâm giật một câu không phải không ít lam tinh các chức nghiệp giả tu luyện thái độ ngược lại chăm chú rất nhiều thậm chí bảy nát chức nghiệp giả đều nhặt lại tu luyện từ lúc hóa lại là tiểu tổ ba viên tinh cầu bị lâm g ậ t hoàn toàn giải quyết về sau lam tinh cơ hồ không có uy hiếp bởi vậy không ít chức nghiệp giả xuất hiện buông l Cái này tại r trở ì bình n nhất định cũng cùng điểm kỹ năng khan quan Không nghiệp cuốn cuốn khăn đến năng không không bằng cầm lấy những này khan hiếm nguyên bản sống người thường. h hiếm hệ. chức thấy, khó thí hiếm độ điểm được điểm được, đó cuộc lấy ít tối tải tốt, t có cảm cầm cái của giả giá lui làm kỹ kỹ sau sự về biết được lâm g i ậ t lần xuất trinh này cũng không thắng lợi liền trở về vốn định nằm ngửa các chức nghiệp giả trợt cảm thấy xấu hổ làm t i n h tương lai tất cả đều giao cho lâm g i ậ t một người đi gánh chịu đối lâm g i ậ t tới nói quả thật có chút quá mức tạt gốc tự nhiên là cùng hướng võ tinh có liên quan lấy khải linh thạch làm chủ nội dung kia võ hoàng không phải liền là cao chúng ta một cái tiểu vị diện người mạnh nhất sao có thể có như thế sức chiến đấu đang nghe xong lâm giật cùng võ tuyệt điên tắc chiến chi tiết về sau hứa thịnh cao mày hỏi có thể để n g ư n i như thế dứt khoát liền nói ra tài nghệ không bằng người lời nói ta còn thực sự không nghĩ tới hứa thịnh mặc dù không phải nhân viên chiến đấu nhưng mà đối lâm giật các hạng năng lực đều là có hiểu biết hắn sở dĩ cảm thấy không thể tin hoàn toàn là bởi vì lâm giật nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ cơ bản không có lạc bại khả năng đến mức thực lực không kém nhiều thậm chí có thể bằng vào gần như vô hạn năng lực khôi phục chiến thắng đối thủ có thể khiến cho lâm giật thất bại tan tắc mà quay trở về tồn tại hứa thịnh biết có nhưng không nên nhanh như vậy xuất hiện cụ thể lai lịch thế nào ta còn thật không biết nhưng mà tên kia không có cách nào tự do nhảy v ọ t vị diện lam tinh lại an toàn ta cũng không phải nhất định phải mang theo hướng võ tinh đánh không phải từ từ sẽ đến sau đó lâm g ậ t liền cùng hứa thịnh nói rõ khải linh thạch tác dụng cùng chú ý hạng mục khải linh thạch quạt thô lam tinh không có muốn chỉ có thể là nhiều thu hoạch được chỉ có cầm xuống hướng võ tinh hắc hống tồn tại lâm giật trước đó không thể phát giác bằng không mà nói hắn khẳng định trước thông chi hy nguyệt hai người sớm đi tận khả năng thu thập càng nhiều khải linh thạch đóng gói mang đi chỉ là đụng phải hắc hống như thế cái ngoài ý m u ố n hoàn toàn làm rối loạn lâm giật kế hoạch ban đầu từ võ tuyệt điên kia lâm giật hiểu rõ tới khải linh thạch không thể vô hạn lần sử dụng trong đó chứa có thể trợ giúp nhân loại sáng tạo nội trường năng lượng là có hạn nói cách khác tại một số lần sử dụng về sau khải linh thạch đem biến thành cùng bình thường tảng đá không khác phế phẩm biết lâm giật trên tay cái đồ chơi này số lượng có hạn sau hứa thịnh làm ra hợp lý nhất gian bài đúng lúc gặp vô sự hứa thịnh rất nhanh liền đem làm tin các quốc gia trên tay không có chuyện gì chiến thần triệu tập tới tổng bộ đối hứa thịnh triệu tập bọn hắn rất là vui vẻ dù sao lâm g i ậ t trở về tin tức đã chuyên gia biết lâm g i ậ t có thể thông qua kỹ năng ban cho người khác dư thừa điểm kỹ năng thời điểm những chiến thần này nhóm đều nghĩ đến từ lâm g i ậ t trên tay giá cao mua cái hơn vạn điểm kỹ năng là chính mình sở tại tinh cầu làm c ô n g hiến là mỗi một vị chức nghiệp giả tổng cộng có mầm tưởng ai không muốn lấy nhiều để thằng chút thực lực từ đây lưu danh sử xanh hướng tới gần nói toàn bộ làm tin chức nghiệp giả ai sẽ không nghĩ tăng thực lực lên tới có thể cùng lâm d ậ n k ề vai chiến đấu một bước tiến đâu chỉ có điều đâu khi bọn hắn đưa ra mua sắm điểm kỹ năng ý nghĩ lúc bị hứa thịnh cho trực tiếp từ chối chương 692. h à n g kim lượng căng vọt nam cực băng động chương 692. h à n g kim lượng căng vọt nam cực băng động điểm kỹ năng thứ này mong muốn là chiến thần mang đến tăng lên số lượng là tuyệt đối không thiếu được muốn có được rõ ràng tăng lên chỉ có hai con đường một đem một bộ mới kỹ năng thêm đến cầm chú cứ như vậy liền có thể thu hoạch được cực lớn năng lực thực chiến tăng lên hai, Đem cấm chú tại điểm kỹ năng khan hiếm dưới tình huống các quốc gia chức nghiệp giả vì thu hoạch được mua sắm tư cách càng đem giá cả mang lên tương đối khoa trường trình độ hứa thịnh thậm chí không có tìm được xen vào cơ hội hứa tiên sinh thật không thể nhiều hơn nữa một điểm kỹ năng hai trăm vạn đại hạ tệ ngài thấy thế nào thừa dịp long thần chiến thần trở về ngài hỗ trợ nói một chút thôi đến lúc đó thực lực tăng lên ta nhất định không quên mất thật tốt cảm ơn ngài ô n ả o tranh luận kéo dài ước chừng năm phút cuối cùng tại lạc đà quốc một vị chiến thần mở ra giá trên trời về sau còn lại các chiến thần mới bắt đầu trung thực xuống dưới hứa tiên sinh ngài đang do dự cái gì đâu ta thế nhưng là lạc đà quốc vương tử ngài có thể không tin lạc đà quốc năng lực chiến đấu nhưng ngài cũng không thể hoài nghi chúng ta lạc đà quốc tài l ự c à. số tiền kia ta nhất định ngay đầu tiên đưa đến long thần chiến thần trên tòa phù đệ mặt khác xem như cảm tạ ta sẽ còn cho ngài tư nhân làm ra tạ ơn hứa tiên sinh ngài nhìn một điểm kỹ năng giá trị tăng tới hai trăm vạn đại hạ tệ điểm này hứa thịnh là là thật không nghĩ tới nếu không cân nhắc ngoại lai sinh vật xâm lấn hứa thịnh cầm lấy những tiền này hợp lý phân phối không biết rõ có thể cải thiện nhiều ít dân sinh vấn đề đâu nghĩ đến cái này hứa thịnh trong lúc nhất thời lại lộ vẻ do dự hắn biết lạc đà quốc hữu tiền đồng thời tích lũy không ít tài phú thích hợp mấp mô cũng là lựa chọn tốt chính là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng lần này đến mấy người ta bao nhiêu tiền á hai trăm vạn đại hạ tệ cho nhiều làm a ngay tại hứa thịnh xoắn suýt nên trả lời như thế nào thời điểm ba đạo thân ảnh rơi vào làm tinh chức nghiệp giả liên minh một đám cường giả trước mặt như vậy đi một điểm kỹ năng ngươi liền cho một trăm vạn đại hạ tệ thế nào tốt như vậy tính một chút nhìn thấy lâm giật đích thân đến toàn bộ không khí hiện trường đông nhiên liền nhiệt liệt các quốc gia các chiến thần nhao nhao kêu gào muốn cùng lâm giật làm giao dịch đều hy vọng lâm giật có thể đem điểm kỹ năng bán cho chính mình tài đại khí thô lạc đà quốc vương chữ càng là trực tiếp móc ra chính mình chứa đựng linh tinh trực tiếp giao cho lâm giật t r ê tay h ã n cười ha hả hướng về phía lâm giật nói rằng long thần đại nhân ngày người thật sự là quá tốt nếu là ngài không chê quá tiện nghi lời nói ta có thể mua nhiều ít li tuyệt đối sẽ không keo kiệt nghĩ đến nhàn đến không có việc gì làm lâm giật nghĩ lại nhận lấy lạc đà vương tử đưa tới chứa được linh tinh thu nhập trong ngực đồng thời duy nhất một lần cho lạc đà quốc vương chữ chúc phúc hai mươi điểm kỹ năng mới đầu vị này lạc đà quốc vương chữ cảm thấy mình kiếm l ợ i hương phấn khoa tay múa chân cũng không có ngồi bao lâu nụ cười trên mặt hắn liền hoàn toàn biến mất lam tinh thực lực tổng hợp tăng lên thế nhưng là đại sự vì thế hứa thịnh đặc biệt chuẩn bị một trận phổ cập khoa học đại hội cho lam tinh các quốc gia chiến thần đầu nhóm giảng thuật lên liên quan tới khải linh thạch tác dụng làm hứa thịnh diễn thuyết kết thúc về sau mỗi một vị tới tham gia lần này đại hội các chiến thần đều vui vẻ ra mặt tại thành công tạo dựng nội trường về sau kỹ năng học tập không phải cũng chỉ có thông qua kỹ năng thêm điểm một con đường này nói trắng ra là chỉ cần người đầy đủ lá gan thiên phú đủ tốt cấm chú dưới kỹ năng không tiện tay liền đến sao toàn bộ hội trường đại gia hỏa đều tại khoa tay múa c h â n chúc mừng chỉ có lạc đà quốc vương t ử sắc mặt phức tạp vẻ mặt thu bớn trước đây không lâu chính mình thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn từ lâm giật cái này mua sắm điểm kỹ năng a nhanh như vậy điểm kỹ năng thứ này liền không thơm đây coi là chuyện gì xảy ra lâm giật không phải cứu vớt làm tinh long thần chiến thần a thế nào còn gài bẫy trên đầu của mình tới ngay tại hắn phiền mỗi lúc lâm giật đem trong tay thẻ còn đưa hắn ngươi xem đi lãnh đạo để ngươi đừng mua ngươi không nghe để ngươi mua ngươi lại không cao hứng khải linh thạch số lượng t h ớ a thớt bởi vậy nhóm đầu tiên thu hoạch được nội trường năng lực danh lệch cho các chiến thần là thích hợp nhất phản ứng của mọi người cùng chú hạ vũ không sai bị lắm dù sao đây chính là có thể hoàn toàn thay thế điểm kỹ năng năng lực a chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể không ngừng tăng lên các phương diện thực lực liền trong chấp nhóm này nam cực băng động hàm lượng được đến sử thi cấp tăng lên chỉ cần có đủ nhiều điểm công lao kia chẳng phải có thể tận khả năng tiến vào nam cực băng động lúc trước lam tin h các chức nghiệp giả mong muốn tăng lên kỹ năng đẳng cấp chỉ có thông qua điểm kỹ năng nhưng bây giờ chân tu luyện thành đủ tại nam cực băng động thời gian này tốc độ chạy chỗ đặc thù có thể đem nội trường hiệu quả phát huy đến cực hạn cái này không tại khải linh thạch trợ giúp giới xác nhận chính mình nội cảnh có thể bình thường sử dụng về sau chiến thần các chức nghiệp giả nhao nhao lấy đủ loại lấy cớ làm lý do từ chối rời sân sợ ý nghĩ của mình bị nhìn ra sau đó hướng phía nam cực băng động vị trí chạy như bay chỉ cần ở bên trong giữa sân không ngừng luyện tập mặc cho là cấm chú lại khó cũng cuối cùng có thể nắm giữ xuất hiện tại những chức nghiệp giả này thành kỹ năng bên trong cơ hội như vậy tới vậy còn không phải nắm chắc thời gian lá gan đúng rồi lâm dật ngươi lời nhắn đ ủ sự tỉnh ta đã làm xong đã tìm người khứ trừ trong cơ thể nàng âm mưu trí lực đáng tiếc là nha đầu này thực lực hơi hơi kém chút nếu không nhất định có thể cho ngươi tiểu tử mang đến không ít trợ giút đợi đến người đi đến về sau hứa thịnh nói đến liên quan tới trương vân chuyện mang vị diện khác người tới l a n tinh lâm dật đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này chỉ tiếc lần này mang về cô lương thực lực so với một lần trước mang về hy nguyện t r ê n lệch nhiều lắm đối với cái này lâm giật bất đắc dĩ ra tay hướng võ tinh lâm giật cùng võ tuyệt đ i ề n không để mặt mũi nếu không mang đi nha đầu này lời nói nha đầu này sẽ chết nhiều thảm cũng không biết người trương vân mặc dù không có bản lãnh gì nhưng mà đối với mình cái đồ đệ tiên là tương đối không tệ chỉ bằng điểm này lâm giật liền không có cách nào mặc kệ nàng nha đầu này năng lực ngươi cũng đừng k i n h thường thiên su kỷ kinh là thiên su các không truyền ra ngoài kỹ năng là thiên su các lưu cho cái này số khổ nha đầu cuối cùng tài sản chính mình học một ít thì cũng tôi h đi nếu là không được đến trương vân cho phép liền đến c h ỗ loạn c h u y ể n truyền bá liền lộ ra thật không có tố chất bởi vậy lâm g i ậ t đưa ra ý nghĩ của mình chuyên môn thiết lập một cái học tập bộ môn đại hạ thiên su cát toàn bộ thiên su cát tọa lạc tại sơn thanh thủy t ú ở giữa liền xương mù lượn lờ đồng thời còn chim hót hoa nở cho người ta một loại tiên khí đ ồ n g bền hương vị đây hết thảy đều là lâm g i ậ t dựa theo chính mình trong suy nghĩ từ vân phong hình tượng liên hệ đại hạ thần tốc đội công trình chế tạo ra tại lam tinh tìm tới giá trị của mình đây là trước mắt trương vân cần nhất chương sáu trăm chín mươi ba vạn trọng sơn muốn bị thu dưỡng tuy r n g Sơn ố n dưỡng. nghị n bị thu dưỡng. Lâm giật Lâm đề à có thể được thể tới t hứa h ị nói h thành cũng không kỳ quái. Tại đại hạ truyền thống nghiệm, chưa tán Tại truyền trong ta quái. cũng quan dụng người lúc giờ kỳ k đại lợi bao gặp khó khăn cách n ó này. Tuy nói trương u y nói t vân nha đầu này thực lực không phải rất mạnh nhưng là đâu nàng xác thực người mang thiên su kỳ kinh cái này một đỉnh cấp kỹ năng vì nàng đặc biệt thiết lập một cái lam tinh thiên su các cũng là không tính quá mức hứa thịnh còn đặc biệt c h i kỷ lấy hiện tại đại hạ xây dựng cơ bản năng lực chống rông sáng tạo ra một ngọn núi cũng không tính là gì về khó đồng thời đại hạ kỹ sư nhóm còn có thể tại ngọn núi ở giữa gia tăng rất nhiều hiện đại hóa công trình tỷ như tại hướng võ t i n h lúc từ vân phong liền trương vân một người dưới tình huống muốn đánh quét cả ngọn núi rất phiền thoái mong muốn chứa được nguyên liệu nấu ăn à, xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn gì gì đó đều rất khó khăn ngay cả uống cái nước cũng phải tự mình xuống núi chọn tới đến nhưng có hiện đại hóa công trình về sau những ngày việc vặt liền không tồn tại quét dọn vệ sinh có quét rác người máy có cần g i a tăng độ dùng hàng ngày trương vân cũng chỉ cần trên điện thoại di động hạ đơn liền có thể liên quan tới nguyên liệu nấu ăn trương vân cũng có thể duy nhất một lần đại lượng mua sắm thả dương ớp lạnh bên trong hoàn toàn không cần nhắc tới dùng vấn đề nước cân nhắc tới cô nàng này trên thân có huyết hải thâm cửu cũng để cho tiện đại hạ thế hệ trẻ tuổi sớm đi tiếp xúc kia thiên su kỳ kinh hứa thịnh còn đặc biệt cùng vạn trọng sơn thương thảo một phen lúc này mới đem lam tinh thiên su các thiết lập ở thần tiêu bên trên kia không sai biệt lắm ta liền mang theo nha đầu kia đi qua gần nhất trong khoảng thời gian này ta cũng cần lắng động lắng động thiên su kỳ kinh lâm giật hiện tại chưa nắm giữ có chỗ tăng lên hắn cũng không n h à n dỗi đạo lý mặt khác hắn cái này một thân trang bị cũng cần lại chế tạo chế tạo từ lúc lam tinh ý chi tăng cường về sau lam tinh chức nghiệp giả thực lực tổng hợp đều nên đón khác biệt trình độ tăng cường tôn đại xuyên cũng giống như thế cấp bậc của hắn theo sau cựu chuyển nhiệm vụ cũng tiến hành một nửa chỉ là hắn rèn đúc chi t h u ậ t a tăng trưởng vẫn như cũ rất c h ậ m c h ạ p làm tinh vị diện tuy thấp nhưng mà làm tinh trí tuệ con người không phải những tinh cầu khác có thể so sánh l i ê n giống với trang bị cường hóa cái này một hạng năng lực xem ra đến bây giờ liền làm tinh có Có thể xem ra đến bây giờ lời nói trang bị cường hóa cái này một hạng năng lực mang đến tăng lên cũng không phải là rất nhiều đối lâm giật dạng này đỉnh cấp cường giả tới nói trang bị cường hóa tới ba mươi trình độ này cho chỉnh thể mang tới tăng lên nói là cực kỳ bé nhỏ đều không chút nào quá mức đối bình thường chức nghiệp giả tới nói ba mươi trang bị nhưng lại là mong muốn mà không thể thành tồn tại người bình thường lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên chế tạo trang bị lấy ở đâu nhân mạch mời được những cái kia có thể đem trang bị cường hóa tới tương đối trình độ rèn đúc tông sư vì chính mình phục vụ mỗi lần nghĩ đến cái này lâm giật đều cảm thấy rất là đáng tiếc cho tới bây giờ lam tinh còn không có chân chính trên ý nghĩa xuất gia thuộc về mình đặc sắc năng lực cân nhắc tới cái này một cái ý nghĩ tự lâm giật trong lòng sông ra đế kinh dê trong vùng vô cùng náo nhiệt lâm giật đối lam tinh trình độ trọng yếu thực sự quá mức khoa trương lâm quốc đống toàn ra hàng xóm đang nghe lâm giật lại mang theo cái nha đầu trở về thời điểm nhao nhao bắt đầu nghị luận cùng suy đoán lên có phải hay không đại hạ đẹp nhất nữ chiến thần h i nguyệt mất sùng đương nhiên những n à y q u ò n chúng vây xem nhóm s ừ n g sốt không nói lâm giật bất kỳ một câu không phải không có cách nào dáng dấp đẹp trai lại có năng lực đối lam tinh làm nhiều như vậy c ô n g hiến liền xem như thật xin lỗi h i nguyệt chỉ sợ cũng không có người sẽ nói hắn một câu không phải lâm quốc đống trong nhà trương vân ngay tại hai vợ chồng chợ giút giới bắt đầu thích đứng lên hiện đại sinh hoạt không nói những cái khác tại hướng võ tinh nào có giống lâm quốc đống vợ chồng dặn này không có nguyên lực ở trên người dân chúng bình thường bởi vậy có thể thấy được lam tinh thực lực tổng hợp s ắ c thực muốn so hướng võ tinh kém một mạng lớn dưới tình huống như vậy lâm g i ậ t vẫn có thể thông qua tu luyện thu hoạch được thực lực cường đại như vậy nhường trương vân kiên định thật tốt tu luyện quyết tâm chỉ có thật tốt tu luyện một ngày kia nàng mới có thể thu được đủ thực lực tự mình chính tay đâm cựu nhân của mình thiên su các hơn một trăm người báo thủ đối trương vân đứa nhỏ này tao nộ lâm quốc đ ố n g cặp vợ chồng kia là tương đối đồng tình một cái mười sáu tuổi nữ hoa tử lại phải thừa nhận nhiều như vậy gánh quả thực làm cho đau lòng người bởi vậy đâu hai người già đối nữ hoa tử cũng là tương đối không tệ ngay tại hai người già vội vàng cho trương vân con bé này chuẩn bị kỹ càng ăn thời điểm một đạo tiếng đập cửa vang lên bởi vì nhà mình nhi t ử đặc biệt không chịu thua kém nguyên nhân hai người già ngày bình thường sẽ bị không ít người viếng thăm đương nhiên mong muốn cùng hai người già gặp mặt một lần nhất định phải đạt được hai người già tán thành hôm nay hai người già cũng không có nghe phụ trách bảo an nhân viên hỏi thăm liền trực tiếp có người đến gõ cửa nghĩ đến đã tới nhân vật ghê bớm hai người già suy đoán đâu xác thực không sai chỉ có điều làm hai người già mở cửa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng một phút này hai người già đều mắt cho váng cửa ra vào vậy mà không ai q u ố đống ai vậy m a u mời người ta tiến đến a trong phòng bếp canh còn tái đốt thịt vừa vào n ồ i bởi vậy cặp vợ chồng không thể tất cả đều đi ra hứa thanh phương liền xử lâm quốc đống đi mở cửa không biết rõ a không ai gõ cửa a kỳ quái ngay tại lâm quốc đống dự định đóng cửa lại thời điểm một câu tràn đầy nghi ngờ lời nói vang lên lâm tiên sinh ta thật như vậy t h ậ p a lâm quốc đống đầu tiên là không hiểu ra sao sau đó lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang kết quả nhìn thấy chính là một cái toàn thân màu trắng con mèo vâng là ngươi đang nói chuyện sao mèo con xem như bình thường người lâm quốc đống làm sao biết thần tiêu hiệu trưởng là một con mèo sự tình đâu hắn chỉ biết là ở niên đại này con mèo loại động vật này rất là hy hữu ếch lâm tiên sinh đúng là ta đang nói láo tên ta là không chờ vạn trọng sơn nói dứt lời lâm quốc đống liền bị giật này mình biết nói chuyện m e o m e o hắn thật đúng là lần đầu thấy cái kia lâm tiên sinh ngài đừng có gớp ta là thần tiêu hiệu trưởng ta gọi vạn trọng sơn không tin ta có thể cho ngài nhìn xem cái này đây là thần tiêu huy hiệu trưởng vạn trọng sơn hắn lâm quốc đống không biết nhưng thần tiêu huy hiệu trưởng thường xuyên có thể từ nhi tử kia nhìn thấy tự nhiên có thể nhận ra biết được trước mặt cái này miệng nói tiếng người mèo con lại là nhà mình nhi tử hiệu trưởng lâm quốc đống trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì bây giờ nắm tay lời nói người ta là con mèo nhưng nếu là trực tiếp đem m è o ôm vào lời nói tia tựa hồ có chút không tốt lắm vạn trọng sơn bề ngoài là rất manh không sai có thể vạn trọng sơn tốt xấu là đại hạ chiến thần một trong a đúng vào lúc này nghe được động tĩnh trương vân nha đầu chạy ra khi thấy cửa ra vào xuất hiện một cái màu trắng con mèo lúc trương vân thiếu nữ tâm lập tức liền tràn lan nàng lấy tám mươi mã tốc độ chạy tới cửa ra vào tại lâm quốc đống cùng vạn trọng sơn một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong một tay lấy mẹo con ôm đến trong ngực của mình hắc áp từ đâu tới con mèo nhỏ a thật đáng yêu a. ngươi có phải hay không giống như ta không có nhà để về thật thê thảm a nói đến đây trương vân ngóc lên đầu chớp mắt to dùng đến cực kỳ mềm nhu thanh n â m đối với lâm quốc đóng vị trưởng bối này vung lên k i ể u lâm thúc thúc cái này m è o con thật đáng thương ở chúng ta có thể thu dưỡng nó a ta về sau biết kiếm tiền n u ô i nó chương 694, ly cái đại phổ chương 694, ly cái đại phổ ly cái đại phổ con ngươi địa trấn vạn trọng sơn lần đầu gặp phải việc này kia là hoàn toàn mất đi hành động năng lực hắn là suy nghĩ nát ó c cũng không nghĩ ra chính mình lại cũng có bị nữ hoa tử cho thu dưỡng một ngày á c h cái này chỉ sợ không được còn phải là lâm quốc đống phản ứng nhanh một thanh t ử trương vân trong tay lấy qua vạn trọng sơn sau đó vội vàng thả trên mặt đất vì sao lâm thúc thúc cái này m è o con nó rất nghe lời bị cự tuyệt trương vân cảm giác được có chút bị khuất lấy lâm ra trước mắt sinh hoạt điều kiện đừng nói là nuôi một con mèo nhỏ một trăm con cũng không thành vấn đề a này làm sao có thể cự tuyệt đâu huống hồ lâm ra hai người già đối với mình là tốt như vậy cũng không về phần nói điểm này đồng tình tâm đều không có chứ bởi vì ta là thần tiêu hiệu trưởng đại hạ uy tín lâu năm chiến thần một trong thu dưỡng ta người cô gái nhỏ này còn chưa đủ tư cách đâu tiếng nói truyền ra lúc mèo trắng trôi lơ lửng cường đại nguyên lực cũng không có lại áp chế phóng thích mà ra lúc này trương vân mới phản ứng lại chính mình dự định tu h dưỡng đến tột cùng là cái như thế nào ghê và ấm ra hỏa rõ ràng chính mình thất lễ trương vân lập tức lại bắt đầu xin lỗi vạn trọng sân đâu đại nhân đại lượng tự nhiên không có đem chuyện này để trong lòng hắn sống mấy ngàn năm láo quái vật cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì đâu hứa hồ hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu xử lý làm hứa thịnh đề nghị tại thần tiêu bên trên kiến thiết một ngọn núi cho một người sử dụng thời điểm vạn trọng sơn không chút do dự liền từ chối dù sao thần tiêu là bồi dưỡng đại hạ thiên tài địa phương t h ổ địa tài nguyên sao mà chân quý nhờ một người đọc hưởng một núi nói đùa cái gì nhưng mà vạn trọng sơn kiên định không có duy trì liên tục thời gian quá dài lúc nghe người kia là lâm giật thượng vị d i ệ n mang về đồng thời dự định chuyển thụ thần tiêu đám học sinh một chút bản lanh thời điểm vạn trọng sơn lúc này liền sảng khoái đáp ứng xuống cái này không làm đại hạ đội công trình đem làm tinh thiên xu cấp kiến tạo sau khi hoàn thành vạn trọng sơn lập tức liền đến lâm giật trong nhà đến mời người chưa từng nghĩ vậy mà đụng phải như thế m ạ o g mội tiểu cô nương tại một phen trò chuyện về sau vạn t r ọ n g sơn nói đến mục đích của chuyến này đem lâm giật mang về thượng vị diện cường giả mang về thần tiêu nhưng tại nghe nói vừa rồi dự định thu dưỡng chính mình tiểu cô nương chính là trương vân thời điểm vạn trọng sơn không kiềm được chuyện này đối với sao một cái thực lực không tính cường hãn tiểu cô nương đẳng cấp thậm chí so ra kém thần tiêu bình quân trình độ năng lực như vậy đi giáo thụ thần tiêu học sinh huống hồ tiểu cô nương này còn như thế mạng mội không phải lâm tiên sinh ngươi xác định không có lầm lâm giật thật không có từ thượng vị diện mang về những người khác nếu không phải hy nguyệt cùng ngao su tại bế quan tu luyện vạn trọng sơn nhất định phải cho các nàng kéo ra đến thật tốt hỏi một chút hiệu trưởng đây quả thật là không có tính sai nếu không chúng ta chờ t i ể u giật trở về về sau hỏi lại hỏi trương vân cô nàng này đúng là một cái duy nhất cùng lâm giật từ thượng vị diện trở về coi như trương vân cô nàng này thực lực à không tính mạnh nhường nàng dạy bảo thần tiêu đám thiên tài bọn họ tiến bộ nàng lấy cái gì dạy bảo đâu ừ ngươi cái này thối mèo ngươi xem thường ta phải biết tại hướng võ tinh thời điểm lâm g ậ t nhưng vẫn là đồ đệ của ta đâu hắn đều phải gọi ta một tiếng sư phụ ngươi vậy mà xem thường ta trương vân tự nhiên có thể nghe được vạn trọng sơn tại cố kỵ cái gì lúc này liền bất mãn đáp lại một câu cái gì đồ chơi nghe nói như vậy lao miêu lập tức liền bật cười ngươi làm lâm g i ậ t sư phụ ta cái này làm hiệu trưởng cũng không dám nói lời như vậy tiểu tử kia thực lực cỡ nào biến thái ngươi biết không chút nào nói không khoác trường liền ta thực lực này dù là đến bên trên một trăm cái đều đối hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì liền ngươi thực lực này còn làm hắn sư phụ ngươi muốn cười chết ta ngay tại lao miêu cùng trương vân cãi nhau thời điểm một đạo khí tức quen thuộc truyền đến đồng thời trí năng cảm ứng cửa truyền ra thân phận hạch nghiệm chính xác mở cửa thành công tiếng nhắc nhở nhà hiệu trưởng tới ta còn nói bồi người trong nhà ăn một bữa cơm tìm ngươi đi đâu đến như vậy nhanh là có tin tức tốt gì mang đến lâm giật bước nhanh đi đến phòng khách tìm cái vị trí liền ngồi xuống tiện thể còn cho sư phụ của mình lên tiếng c h à o nghe được lâm giật đối trương vân kia khách khí sư phụ xưng hô vạn trọng sơn cpu trực tiếp buộc khói không phải lâm g ậ t tiểu tử ngươi lên rồi nhận như thế cái sư phụ ngươi vẫn là ta thần tiêu học sinh sao ngươi vẫn là ta làm tâm người thứ nhất sao vạn trọng sơn không thể tin chừng mắt lâm dật mở miệng hỏi không có cách nào à hiệu trưởng muốn chỉ có thể là tăng thực lực lên liền phải h ạ i n ạ p bách xuyên thực lực của nàng tuy nói không lên rất mạnh có thể nàng s á c thực nắm giữ đặc biệt trọng yếu một cái kỹ năng kia kỹ năng đến bây giờ ta đều còn không có lĩnh vực đâu mong muốn tăng lên hâu người ta một câu sư phụ cũng không đủ à nghe nói như thế vạn trọng sơn lập tức trung thực không í t lâm dật lời nói s á c thực không có tâm bệnh học n g ư ờ i bản sự hâu người một câu sư phụ s á c thực không lỗ nhưng mà nhất làm cho vạn trọng sơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẫn là trường vân nắm giữ cái kia một hạng năng lực lâm giật cái gì thiên phú toàn bộ lam tinh đều biết n h ư n g lâm giật đến bây giờ còn không có nắm giữ kỹ năng kêu mang tới tăng lên bào lớn lại một lần xác nhận chính mình không nghe lầm sau lão miêu đối trương vân thái độ trong nháy mắt nên đón 180 độ chuyển biến lớn hh ắ c ắ cô c nàng mới vừa rồi là lão phu nói chuyện không dễ nghe lão phu cho ngươi nói lời xin lỗi ngươi đây cũng đừng cùng ta cái này lão miêu đồng dạng so đo lần này đến đâu chính là vì mời ngươi tới thần tiêu đi lão miêu thái độ chuyển biến quả thật làm cho trương vân trong lòng dễ chịu không ít có thể lão miêu vừa rồi bộ kia cao ngạo sắc mặt vẫn rõ ràng trước mắt khi trong thời gian ngắn không có tiêu xuống dưới cho nên không có trước tiên bằng lòng lão miêu nhưng mà chúng ta vạn hiệu trưởng là có thủ đoạn khi nhìn đến trương vân không hề lay động về sau lập tức liền lấy ra một khối tấm thẳng thông qua bắn ra linh tinh đem làm tinh thiên su các kiến thiết thành quả hiện ra tại trương vân trước mặt ta cô nàng ngươi nhìn cái này làm tinh thiên su các ta chính là vì ngươi kiến tạo ngươi ở chỗ này đây có thể hưởng thụ hoàn cảnh tốt không nói còn có thể cảm thụ hiện đại khoa học kỹ thuật mang tới thuận tiện ngươi chỉ cần dành thời gian giúp đỡ dạy bảo học sinh liền có thể đúng rồi lấy t h ự lực ngươi bây giờ tới nói thần tiêu có thể dạy sẽ ngươi không ít đồ vật ngươi nếu là muốn tăng thực lực lên lời nói cũng có thể đi theo thần tiêu đám học sinh lên lớp những lời khác trương vân thật đúng là sẽ không yên tâm bên trên hiện đại khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao bất quá tại lam tinh thực hiện bản thân giá trị thời điểm còn có thể tăng thực lực lên vậy thì k h á c nói thần tiêu thực lực nàng có chỗ nghe thấy lâm giật từng tại cái này và qua bởi vậy có thể thấy được thần tiêu thực lực kinh khủng bực nào chính là bởi vì cân nhắc tới một ngày kia trương vân cô nàng này có thể tự mình báo thủ lâm giật mới an bài những chuyện này vạn trọng sơn lời nói nhường cô nàng này trầm mặc một lát suy tư về sau nàng gật đầu đáp ứng a i cái này đúng nha ta thần tiêu là đại hạ thứ nhất học phụ nắm giữ tài nguyên kia là tương đối nhiều lại nói có lâm giật sư phụ cái tầng quan hệ này ngươi về sau tại thần tiêu đây chính là đi ngang cam đoan ngươi qua vui vẻ ngươi chỉ cần rảnh rỗi thời điểm phối hợp một chút học viện lão sư tiến hành dạy học liền có thể thế nào cứ như vậy chuyện thuận lợi thỏa đàm tại cùng nhà mình phụ mẫu đơn giản đến qua một bữa cơm về sau lâm g ậ t theo vạn trọng sơn, mang theo trương vân đi đến ở vào thần tiêu bên trên lam tinh tiên su cát chương sáu trăm chín mươi lăm thần đoán cục có biên chế chương sáu trăm chín mươi lăm thần đoán cục có biên chế xem như đại hạ thứ nhất học p h ủ thần tiêu học sinh học tập nhiệm vụ kia là tương đối trọng ngày thường không phải tại lá gan phó bản chính là lá gan học phần cơ hội không có nhàn hạ thời gian đi làm sự t ì n h khác ngay cả về một chuyến nhà đều là tương đối xa xỉ chuyện nhưng là đâu đối lâm giật vị này vung tay viện trưởng trở về kia là tương đối coi trọng coi như trong tay đầu có việc học viện cũng tạm thời đem nhiệm vụ đem thả xuống có thể cùng lâm giật gặp mặt một lần kia là nhiều ít thần tiêu học sinh tha thiết ước mơ sự tỉnh đối với cái này thần tiêu lão sư cũng sẽ không có bất kỳ phản đối cái này không thần tiêu truyền t ố n g trang bị cửa ra vào vây đẩy nên đón lâm giật học sinh mỗi một vị học sinh đều nghĩ đến cho lâm giật lưu lại ấn tượng khắc sâu nhưng cái này thao tác cho vừa tới trương vân giật này mình vạn hoa đồng g ì g ì đó bầu không khí đạo cụ hướng võ tinh nhưng không có làm truyền t ố n g trang bị cửa mở ra trong nháy mắt đó các loại đạo cụ hướng phía chính mình bắn tới thời điểm trương vân theo bản năng liền vận khởi chính mình nguyên lực mong muốn ngăn cản kia vội vàng không kịp chuẩn bị công kích dừng lại nhỏ xấu hổ không ảnh hưởng toàn cục vì trương vân có thể thuận lợi tại thần tiêu tiếp tục chờ đợi lâm giật cùng vạn trọng sơn một khối giới thiệu bên cạnh tiểu cô nương đặc biệt cường điệu giới thiệu tiểu cô nương trương vân nắm giữ thiên su kỳ kinh đặc biệt lúc nghe trương vân công pháp liền lâm giật nắm giữ lên đều đặc biệt tốn sức thời điểm thần tiêu học sinh từng cái hai mắt tỏa ánh sáng kia phải là ngưu bức giường nào công pháp a trong lúc nhất thời thần tiêu đam thầy trò nhau nhau tán thưởng lên trương vân thực lực ngược lại cho trương vân khiến cho có chút ngượng ngùng k i ê m tốn thần tiêu học sinh nho nhã lế độ tăng thêm bọn hắn kia phát ra từ nội tâm nhiệt tình nhường thân ở tha hương tr ngay bình thường bệ b ộ n nhiều việc tăng thực lực lên thần tiêu đám học sinh tại biết được thần tiêu lại thêm ra một tòa nhân tạo sơn phong xem như thiên su các thời điểm thần tiêu học sinh đều rất nhiệt tình lấy ra các loại vật dụng còn giúp lấy bố trí lên thiên su các hôm sau thần tiêu cv học viện thần đ o ă n cục binh binh bang bang tiếng đánh đập kéo dài không ngừng bởi vì lâu dài nung khô các loại kim loại nguyên nhân nhiệt độ của nơi này so thần tiêu địa phương khác dòng dạ cao hơn đi mấy chục độ nhiệt độ thần tiêu tất cả học viện bộ môn cơ hồ nam nữ đều có duy trì có cái này thần văn cục lại là nhìn không đến bất luận cái gì một nữ tính bên trong thân thể khỏe mạnh các hán tử đều tại hai tay để trần ra sức rèn đúc trang bị muốn nói thần đoán cục nổi danh nhất chính là tôn đại xuyên tại nhận biết lâm giật trước hắn chính là bằng vào một tay tinh xảo kỹ thuật rèn đúc nghe tiếng toàn bộ thần tiêu tại trở thành lâm giật cố định đồng đội sau lấy được tài nguyên kia là càng thêm phong phú cùng lâm giật tổ đội mấy ngày này càng làm cho hắn trưởng thành không ít bây giờ hắn xem như chân chính trên ý nghĩa thần đoán cục người cầm quyền đại xuyên ca ngài nhìn xem ta thứ này đánh đủ hỏa hầu sao không đủ ta lại vung mạnh hơn mấy truy đại xuyên ca ngài cho trưởng cái mắt cái đồ chơi này tại sao ta cảm giác càng đánh càng tà gì đâu. đại xuyên ca náo nhiệt như vậy cảnh tượng tại thần tiêu cũng là rất hiếm thấy chỉ cần vào thần tiêu cái này đại hạ đỉnh cấp học phủ bên trong áp lực liền sẽ rất lớn không có cách nào toàn bộ học viện người đều là thi ê n tài tất cả mọi người tại lặng lẽ tăng lên chính mình thực lực cho dù ngày thường tình cảm rất tốt đ ồ n g học tại nhiệm vụ hoàn thành về sau trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì quá nhiều liên hệ như thế có không khí cảnh tượng liền xem như thần tiêu hiệu trường lao miêu cũng là lần đầu thấy có lúc lao miêu cũng cảm thấy liền xem như trường cao đẳng cũng không nên như thế hẳn là nhiều một chút nhân tình vị mới lạ cũng không có biện pháp Coi như không có lam tinh còn lại các quốc gia uy hiếp cũng còn có những tinh cầu khác đối lam tinh nhìn chằm chằm lớn lớn đại xuyên ca có người tìm lúc trước cho lâm giật dẫn đường kia gã sai vật vô cùng lo lắng vọt vào đoán tạo thất cắt ngang ngay tại cho thần đoán cục một thành viên g i ả n g giải kỹ thuật rèn đúc tôn đại xuyên đối với cái này tôn đại xuyên hơi có chút im lặng gã sai vật này tại thần đoán cục cũng lăn lộn rất nhiều năm làm thế nào chút chuyện còn nôn nóng như vậy người gấp cái gì nơi này là thần đoán cục địa bàn của mình đến mức như thế xúc động sao mặc kệ người kia lai lịch thế nào nói cho hay biết chế tạo trang bị hoặc là cường hóa trang bị lời nói liền hào hào tại bên ngoài chờ lấy. ta tự tìm tại Tôn rứt tiếng về sau, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên rơi vào trước mặt một sau, Ngay vừa sau, đem đi Đại đạo đống quen chuyện cạnh còn có một cái nhiên hắn. ảnh nhiên hắn, xuôi Xuyên xong bên vào rơi về về sẽ lâm ơ lửng l không chúng con đại Xuyên nào, giữa Đại hồi ca, thế mẹo u không không không thấy cứ như vậy không chào trách đón ta. Đây là tại trách cứ ta vậy Đây cứ cứ là a A. n người bản g tiếp tục tổ đội cải tục tổ phó bản a. Lâm dật cười ha hả nhìn xem tôn đại xuyên nói rằng đêm qua một trận t ụ hội lâm dật đang bận bịu cho thần tiêu đám người giảng giải vị diện khác tinh cầu cường đại cùng là khải linh thạch làm nền không có cách nào khải linh thạch số lượng có hạn liền xem như thần tiêu học sinh của mình cũng không có khả năng tại bọn hắn thành tựu chiến thần trước đó để bọn hắn trước dùng tới nội trường so với bọn hắn càng cần hơn tăng lên kỹ năng đẳng cấp t r ư ớ c nghiệp giả có khối người bởi vậy lâm giật chỉ có thể cùng vạn trọng sơn thương lượng một phen chế định tích tán đặc thù học phần có thể sớm sử dụng khải linh thạch q u ý củ thấy khi đó lâm giật rất bận tôn đại xuyên nam cung lăng cùng phùng tam hữu ba người liền không có chủ động tiến lên đáp lời bây giờ mặt đối mặt gặp nhau cũng là chỉnh tôn đại xuyên có chút ngượng cùng không có không có lâm giật huynh đệ không lâm viện trưởng mau vào ta làm sao có thể đối ngươi có ý kiến đâu mau vào à thật không tiện hiệu trưởng đại nhân kém chút đem ngài đem quên đi ngài cũng đi đến mời vạn trọng sơn được đ ư ợ c được tại thần tiêu trường học này bên trong làm hiệu trưởng không phải nhất quyền uy ta dư thừa ta dư thừa lâm giật đích thân đến t h â n đoán cục các h u y n h đệ vội vàng dừng việc làm trong tay đầy mắt sùng kính cho lâm giật tránh ra một con đường lần này đi kia hướng võ tinh cũng không phải ngoại trừ thiên su kỳ kinh cùng khải linh thạch bên ngoài liền không có khác thu hoạch võ hoàng nhường lâm giật từ trong bảo khố cầm đồ vật thời điểm lâm g ậ t cũng không có khắc khí hướng võ tinh phương thức tu luyện mặc dù cùng lam tinh không giống nhưng là một ít vật liệu hướng võ tinh cũng tương tự có thể sản xuất liền giống với thượng đ ả n g linh tinh quảng thô chính là một cái trong số đó lâm giật một hơi hao đại lượng thượng đ ả n g linh tinh quảng thô trở về dự định nhường hảo huynh đệ của mình đánh nhau một trận g i à u có cầm thần đoán cùng huynh đệ đại gia có phải hay không đều đang vì về sau thế nào kiếm lấy quân công điểm mà cảm thấy phiền nào đâu ta lâm giật cho đại gia tìm một đầu không cần đi l i ề u mạng còn có thể kiếm lấy nhân mạch cùng tài nguyên tốt đường đi không biết rõ đại gia phải chăng cảm thấy hứng thú đâu toàn bộ lam tinh người nào không biết đi theo lâm giật hôn thiên, thiên ăn ngon uống đã lâm giật mở miệm nói là tốt đường đi cái kia có thể là tốt đường đi kia là mẹ nó bánh từ trên trời rất xuống mới đúng nghe xong lời này thần đoán cục các huynh đệ từng cái ánh mắt tỏa ánh s á n g hắc ngươi tiểu t ử này ngươi thế nào không một hơi đem lời đều nói xong lao miêu trên mặt một chút sắc mặt giận dữ chừng lâm giật một cái hắc hiệu trưởng đại nhân nói gì vậy ta nếu là một hơi nói xong đây không phải là không có hiệu trưởng đại nhân ngài chuyện gì sao hh ắ c ắ c đến tiếp xuống chúng ta cho mời ta thần tiêu thương yêu nhất học sinh hiệu trưởng đại nhân đến cho chúng ta nói hai câu tiếng vô tay cho mời tại tiếng vô tay cổ động h ạ lao miêu cho dù là không tình nguyện cũng chỉ có thể mặt đen lên nói chương sáu trăm chín mươi sáu lâm giật vung mạnh đại truy n g ư ơ i đây là muốn nhường thợ rèn thất nghiệp a chương sáu trăm chín mươi sáu lâm giật vung mạnh đại truy n g ư ơ i đây là muốn nhường thợ rèn thất nghiệp a niên đại này sớm đã không có biên chế thuyết pháp tại lâm giật đưa ra đem thần đoán cục đặt vào đại hạ quan phương thể hệ đề nghị về sau lập tức liền được hứa thịnh cho phép bị lam tinh diệt đi ba viên tinh cầu đều có chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo năng lực đặc t h ủ liền lam tinh không có mới đầu hứa thịnh còn tưởng rằng lam tinh đặc biệt năng lực là sức sáng tạo cho đến lâm g ậ t đưa ra dường như chỉ có lam tinh có cường hóa trang bị năng lực về s a hứa thịnh mới phát giác lam tinh đặc biệt năng lực là cái gì tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong bởi vì kỹ thuật có hạn cùng cường hóa trang bị mang đến tăng lên hiệu quả có hạn cường hóa sư cái này chức nghiệp một mực không có đạt được rất tốt coi trọng ngay cả những cái kia thực lực cường hãn đại năng cũng chỉ đem trang bị cường hóa xem như thực lực tăng lên dừng bước về sau một loại gia tăng sức chiến đấu phương thức l i ê n trước mắt mà nói trang bị cường hóa cái này một hạng năng lực khai phát vẹn vẹn ở vào giai đoạn sơ cấp dù ai cũng không cách nào khẳng định trang bị cường hóa loại năng lực này khai phát đến cực hạn về sau cho lam tinh chức nghiệp giả mang tới tăng lên sẽ nhỏ hơn kỹ năng hay là lực lượng pháp tắc mang tới tăng lên kết quả là đem thần đoán cục chỉnh đốn và cải cách làm quan phương cơ cấu cũng đã thành chuyện ắt phải làm vì phát triển mạnh hạng mục này hứa thịnh còn đặc biệt tại quân công thu hoạch được con đường bên trong tăng lên một đầu làm quan phương chế tạo trang bị kể từ đó tôn đại xuyên bọn người không cần lên chiến trường cũng có thể thu hoạch được đại lượng quân công điểm đương nhiên thần tiêu học sinh tạo thành thần đoán cục nhân số còn còn thiếu rất nhiều tại thần đoán cục tên tuổi đánh sau khi đi ra đại hạ quan phương sẽ lấy phong phú chính sách đến cổ vũ làm t ì n h các quốc gia rèn đúc tổng sư gia nhập kể từ đó thần đoán cục phát triển liền có thể tiến triển cực nhanh chỉ là nỗ lực thể lực liền có thể thu hoạch phong phú thù lao nghĩ đến sẽ khiến không ít chức nghiệp giả đỏ mắt như thế liền có thể khích lệ đại hạ toàn lực phát triển trang bị cường hóa phương diện này năng lực quân công có nhân mạch có tài nguyên cũng có nói thế nào thần tiêu các minh đệ việc này có làm hay không việc này có làm hay không lâm g i ậ t viện trưởng sao có thể hỏi ra vấn đề này đến đâu như vậy cũng tốt so có người không ràng buộc tặng cho ngươi không có nhiễm bất kỳ không hợp pháp một trăm triệu khối như thế ai sẽ nói ra cự tuyệt lời này tôn đại xuyên lúc ấy liền mang theo thần đoán cục các minh đệ cho lâm dật cùng vạn trọng sơn nói lên tạ thần đoán cục cục trưởng nhân tuyển rất lớn lãnh đạo giao cho ta làm chủ ta lựa chọn tôn đại xuyên sẽ không có người nói ta lạm dụng chức quyền a lâm giật trò đùa lời nói làm cho cả thần đoán cục bầu không khí dễ dàng không ít lạm dụng chức quyền việc này đâu căn bản không tồn tại không nói trước tôn đại xuyên kỹ thuật gen đúc vốn là thần tiêu số một tồn tại coi như lâm giật thật lạm dụng chức quyền vậy thì thế nào không có lâm giật liều mạng chỉ sợ hiện tại lam tinh đã bị s giặc tinh cầm xuống cứu vớt lam tinh đại anh hùng làm việc thiên tư chút ít sự tình có thể làm gì nghe chung q u n các bạn học phát ra từ nội tâm chúc mừng tôn đại xuyên hốc mắt hắn nhìn xem lâm giật nhìn xem hiệu trưởng vạn trọng sơn kích động không biết do nên nói những gì hắn biết đi theo lâm giật lăn lộn chỗ tốt nhiều biết đi theo lâm giật lăn lộn chỗ tốt không thể thiếu có thể hắn là thật không nghĩ tới lâm giật sẽ cho chính mình mưu tới khoa trương như vậy một cái mỹ xoa tôn đại xuyên chiến đấu thực lực xác thực không tầm thường nhưng nói không đến đỉnh tiêm có thể kỹ thuật rèn đúc cùng tiên phú kiện là không thể chê một khi tôn đại xuyên toàn lực đầu nhập rèn đúc tu l u y ệ n sau nghĩ đến không cần quá lâu thời gian hắn liền có thể thành tựu chân chính rèn đúc t ô n g sư thần đoán cục chỉ cần thật tốt phát triển một đoạn thời gian nhất định có thể phát triển thành toàn bộ đại hạ thậm chí lam tinh trọng yếu nhất bộ môn mà xem như cục trưởng tôn đại xuyên có thể từ đó mò được nhiều ít chỗ tốt thật sự là không dám nghĩ thần đoán cục không cần phát triển tốt bao nhiêu chỉ cần bình ổn tiến bộ không cần tới mấy năm xem như thần đoán cục cục trưởng tôn đại xuyên liền có thể trở thành toàn bộ đại hạ nhân vật phong vân đến lúc đó lực ảnh hưởng cùng nhân mạch chỉ sợ là không thể so với chu hạ vũ thấp cơ hội tốt như vậy lâm dật cho tôn đại xuyên làm sao có thể không cảm động thần đoán cục các n n h đệ sau này sẽ là quan phương cơ cấu các ngươi từ thần tiêu vạch ra đi vậy liền tựa như đại hộ nhân r a gả cô đ ư ơ n g thần tiêu cái này làm mẹ nhà cũng không thể bạc đãi các ngươi lâm giật lời này vừa ra trong nháy mắt dẫn tới đại gia hỏa c ư ờ i to à cái này chữ vật linh tinh bên trong có một đ ố n g thượng đẳng linh tinh q và thô cho các ngươi lâm giật tâm niệm vừa động một cái chữ vật linh tinh liền xuất hiện tại trên tay của hắn lâm giật không có chút gì do dự trực tiếp vứt xuống tôn đại xuyên vị này mới nhậm chức cục trường trong tay đám này am hiểu rèn sắt đại lao ra trong lòng có nói không hết nói không hết lòng cảm kích chỉ tiết văn hóa có hạn không thể làm một câu thơ trò chuyện biểu cảm t ạ chỉ có không ngừng nói lời cảm tạ con đường này lão miêu nhìn xem lâm g i ậ t bóng lưng khoe miệng nụ cười nhịn không được d ư ơ n g lên chính mình đời t r ư ớ c là cứu vớt lam tình a vậy mà nhường lâm g i ậ t như thế một vị năng lực cùng nhân phẩm sát nhập t h ô n tính người trẻ tuổi với mình đảm nhiệm thần tiêu hiệu trưởng thời kỳ gia nhập thần tiêu đây là may mắn dường nào một sự kiện a xem như đại hạ thứ nhất học p h ụ thần tiêu trong lịch sử tài tử xuất hiện lớp lớp nhưng chưa hề xuất hiện qua lâm g i ậ t như vậy ưu tú nghĩ đến chính mình xế chiều về sau có thể cùng thần tiêu tiền bối cùng qua đời các lão bằng hưu thổi phồng chính mình nuôi dưỡng một cái g â y gớm cả i biến lam tinh vận mệnh người trẻ tuổi lão miêu liền kìm nén không được nội tâm vui sướng vui vẻ lên đăm chìm trong trong vui sướng bất quá không bao lâu tinh thần của hắn liền bị dồn dập kim loại tiếng đánh cho kéo lại vốn cho rằng là cái nào người trẻ tuổi đem g e n đúc việc này làm quá mức táo bạo nghĩ đến liền phải nói rõ ràng nói chuyện người tuổi trẻ táo bạo chưa từng nghĩ trước mặt cầm lấy truy người lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn lão miêu không thể tin vớt mắt tê đôi tiểu t ử này là lúc nào học được kỹ năng này tiểu t ử này là dự định n h ư ờ n g thần đoán cục những người khác thất nghiệp a lấy hắn thiên phú kinh khủng một khi bắt đầu chỉ sợ g e n đúc môn n h ữ n kỹ thuật này cũng khó không được hắn a nhìn xem lâm giật kia ra dáng đồng thời hiệu suất cực cao gõ tốc độ lao miêu tranh thủ thời gian tiến tới tôn đại xuyên bên người mong muốn phủ định nội tâm ý nghĩ này tiểu tôn a lâm giật tiểu t ử này tại cường hóa tôn đại xuyên nhẹ gật đầu cho cái trả lời khẳng định đúng vậy hiệu trưởng đại nhân lâm giật viện trưởng hắn đúng là cường hóa trang bị kiện trang bị này phẩm dai tuy bình thường có thể lâm giật viện trưởng lại tại một phút đồng hồ trong vòng đem kiện tr không phải tiểu tử ngươi nói cái gì tôn đại xuyên một lời nói từng bước từng bước chữ tách ra đọc lời nói ý tứ cùng phát âm cùng viết như thế nào lao miêu đều biết chính là đem câu nói này nối liền thế nào khó hiểu như vậy đâu một phút đem trang bị làm đến cấp bậc ba vẫn là lần đầu làm chuyện này sao lâm giật tiểu tử ngươi là cái yêu nghĩa thôi pháp sư đến làm nghề nghiệp chiến sĩ sống không nói còn làm tốt như vậy nếu không cái này toàn bộ làm tinh chức nghiệp giả đều cho ngươi tới làm được tôi h không tại pháp sư sách kỹ năng giới cây kỹ năng ngươi cũng có thể nắm giữ chúng ta những người khác đừng sống thôi lâm giật có thể nắm giữ cơ giới hệ kỹ năng nguyên nhân là bởi vì hắn nắm giữ xì b ở cải tạo cái này một kỹ năng đặc thù bình thường pháp sư chỗ nào có thể học tập ma pháp cây kỹ năng giới cái khác kỹ năng chương 697. lần đầu cường hóa trực tiếp năm ngươi nói cái này không được chương 697, lần đầu cường hóa trực tiếp năm ngươi nói cái này không được vạn trọng sơn chấn kinh thời điểm lâm giật trong tay truy đã nhanh nhanh huy vũ mấy chục lần món kia không được tốt lắm trang bị đã bị hắn thành công cường hóa đến bốn cấp b ậ cái này cường hóa đẳng cấp tại toàn bộ lam tinh đều rất phổ biến có loại này bản sử người tại lam tinh vừa nắm một bò to nhưng mà pháp sư loại chức nghiệp có thể làm được điều này trước mắt đến xem liền lâm giật một cái lâm giật trong tay truy còn tại không ngừng gõ chỉ có điều so với vừa bắt đầu một bốn cường hóa đẳng cấp lần này lâm giật vùng truy tốc độ chậm hơn rất nhiều trên mặt hắn vẻ nhẹ nhàng cũng bắt đầu dần dần rút đi thay vào đó vẻ mặt nghiêm trọng mỗi một truy nệ n xuống lâm giật đều so sánh lúc trước biến chăm chú rất nhiều bởi vậy cái này bốn năm trang bị cường hóa lâm giật c h ọ n vẹn hao tốn chín phút mới hoàn thành cuối cùng một truy không biết là bởi vì quá hầu bản lực còn là bởi vì cái này thần đoán cục nhiệt độ tương đối cao lâm giật trên trán lại hiếm thấy che kín lít nha lít nhít mồ hôi chẳng lẽ lại d ừ n g ở đây rồi sao lâm giật cắn răng trong lòng tràn đầy không c a m lòng dù là biết mình năm sáu trang bị cường hóa tỷ lệ lớn sẽ thất bại hắn cũng không có bị trên người mình thần tượng bao phục chỗ gánh vác vung lên ở trong tay l ạ i truy l i ề n bắt đầu tiến một bước chế tạo kết quả đây cùng lâm giật tưởng tượng không có khác biệt cường hóa chi thuật tâm đắc tôn đại xuyên sớm đã sáng tác xuống dưới lúc trước lâm giật không cách nào v ư ợ t chức nghiệp học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng được bản này tâm đắc lâm g ậ t cũng không dùng đến nhưng có nội trường về sau lâm g ậ t đã không nhận chức nghiệp hạn chế ớt t h u c vẹn vẹn thôi diễn mấy lần liên nắm giữ đơn giản cường hóa chi thuật lúc này mới tại vạn trọng sơn ánh mắt khiếp sợ bên trong bắt đầu trang bị cường hóa đốt thanh thúy kim loại tiếng va chạm văng lên lâm giật xứng sở ngay tại chỗ nhìn xem trong tay trang bị xuất hiện v ế t rách lâm giật rốt cục ngừng xuống tới quả nhiên đây chính là cực hạn của ta sao cùng đại xuyên ca so sánh vẫn là t r ê n lệch quá xa lâm giật lời này đâu chật nghe xong không có gì m a bệnh có thể suy nghĩ kỹ một chút cái này mẹ nó không phải liền là vợ sẻo lẽ sao người tôn đại xuyên nghiên cứu trang bị cường hóa đều bao lâu trong tay hắn gãy nhiều ít trang bị mới nắm giữ như thế kỹ thuật đến mức những người khác liền càng không cần phải nói chỉ là năng lực cường hóa nhập môn liền học được không ít thời gian lâm dật vừa thu hoạch được sách kỹ năng liền bắt đầu vào tay đồng thời một hơi đem trang bị cường hóa tới năm thiên phú như vậy dị bẩm còn nói chính mình cùng tôn đại xuyên so sánh trên lệnh q u á xa đây không phải vở s ẹ o lẹt là cái gì phải biết ngay cả tôn đại xuyên cái này cường hóa thiên tài mong muốn từ không trưởng thành đến có thể đem trang bị cường hóa tới năm đẳng cấp cũng là trọn vẹn tốn hao rơi hơn một tháng thời gian a tôn đại xuyên nghe nói như thế khắc khuôn mặt là vẻ xấu hổ lâm dật viện trưởng a ngươi cũng đừng nói móc ta ngươi là pháp sư a ph Chứ ngươi cái pháp sư này ai có thể làm chuyện này huống hồ lấy thiên phú của ngươi chỉ cần tốn hao chút thời gian cường hóa chi thuật siêu việt ta kêu hoàn toàn liền không là vấn đề a làm sao chúng ta so tôn đại xuyên cầm lên lâm giật sai lầm cường hóa đến vỡ vụn trang bị cẩn thận quan sát lên rất nhanh đã tìm được lâm giật thất bại nguyên nhân đồng thời cáo chi lâm giật nghĩ đến lấy lâm giật thiên phú tại biết được vấn đề về sau lần sau cường hóa liền tất nhiên có thể thành thần đoán cục can bài đã xác định ra lâm g ậ t một chuyến này đâu chuyện nên làm đều làm không sai bị lắm tiếp xuống hắm đến suy nghĩ một chút chuyện của mình lĩnh ngộ thiên xu kỳ kinh cũng chính là bát cựu huyền công kia không phá bộ phận bát cựu huyền công cái này một công pháp không có bất kỳ cái gì một quyển là vô dụng hoặc là gân gà đem cái này một công pháp hoàn toàn nắm giữ tại về sau sông sáo bên trong ra sao trọng yếu đem thần đoán cục đặt vào đại hạ quan phương bộ môn cung cấp nhiều như vậy cường hóa trang bị cần có vật liệu đồng thời cho thần tiêu mang đến số lượng nhất định khải linh thạch lâm giật làm đã đủ nhiều thừa dịp lần này trở về công phu lâm giật dự định thật tốt hiểu thấu đáo hiểu thấu đáo từ trường vân kia được đến công pháp từ khi khải linh thạch bị mang về làm tin các quốc gia chiến thần thu được nội trường năng lực về sau nam cực băng động trở thành náo nhiệt nhất chỗ tu luyện một ngày đồng đẳng với trăm ngày tu luyện hoàn cảnh lúc trước rất ít thu hoạch được các chiến thần ư u hái bởi vì kia nam cực đóng băng tính toán là một chỗ độc lập không gian ở bên trong không có cách nào soát vật liệu không có cách nào tiến hành nhiệm vụ dạng này điều kiện tu luyện lớn nhất tăng lên chính là đối lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đối lâm g i ậ t tới nói c o n tốt bình thường chiến thần mong muốn tăng lên đối pháp tắc lĩnh ngộ trình độ không phải trăm ngày liền có thể giải quyết không đều là tại sinh tử vật lộn bên trong tìm kiếm đột phá sao cho nên cho dù có một ngày đỉnh trăm ngày hiệu quả làm theo q u ặ n cũ v rất gặp qua long thần chiến thần đại nhân có linh duyệt làm phương tiện giao thông lâm dật chỉ tốn mười mấy phút liền thành công từ thần tiêu báo tô đến nam cực cũng thuận lợi rơi vào nam cực băng động vị trí chỗ ở cần quân công hối đoái tiến vào thời gian dài địa phương thuộc về l a m tinh trọng địa cho nên nơi đây từ trước đến nay không thiếu cường đại trông coi nhìn thấy linh duyệt cửa khoang mở ra lâm dật từ đó đi ra mấy vị thực lực đạt tới chiến thần cấp khác trông coi cung kính tiến lên đối với lâm dật hành lễ các nàng cũng còn tốt ta lâm dật mỉm cười sử dụng rất nhỏ trọng lực điều khiển đem mấy người thân thể có chút nâng lên tại trở lại làm tinh trước đó lâm dật liền đem khải linh thạch đưa vào tử linh không gian trợ giúp hy nguyện cùng tiểu ngao xu thành công mở ra nội trường tại t ứ lâm g i ậ t kia thu được không ít sách kỹ năng sau hai nữ liền tiến vào nam cực trong động băng bắt đầu tu luyện hai nữ thiên phu vốn cũng không thấp có đầy đủ thời gian tu luyện thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh đặc biệt là đối với tiểu ngao su tới nói cô nàng này là long tộc tại thu hoạch được nội trường trước đó mong muốn tu luyện một môn kỹ năng kia có thể nói là khá khó khăn nhưng tại thu được nội trường kia không ngừng diễn luyện năng lực về sau ngoại giới đi qua hai ngày công phu nàng cũng đã đem lâm dật cho băng hệ kỹ năng tu luyện đến bắt dài cấp độ hy nguyệt thì càng khoa trương cho tới nay nàng đều cảm thấy lâm dật trọng lực hệ kỹ năng cùng lôi hệ kỹ năng đặc biệt thực dụng cái này không vốn có nội trưởng cùng nam cực băng động cung cấp gấp trăm lần thời gian tu luyện sau vẹn vẹn hai ngày nàng cũng đã đem lâm giật cho trọng lực hệ kỹ năng cùng lôi hệ kỹ năng tăng lên đến cấm chú cấp bậc không sai tu luyện đến cấm chú cấp bậc không phải trọng điểm trọng điểm là liền hy nguyệt cũng thu được không phải cơ giới hệ cây kỹ năng kỹ năng cái này chính là nội trường chỗ cường đại dựa theo lam tinh quy tắc chức nghiệp giả là không thể vượt cây kỹ năng tu hành hiện nay khải linh thạch cùng nội trường tồn tại sẽ hoàn toàn đánh vỡ đầu này thiết luật tôn kính long thần c h i n thần người của ngày chúng ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt dù làm ấy ngày nay tới nam cực băng động biến cực kỳ hấp dẫn chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới ngài mang tới người ngài yên tâm các nàng ở bên trong tu luyện rất tốt không có bất kỳ người nào q u ấ y dày tới các nàng nghe thủ vệ báo cáo lâm giật hài lòng nhẹ gật đầu ngay tại hắn dự định r ò xét một phen hai nữ tình huống tu luyện lúc sau lưng đ ố n g nhiên xuất hiện không gian ba động chương sáu trăm chín mươi tám ẩn dấu tại phó bản dưới tà thần song song làm tinh tật thế chương sáu trăm chín mươi tám ẩn dấu tại phó bản dưới tà thần song song làm tinh tật thế không gian ba động cũng không gây nên lâm giật cảnh giác bởi vì người tới khí tức hắn đã từng cảm t h u qua còn bởi vì đặc biệt kỹ năng cơ chế đem khí tức của hắn nhớ kỹ bà cú quốc hải thận chiến thần c h á t lơ một tên nắm giữ không gian hệ kỹ năng chiến thần theo không gian mở ra c h á t lơ xuất hiện ở lâm giật trong tay nhưng mà trong tay của hắn còn mang theo hai cái huyết mục thân ảnh mơ hồ s ở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh đây là chính mình đang tiến hành lũ hồn đoàn tàu phó bản thời điểm đụng tới hai cái nhiệt tâm học trường bà c ú chiến thần c u n g trường kỳ trà trộn bà cù phó bản hai tên học trường chẳng lẽ lại phong hỏa tiền tuyến cái kia phó bản xuất hiện biến động gặp qua long thần chiến thần long thần chiến thần ngài chất lơ nhìn thấy lâm giật vội vàng dùng không gian chi lực kéo lại chính mình mang tới hai vị người bị thương sau đó vội vàng đối với lâm giật hành lễ chỉ là tay hắn vừa mới ôm quyền còn chưa kịp không lưng liền bị một cố nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng nâng ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi cũng không cần đa lễ chẳng biết lúc nào lâm giật đã đến chắt lơ bên người đồng thời đồng thời dùng tới bất hủ cùng sáng sinh hai loại trí cao pháp tắc tu bổ lên sở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh thân thể tại c ư ờ n g đại chữa trị năng lực trước mặt trên thân hai người những cái kia giữ tận tương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lên yếu ớt hô hấp cũng từng bước bắt đầu bình ổn cho đến hai người vô lực tuần tự mở mắt lâm lâm giật liên lệ sở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh trong mắt tràn đầy không thể tin rõ ràng tại nhắm mắt lại trước m ộ t k h ắ c ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là vô tận biển lửa thế nào mở to mắt tới băng thiên tuyết địa cực địa không nói còn đụng phải từng có hai mặt duyên phận đại lao niên đ ệ lâm giật nhẹ gật đầu đắp là ta hai vị học trưởng thế nào là phong hỏa tiền tuyến phó bản xảy ra cái gì không thể không sự t ì n h sao vẫn là nói hai vị học trưởng nhẹ gật đầu không sai lâm giật niên đ ệ phó bản chỗ thế giới đúng là đã xảy ra ghê câu chuyện từ lúc ngươi thông quan l u hồn đoàn tàu phó bản về sau thế giới kiệt ạn bờ hẻm núi liền phát sinh biến hóa hắc cám bị khu chủ. dựa ư theo sở thiên phù hộ lời giải thích vị tiêu thần tàn hồn vốn đã tiếp cận vỡ vụn nhưng tại liệt nhật lâu dài thiêu đốt hạng hắn hấp thu đại lượng tinh hoa mặt trời đem hồn phách của mình dần dần chữa trị vị tiêu thần tự xưng mùa lót là một cái nhu đầu nhân thân cường tráng quét vật những nơi đi qua sẽ lưu lại vĩnh viễn không dập tắt nóng bỏng hỏa diễm lâm giật như đệ quái vật kia trên thân giường như có một cố đặc thù lực lượng liền xem như thế giới kia người mạnh nhất sử dụng thái sơ chi lực tới đối kháng đều không thể có hiệu quả hai huynh đệ chúng ta tại ản b ờ hẻm núi không cách nào tiếp tục tiếp tục chờ đợi về sau liền đi đến thế giới kia trung tâm thành thị tiến hành lịch luyện chưa từng nghĩ theo quái vật kia xuất hiện hai vị sư m i n h sau đó phải nói cái gì lâm giật đã đ o á n được không nghĩ tới chính mình phá vỡ bao phủ ản b ờ hẻm núi mấy ngàn năm h tám lại vô ý ở giữa thả ra một vị t à ác thần linh cũng không biết thế giới song song lam tinh lọt và hủy diệt về sau lam tinh sẽ, sẽ không nhận ảnh hưởng bất quá lâm dập biết tình huống phát triển thành dạng này cùng mình thoát không khỏi liên quan nếu là ưu hồn bù lụ còn sống khỏi re thế giới song song làm tinh ít ra sẽ không gặp phải quá nhiều phiền thoái chuyện này chính mình nếu là không quản lời nói tựa hồ là thật không nói được ta đã biết hai vị học t r ư ở n g thương thế của các ngươi ta cho các ngươi cơ bản trị liệu một phen mong muốn hoàn toàn khôi phục lời nói còn phải cần một khoảng thời gian tinh dưỡng nói một chiếc xí b ậ khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy phi hạm xuất hiện ở hai người trước mặt đây là chúng ta thần tiêu phụ thuộc hạ một trong linh duyệt nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem các ngươi đến thần tiêu chuyện kế tiếp liền giao cho ta a lâm giật thực lực dù là trường kỳ thân ở vị diện khác đều là có chấu nghe thấy nghe được lâm giật bằng lòng ra tay hai vị học trưởng đều là vô cùng cao hứng hai người bọn họ đối lam tinh song song vị diện là có cảm tình lần này có thể còn sống trở về hoàn toàn là bởi vì chát lơ vừa vạn hạ cái phó b ả n g nhìn thấy đeo thần tiêu huy chương bọn hắn mới cho cứu trở về đồng thời lợi dụng không gian hệ kỹ năng lấy tốc độ nhanh nhất dẫn tới thần tiêu lao miêu xem xét hai hải tử bị thương thành dạng này lập tức cáo chi lâm g ậ t vị trí lâm g ậ t niên đệ vậy thì nhờ ngươi dùng linh việt đưa tiến hai vị học trưởng về sau lâm g ậ t phi thân tiến vào nam cực băng động hắn cần tạm thời cắt ngang hy n g u y ệ t tu luyện bất kể nói thế nào hy n g u y ệ t đều là vị diện kiêng người làm gia viên của mình gặp phải thời điểm nguy hiểm nàng nếu không thể biết được không thể ra tay lời nói hẳn là một loại tức lối dù là thế giới kia đại hạ từng đem ở vào á n bờ hẻm núi bên trên đông đảo cơ giới hệ chức nghiệp giả cho lãng quên mấy ngàn năm n ắ m trong tay thái sơ chi lực lâm giật bất quá là tâm niệm vừa động liền đem ở vào trong tu luyện hy n g u y ệ t cho kéo về thực tế không gian cảm giác được khí tức quen thuộc xuất hiện hy nguyện lập tức liền mở mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy về phía trong lòng người lâm g ậ t ta nói cho ngươi ta nắm giữ hay không chờ lâm giật một thanh liền đem nàng kéo vào trong ngực ngươi chỗ vị diện xảy ra chuyện dường như sắp không chống nổi trở về nhìn xem sao ăn bơ hẻm núi phía dưới có một cái tà thần nghe nó i y tứ thật giống như là muốn gì thế nghe nói như thế h y nguyệt h y nguyệt biểu lộ cứng đ ờ thân thể mềm mại khẽ giật mình trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến trong lòng của mình sẽ còn lo lắng lấy chính mình nguyên bản vị diện đi sao đi có người dẫn đường ra muốn vô dụng lâm giật có thể xem thâu ý nghĩ h i nguyệt lúc ấy liền gật đầu đồng ý chát lơ tiên sinh dẫn cái đường từ lúc lần trước nộ phó bản sau tại a đến biển g cạ ó dịp i bỉn trung ương tới gần hà nguyên nhập khẩu sau chất lơ lấy ra chính mình phó bản thư mời bầu trời cùng hải dương xoay chuyển hình tượng lại lần nữa xuất hiện đem ba người kéo vào thế giới song song bên trong tại thành công tiến vào thế giới song song sau nguyên bản từ gió biển mang tới thanh lương trong nháy mắt biến mất nóng rực cảm giác nhoi nhói trong nháy mắt bỏ đầy lâm dật toàn bộ thân tại lam tinh một mảnh tường hòa bạ cụ thành tại cái này thế giới song song đúng là khắp nơi có thể thấy được liệt diễm nguyên bản thành thị phốn hoa giờ phút này lại đừng nói sinh khí ngay cả nhân loại tồn tại qua chứng minh ngươi cũng không cách nào tìm tới chương sáu trăm chín mươi chín cực hạn sợ hãi thằng tao nghiền ép thế giới song song c h í n thần như là luyện ngục đồng dạng cảnh tượng xúc động hy nguyện tâm nơi đây đến tột cùng vùi lấp nhiều ít song song làm tinh người thi q u ố t nàng không cách nào tưởng tượng cũng không biết ngày xưa đi theo nàng một khối thủ hộ ạn bờ hẻm núi các chiến sĩ phải trăng trở thành phế tích bên trong một bộ phận cho tàn lâm giật không nói chỉ là chăm chú xem kỹ lấy hết thẻ trước mặt chân lý pháp tắc vô ý thức lưu truyền sắp hiện ra trận tất cả chi tiết toàn bộ bắt giữ từ khiêu động hỏa d i ễ m bên trong lâm giật có thể loáng thoáng cảm nhận được thần chi lực điểm này chứng minh sở thiên phù hộ hai người mang đến tình báo không có bất cứ vấn đề gì người đầu trâu kia thân quái vật thật đúng là thần lấy song song lam tinh thực lực mong muốn đối phó thần minh xác thực tương đối phí sức dù sao song song lam tinh thực lực cùng tình cầu ý chí tăng trưởng trước lam tinh như thế long thần chiến thần hy nguyện chiến thần cái t i ê u tên là mỗi loạt quái vật đã hướng phía song song lam tinh trung bộ đánh tới chúng ta như loại này chỉ hiểu được phá hư thần minh đ â y trong đầu đều là giết chóc nó ra tay không có mục đích gì khác chỉ vì hủy diệt nếu không mau sớm ngăn lại nó nói không chừng nó thật có thể giết tới song song lam tinh đại hạ đi không chờ c h á t lơ lời nói xong hy nguyện điều chỉnh tự thân trọng lực gần là không về sau phun r a phi hành khí bật hết hỏa lực tức khắc k h y nguyện hóa thành một đạo lưu quang tại trong chốc lát liền lướt ra ngoài khoảng cách mấy chục dặm nhìn xem đờ đẫn chắt lơ lâm giật c ư ờ i vô vô bờ vai của hắn ta cho ngươi cái tọa độ hiện tại liền c h u y ể n tống đi qua à k h y n g u y ệ t khó được kích động một lần liền từ lấy nàng tới đi vừa dứt tiếng không gian thông đạo triển khai lâm giật cùng chắt lơ hai người tránh nhập trong đó biến mất ngay tại chỗ song song lam tinh song song m a hùng quốc thời gian dài ở vào đóng băng bên trong quốc gia phóng tầm mắt nhìn tới là vô tận tuyết trắng m ê man nhưng hôm nay song song m a hùng quốc lại không còn ngày xưa kia tuế nguyện tính hảo màu tr c a tại, tại phát giác có địch đột kích sau ma hùng quốc cao từng lập tức phái ra thực lực cường hãn chiến thần chức nghiệp giả mời tên đến đây nâng địch với cái thế giới này chức nghiệp giả tôi nói nhận hàng nguyên chi lực ảnh hưởng xuất hiện loại nào hình thái quái vật đều không thể bình thường hơn được bởi vậy lần đầu tiên nhìn mỗi lọc thời điểm ma hùng quốc các chiến thần đều không có coi hắn là chuyện thậm chí nhẹ nhõm tới muốn thông qua hoàn tủ thì phương thức đến quyết định đến tột cùng ai tiến lên đối địch tốt thu hoạch được lần này quân công đặc biệt là trong đó bốn tên dáng người tráng kiện chiến sĩ loại trước nghiệp giả càng là càng dỡ đến cực điểm đúng là không thiết bất kỳ phòng ngự liền tùy tiện ngay trước mỗi loạt mặt bắt đầu hoàn tủ t h trò chơi mỗi loạt tự đến mao hùng quốc về sau toàn bộ hành trình không nói chuyện chỉ là một mặt gầm thét cùng gạo thét cho song song mao hùng quốc một đám chiến thần cường giả cái to con ngu ngốc hình tượng cũng là có thể lý giải chỉ là tại không có hoàn toàn biết rõ ràng địch nhân thực lực trước liền bày ra lớn lối như thế dám vẻ có phải hay không có chút quá mức tự tin cái này không làm bốn tên song song ma hùng quốc chiến thần cường giả đang muốn ra tay lúc kia toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm bên trong nhu đầu nhân thân quái vật đã xông đến bốn người này trước người một chảo vung ra tiếng sột soạt tiếng sột soạt bốn khỏa đầu tại trên mặt tuyết hướng phía phương hướng khác nhau lăn xuống ước chừng hai giây sau bốn đạo tráng kiện không đầu thân thể thiêu đốt lên kinh khủng h ỏ a diễm đập vào trên mặt tuyết chỉ là nhân loại tại trước mặt lao tử phách lối như vậy sao dám như thế sau khi nói xong mỗi l ọ t cái mũi mất máy tham lam hút lên không khí chỉ thấy kêu hóa bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy là cho tàn tứ đại chiến thần thân thể nguyên bản vị trí b rất khó bị mắt thường phân biệt ra được vầng sáng cái này màu lam n h ạ t vầng sáng tiến vào mỗi l ọ t cái mũi sau quái vật lộ ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ nó kia thiêu đốt lên thân thể cũng từ sau lúc đó biến hơi hơi ngưng thực một phần lấy bổ sung thần lực hỏa diễm trực tiếp miểu sát song song mao hùng quốc t r ư ớ c nghiệp giả vỡ vụn bọn hắn bản mệnh phát tắc đem bọn hắn hoàn toàn giết chết về sau hấp thu linh hồn của bọn hắn bản nguyên tri lực một mạch mà thành thao tác đầy đủ tàn nhẫn cũng không có gì bất ngờ xảy ra nhìn ngây người m a hùng quốc những chiến thần khắc cờ giả chiến sĩ loại chức nghiệp giả đây chính là lấy cao công phòng thủ cao làm ngạo trước nghiệp. tia bị miểu s á t bốn tên chiến sĩ chiến thần càng là song song m a hùng quốc bên trong mạnh nhất bốn tên chiến sĩ chiến thần đơn giản như vậy liền bị miểu s á t tia không thì tương đương với cái khác sáu tên chiến thần trên cổ đều có một thanh vô hình ngưỡi lao chuẩn bị tùy thời chặt đứt cổ họng của bọn h ắ n á cùng lúc trước lam tinh như thế tại thực lực đạt tới chiến thần cấp đường sau liền có thể tại lam tinh bên trên đi ngang cái này song song lam tinh đồng dạng không ngoại lệ thanh cựu chiến thần về sau ai có thể nhịn xuống không ngẩng đầu đỡ ngực cao điệu là người một chảo bốn giết mang đến rung động thực sự quá mức h o a trường trực tiếp đánh nát còn thừa sáu tên chiến thần kiêu ngạo lấy vô tận sợ hãi đem còn thừa sáu tên ma hùng chiến thần hoàn toàn áp chế liên phản kháng đều không có dũng khí ra hỏa thật sự là câu không dạy nổi m ỗ loạt hưng thu ánh mắt nó hở h ữ g vung vẩy lấy tráng kiện cái đôi tiêu sái quay người muốn một kích chém xuống sáu đầu người hút cái này sáu tên chiến thần bản nguyên linh hồn lấy tận khả năng khôi phục nguyên bản thực lực làm nó không nghĩ tới chính là tại chính mình xoay người trong chớp mắt ấy sau lưng vậy mà xuất hiện một tên khí tức nhân loại mạnh mẽ trước nghiệp giả đồng thời một cố hoàn toàn áp đảo trí cao lực lượng pháp tắc năng lượng tại sáu tên đờ đận chiến thần trước mặt tạo thành một bức tường thể đem mỗi vung đôi công kích, thành công ngăn cản. dù chỉ là linh hồn rõ ràng cảm giác đau như cũng chuyển đến mộ lọt trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái này một tên trang phục cùng mao hùng quốc chức nghiệp giả hơi có khác biệt nữ nhân có thể như thế vững vàng ngăn trở công kích của mình gia hòa này lai lịch thế nào phanh phanh phanh mấy cái hình thể cùng tạo hình cũng khác nhau cương thiết cự nhân tuần tự rơi xuống đất nện g ó tại mao hùng quốc thổ địa phía trên đứng ở hy nguyện quanh thân động tĩnh khổng lồ cũng sẽ mao hùng quốc một đám bị sợ hai áp chế các chiến thần suy nghĩ kéo lại song song lam tinh đồng nhất bắt đầu lam tinh như thế quốc cùng quốc quan hệ trong đó tương đối vi diệu dù là ở bề ngoài nhìn xem quan hệ rất thân rất hòa thuận cũng khó đảm bảo sau lưng không có lục đục với nhau biết người biết ta bách chiến bách thắng đạo lý các nước đều tin tưởng bởi vậy các quốc gia tại tăng lên thực lực bản thân quá trình bên trong cũng sẽ chăm chú chú ý quốc gia khác chức nghiệp giả thực lực khi n g u y ệ t trường kỳ bị khốn ở a n b e t trong hạt cốc tin tức của nàng tất nhiên là không có ghi lại trong danh sách Coi như m a hùng quốc sáu tên chức nghiệp giả có thể thông qua mặc đánh giá ra hy nguyện đại hạ chức nghiệp giả thân phận cũng không cách nào tại đã biết trong hồ sơ so sánh tới tin tức của nàng càng nghĩ không thông vì cái gì hai nước này g thường không ít lục đục với nhau lúc này đại hạ chức nghiệp giả còn có thể lựa chọn trượng nghĩa ra tay ha ha nữ hoa tử có chút bản sự à thế nào ngươi muốn khiêu chiến bản thân sao m ỗ i lọt mặt lộ vẻ nụ cười quỳ dị nói rằng chương bảy trăm linh tinh vị thứ ba thái sơ chi lực trường không giả chương bảy trăm linh à m tinh vị thứ ba thái sơ chi lực trường không giả hình thái khác nhau người máy trên người linh kiện không ngừng lật qua lật lại thanh thủy giới động thanh âm chính là tốt nhất trả lời bị phong ấn mấy ngàn năm mố lọt đã không phải lần đầu tiên thấy hiện đại hóa vũ khí bất quá tại mố lọt trong mắt những vũ khí này tất cả đều là gân gà. có thần lực hộ thể hắn không cùng thái sơ chi lực uy lực ngang hàng chiêu thức có thể nào tổn thương hắn bởi vậy khi nó nhìn thấy hy nguyện kia dọa người chiêu thức lúc đi ra là một chút không có để trong lòng dù là cao đến trong tay máy móc chi nhận chém ra nó đều khinh thường tại trốn tránh mố lọt mỉm cười ứa m ự thân đón máy móc chi nhận mà đi kêu ung dung dáng vẻ quả thực so lâm giật hành hạ người mới thời điểm còn có thể trang đáng tiếc là Này tại m u hy nguyện b nghiêm túc một phút này con của nó trong nháy mắt phóng đại lập tức điều động thể nội cận tồn không nhiều thần lực bảo hộ ở trên ngực của mình chặn lại sắp đến công kích thái sơ chi lực cường đại không giả nhưng ở thần lực trước mặt thái sơ chi lực cũng chỉ có thể kiến càng lây cây tại tiếp xúc trong nháy mắt đó hy nguyệt ngưng tụ ra thái sơ chi lực cùng cao đến trong tay máy móc chi nhận phá thành m ả n h nhỏ hóa thành m ộ t mịn bị mỗi l ọ t chỗ tản ra cường đại khí thế vô tình thổi tan a cô nàng không nghĩ tới a ngươi vậy mà nắm giữ thái sơ chi lực một cái tinh cầu không nên chỉ có một cái sao hoặc là nói ngươi cô nàng này không phải cái tinh cầu này người mỗi l ọ ạ t lý tứ đâu là khuyên hy nguyệt thiếu điểm thí sự l i ê n hy nguyệt thực lực cùng song song làm tinh bên trên người m ạ n h nhất không kém bao nhiêu hai người đồng dạng nắm giữ thái sơ chi lực có được xưng cường giá tư cách thế nhưng là đâu vốn có lấy thần lực cường giả trước mặt thái sơ chi lực cũng chỉ xứng được xương ánh sáng đom đóm s ở thiên phù hộ cùng triệu minh sinh thấy tận mắt song song l a m tinh người mạnh nhất đại hạ phá thiên chiến thần cùng m ồ a lọt ở giữa chiến đấu tận mắt thấy phá thiên chiến thần bị m ồ a lọt nhẹ nhõm bóp chết cảnh tượng lúc này mới có đối lâm giật báo cáo nghĩ đến cái này song song lam tinh cũng là thảm đụng phải nắm giữ thần lực cường giả cái này còn không có toàn diện khai chiến đâu người mạnh nhất liền bị người nhẹ nhõm bóp chết còn thế nào đánh chút nào nói không khoa trương nếu là không có hy nguyện cùng lâm g ậ t ba người đến cái này thế giới song song lam tinh bị phá hủy đã là kết cục đã định thậ hoàn toàn quyết định bởi mổ lọt tâm tình n g h e được mổ lọt một phen ma hùng quốc các chức nghiệp giả lúc này minh bạch một sự kiện đại hạ phá thiên chiến thần đã cùng hắn giao thủ qua nhìn mổ lọt cái này lông tóc không hao tổn bộ dáng kết cục đã có thể phỏng đoán có thể ma hùng quốc các chiến thần không nguyện ý tin tưởng việc này thực vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới tâm lý nắm chắc vấn đề xấu đồ vật ngươi lời nói là có ý gì ngươi cùng phá thiên chiến thần chiến đấu qua phá thiên chiến thần hắn thế nào bị nói xấu việc này đâu mổ lọt sớm thành thói quen l ư đầu nhân thân cái này tạo hình đâu xác thực chưa nói tới đẹ mắt Tại sống sót số thời gian sống số ngàn năm bây ê n trong, người nói hắn nhưng lọt Thế có vô số người nói qua hắn mổ lọt xấu. mổ là đ u đều dám mổ nói như thế, đều là thực lực、so、mổ lọt cường đại. thế, thực lọt là lực so b â giờ một đám bị chính mình dọa đến không dám có chỗ động đậy ra hỏa đều nói mình như vậy m ỗ l ọ t là thật không kiềm được g á không nói trước giữa song phương không tồn tại bất kỳ giải đáp nghĩa vụ liền lấy song phương cách xa thực lực tới nói m ỗ l ọ t có cần gì phải trả lời chính mình số tuổi liền có thể bóp chết con kiến vấn đề bây giờ tức thì bị làm đục như vậy nó sao có thể đẻ nén xuống trong lòng x á ý lựa giận từ đáy lòng dâng lên khổng lồ thái sơ chi lực trong nháy mắt vươn ra hóa thành sáu chuôi sắc bén lưới đao liền hướng về phía may mắn còn sống sót ma hùng quốc sáu trận chiến thần mạnh mẽ đã đâm tới cực kỳ khoa trương tốc độ công kích hơn xa hy nguyện phản ứng ngay tại sáu vị may mắn còn sống sót chiến thần sắp vì mình cuồn vọng phát biểu trả giá thật lớn thời điểm một bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện ở hy nguyện bên cạnh sau một khắc quang ảnh giao thoa kỹ năng phát động vốn nên rơi vào sáu vị may mắn còn sống sót chiến thần trên người lưỡi đ a o lại không thể tưởng tượng nổi nao h nao h xuyên thấu một l ọ t thân thể đòn công kích trí mạng chẳng những bị lâm giật nhẹ nhõm hóa giải càng là xảo diệu tác dụng tại địch nhân trên thân thể mạnh như thế người sáu vị ma hùng quốc chiến thần đúng là trong đầu tìm tòi nửa ngày cũng không tìm tới bất kỳ liên quan tới lâm giật tin tức song song lam tinh bên trên có mạnh mẽ như vậy trước nghiệp giả bọn hắn sao không biết huống hồ ma hùng quốc cùng đại hạ vẫn là nước láng giềng đại hạ lúc nào ra cái n g ư bức như vậy trước nghiệp giả có thần lực bản thân dù là còn thừa thần lực không nhiều m ỗ l o t như cũ có thể nhẹ nhõm hóa gi có thể chiêu thức của mình nhiều lần bị phá giải chính mình nhiều lần ăn quả đắng cái này khiến một loạt tâm tình hỏng bét tới cực điểm nó lắc lắc đầu hoạt động một chút gân cốt đem tự thân linh hồn chăm chú ngưng tụ một phen tốt tốt không nghĩ tới cái này nho nhỏ làm tinh lại vẫn ẩn giấu đi hai vị nắm giữ thái sơ chi lực cực giả là thật là để cho ta cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng mà không có thần lực các ngươi cũng đến đây chấm dứt lúc đầu các ngươi nếu là lẫn mất thật tốt bản thân nói không chừng còn tìm không thấy sự hiện hữu của các ngươi có thể các ngươi nhất định phải làm cái này chim đầu đàn lời nói vậy cũng đừng trách bản thân vô tình vừa dứt tiếng một loạt thân thể bành trướng mấy lần cái kia vốn là từ h ỏ a diễm tạo thành thân thể viết máy h ỏ a phong đống nhiên biến đổi cùng thực thể không khác mạch máu cùng cơ bắp hoa văn bắt đầu dần dần hiện hiện một loạt khí t ứ c cũng tại lúc này đột nhiên tăng vọt có phải là không có n ắ m chắc lâm giật đứng tại hy n g u y ệ t bên cạnh nhẹ giọng hỏi hy n g u y ệ t có thể nắm giữ thái sơ chi lực kia hoàn toàn là bởi vì thành công nắm giữ kia vẫn ánh sáng duyên cớ xem như nguyên tố tinh người mạnh nhất đòn sát thủ trong đó khẳng định tích chứa không ít liên quan tới thái sơ chi lực chân lý vốn có nội trường về sau hy nguyện một phen thôi diễn rốt cục từ đó lĩnh ngộ được thái sơ chi lực tồ tại trở thành kế lâm giật về sau. lam tinh cái thứ ba có thể nắm giữ thái sơ chi lực cừng giả chỉ có điều đâu hiện tại hy Hi nguyệt năng lực vừa mới khai phát ra có thể phát huy ra lực lượng k i a là tương đối có hạn đối đầu nắm giữ thần lực siêu cấp cừng giả hy nguyệt chỉ có thể thừa nhận chính mình không có năm chắc thắng lợi không có việc gì yên tâm đi thôi thời khắc mấu chốt có ta hy nguyệt nhẹ gật đầu kéo lên chính mình cơ giới hệ kỹ năng triệu hồi ra mấy tên người máy lại lần nữa đối với m ộ i loạt phát khởi công kích đối hy nguyệt tiến công m ộ l ạ t cũng không để ở trong lòng vẹn vẹn ngắn n g i giao thủ m ỗ l ạ t liền đã cảm giắt ra lâm g ậ t thực lực cùng hy nguyện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc dù là nắm giữ thái sơ chi lực lấy hy nguyệt kia tương đối đơn giản phương thức công kích cũng khó có thể đối với mình sinh ra cái gì tính thực chất uy hiếp có thể lâm g i ậ t không giống hắn liền tựa như ẩn nút trong bóng tối gián đ ộ n g hắn không động thì thôi khé động tất nhiên cho đối thủ mang đến to lớn phiền thoái thậm chí trực tiếp kéo vào vạn tiếp bất phục thâm viên chương bảy trăm linh một dưới cơn thịnh nộ bộc phát song song tinh chiến thần gặp nạn đến mức hy nguyệt dù là cô nàng này có thể sử dụng da thái sơ chi lực tại mỗ lọc trong mắt tác dụng vẫn như cũ có hạn h i n g u y ệ t tiếp thân thương đấu thuật tương đối sắp bén phối hợp nàng triệu hồi ra các cái người máy chút nào nói không khoa trường h i n g u y ệ t có thể tại một g i â y bên trong phát động hơn trăm lần ba trăm sáu mươi độ toàn bao trùm công kích có thể bởi vì thực lực trên lệnh h i n g u y ệ t công kích thật sự là để không nổi mổ lọt chú ý lực chỉ dựa vào trên thân toát ra hỏa diễm x ú c tu mỗi l ọ t liền có thể đem hi n g u y ệ t cùng nàng triệu hoán vật công kích hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thực lực có thể nói hoàn toàn không tại một cái cấp độ quả nhiên chỉ cần là thần hạ vị diện phạm nhân nối khắng lên hạ vị diện phạm nhân liền sẽ dị thường phiền t o á i thậm chí nói không có phần thắng chút nào lâm g ậ t cùng m ỗ l o t như nhau song phương bằng vào thoáng nhìn liền đã nhận ra đối phương không đơn giản đặc biệt là m ỗ l ọ t kiêng ngưng trọng ánh mắt thậm chí có thể từ đó nhìn ra vẻ kiêng rẻ mắt thấy lâm giật không có tính toán ý xuất thủ m ỗ l ọ t cũng không nóng nảy đối h i nguyệt hạ n ặ t tay ngược lại một bên rút tay ra thêm chút t ư n g đối một bên cảnh giác lâm giật ánh mắt một lăng mang theo thần lực nóng bỏng hòa diễm liền hướng phía m ỗ l ọ t ánh mắt chỉ phương hướng hội tụ mà đi vừa mới nâng lên nắm đấm người máy đang m u ố n đối với m ỗ l o t đầu trâu nện xuống ánh mắt kia mang theo động nguyên lực thình lình hội tụ thành một đầu toàn thân t i ê u đốt trâu được thuấn phát kỹ năng h i nguyện trong l trong con ngươi bỗng nhiên phản chiếu ra trong ngọn lửa ẩn chứa uy lực h i nguyệt liếc mắt liền có thể xem tấu người máy của mình một quyền này xuống dưới có thể tạo được tác dụng tuyệt đối không nhiều cho dù người máy vũ khí bên trên đã bao khỏa vẫn quang c h i lực có thể vẫn quang c h i lực cùng tản ra nhiệt độ nóng rực lửa dường như không tại một cái cấp bậc a nếu là phản ứng chế, chính mình kỹ năng không được bị trong nháy mắt vỡ vụn mang đến cho mình kỹ năng bị phá phản p h ệ sao t h â n thực lực h i nguyệt làm sao có thể với tới một loạt hơi chút chăm chú chỗ buộc phát ra tốc độ đã không phải hy nguyệt có thể phản ứng xem như người thi pháp hy nguyệt hoàn mỹ chi phối lấy chính mình mỗi một cái kỹ năng chỉ cần tâm niệm tưởng tượng nàng sử dụng ra kỹ năng liền có thể theo tâm ý của hắn làm ra bất kỳ động tác gì bao quát thi pháp hủy bỏ vê anh chỉ thấy một đạo liệt diễm lưu quang hiện lên thất giai cơ giới hệ kỹ năng chỗ triệu hồi ra người máy liền trong nháy mắt bị sỏ xuyên lồng l ự c chống giống chỗ mang theo thần lực h ỏ a diễm ngay tại trầm trầm tiêu đốt ánh l ử a chiếu chiếu vào hy nguyệt trắng bệnh trên mặt khoe miệng nàng tràn ra màu tươi rất nhanh tại nhiệt độ cao tiêu đốt hạ khô cạn biến thành một đầu dây đỏ treo ở môi x u n hạ nhường hy nguyệt nhìn càng thêm động nhân chỉ dựa vào một kích đã chiếm thượng phong mối loạt lại không có bất kỳ cái gì mong muốn truy kích dí tứ đầu kia uy lực không tầm thường l ử a châu tại quán xuyên hy nguyệt người máy sau lập tức trở về tới mổ loạt thể nội nó rất rõ ràng hy nguyệt là lâm giật mang tới nhìn hiện tại tư thế lâm giật không xuất thủ cũng không phải là cảm thấy hắn mang tới nữ nhân xinh đẹp có thể thắng được chính mình t á m thành là muốn cho nữ nhân này luyện tập cơ hội tại không có tinh tường lâm giật thực lực trước hoặc là tìm tới đủ để một kích đánh bại lâm giật nắm chắc trước nó không dám tùy tiện ra tay thật vất vả ngưng tụ tàn hồn khôi phục sinh tiền một chút thực lực quá mức xúc động lời nói chỉ sợ là không có thuốc hối hận ăn quan g ảnh giao thoa kỹ năng phát động tại m ố i l ọ ạ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong h i nguyệt cùng nàng triệu hồi ra người máy cùng thời khắc đó tới lâm giật trước người có ta cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng nguyên lực cùng thể lực ngươi bung ra đánh là được da hỏa này tuy chỉ là tàn hồn có thể lực lượng không thể khinh thường nếu ta đoán không sai h ắ n hẳn là một vị nắm giữ hỏa nguyên tố thần lâm giật tay n h ấ n tại h i nguyệt trên bờ vai cho h i nguyệt trị liệu lên thương thế bên trong cơ thể bình phục quần quận khí huyết nếu ngươi có thể lấy chính mình nghị lực cuối cùng thích hứng thần chi viêm nhiệt độ đến tiếp sau hấp thu sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều hấp thu hấp thu cái gì lâm dật lời nói mỗi l ọ t nghe vào trong thai vẹn vẹn sau một lát liền nghe rõ lâm dật mong muốn biểu đạt ý tứ nhường thực lực không mạnh hy nguyện cùng mình tác chiến hắn lâm dật ở phía sau làm di động nước suối bắt hắn đường đường hỏa thần luyện tập cái này cũng đã đầy đủ quá mức không có cách nào trước mắt hỏa thần chỉ có một đạo tàn hồn thực lực không phát huy ra sinh tiền hai ba phần m ộ ư ơ i dưới tình huống như vậy mơ hồ cảm giác được song phương không phải một cái trình độ mỗi l ọ t điệu thấp chút tóm lại là không sai nhưng còn bây giờ thì sao lâm giật không chỉ có lấy nó làm đống cát lại còn muốn cho hy nguyệt lần này p h ạ m nhân hấp thu lực lượng của mình nói đùa cái gì đây quả thực là một chút cũng không có đem mỗi l ọ ạ t làm thần không đúng là làm người nhìn a n g ư ơ i mẹ nó ở đâu ra m a u đầu t i ể u tử cầm bản thần làm bao cắt coi như xong lại còn coi bản thần ăn chay phải không lao tử nhìn ngươi có chút thực lực bạn không muốn cùng ngươi lên quá nhiều xung đột ngươi cái này nói còn chưa dứt lời mấy chục đạo khí tức cường đại ngưng làm lộng lấy lưu quang hướng phía lâm g ậ t bọn người chỗ phương vị nhanh chóng tập kích bất lờ tới cuối cùng đập ẩm ẩm rơi vào lâm g ậ t bọn người trước mặt không chúng hiện lộ ra bọn hắn nguyên bản bộ dáng tuổi tác cùng giới tính không đồng nhất thậm chí quốc tịch đều có chỗ khác biệt một nhóm chiến thần chức nghiệp giả xuất hiện toàn thị chi nhãn chỉ là quét qua đã nhìn ra chỗ tới người thân phận đại hạ chiến thần cấp chức nghiệp giả mười một tên trong đó sáu tên trí cao pháp tắc người sở hữu phiêu lượng quốc chiến thần cấp chức nghiệp giả chín tên trong đó bốn tên trí cao pháp tắc người sở hữu mặt trời không lặn quốc chiến thần cấp chức nghiệp giả c h ọ n vẹn sáu mươi bảy tên chiến thần cấp chức nghiệp giả đủ để cho cái này song song làm tinh bất kỳ một quốc gia nào run dày đội hình chỉ là nối lâm giật bọn người tới nói thực lực này kinh không dạy nổi bất kỳ gợn sóng nào các ngươi là ai một tên phiêu lượng quốc chiến thần ỵ vào phía sau mình có cường đại đồng bạn lại cố lấy rút khí từ chiến thần trong đội ngũ đứng ra một mặt kiêu ngạo dùng tay chỉ lâm giật cùng toàn thân đốt h ỏ a diễm thiêu đốt m ồ lót vô c h i mang đến bất kính lâm giật cùng hy nguyệt cũng là không có cảm giác nhiều lắm cũng không tính chăm chú so đo có thể ngay tại nổi nóng m ồ lót cũng sẽ không cho phép chuyện này đơn giản như vậy liền kết thúc chỉ là phàm nhân sâu kiến dám c a n đảm chỉ vào thần cái mùi mắng đây không phải muốn chết là cái gì không có bất kỳ cái gì thi pháp trước dao một cố vô cùng to lớn lại vô cùng nóng rực khí tức tại lam tinh một đám chiến thần trên đỉnh đầu ngưng tụ kia là một đoá so máu tươi còn đỏ thảm đám mây trong đó tán phát khí tức nguy hiểm nhường lam tinh các chiến thần chấn động trong lòng trực kích sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác trước n à y chưa từng có bọn hắn cơ hội là theo bản năng liền thúc giục trong cơ thể mình lực lượng phát tắc đem tự thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ sau đó trong nháy mắt bắt đầu dùng chính mình phi hành kỹ năng cùng gia tốc kỹ năng lấy tốc độ nhanh nhất tứ tán né ra hô một cố đường kính đặt trăm mét màu đỏ viêm trụ từ trên xuống dưới phun trào dùng tuyệt đối nghiền ép rắn vẻ đánh vào kia phiêu lượng cốc chim đầu đàn trên thân chờ thời gian trong nháy mắt sau viêm trụ biến mất những nơi đi qua Tất chương ả đều bị n i bảy trăm linh hai gặp lại cố nhân chương bảy trăm linh hai gặp lại cố nhân làm song song lam tinh chạy tới các chiến thần từng ngụm từng ngụm thở hổn hển may mắn sống sót sau hai nạn thời điểm trong đó một tên đại hạ cơ giới hệ chiến thần nhận ra hy nguyện thân phận phá thiên chiến thần xem như lam tinh mạnh nhất đại hạ mạnh nhất chiến thần hành tung của hắn là nhận nhiều mặt mật thiết chú ý bằng vào siêu cường cảm giác lực phá thiên chiến thần tại mỗi loạt vừa mới khi xuất hiện trên đời liền đã nhận ra nó tồn tại cùng quốc gia mình cao tầng đơn giản báo cáo về sau phá thiên chiến thần không dám có do dự chút nào lập tức hướng phía chính mình cảm giác được phương hướng xuất phát muốn muốn biết rõ ràng tình huống cũng tại năng lực chính mình phạm vi bên trong ngăn cản tình huống chuyển biến xấu bất đắc dĩ phá thiên chiến thần vẫn là đánh giá quá cao thực lực của mình cùng mỗi lọt giao chiến thời điểm hắn thậm chí đều không thể dùng r a chính mình sở trường kỹ năng liền bị mổ lọt trong nháy mắt biểu sát song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh tại bạ cụ bị diệt thời điểm cũng không nhận thấy được bất kỳ dị thường Cho đến phá thiên chiến thần tồn tại chế hành lấy rất nhiều quốc gia cao chiến chỉ cần hắn không có các quốc gia không ít thực lực cường đại chức nghiệp giả liền có thể không cố kỵ gì làm chính mình lúc trước chuyện không dám làm có thể ai có thể nghĩ tới đi theo đại hạ đám này chức nghiệp giả đến trò hay không coi trọng người trong nhà nói một câu nói trực tiếp liền bị đánh cho không còn xuất lại một chút c ạ n nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là theo đại hạ chiến thần ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại lại có một tên thực lực cực kỳ khủng bố tới có thể cùng phá thiên tương đương địch nữ chiến thần trọng yếu là cô gái này chiến thần nhìn bộ dáng tựa hồ chính là đại hạ xem trò vui tâm tình trong nháy mắt liền không có ngươi ngươi là la hải s ớ m chiều ở chung mấy chục năm tướng tài đắc lực hy nguyệt như thế nào sẽ không nhận ra cái này không phải liền là tại h n bờ hẻm núi cùng mình cầy vai chiến đấu thủ hạ、A、không nghĩ tới tại chính mình rời đi về sau hắn lại cũng thành tựu chiến thần đẳng cấp lâm a Hải kích động nhẹ gật đầu, vui đến phát khóc. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng tại Hy cạnh vui tại động đầu, đến đứng Nguyệt bên gật l này, này giật đại nhân lúc trước ngài tới ạn bơ hẻm núi thời điểm đẳng cấp tuy nói không lên đặc biệt cao nhưng hôm nay thế nào chỉ có duyên gặp mặt mấy lần la hải nào dám nghĩ k i u nguyên bản thực lực cùng hy nguyệt t r ê n lệch lớn như vậy lâm giật chỉ dùng không đến thời gian hai năm đẳng cấp liền xa xa vượt qua hy n g u y ệ t bây giờ la hải còn có thể cảm giác hy nguyệt thực lực có thể lâm g ậ t đến tột cùng tại cảnh giới gì hắn là một điểm đầu mối không có nói không khoa trương hắn thậm chí không cách nào tại lâm g ậ t trên thân cảm giác được bất kỳ nếu y n lực không cũng không đến nỗi nhường hy nguyệt bọn người đặt mình vào trong bóng tối nhiều năm như vậy u hồn bù lù có thể bị tiêu diệt là đại hạ cao tầng đều không nghĩ tới chuyện hy nguyệt đi theo lâm giật cùng nhau rời đi song song lam tinh song song đại hạ có thể hối hận không được bây giờ nhìn thấy hy nguyệt dẫn đội có thể không kích động tại cảm giác không đến lâm giật nguyên lực chấn động dưới tình huống đại hạ dẫn đội chiến thần hoàn toàn đem lâm giật xem như đi theo đại lao kiếm sống x o á t bản yếu bức cái này không lập tức phi thân tới lâm giật hai người trước mặt sau đó không nhìn thẳng lâm giật tồn tại đối với hy nguyện mở miệng mỹ lệ hy nguyện chiến thần cựu ngưỡng đại danh có thể cùng ngài gặp mặt một lần tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh không biết rõ nhìn xem trước mặt ít ra bảy mươi tuổi song song đại hạ chiến thần trên mặt hèn bọn hy nguyện nội tâm không khỏi một hồi ác hàn quả nhiên không phải m l i ê n thế giới song song l à m tinh đại hạ đức hạnh nàng thật ghét bỏ không được ăn bớt hẻm núi h t cám kéo dài mấy ngàn năm ở trong đó sinh hoạt cơ giới sư nhóm không nhìn thấy tương lai thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có bóng tối vô tận sinh hoạt hẳn là a tuyệt vọng h ư ớ n g hồ bị nhốt tan bớt hẻm núi hoàn toàn là, là làm l à tinh làm c ô n g hiến đưa đến dưới tình huống như vậy vẫn như cũng bị xem nhẹ mấy ngàn năm bây giờ đem tất cả nói như thế đường hoàng chỉ có thể nói song song l à m tinh đại hạ đầy đủi buồn buồn cút h i nguyệt gầm lên giận dữ sợ g â y người song song lam tinh một đám chức nghiệp giả đặc biệt là song, song đại hạ một đám người cô gái này là uống rõ ràng dẫn đội huynh đệ không nói bất kỳ không thích hợp lời nói a ngài ngài đây là ý gì song song đại hạ dẫn đội chiến thần gì xoáy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm thấy mình nên là nghe lầm không tin tả lại hỏi một câu ta nói để ngươi cút nói nhảm liền miễn đi nhìn thấy không có tiêu đốt hỏa d i ễ m tiêu đốt ra hỏa là muốn diệt thế thần minh có chuyện nói với hắn đi không có lời nói cùng hắn đánh tới diệt thế thần minh h i nguyệt cũng không phải là thánh mẫu lần này trở về vì cái gì cũng không phải là song song làm tinh đại hạ vì thực hiện lời hứa của mình hy nguyệt tổ tông không có nàng như vậy nhân gian thanh tình bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình không có bị né m bỏ bởi vậy h i n g u y ệ t tại vừa mới bắt đầu hiểu chuyện thời điểm liền lương thuận thể sống chết thủ hộ đại hạ lời thể lần này trở về bất quá là làm tròn lời hứa nghe được cái này di x o á i còn tưởng rằng là đoàn người mình tới quá muộn nhường h i n g u y ệ t sinh ra cảm giác xấu lập tức liền điều chỉnh g á n g v ẻ bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười h i n g u y ệ t tiểu thư ý của ngài ta đã biết chúng ta tới chậm nhường ngài một mình đ ứ n g đối quái vật này s á c thực làm quá không tốt bất quá ngài yên tâm chuyện kế tiếp liền giao cho chúng t a dứt lời di xoáy hướng về phía phiêu lượng quốc cùng mặt trời không lặn quốc dẫn đội người nữ h mày thấy được chưa đây chính là ta đại hạ thực lực di xoáy cùng hy nguyệt nói chuyện phiêu lượng quốc c á c chiến thần nghe xong cái rõ ràng bạch biến bọn hắn đồng dạng coi là hy nguyệt đối đại hạ chức nghiệp giả thái độ t r ê n h l ệ n h là bởi vì đại hạ trợ giúp tới quá chậm. vì cho cái này không tại đại hạ chiến thần trên danh sách có được thực lực cường đại nữ chiến thần lưu lại cái ấn tượng tốt phiêu lượng quốc ba tên nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần lúc này phi thân hướng về phía trước hy nguyện tiểu thư đại hạ cũng không phải là ngài kết cục tốt nhất quốc gia chúng ta thân sĩ thế nhưng là rất nhiều dù là thực lực của ngài cường đại chúng ta cũng sẽ không để nữ sĩ xông vào trước n h ấ t đầu ngăn khuất cường địch trước mặt tiếp xuống tất cả giao cho chúng ta tốt làm ba người lúc nói xong lời này ba người đã thúc giục chính mình phi hành kỹ năng xông đến mổ lọc trước người ba đạo phân biệt từ vĩnh h à n g pháp tắc hủy diệt pháp tắc cùng h ô n độn pháp tắc tạo ra c h ù n g sáng từ trên trời r g xuống cuối cùng rơi vào mổ lọc trên thân a ra hỏa này đã bị sợ c h o váng khi nguyện tiểu thư ngài xem chúng ta phiêu lựa quốc vê n h một đạo tường lựa đột nhiên triển khai sau một lát Sáng, vi lực mười phần. theo o à n b lý thuyết đáng sợ như vậy chiêu thức tại đối bính thời điểm đưa tới động tính tất nhiên tương đối khoa trương bài sơn đạo hải gì gì đó không đáng nói thiên động địa rung động cũng không phải không có khả năng có thể hai người va nhau thời điểm Khi ba đạo c h ấ tên chứa chi cao tắc chìm có nhấc pháp hủy như không tựa diệt lại biển sáng đáy trốn dạng, đồng l đã bất Ba kỳ gọn sóng.、Ba、người dùng ra chi cao chi phiêu á p tắc l ạ cũng không có còn lại bất kỳ khí tức. Cái còn phách lối như vậy. Thần chính là thần, dù là chỉ còn cũng có không này nó hoàn toàn như Thần thần, thần hồn, cũng không nhân tồn kỳ khí phải phạm nhân có thể lại là lấy. lối là là tại. với tới bất bị bị bao Ba mất t vây vậy. mẹ Đều dù n p h i ê lượng quốc chiến thần căn bản không biết mình đối mặt đến tột u cùng là tồn tại khủng bố ra sao thậm chí còn coi là đơn đ ấ u đánh không lại q u n đầu tổng không có vấn đề quen thuộc đứng tại song song l à m tinh cái này đê vị mặt tiểu tinh cầu đình phong ba người hoàn toàn không có ý thức được trí cao pháp tắc bị hoàn toàn nuốt sống là chuyện kinh khủng c ỡ nào cái này không ba cái vô trí g i a hỏa còn nghĩ ba người liên thủ tất nhiên có thể bằng vào nhiều đánh thiếu ưu thế áp chế mùa lọt trên mặt đều là vẻ nhẹ nhàng nhưng bọn hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến h i nguyệt có thể cùng mùa lọt đánh lâu như vậy không phải thực lực của nàng có thể cùng mùa lọt ngang hàng mà là mùa lọt không có căn đảm hạ tử thủ hy nguyệt phía sau là lâm giật kia ba người các ngươi phiêu lượng quốc chiến thần phía sau là cái gì đây ba cái ra hỏa thậm chí chưa kịp dùng ra chính mình am hiểu nhất liền cảm nhận được một cỗ cực độ khoa trương nóng bỏng chui vào trán của mình xem như h ỏ a thần m ộ i l ọ t đối với h ỏ a diễm lực không chế ở đây không ai bằng cho dù là lâm giật ở phương diện này cũng chỉ có tạm thời tránh mũi mà phần tương lựa triển khai một máy mắt không chỉ có đem phiêu l ư ợ n g quốc ba tên cao giai chiến thần công kích hoàn toàn cách trở càng là tại ba tên chiến thần hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống đem mang theo thần lực nóng bỏng h ỏ a diễm chút vào ba tên h ư n g kêu cao giai chiến thần trong đầu cái này một hệ liệt thao tắc một mạch mã thành dính liền ăn khớp xong đẹp đến mức tận cùng người ở chỗ này ngoại trừ lâm giật cùng hy nguyện bên ngoài không ai nh phong ngự tới tiến công lại đến phòng ngự thuộc tính hoán đổi như thế trôi chảy ngay cả có thể đem năm loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp hy nguyệt đều chỉ có thể lực bất t h ò n g tâm đây chính là thần thực lực sao hy nguyệt rất rõ ràng bàn luận c h ỉ n h thể sức chiến đấu m ộ i l ọ t tuyệt không có khả năng là lâm giật đối thủ song phương khai chiến lời nói thậm chí cũng không tìm tới bất kỳ lâm giật thua điểm liên ban luận hỏa diễm điều khiển lời nói một l ọ t s á t thực đ ỉ n h giờ này phút này ngay cả lâm giật cũng nhịn không được dùng toàn thị chi nhãn chăm chú quan sát m ỗ l o t hỏa diễm điều khiển chi tiết không có hoa lệ trói lọi đặc hiệu không có p h á c lối ngoan thoại mỗi lạnh lùng hỏi ngược một câu sau. phiêu l ư ợ n g quốc ba tên đỉnh cấp chiến thần đầu trong nháy m ắ t hóa thành bụi bặm ba tên cao gia chiến thần linh hồn thể cứ như vậy bay ra trên mặt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn chính mình kia không có đầu thân thể hiển nhiên là không có minh bạch chuyện gì xảy ra đừng nói là chính đương sự ngay cả mười mấy tên song song làm tinh tinh nhuệ người đứng xem cũng không hiểu rõ mỗi l ọ t đến rốt cuộc đã làm gì cái gì ha ha, ha hỏi a h các ngươi ba lời nói đâu các ngươi phiêu l ư ợ n g quốc thế nào mỗi l ọ t khoe miệng nổi lên q u ỷ dị mỉm cười một phút này hắn xuất hiện trước mặt một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy Hòa vòng xoay chuyển động, bột phát ra kinh khủng hấp lực. Ba tên phiêu lượng quốc cao dai chiến thần liền tự giới thiệu cũng không kịp làm. linh hồn, thể vòng ra ba lựa cao dai diễm liền giới làm, động, tên cũng xoáy lực, quốc bột tự kịp song song lam tinh một đám chức nghiệp giả biểu hiện trên mặt phức tạp thậm chí là không biết làm thế nào chưa hề rời đi song song lam tinh bọn hắn có thể nhìn thấy đỉnh phong chính là chiến thần bọn hắn lại thế nào cảm tưởng lại có người có thể lật tay ở giữa tiêu diệt ba vị đỉnh tiêm chiến thần hơn mười vị song song làm tinh chiến thần thực lực không đồng nhất phiêu lượng quốc ba vị này mặc dù không phải trong đội ngũ người mạnh nhất nhưng có lấy trí cao pháp tắt bọn hắn tuyệt đối là cái đội ngũ này nhân tài k ế t xuất dù là đại hạ dẫn đội hà x o á i thực lực cũng chỉ hơi hơi so ba người này một trong mạnh một chút một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác từ hà x o á i đáy lòng dâng lên may phiêu lượng quốc kia ba hàng vượt lên trước một bước đi chịu chết nếu không hiện tại đầu bạo tạc liền phải là mình đại ca làm sao bây giờ à? đại ca đại ca ngươi thế nào ngươi đ ư n g dọa chúng ta a ngươi sẽ không phải cũng bị quái vật kia đại ca nói chuyện a chúng ta vẫn chờ ngươi chỉ huy đâu l a m tinh các chiến thần mê mang là đánh vẫn là thu tay lại thu tay lại lời nói vậy thì thành đ à o binh hơn nữa quái vật này hiện tại cũng giết tới m a hồng quốc cùng đại hạ liền không xa muốn đem vị trí nhường lại trực tiếp chạy trốn lời nói quái vật kia không bao lâu liền sẽ uy hiếp đến mình thân nhân không phải tránh ra kia lại có thể thế nào nắm giữ trí cao pháp tác hộ thể chiến thần tại song song l a m tinh người trong mắt gần như là vô địch bất tử bất diệt tồn tại liền loại cường giả cấp bậc này đều bị miễu x á t thực lực kia yếu kém cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đâu không biết rõ hà xoái là đang tận lực trốn tránh vẫn là đang suy nghĩ chuyện gì đồng hành đại hạ các chiến thần phí hết một phế lực mới đưa ở vào ngốc trệ bên trong hắn hô hồi thần lại ta ta tại hy nguyệt trước mặt trang bức thông rong dáng vẻ không còn tồn tại trong ánh mắt của hắn lộ ra mê man g cùng bàng hoàng nên làm cái gì trốn a trốn lời nói hy nguyệt còn nhìn xem đâu hy nguyệt đối song song đại hạ sở tác sở vi vốn là không hài lòng lắm nếu là lại để cho nàng nhìn thấy song song đại hạ sợ dạng thực lực cường đại hy nguyệt liền không khả năng đứng tại song song đại hạ bên này lên bên trên đương nhiên muốn lên chúng ta đại hạ chiến thần đều là thấy chết không sờn dũng sĩ địch nhân có thực lực thì thế nào chúng ta đại hạ chiến thần tâm tính so bản thạch đổi ề u muốn lại bình thường hà soái lời nói thật đúng là rất dễ dùng có thể hôm nay mệnh lệnh muốn hạ đạt một hồi lâu bị điểm tới tên mấy vị chiến thần lại không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ độc thủ mắt nhìn thấy mệnh lệnh của mình không dùng được hà soái lúc ấy cũng có chút cấp trên chỉ vào những người kia cái mũi liền bắt đầu mắng lên mấy người các ngươi làm gì tham sống sợ chết vẫn là phải chống lại c u n lệnh các ngươi nhưng biết các ngươi đang làm gì các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian lên cho ta bằng không mà nói lời nói đều nói đến mức này bị điểm danh mấy người cũng không định cho hà x o á i lưu lại mặt mũi lao đại ngươi nếu không nghe một chút ngươi đang nói cái gì quái vật kia thực lực ngươi là không nhìn thấy sao cho dù có trí cao pháp tác hộ thể phiêu lượng quốc chiến thần đều chỉ có bị m i ệ u sát phần ngươi để chúng ta phụ trách chính diện đánh nghi binh chúng ta xứng sao ngươi mệnh lệnh này cùng để chúng ta chịu t r á c khác nhau ở chỗ nào ngươi tại sao không đi đánh nghi binh đâu vấn đề này hỏi một chút lúc ấy liền cho hà soái hỏi ngây ngẩn hắn ngây người sau một lát lập tức bắt đầu về đội cấp trên để cho ta làm dẫn đội liền chứng minh ta làm quyết sách tỷ lệ lớn không có vấn đề các người đây là muốn tạo phản sao chương bảy trăm linh bốn không cách nào cự tuyệt sỉ nhục đ i ề u ước chương bảy trăm linh bốn không cách nào cự tuyệt sỉ nhục đ i ề u ước nguyên bản m ô loạt là dự định tiếp tục xuất kích phiêu lượng quốc ba tên cao giai chiến thần tại thực lực sai biệt khá lớn dưới tình huống vẫn lựa chọn ra tay như thế phẩm chất đáng giá một trận chiến nhưng nhìn nhìn bây giờ song song lam tinh một đám chiến thần t r ư c nghiệp giả sợ hai rụt rè bộ dáng m ộ l ọ ạ t chỉ cảm thấy mình nếu là hơi hơi chăm chú chút đều thành vũ n ụ c đối với mình nghĩ đến cái này m ộ l ọ ạ t thu hồi chiêu thức của mình hướng phía lâm giật cùng hy n g u y ệ t vị trí tung bay đi qua song song lam tinh mười mấy tên chiến thần luôn cuống tay chân bộ dáng cùng lâm giật cùng hy n g u y ệ t thong rong, tạo thành cực độ trên lệch rõ ràng bọn hắn cảm thấy xấu hổ đồng thời lại may mắn áp lực không có cho tới bọn hắn bên này người muốn động thủ với ta sao m ộ l ọ ạ t xem như thần có sự kiêu ngạo của mình kiên kỵ lâm giật không giả hắn nhưng cũng không sợ cho nên hắn lựa chọn trực diện lâm g ậ t đối đầu m ộ l o t ánh mắt bình tĩnh như cũ bình tĩnh tới không có chút nào gợn sóng bình tĩnh mỗi l ọ t nhìn không ra lâm giật bất kỳ ý tưởng gì cùng người đạo thủ kia rất không ý tứ a lời này đâu vẫn rất vũ nhục người có thể mỗi l ọ t một chút cũng không có để trong lòng hắn biết tranh đua miệng lưới không có bất kỳ ý nghĩa gì lâm giật ưa thích nói thế nào liền theo hắn đi thôi cái này đều không quan trọng vậy ngươi muốn từ ta cái này được cái gì nếu như có thể mà nói ta đem đồ vật cho các ngươi các ngươi cũng đừng váy d ờ i ta giao dịch này như thế nào từ hy n g u y ệ t đối h ạ xoáy thái độ đến xem m ỗ l o t kết luận hy nguyện và bình hành lam tinh chức nghiệp giả không phải một đám ta không phải đã nói rất rõ ràng sao người tàn hồn bên trong có thần lực đưa ngươi tiêu diệt sau hấp thu thần lực của ngươi khi nguyện không phải cũng liền nắm giữ thần lực huống hồ xem như hỏa thần ngươi cho thấy khá cao siêu khống hỏa tạo nghệ khi nguyện cùng ngươi chiến đấu tất nhiên có thể học được rất nhiều việc một loạt sừng sốt ngắn ngủi một cái chớp mắt hắn không nghĩ tới lâm giật vậy mà có thể cảm giác được trên người mình thần lực đồng thời hắn lúc trước nói nhường hy nguyện hấp thu chính mình thần lực việc này vậy mà không có nói đùa ha ha bản thân nếu không phải chỉ còn tàn hồn há lại sẽ cùng ngươi lá mặt lá trái chúng ta đều thối lui một bước ngươi xem coi thế nào mong muốn ta k h ô n g hỏa chi pháp ta có thể không giữ lại chút nào truyền thụ cho nữ nhân này đến mức thần lực ta có thể coi như ngươi đang nói đùa như thế nào làm thế nào lâm dật không có ý định làm cái này chủ hắn nhìn hướng về phía hy nguyệt vị trí lấy ánh mắt hỏi thăm về hy nguyệt ý nghĩ hi hi hi nguyệt mỉm cười đối lâm dật thiên vị rất là hưởng thụ chúng ta tốn công tốn sức lại tới đây không phải là vì đem trong kế hoạch đồ vật đều đặt vào chính mình trong túi sau hy nguyệt trong sương chính là cái cao ngạo nữ nhân việc đã quyết định tỉnh làm sao có thể dễ dàng bung tha thần lực đồ vật này à muốn thông qua tự mình tu luyện được đến gần như không có khả năng chỉ có c ư ớ p đoạt đầu này con đường chúng ta đi hướng võ tinh thời điểm ta cơ hồ không có giúp đỡ được gì mong muốn đến giúp người ta cảm thấy thần lực là nhất định phải được đến cho nên ta muốn thử xem đến mức ngọn lửa kia điều khiển c h i pháp ta cảm thấy thực chiến lấy được kinh nghiệm so tu luyện muốn bây giờ tới ta muốn thử xem Nghe、Hi、Nguyệt lời nói, một chỉ cảm thấy trong lòng con nó Hi chỉ thấy lời một lọc có cảm mẹ vô số ta cùng hy nguyệt đánh không có gì đánh liền đánh nếu là ta thực lực không đủ bị đánh chết vậy ta không lời nào để nói nhưng là người lâm giật ở một bên nhìn chằm chằm không cho ta ra tay đ ấ t cắt còn không ngừng tại cho hy nguyệt bổ sung trạng thái nhường nàng vào chỗ chết chơi ta chuyện này đối với sao bộ này đánh có ý tứ sao không sai đối hy nguyệt tới nói xác thực có ý tứ đối ta mổ l ọ ạ t công bằng sao lao tử vốn chính là tàn hồn thực lực không đủ sinh tiền hai ba phần mười rất nhiều chiêu thức bởi vì không có thực thể hạn chế không có cách nào sử dụng dạng này đánh một chút cái dám a ức hiếp người không mang theo như thế khi dễ a mổ l o t vốn định tạm thời thỏa hiệp chờ khôi phục lại nhất định thực lực về sau lại tìm về chính mình c h ẳ n g tử hiện tại xem ra còn thỏa hiệp cái giám người hy nguyệt là không đem chính mình làm chết không bỏ qua ai nhân loại ta tin tưởng ngươi có thực lực cũng biết hiện tại cái trạng thái này ta không phải đối thủ của ngươi có thể ngươi như thế lân ta liền không sợ ta cùng ngươi vạch mặt sao chẳng lẽ ngươi không biết rõ con thỏ gấp còn cắn người sao lâm giật trả lời ngay thẳng lại khẳng định không sợ câu trả lời này cho mổ lọt đầu trực tiếp làm đ ứ n g máy tiểu t ử này nhìn cũng không ngấp ca thế nào e gờ thấp như vậy chính mình cho bậc thang cho rõ ràng như vậy cũng không biết hạ nhìn xem lâm giật hy nguyệt cùng cái kia đáng sợ quái vật có kẽ mặc cả hà xoáy trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi vì cái gì quái vật kia nhìn kiên kỵ hy nguyệt bên cạnh tiểu t ử kia thành phần so hy nguyệt còn nhiều đâu kia là chuyện ra sao cũng không từ hy nguyệt bên cạnh tiểu t ử kia trên thân cảm nhận được bất kỳ nguyên lực chấn động a tốt đã như vậy lời nói ta liền liệu mạng với ngươi mỗi lọc trên thân nguyên bản bình tĩnh hòa diễm trong n g á y mắt bắt đầu nhảy lên phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn đầu châu hư ảnh đinh thai nước ó c tiếng gầm từ từ cái này hư ảnh xuất hiện một n á y mắt vang lên chất chứa tại thể nội thân lực không còn b hôm nay dù là liều lên tất cả ta cũng sẽ để ngươi nhóm trả giá đ ắ t đầu châu hư ảnh đình chỉ gào thét túi đầu lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng phía lâm giật cùng hy nguyệt vào tới nếu vô pháp kịp thời dùng r a thái sơ chi lực h ỗ thể lâm giật hai người tất nhiên sẽ bị thần lực đụng thành bột p h â n đương nhiên thái sơ chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản không được chống lại tác dụng lần này tốt hà soái không cần xoắn suýt phải trăng ra tay trợ giúp hy nguyệt bởi vì tốc độ của hắn căn bản phản ứng không kịp mỗ loạt công kích ai đều sống nhiều năm như vậy làm việc thế nào còn nôn nóng như vậy lâm g ậ t đưa tay ra nhẹ nhõm liền tiếp nhận đầu châu hư ảnh xung kích đủ để bài sơn đ ả o hải to lớn hư ảnh lại chân kỳ dấu vết giống như bị cản lại một cái không đến hai mét người cơ bắp hình dáng cân xứng cánh tay bên trong lại ẩn giấu đi như thế khoa trương lực lượng sao đợi đến song song lam tinh một đám chiến thần cẩn thận nhìn lại nhìn thấy trên tay của hắn mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt năng lượng b a đ ộ t h ầ n thần lực mà lại là thượng vị thần thần lực song song lam tinh một đám chiến thần nhìn không ra kia đến tột u cùng là cái gì có thể có được thần lực m ỗ loạn không giống hắn n u i thần lực thế nhưng là cực kỳ mất cảm tình huống này hoàn toàn ngoài mỗi l o ạ dự kiến ai có thể nghĩ tới hạ vị diện tinh cầu vậy mà ẩn giấu đi lâm giật như thế một tôn đại năng hiện tại có thể nói chuyện sao cho dù là sỉ nhục điều ước chỉ sợ cũng có thể nói đi lâm giật đối mặt mỗi l o t kia đối làm người ta sợ h ã i con người mỉm cười nói đúng vậy à, chỉ có thể nói chuyện không nói thật sự một con đường chết c u n g hy nguyệt đánh là bế khuất nhưng có mệnh c u n g lâm giật đánh hẳn phải chết không nghi ngờ chương bảy trăm linh năm duy chỉ có cường giả không có phiền não chương bảy trăm linh năm duy chỉ có cường giả không có phiền não mỗi l o t không nói chỉ là một mặt ở trong lòng chửi mẹ có người cầm lấy một thanh lên nòng súng ngắn đẻ vào gáy của ngươi bên trên nói muốn thương lượng với ngươi chuyện vậy ngươi có thể làm gì coi như người nói chuyện lại thế nào khó nghe ngươi không cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nói đi ngươi muốn thế nào đã không đường có thể trốn như lâm giật dự định động thủ lấy thực lực của hắn chính mình tất nhiên đã không có mệnh còn có thể tại cái này có kẻ mặc cả giải thích rõ lâm giật không nhúc nhích sát tâm là cái gì cái tình huống ngươi cũng nhìn thấy nữ nhân của ta mong muốn tăng thực lực lên cho nên tìm ngươi đánh là tốt nhất con đường nhưng mà ngươi không thể hạ tử thủ ta cũng sẽ tại phía sau của nàng không ngừng vì nàng khôi phục trạng thái lâm g ậ t nhìn thoáng qua hy nguyệt sau tiếp tục đối mộ l ọ t nói rằng ngoại trừ không thể hạ nặng tay bên ngoài ngươi có thể bông ra đánh chỉ cần ngươi đem hy nguyện thu phục không để cho nàng lại chấp nhất tại năng lực của ngươi ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ca muốn chửi màn ó muốn hỏi đợi lâm giật tổ tiên mười tám đời có thể mộ l ọ t không có cái này g ũ khí lâm giật nếu là thật tức giận đối với mình hạ t ử thủ khi đó đừng nói phục sinh ngay cả tàn hồn đều là không cánh nổi ngắn ngủi xoắn suýt về sau mộ l o t bị ép đáp ứng xuống nguyên bản chuyện liền vui vẻ như vậy thỏa đàm chưa từng nghĩ lúc này song song làm tinh chức nghiệp giả nhảy ra ngoài tên đ á n g chết ngươi giết chúng ta phiêu lượng quốc ba tên cao giai chiến thần cường giả dự định cứ tính như vậy sao còn có ngươi t i ể u tử y là không phải nhân loại ngươi không phải đại hạ người à, thế nào không vì quốc gia của mình tính toán một chút quái vật này nếu là còn sống sót liền có thể cam đoan không đúng đại hạ cấu thành uy hiếp sao phiêu lượng quốc trong trận danh một đầu màu vàng tóc q u ă n tráng hán chiến thần từ trong đám người c h u i r a thẳng đến lâm giật vị t r í mà đi ra hỏa này quả thực có ý tứ mắt thấy mỗi loạt tên kia bị lâm giật áp chế cái rắm cũng không dám nhiều lại bay thẳng tới lâm giật trước mặt đối lâm giật thuyết giáo lên những lời này đâu đối lâm giật tới nói xác thực không quan trọng bị không quen biết ra hỏa m ạ o phạm tới cũng không phải lần một lần hai hắn cũng là lưới n h á t s o đo có thể mua l ọ t liền không giống nhau xem như thần hắn bị phong ấ n ở cái này song song lam tinh mấy ngàn năm rốt cục được thấy ánh mặt trời thời điểm lại gặp lâm giật dạng này phiền bài lớn chỉ là cấp trên cái này mấy điểm liền đầy đủ để nhân khí m ộ n mực vừa vặn rất tốt dễ dàng nói điều kiện xong có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình chưa từng nghĩ lúc này có mắt không mở ra hỏa nhảy ra phản đối nếu là cái thực lực không tệ có năng lực gia hỏa còn chưa tính phiêu l ư ợ n g quốc không biết tên phế vật cũng dám đến vọng định sinh tử của hắn ta mẹ nó ngươi là từ đâu tới phế vật ngươi tờ mở tính cái thứ độ gì câm miệng cho l á o tử chịu lâm giật khí kia là không có cách nào tài nghệ không bằng người muốn sống cũng chỉ có thể ăn nói khép nép cùng ngươi cái tiểu lâu la ta nói lời vô dụng làm gì đâu ánh lửa loay lên một l ọ t lấy cực kỳ khoa trương tốc độ thoáng hiện đến kia mắt không mở phiêu l ư ợ n g quốc chiến thần trước mặt tại h o à n g sợ trong ánh mắt vươn chính mình tay phải một thanh nhấn tại cái này hoàng mau tráng hắn trên đầu ngươi lạc n g o tính là cái gì a ngươi tại cái này nói lời vô dụng làm gì trong tay nhiệt độ bắt đầu kéo lên kinh khủng thần chi liệt diễm đốt hoàng mao tráng hán không ngừng cầu xin tha thứ lại ra đ ạ i ra có lỗi với ta sai ta cũng không dám lại lắm m ộ n sai đã chậm tự đại là cần chi phí bị người che chở mà không biết còn dám can đảm ở lâm g i ậ t trước mặt chẳng biết xấu hổ trang đại l a o ngươi không chết hay chết cầu xin tha thứ đồng thời hoàng mao tráng hán điên cuồng điều động lấy thể nội lực lượng phát tắc lại vẫn thật n h ư ờ n g hắn giảm thiếu một chút nhận tổn thương quái vật ngươi dám đông nhiên phát sinh tình huống khiến cho hoàng mao tráng hán các đội hữu lăng thần lát sau đó đúng là đem ba tên kia nắm giữ trí cao pháp tắc cao dài chiến thần kiệu chết cho tạm thời ném ra sau đầu còn sót lại phiêu lượn g quốc chiến thần đúng là cùng nhau tiến lên muốn đem hoàng bao tráng hán cho cứu xuống tới đối với cái này lâm giật cùng hy nguyện đều là bất đắc dĩ lắc đầu mấy tên này cũng thật là đại hạ lời nói không thuần thục liền hào hào học một ít người mố lọt nói không đối với người phiêu lượn g quốc mấy cái ngốc hàng ra tay à, lúc trước chết ba còn không nhớ lâu còn dám đi lên chịu chết cao siêu khống hỏa kỹ thuật phát động mấy cái từ hỏa diễm hóa thành mà ra tay cánh tay trong nháy mắt liền giữ lại phiêu lượn quốc tất cả chiến thần nước hậu chi dù là tại đối mặt thần cấp bậc cường g i ả lúc vẫn có thể ngay đầu tiên đem dùng lực lượng pháp tắc bao trùm tự thân tận khả năng lận tránh tổn thương chỉ là trước thực lực tuyệt đối mặc cho ngươi thành thạo kỹ xảo đều là phi công t h ầ n hòa ách hầu một phút này phiêu lượng quốc chiến thần cũng không hoàn toàn mất đi sức chống cự thậm chí còn có thể g i à n h tay đối ngày bình thường quan hệ không tệ các chức nghiệp giả phất tay ra hiệu đến đây hỗ trợ Chỉ tiếc, thực lực lệ, quá mức khoa trương. Cao phương trinh lệnh, khoa hỏa trương. dai diễ song quá lúc này t h ầ n hỏa đối song song làm tinh chức nghiệp giả tới nói cũng đã thành chân chính thần hỏa không kịp phát ra cái gì kêu thảm vừa mới chuẩn bị hưởng ứng phiêu lượng quốc hiệu triệu một khối xuất thủ quốc gia khác chiến thần mới vừa v ậ n điều động thể nội nguyên lực chưa kịp ra chiêu đâu một cố làm cho người buồn nôn rồ tê inốt in cháy k h é t hương vị liền tràn ngập trong không khí r a theo hương vị truyền đến phương hướng chăm chú nhìn lên phiêu lượng quốc các chiến thần đen nhánh bên trong lộ ra ánh sáng màu đỏ rất rõ ràng đã bị hoàn toàn cháy rụi xem như chiến thần đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh ai lại cảm tưởng bọn gia hỏa này thậm chí ngay cả thủ đoạn bảo mệnh đều không có phát động liền trực tiếp bị miễu sắc phi đụng phải kẻ như vậy thật sự là x ố i quậy đến cô đ ư ơ n g chúng ta sớm một chút bắt đầu đi đừng bởi vì đám ngu xuẩn này ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi lúc nói lời này một l ọ t ánh mắt đều thanh tịnh khi nguyệt nhẹ gật đầu bắt đầu cùng mô lọt đánh nhau chỉ là phá thiên chiến thần xảy ra chuyện liền dẫn tới phiêu lượng quốc cảnh giác l i ê n lại càng không cần phải nói trong thời gian ngắn v ẫ n l à mấy tên chiến thần loại đại sự này ma hùng quốc hội nghị cấp cao trong phòng một đám nguyên lao cấp nhân vật ngồi nghiêm trình mắt không chấp nhìn chằm chằm hội nghị trung tâm lam tinh Hình Chiếu, đại khí không dám thở. một phương diện là hy nguyệt cùng mỗi loạt đặc sắc chiến đấu chết phục một phương diện khác rất là xoắn suýt tiếp xuống nên làm như thế nào ở thời đại này phiêu lượng quốc tế h lớn gần với đại hạ cho dù là mao hùng quốc cũng mất đắc tội lực lượng không có ở chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm toàn lực ra tay trợ giúp phiêu lượng quốc thế tất sẽ dẫn tới phiêu lượng quốc lựa giận hiện tại phiêu lượng quốc một đám chiến thần xảy ra chuyện cũng không cho phiêu lượng quốc quan phương đi trò chuyện quay đầu nên giải thích thế nào lại là cái vấn đề lớn làm sao bây giờ lãnh đạo bộ ngoại giao người phụ trách chú ý không đến lễ tiết đẩy ra cửa phòng họp vọt vào lãnh đạo làm sao bây giờ chương bảy ê trăm linh sáu một lời không hợp liền bị mở chương bảy trăm linh sáu một lời không hợp liền bị mở lấy phiêu lượng quốc tác phong làm việc không cần quá lâu thời gian bọn hắn tinh nhuệ t r ư ớ c nghiệp giả đại quân liền phải rết tới mao hùng quốc khu vực đến đến lúc đó nói thế nào có thể không đánh nhau nhưng nếu là lắm miệng lời nói vạn nhất kia mối loạt tại cùng hy nguyệt chiến đấu bên trong còn sống m a hùng quốc sợ là chỉ có vòng quốc đầu đường này một lát trầm tư sau đ ị n h n h ợ là đưa ra quyết đoán của mình giả ngu cùng s ở liệu không sai song song phiêu lượng quốc tại nhà mình chiến thần thể n ộ i đều cắm vào c h i m định vị chiến thần vị trí chỗ ở cùng giám sát nên chiến thần ngay lúc đó trạng thái tại tiếp thu được c h i m phản hồi về tới tiến về dò xét tình huống chiến thần toàn diện tình báo lúc phiêu lượng quốc cao t ầ n g trực tiếp nổ điên c u n g liên hệ ma hùng quốc không có kết quả sau phiêu lượng quốc đệ nhất chiến thần lôi đình mang theo trên trăm tên tinh nhuệ trước nghiệp giả đi đến ma hùng quốc hà soái con hàng này cũng không nhàn rỗi hy nguyệt hoàn toàn không để ý chính mình quái vật kia mỗ lọt cảng là không có đem mình làm người nhìn quen thuộc được coi trọng hà khi nào nhận qua hủy khuất như vậy kết quả là tại hy nguyệt cùng m ộ i l ọ t tác chiến phân thần lúc hắn lặng lẽ rời đi đến đây dò xét tình huống đội ngũ sau đó cho song song đại hạ quan phương đi tin tức nói rõ hy nguyệt chiến thần lại xuất hiện lại không bị khống chế tin tức đây hết thảy đều bị lâm giật xem ở trong mắt bất quá lâm giật cũng không có muốn ngăn cản ý tứ song song tinh cầu đại hạ cùng lâm giật mong đợi đại hạ có tranh lệch không nhỏ tăng thêm cái này song song làm tinh đại hạ cũng không cho lâm giật mang đến cái gì cho nên lâm g ậ t đối cái tinh cầu này đại hạ không có bất kỳ lòng thương hại nên thúc giục thúc giục nên lợi dụng, lợi dụng không thể không nói cùng cao thủ ở giữa chiến đấu thật sự là cực hạn hưởng thụ đặc biệt là ở đằng kia cao thủ sẽ thời khắc phỏng đoán ngươi sức thừa nhận cực hạn mỗi lần phát động công kích đều là ngươi có thể tiếp nhận cực hạn như thế phương thức huấn luyện thực lực tăng trưởng là nhanh nhất, nhất mỗi khi hy nguyện thụ thương hoặc là kiệt lực thời điểm lâm g i ậ t kiểu gì cũng sẽ kịp thời ra tay đem hy nguyện trạng thái cho bồ vào chiến đấu như vậy kéo dài đến hai giờ song song lam tinh các quốc gia chức nghiệp giả tinh nhuệ mới lần lượt đổi tới hiện trường lúc này ma hùng quốc khu vực đã đã xảy ra đột biến lớn như vậy băng nguyên bên trên một cái to lớn trong suốt hình n ử a vòng tròn vòng bảo hộ c h ố n g r ô n g xuất hiện đem ngay tại chiến đấu hy nguyệt cùng m ỗ lọt bao phủ tại trong đó đại hạ văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm có đức cao vọng trọng lao tiền bối một phen phân tích sau nhận ra m ỗ lọt thân phận nhìn lại một chút cùng m ỗ lọt chiến đấu hy nguyệt nhịn không được chỉ trích lên hà x o á i báo cáo sai của tỉnh hy nguyệt thế này sao lại là không bị khống chế cái này không rõ ràng là vì làm tinh tương lai tại cùng quái vật chiến đấu sao hơn nữa người ta còn triển khai sức mạnh như thế một cái kết giới không phải là vì cam đoan không liên quan gì nhân viên an toàn sao mới đầu các quốc gia chiến thần tại ma hùng quốc khu vực không ngừng tụ tập thời điểm tất cả mọi người duy trì một k h o a tỉnh táo tâm đang quan sát hy nguyện cùng ma dốc chiến đấu có thể theo nhân số càng để lâu càng nhiều song song lam tin h các quốc gia chiến thần tại phiêu lượng quốc kích động hạ n g bắt đầu sao động b ấ t an phiêu lượng quốc tổn thất nhiều như vậy tên cao giai chiến thần bây giờ chỉ có thể nhìn hy nguyện đối với mộ l ọ ạ phát động không đau không ngứa công kích phiêu lượng quốc chiến thần làm sao có thể nhẫn lúc này liền phóng ra muốn đích thân động thủ là người mình báo thù lời nói hùng hồn dù là quân tiên phong nói k i a lửa cháy quái vật thực lực kinh khủng dị thường không thể cùng là địch về sau chiến thần đều là nghe không vào thậm chí một lần cho là mình quốc gia tiền trạm chiến thần là bị đánh sợ nhưng mà khi bọn hắn dự định xuất thủ thời điểm mới phát hiện đem hy nguyệt cùng m ỗ loạt bao phủ ở bên trong từ vĩnh hằng pháp tắc chỗ tạo thành kết giới căn bản không phải bọn hắn những n à y thực lực thường thường ra hỏa có thể dung chuyển mặc cho song song làm tinh tụ tập tại mao hùng quốc mấy ngàn tinh nhuệ cố gắng thế nào kết giới cũng chưa từng xuất hiện một tơ một hào vết rách những cái kia thực lực không đủ người càng là bị vĩnh hằng pháp tắc phản vệ ngoại giới động tính như thế nào ở trong đó chuyên chú chiến đấu hy nguyệt cùng m ộ luật không có chút nào phát giác nhưng làm người thi pháp lâm giật cũng là bị phiền muốn chết mới đầu lâm giật tại chăm chú quan sát hai người chiến đấu tại cho hy nguyệt khôi phục thể lực cùng hp đồng thời cho hy nguyệt làm lấy chỉ đạo nói cho nàng lúc chiến đấu không đủ theo tham dự phá hư kết giới người càng ngày càng nhiều lâm giật trực tiếp bị náo tê kết giới bị công kích n h ấ p nhở một mực liền không từng đứt đoạn khiến cho lâm giật đều không tâm tư thật tốt quan sát hai người chiến đấu lâm g ậ t cũng không có nung chiều tâm niệm vận động cả người thuấn dân truyền t ố n g tới kết giới bên ngoài v ĩ ngay, <cười> này này ngay tại phiêu lượm quốc lôi đình chiến thần dự định đần độn cho lâm g ậ t giải thích rõ tình huống thời điểm phiêu lượm quốc một tên tiểu đệ lập tức đứng ra lôi đình chiến thần đại nhân gia hỏa này là cùng nữ nhân kia cùng một bọn ta vừa rồi tận mắt thấy gia hỏa này thành lập kết giới nghe nói như thế lôi đ ỉ n h chiến thần đến sức lực thôi động lôi đình chi lực tại thể nội lưu chuyển đem tự thân tế bảo hòa tính tăng lên tới cực hạng phiêu lượng quốc mạnh nhất chiến thần bạo phát ra cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ tại sông đến lâm giật trước người lúc thôi động lôi minh chi trảo mạnh mẽ hướng phía lâm giật cái cổ b ắ t tới t ứ n g o a n lệ biểu lộ cùng nó trên cánh tay chỗ quấn quanh lôi đ ỉ n h chi lực không khó coi ra lôi đ ỉ n h chiến thần mong muốn một chiêu cầm xuống lâm giật quyết tâm c h ỉ t i ế c muốn làm tới điểm này cũng không có đơn giản như vậy l i ê n lâm giật thực lực cụ thể đều không thể cảm giác đi ra ra hỏa tốc độ lại như thế nào có thể đối lâm giật tạo thành uy hết đâu lâm giật thậm chí không cần sử dụng kỹ năng bị động tiệm quang chỉ cần đem vĩnh hằng chi lực hơi hơi chuyển một chút liền có thể rõ ràng hạn ch làm lôi đ ỉ n h chiến thần tràn đầy tự tin một k í c h đánh ra thời điểm lâm giật liền lấy đơn giản nhất quay đầu động tác hoàn mỹ tránh đi công kích thế nào đậu thủ à? lâm giật trình độ linh hoạt thật đúng là nhường lôi đ ỉ n h chiến thần mở cái mắt tự giác vô địch hắn không nói nhảm tiếp lấy thuấn phát chính mình cao dài kỹ năng cựu thiên lôi long chỉ nghe song song m a hùng quốc trên không tiếng sấm đại tác giữa ban ngày bên trong mấy cái sinh động như thật lôi long tự t ầ n mấy bên trong thỏ đầu ra đến ngươi quả thật có chút thủ đoạn có thể né tránh bản chiến thần công kích bất quá dừng ở đây a ngươi trong kết giới quan chính là ta phiêu lượng quốc cự địch chỉ cần đánh bại ngươi kết giới tự nhiên giải khai dứt lời lôi đ ỉ n h chiến thần lấy nguyên lực dẫn động lôi đ ỉ n h chi lực lấy kỹ năng hình thức đem lôi long dẫn đến lâm giật đỉnh đầu vì phòng ngừa lâm giật chạy trốn hắn thậm chí sử dụng tuấn phát khống chế loại kỹ năng tại lâm giật quanh thân tạo thành từ lôi nguyên tố tạo thành lồng giam đi lên chính là làm không thể không nói cái này lôi đ ỉ n h chiến thần vẫn rất dũng chỉ là một giây sau lôi đ ỉ n h chiến thần sắp mặt liền khó coi tới cực điểm lâm giật coi thường hư vô chi thủ đón nhận kia gầm thép đáp xuống lôi long lôi đình chiến thần vốn cho rằng lâm giật là tại châu chầu đa xe chưa từng nghĩ lâm giật tại không có điều động bất kỳ nguyên lực dưới tình huống liền đem đ chương bảy trăm linh bảy không đánh mà thắng nắm, nắm tạo thần kế hoạch bắt đầu mong muốn đánh tan một tên cường giả đ ỉ n h cao lòng tin cũng không phải là một chuyện đơn giản thường thường cần một cái đặc biệt quá trình khá dài có thể lâm g i ậ t làm chuyện này lại hiệu suất rất cao không có điều động bất kỳ nguyên lực dưới tình huống dễ như chở bàn tay liền phá hủy c ô m g chú loại người này ai còn dám cùng ngươi đối nghịch lôi đình chiến thần trên mặt là vô tận mê mang giờ phút này hạn t ư n h ư cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng bước dứt đứng tại lâm dật trước người đại đại nhân ta ta lâm giật mỉm cười đập lên lôi đ ỉ n h chiến thần bả vai không có ngượng ngùng gì đứng tại chính mình đích lợi quốc gia xuất phát không có gì không đúng muốn đi vào cho b ả n g hữu của mình báo t h ủ chuyện đương nhiên đi song song lam tinh đa số người ánh mắt đều bị lâm giật cùng lôi đ ỉ n h chiến thần hấp dẫn tính tình nóng n ả y lôi đ ỉ n h chiến thần cùng bé ngoan một cái diễn xuất là thật hiếm thấy lâm giật tốt thái độ càng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn ngài đại nhân đại lượng một phen chân thành tha thiết cảm t ạ về sau lôi đ ỉ n h chiến thần đấy lòng âm thầm may mắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm lại cảm thấy một cỗ không biết tên ngang lực lượng ngay tại nắm kéo chính mình đại lão ngài còn có chuyện gì muốn phân phó sao? tiểu nhân tất nhiên làm theo là mạng sống giờ phút này lôi đình chiến thần cười t ủ g tìm quay đầu đem định nọt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế cũng không để ý cùng chính mình tại song song làm tinh một đám chiến thần trong mắt hình tượng đối với lâm giật xin chỉ thị lên lâm giật trên mặt vẫn là một bộ đ i ể m t i n h vẻ mặt rất khó coi ra hắn suy nghĩ trong lòng à các ngươi không phải định cho các ngươi phiêu l ư ợ n g quốc đồng liêu báo t h ù sao ta người này đâu thích nhất chính là giúp người hoàn thành ước vọng nhìn các ngươi vừa rồi tốn sức ca rồi gõ nửa ngày cũng thật mệt mỏi ta đây thật không đành lòng lâm giật nói chào hỏi song song làm tinh phiêu lượm quốc một đám tinh nhuệ hướng phía phía bên mình nhìn lại tại đại gia hỏa nhìn chăm chú bên trong lâm giật dùng chính mình nguyên lực tại hộ chiếu bên ngoài mở một cái đường kính ước chừng một cây số lỗ hổng nguyên bản nhìn thực lực của các ngươi quá yếu không muốn để cho các ngươi đi vào chịu chết không ngờ các ngươi kia không sợ tinh thần hy sinh đả động ta ta cuối cùng quyết định thả các ngươi đi vào báo thù xông lên đi lâm giật lời nói nói là khó nghe chút nhưng cũng không người dám phản bác cũng không người nói cảm ơn tục ngữ nói tốt nghe con mới để không sợ cọc câu nói này tại song song phiêu lượng quốc đám này tinh nhuệ bên trên được đến thể hiện lâm g ậ t mở ra vòng bảo hộ sau song song phiêu lượng quốc mấy tên chiến thần yên t ĩ n h rất nhiều trực tiếp đem miệng cho nhóm lại cũng là những cái kêu bắt chuyển cựu chuyển chức nghiệp giả nhảy hung ác khí thế hung hăng liền hướng phía mộ lọt vị trí vọt tới thiên kiếm thẩm phán t h á n h k h i ế t ánh sáng toái hồn người pháo laser chấn thiên thoái địa quyền chức nghiệp không giống nhau phiêu lượng quốc các chức nghiệp giả khi tiến vào hộ chiếu nội bộ sau lập tức lại bắt đầu kỹ năng ngâm sướng nhan sắc khác nhau cụ tượng hóa đi ra nguyên lực tại vòng bảo hộ lối vào lấp lói lên như liền mấy tên chức nghiệp giả lời nói coi như dùng đều là cao g i a kỹ năng điểm này đáng thương nguyên lực chấn động cũng khó có thể gây nên lâm giật chú ý lực nhưng trên trăm người đồng thời xuất thủ không muốn gây nên chú ý đều có chút khó khăn thật sự là ồn ào mỗi l ọ t đang chuyên tâm cùng hy nguyệt đánh nhau không có gì tâm tư cùng đám gia hỏa này hồi náo cho nên mỗi l ọ t dành thời gian dơ lên tay phải của mình điều động đại lượng nguyên lực cũng đưa chúng nó hội tụ đến cùng một chỗ nâng lên tay trái ngăn lại hy nguyệt thương nhận công kích sau mỗi l ọ t dành thời gian cho trên tay phải ngưng tụ hỏa cầu phát bắn ra ngoài chỉ là thời gian trong nháy mắt hỏa cầu đã tới ngay tại ngâm sướng kỹ năng trên trăm tên phiêu lượng quốc cao dài t r ư c nghiệp giá trước mặt trong vòng hơn mười dặm khoảng cách trước mắt liền đến như thế khoa chương tốc độ căn bản không phải song song làm tình đám này phiêu lượng quốc chức nghiệp giả có thể phản ứng chớ đừng nói chi là tại l ự c chú ý hoàn toàn tập trung ở ngâm sướng kỹ năng dưới tình huống càng là không có né tránh khả năng hòa cầu tại m ỗ lọc trong tay thời điểm là nho nhỏ một đ o ạ n trải qua qua một đoạn thời gian phi hành sau đường kính đi tới khoa trương hơn mười dặm không chút luyện nhiệm dẫn đầu xông vào vòng bảo hộ bên trong một nhóm tia cao dài chức nghiệp giả bị toàn bộ bao trùm không có lực lượng pháp tắc hộ thể bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản thần chi lửa bí lực tại song song phiêu lượng quốc chạy đến chợ g ú t chiến thần kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong biến thành cho tàn ai xúc động xúc động lòng người vì đồng đội vì vinh dự phấn đấu quên mình tinh thần thật sự là quá làm cho người ta cảm động cảm động thật không tiện à tại ngươi lâm giật trên mặt không có nhìn ra bất kỳ ngượng ngùng vẻ mặt đây chính là trên trăm năm cao giai chức nghiệp giả đối song song t i n h phiêu l ư ợ n g quốc tế nói đây chính là quốc chi căn bản đây chính là quyết định quốc tế địa vị trọng yếu lực lượng bị ngươi lâm giật đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi liền toàn bộ c h ô n vùi tâm tính nhất b á n nổ còn không phải phiêu lượm quốc mấy tên chiến thần là lôi đình chiến thần xem như lần này đến đây trợ giúp người dẫn đầu hắn nhất định phải đối chi đội ngũ này phụ trách trên trăm cao giai t r ư ớ c nghiệp giả cứ như vậy tại trước mắt của hắn không có tâm tình của hắn hoàn toàn bạo tạc ngươi cứ nói đi lôi đ ỉ n h chiến thần lâm giật cười tủm tỉm nhìn về phía lôi đ ỉ n h chỉ là lâm giật giờ phút này nụ cười lại có vẻ như vậy làm người ta sợ hãi nghĩ đến cũng là dưới gầm trời này nào có hào tâm như vậy người ngươi cho hắn một trận đắc tội hắn còn phải giúp ngươi bất quá có một chút là lôi đ ỉ n h chiến thần không nghĩ tới trên thế giới này tại sao có thể có lâm giật như thế xấu bụng người ngươi, ngươi. lôi đình chiến thần chỉ vào lâm g ậ t mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lời mắng người tới bên miệng lại là thế nào cũng không đủ gan nói ra lâm giật trên mặt kia dương quang nụ cười cho lôi đ ỉ n h chiến thần cảm giác là như vậy che lấp ta thế nào à đúng rồi ngươi rất cảm động cho nên ngươi cũng nghĩ đi vào lâm giật mỉm cười trong lòng bàn tay nguyên lực thôi động trọng lực điều khiển kỹ năng trong nháy mắt kích hoạt một c ố không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng tác dụng tại lôi đ ỉ n h chiến thần t r ê n thân hắn ý đổ lấy chi cao pháp tắc để ngăn cản lại không hề có tác dụng đợi đến hắn cảnh vật trước mắt biến rõ ràng một phút này n h ư n g hắn cảm thấy vô cùng e rẻ mình người đầu châu hỏa diễn q á i vật đã gần trong gang tấc lôi đình chiến thần không cần cảm ơn vì phòng ngừa ngươi tại nửa đường bên trên bị xử lý thân a trực tiếp c hỏa song song người, người, tại bọn hắn không có chút nào phản kháng dưới tình huống liền đem bọn hắn tiêu thành cho tàn đến mức song song làm tinh những chiến thần khác cùng cao giai chức nghiệp giả lần này hoàn toàn trung thực lâm dật là không có tự mình ra tay thu thập lôi đ ỉ n h chiến thần mọi người có thể hắn tùy tiện ra tai đoạn lam i n tinh i đại hạng chỉ có hắn lâm giật một cái thần còn chưa đủ cái thứ hai lập tức liền bị chương bảy trăm linh tám vợ kịch lớn mở màn chương bảy trăm linh tám vợ kịch lớn mở màn mấy chục cái chuồn chuồn người máy đã đem ở đây tình huống hoàn toàn bắt giữ cũng chuyển tới lâm giật trước mắt truyền thông người cái mũi từ trước đến nay là linh mẫn nhất tại phá thiên chiến thần xảy ra chuyện trước tiên bọn hắn đã nghe tới tin tức khí tức chỉ có điều có lam tinh chức nghiệp giả giữ gìn trật tự hiện trường bọn hắn không có cách nào khoảng cách gần quay trụng đừng nói quay t r ụ n thậm chí chuyện gì xảy ra đều không biết được cũng chính là ta đại hạ long thần chiến thần hào phóng tại xác định những n à y truyền thông người vị trí về sau cho mỗi cái truyền thông người đánh lên quang ảnh tiêu ký sau đó thông qua quang ảnh giao thoa kỹ năng cho bọn họ tất cả đều dẫn tới hiện trường mấy trăm tên đến từ các nơi trên thế giới truyền thông người đều đang phiến não bị vây tới chật như đem cối chiến đấu hiện trường chính mình làm như thế nào góp đi vào đ ặ c sắc nhất chiến đấu không nghĩ tới, nghĩ đi, nghĩ lại. người lại đột nhiên tới lâm giật bảy vòng bảo hộ lối vào các vị yên tâm đập không có bất kỳ mắt không mở chức nghiệp giả ngăn cản các ngươi thế nào toàn diện thế nào đập nhìn thấy truyền thông người đi vào hà xoáy chờ đại hạ cao giai chiến thần trong nháy mắt mắt choáng váng không phải cái này tờ mở làm sao xử lý truyền thông người thế nhưng là tương đối đáng sợ bọn hắn mới mặc kệ báo cáo nội dung có thể hay không đối trong nước ổn định tạo thành ảnh hưởng tư liệu vỗ tới liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiếp xong cho đài truyền hình nếu là song song đại hạ dân chúng nhìn thấy đại hạ một đám chiến thần bị một cái chừng hai mươi tiểu từ áp chế gắt cao cái rắm cũng không dám thả một cái bọn hắn những ngày làm chiến thần về đại hạ về sau mặt hướng cái nào thả ngay tại hà xoáy dự định động viên đại gia đi ngăn cản truyền thông người quay t r ụ thời điểm hắn lại phát hiện bên cạnh đồng đội đều tại cùng người bên cạnh trò chuyện lúng túng chủ đề ánh mắt là không dám chút nào hướng truyền thông người cùng lâm giật vị trí nhìn không riêng gì đại hạ trận danh o chức nghiệp giả quốc gia khác chức nghiệp giả cũng giống như thế lúc này còn quản cái g i á m a kia mồ lọc chọc không được lâm giật liền có thể chọc hoàn toàn phản ứng không kịp dưới tình huống liền bị ném vào đi đánh chết ăn no dỗi việc đi quản những cái kia truyền thông người làm như thế nào, tin, thế nào đưa tin tốt cùng lắm thì đem mặt ném đi nếu là đi quản, rất nhưng chính là mệnh. Mới đầu, bị chỉ u là vô vỗ luôn cảm giác thiếu chút cái dị ứng thiếu đi có thể phỏng vấn người khi n g u y ệ n cùng mỗi loạt ngay tại chiến đấu phỏng vấn hai người bọn họ rất hiển nhiên không thực tế phỏng vấn lâm dật lời nói lâm dật tại song song làm tinh cũng không nhiều ít lực ảnh hưởng lần này ra sân không bao lâu nói chuyện chỉ sợ bị người làm đành dám một phen suy tư về sau lâm giật nghĩ đến một cái thí sinh thích hợp thảo tiểu t ử này đến cùng lai lịch thế nào nhìn hy n g u y ệ t đối với hắn kia thái độ rõ ràng liền là người của hắn đáng chết ta xinh đẹp như vậy nữ chiến thần lại không phải ta quay đầu phải nghĩ biện pháp giết chết tiểu t ử này thấy tất cả mọi người bắt đầu b y nát hà soái cũng không tốt nói thêm cái gì cùng nhau tiến lên đều không đủ người ngược thúng chi tự mình một người giận hắn đành phải một người rời đến không ai địa phương nhỏ giọng chửi mắng lên lâm giật quá mức chuyên chú suy nghĩ hắn cũng không chú ý tới giờ phút này chính mình vị trí đã phát sinh biến hóa cái này không một mạch liền đem suy nghĩ trong lòng cho nói ra đúng giết chết tiểu t ử kia nhất định phải giết chết hắn tính ta một người nghe được phía sau mình có người phụ họa cái nhìn của mình hà x o á i tại chỗ liền kích động nhảy dựng lên nghĩ đến khó khăn có cái c h i kỷ hà x o á i kích động trực tiếp nhảy dựng lên hảo huynh đệ vẫn là ngươi hiểu ta chúng ta cùng một chỗ có thể xoay người sau nhìn thấy một đám truyền thông người cùng lâm giật thời điểm hàn hiệu sự ba hừng cùng một chỗ cái gì giết chết hay nói cho ta một chút lấy thực lực của ta hiện trường này muốn ai chết hay liền phải chết đến hà xoái h u y n đệ ngươi mở miệng ta xuất lực lâm giật ánh mắt liền tựa như lưới đao sắc bén giống như hà soái là không dám nhiều nhìn lên một cái làm sao rồi soái ca như thế tự bế đừng như vậy à đến đây là chúng ta đại hạ truyền thông người nghĩ đến ngươi hẳn là gặp qua đừng c â u thúc cho người ta nói một chút hiện trường này xảy ra chuyện gì lâm giật tay đệ tại hà soái trên bờ vai cho hà soái dọa giật mình sau đó tại hà soái bên thai nhỏ giọng nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng nói để l o ạ n tốt nhất thực sự nói thật phàm là ta phát hiện ngươi có bất kỳ tạo ra sự thật lời nói kia ta muốn phải bóp chết ngươi bị lâm g ậ t một trận cảnh cáo hà soái tuyệt vọng chính mình thật vất vả tại đại hạ kiến thiết lên người xoáy năng lực mạnh n h â n thiết phen này phỏng vấn về sau chính mình không thành h ẳ n nhát tại lâm giật vận hành xuống tạo thần kế hoạch chính thức khởi động hy nguyệt thực lực cùng mộ lọt t r ê n h lệch rất xa nhưng có lâm giật cảnh cáo mộ lọt chỉ có thể cẩn thận nắm ra tay phân tất cùng hy nguyệt tiến hành lên gần kề nhất thực chiến luyện tập lấy nắm giữ nguyên tố lên tay thu hoạch được thái sơ chi lực hy nguyệt đối với hỏa diễm cực kỳ mất cảm cùng mộ lọt trong lúc giao thủ nàng quan sát được rất nhiều chi tiết học được không ít hỏa diễm điều khiển kỹ xảo càng la có độc thuộc về mình thể ngộ trận chiến đấu này duy trì tr hy nguyệt cùng mố l ọ t vẫn không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay ý tứ mà hà soái đem nên nói không nên nói đều nói rồi cái gì song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh không địch lại mố l ọ t đặc biệt là phiêu lượng quốc đám kia khờ hàng tức thì bị một k hỏa h ỏ a cầu diệt hơn trăm người còn nói nếu không phải hy nguyệt ở đằng kia đỉnh lấy chỉ sợ mố l ọ t đã sớm cho lam tinh đập nát một nửa những lời này là lời nói thật nhưng cũng không thể làm toàn thế giới truyền thông người mặt nói ra a hà soái tự nhiên là tránh không được bị thủ trưởng một châu thoá m ạ quốc gia khác người lãnh đạo đồng dạng nổi nóng nao n h o đích thân đến song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh yêu cầu liên minh phái ra đáng tin chức nghiệp giả đi làm phế kêu mô lót liên minh các chức nghiệp giả không có như thế lên tiếng chỉ xem hy nguyệt vẫn năng lượng ánh sáng lực cùng mô lót hỏa diễn đối với anh l i ề n có thể nhìn ra hai người thực lực cùng cái này song song l a m tinh hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên bên trên đi chăm chú đánh cùng chịu chết không có gì khác biệt có thể cự tuyệt vô dụng chức nghiệp giả ngày bình thường cầm nhiều như vậy tài nguyên nhiều như vậy chỗ tốt tại thời khắc mấu chốt không chống đi tới lời nói lại có thể nào nói còn nghe được hao tốn nửa ngày song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh tụ tập dòng ra ba trăm bốn mươi bảy vị chiến thần cấp khắc cờ giả đi đến ma hùng quốc khu vực làm cái này ba trăm bốn mươi bảy vị chiến thần xuất hiện tại lâm giật trước mặt thời điểm lâm giật cũng không cảm thấy sinh khí ngược lại rất vui vẻ rốt cục cho hy nguyện dựng tốt sân khấu phụ trợ gia hòa tới ngươi gọi là lâm giật không sai a song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh cái này một đội tinh nhuệ người dẫn đầu là một tên d á n g người có lồi có lo mị phụ nhân từ trên người nàng lâm giật cảm nhận được h ỗ n độn chi lực cùng sáng sinh chi lực nói như thế nào đây thực lực so với bình thường chiến thần cừng giả vô cùng cứng hãn Trưng 709, cao phụ nhân thực lực không tầm thường có thể trở thành sau lưng ba trăm bốn mươi sáu vị chiến thần người lãnh đạo cũng là hợp lý lại tên này phụ cảm giác con người lực không sai phát hiện chính mình không cách nào tin tưởng cảm giác lâm giật thực lực cụ thể một phút này nàng liền bỏ đi cùng lâm giật trực tiếp ý động thủ nàng chịu làm tinh chức nghiệp giả liên minh quản không không giả có thể nàng cũng không muốn cầm mạng của mình đi cho song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh tìm mặt m ũ i tiếp s ó n g hình tượng không có đem lâm giật thực lực hoàn toàn thể hiện đi ra làm nàng chân chính đứng ở lâm giật trước mặt thời điểm mới xác thực cảm nhận được lâm giật cường đại cái này không cùng lâm giật chạm mặt về sau nàng cũng không đối lâm giật thể hiện ra đối địch thái độ ngược lại là đổi cái khẩu khí đối lâm giật khách khí lê n đường là ta thế nào có chuyện gì sao tranh nhau phỏng vấn hà x o á i truyền thông mọi người xem xét lam tinh đệ nhất tổ chức tới lập tức thay đổi camera lại lần nữa đối với lâm giật vị trí bao hết đi qua lần này tốt tại lam tinh chức nghiệp giả liên minh xuất hiện một phút này hà x o á i liền đại khái đoán được chính mình kết cục tại truyền thông người đem ống kính nhắm ngay tự mình tiến hành tiếp sóng thời điểm hắn nói câu câu là thật nhưng chính là những ngày lời nói thật nhường dân chúng đôi quan phương thực lực sinh ra hoài nghi hoài nghi quan phương phải chăng có năng lực bảo vệ được lão m á c tính chức nghiệp giả phải chăng còn có cao cao tại thượng tất yếu Công tiếp nghĩ biện pháp duy trì đối với phá hư quan phương công tín liền vốn trừng đông truyền thông người tình huống như vậy, làm tinh chức nghiệp giả người trong liên minh còn không gia giả pháp phá hư hỏa, phải cho phạt. phim Hà chức đối với đối với Xoái, dưới i máy duy đều quay vậy, trì trước tốt trực t ra đảo lực có Lúc cầm làm đối với nổi、lên. Tiếp hắn lên. sóng thiết bị từ trên người hắn dịch chuyển khỏi một phút này hà x o á i liền cảm thấy một cỗ cực hạn hàn ý từ phía sau l ư n g dâng lên Quả nhiên, một giây sau xuất giả nhiên, dòng dã tên liên minh chức nghiệp liền hiện chức ph giây mời tại một dã hà xoáy rất rõ ràng đối song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh phái ra thực lực cường hãn chức nghiệp giả đến đây tìm lại mặt mũi việc này lâm giật thật cao hứng tâm tình đâu tự nhiên là không kém được cho nên tại lúc nói chuyện lâm giật thái độ coi như hiền lành cái này cho sệ lại nạ đệ nén tâm tình hóa giải không ít người tốt ta là l a m tinh chức nghiệp giả liên minh đại biểu sệ lại nạ ta cùng sau lưng hơn ba trăm vị chiến thần cương giả đại biểu l a m tinh chức nghiệp giả liên minh cùng nhau đối lâm g ậ t tiên sinh ngỏ ý cảm ơn đối kháng ngoại địch vốn là ta làm tinh chức nghiệp giả liên minh chỗ chức trách nhường lâm g ậ t tiên sinh thay chúng ta ra tay chúng ta hổ thẹn lâm giật mang theo hy nguyệt đối kháng ngoại địch sự thật coi như lam tinh chức nghiệp giả liên minh nói phá thiên đều không thể bị cải biến ngay trước trên trăm tiếp s ó n g thiết bị mặt chất vấn lâm giật vì sao hãm hại phiêu lượng quốc một đám chiến thần l ờ i nói sẽ có vẻ song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh rất là hài hòi hỏi vấn đề như vậy chẳng những sẽ hiện ra song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh rộng lượng cũng có thể nhường sệ lệ nạ tại đối mặt lâm giật thời điểm nhỏ rất nhiều áp lực sệ lệ nạ như vậy nói chuyện cùng chính mình cũng là tại lâm g ậ t trong dự liệu khắc ký đều là người không cần thiết nhường quái vật cưới trên đầu ước hiếp không phải lâm g ậ t nói xong mỉm cười hướng về phía sệ lệ lệ hướng ta a sẽ l ã n ã lại lần nữa xác nhận lâm giật ánh mắt đang đặt ở trên người mình sau hiếu kỳ hỏi lâm giật tiên sinh ngài đây là ý gì có ý tứ gì ngươi không phải rất rõ ràng sao chẳng lẽ các ngươi hơn ba trăm người tới này một chuyến chính là vì cảm tạ ta a bị lâm giật hỏi lên như vậy ngược lại là cho sệ l ã n ã chỉnh thật không tiện đã như vậy lời nói vậy ta liền nói chăng ra lâm tiên sinh có thể đem chiến trường này nhường cho bọn ta chúng ta xem như làm tinh thủ hộ giả cái này liền sợ các ngươi không đến đâu các ngươi không đến h i nguyện thế nào trở thành chúng vọng sở quy không chờ sệ l ã nạ nói hết lời lâm giật liền đem nàng cắt đức chờ một chút các vị ta đi đem hy nguyệt gọi trở về dứt lời lâm giật trực tiếp tuấn h phát quang ảnh giao thoa thuấn di đến đang đánh đấu hy nguyệt cùng m ộ l ọ t ở giữa mắt thấy lâm giật xuất hiện m ộ l ọ t ánh mắt trong nháy mắt sáng sửa lên mười mấy cây số khoảng cách trong nháy mắt liền đến tốc độ như thế nhìn song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh các chiến thần trong lòng thất kinh tốc độ không phải cân nhắc một cái chiến thần thực lực toàn bộ chỉ tiêu nhưng cũng là trọng yếu chỉ tiêu đối xệ lại nạ loại này chuyển vận hình chiến thần càng là trọng yếu lâm g ậ t như thế khoa trương tốc độ nói là trước mắt thiên địa này nhanh nhất không đủ chỗ chết người nhất chính là hắn còn dám xuất hiện tại lấy mệnh tương bắc giữa hai người lấy hai tay hời h ợ n tiếp nhận hai người công kích l a m tinh chức nghiệp giả liên minh một đám chiến thần bao quát bọn hắn phía sau các quốc gia cao tầng đều nội tâm rung động lâm g i ậ t t i ể u t ử này là người xác định không phải yêu n g h i ệ t sao ta đây là có thể đi rồi sao mỗi l ọ t tấm k i a xấu xí trâu trên mặt vậy mà xuất hiện để cho người ta nhìn qua thật thoải mái hàm hàm nụ cười quả thực khiến lâm g i ậ t cảm thấy ngoài ý muốn cái k i a cái gì ngươi bây giờ thật đúng là đi không được ngươi nhìn lâm g i ậ t chỉ mình thành lập vòng bảo hộ lối đi ra nói rằng nhìn thấy không có trên cái tinh cầu này chức nghiệp giả cảm thấy hy nguyệt cùng ngươi giao thủ gãy mặt mũi của bọn hắn hoặc uy tín của bọn hắn cái này không b ọ ngay t h h n đ ạ n mỗi lọc dự định chết nói g ư lâm giật bên này g đuồng y ế t pháp h A, k địch chính mình thời điểm lâm giật một cái tay đặt tại trên vai của hắn chỉ là trong nháy mắt mỗi lọc ánh mắt liền biến rõ ràng lên làm rất tốt đừng khiến ta thất vọng lên nên vung vùng người cũng đừng đánh chết ta còn hữu dụng m ỗ i lọc vốn có một loại bị người đùa bỡn cảm giác giờ phút này cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng tâm tình nhưng trong nháy mắt khá hơn nội tâm của hắn vô cùng may mắn không cùng lâm giật đối nghịch thật sự là một cái nhất quyết định chính xác không thể không nói xem như người xuyên việt lâm giật tâm tư vẫn là hằng chút một phen đơn giản thao tác về sau đúng là n h ư ờ n g m ỗ i lọt trong lòng nhiều một ít tiểu nhân cảm động tốt ta đã biết m ỗ i lọt n ắ m thật chặt n ắ m đấm đầy mắt kích động nhìn về phía lâm giật dường như có chút cảm kích h ư ơ n g vị ở bên trong làm tinh chức nghiệp giả liên minh các vị bên này chiến đấu đâu ta đã thành công k quả nhiên lam tinh an nguy vẫn là được các người đến thủ hộ lâm dật một phen gọi hàng được thành công ghi xuống đồng thời truyền đến mỗi một cái ngay tại xem tiếp sóng lam tinh người trong lỗ thai lời này vừa ra a vui vẻ nhất thuộc về lam tinh các quốc gia cao tầng song song lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh không khí khẩn trương rốt cục lòng xuống dưới hh tiểu tử này vẫn là rất có ek đi không sai không sai lời nói này coi như không tệ chúng ta trước hết đừng có ý đồ với hắn tha hắn một lần a trong phòng họp có người đề nghị chương bảy t h ầ n lực vô tình nghiền ép chương bảy thần lực vô tình nghiền ép mỗi ngày trốn ở trong nhà hưởng thụ sinh hoạt hải tử lại làm sao biết ra trưởng bên ngoài phần đ ấ u khó chỉ hiểu được lục đục với nhau nhu cầu lợi ích đám chính khách bọn họ lại làm thế nào biết lâm giật đến tột cùng cường đại c ỡ nào bỏ qua cho lâm giật một ngựa có thể nói ra lời này đến có có thể được tung hô cùng tán g dương chỉ sợ cái này song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh là phần độc nhất đặt mình vào hiện trường chức nghiệp giả liên minh các chiến thần có chút mê man g thật đánh tại đến m a hùng quốc trước đó bọn hắn liền đã quan sát một hồi lâu hy nguyệt cùng mỗi l o ạ chiến đấu tăng thêm đích thân đến cảm thụ mỗi l o ạ ngọn lửa này quái vật thực lực nhiều kinh khủng bọn hắn đã l hỏng bét đánh lên một quyền không nói hài cốt không còn ít ra nằm sấp nửa tháng là không có bất cứ vấn đề gì hiện tại m u ố n lên ai lên trước mấu chốt là lần hành động này cùng trước kia bất kỳ lần nào cũng không giống nhau lâm giật tên kia đã cho truyền thông người toàn bỏ vào đến nếu là sợ kia ngưu đầu q u á i chức nghiệp giả liên minh khẳng định chuyện xảy ra sau truy trách bây giờ đưa đầu một đao rụt đầu một đao thế nào làm nhìn qua xa xa lâm giật nghe lâm giật vang vọng toàn bộ không gian hò hét ngay cả dẫn đầu sệ l ạ nạ đều là khẽ giật mình nàng căn bản không nghĩ tới lâm g ậ t có thể bằng lòng sảng khoái như vậy ngắn n g i trần chờ sau sẽ l ẽ nạ khẽ tắn răng quay đầu nhìn về phía sau lưng ba trăm vị chiến thần các vị chúng ta phía sau là người yêu là thân nhân cho nên thể sống chết không lùi nói xong câu đó sau sẽ l ẽ nạ đứng ngui chịu xào thúc giục chính mình phi hành kỹ năng hướng phía mỗi loạt vị trí vào tới đồng thời ngâm sướng lên chính mình kỹ năng như giờ phút này cùng ngày bình thường không có gì sai biệt không ít sợ chết chiến thần tuyệt đối sẽ sinh ra chạy tán loạn ý nghĩ có thể hôm nay mỗi cái góc độ đều có tiếp sóng thiết bị nếu là do dự như vậy một cái trước mắt đến tiếp sau không biết rõ còn có bao nhiều phiền p h i đâu căn cứ hơn ba trăm tên chiến thần kinh khủng đội hình đánh không chết cũng có thể chống đỡ chết m ỗ lọt tâm thái song song lam tinh một đám chiến thần phát khởi công kích thẩm phán t i ê n thực t r ạ n g sẽ l ẽ nạ cầm chú ngâm sướng hoàn tất trí cao pháp tắc nhanh chóng hội tụ hiện lên lợi kiếm dáng vẻ treo móc ở thành hình phá vỡ đầy trời mây mù n ô đầu ra đi lên liền mở lớn nên nói không nói cô gái này chiến thần vẫn rất ổn Chính là cái này đáng thương lực lượng, không có chút nào nhắc thương không này đáng lượng, nào lên là lọ mồ nhảy lên hương phấn hòa diễm lung lay đầu của mình hơi hơi hoạt động một phen gân cốt hắn liền không làm bất kỳ phòng ngự bạo phát ra tốc độ không khiếp hướng phía sệ l ã nạ vị trí đột nhiên phóng đi nữ chiến thần biết rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng biết mình xuất động thủ t r ư ớ c lời nói sẽ bị xem như mục tiêu thứ nhất có thể thân phận của nàng không cho phép nàng có bất kỳ c h ầ n trở tại đem chính mình cường đại nhất c ầ m chú p h o n g thích về sau sệ l ã nạ không có chút nào do dự lập tức điều động tất cả lực lượng pháp tác xem như bình chướng bao quả toàn thân đây là giờ phút này nàng có thể dùng ra cường đại nhất phòng hộ thủ đoạn tinh tưởng biết được song phương thực lực sai biệt dưới tình huống nàng không dám hy vọng xa vời công kích của mình sẽ đối với m ỗ l ọ t tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ cầu m ỗ l ọ t có thể xem nhẹ chính mình một chút đừng hạ nặng như vậy tay có thể một màn trước mắt nhường nàng trong nháy mắt hoảng sợ lên nhục nhãn p v à g thai có thể nào nhìn thấy thần lực toàn thân thiêu đốt thần v i ê m m ỗ l ọ t tại s ệ l ệ nạ trong mắt không có triển khai bất kỳ phòng ngự vạch phá trời cao cầm chú không có gây nên nói chút nào chú ý ngạnh thẳng a thẩm phán tiên cực trạm bổ sung lấy lực lượng khổng lồ tại kỹ năng thành công chúng đích địch nhân sau càng là sẽ bổ sung bên trên đủ loại mặt trái hiệ xem như sệ lệ nạ tuyệt kỹ thanh danh một chiêu này tại song song làm tinh có chúng đích tức quyết thắng vang dội tên tuổi ngọn lửa này quái vật hoàn toàn không có đem chính mình kỹ năng coi ra gì cái này khiến sệ lệ nạ trong lòng nổi lên một cỗ không thể tưởng tượng nổi cảm giác nhưng nàng một kẻ p h à m nhân lại như thế nào có thể tưởng tượng cùng trong dự liệu như thế một l ọ t liều linh xông về phía trước kia tình thế không cách nào dừng lại cũng không tiện tiến hành né tránh sệ lệ nạ thẩm phán thiên cực c h ạ m không ngạc nhiên chút nào liền rơi vào trên người hắn cơ ngại lực lượng pháp tắc lấy vạn quân chi uy rơi xuống lại tại tiếp xúc đến một l o t thân thể một sát nạ kia ẩm vang vỡ nát không chờ phản p h ệ hiệu quả đến m ỗ t l ọ t thân thể đi đầu một bước tới s ẻ lại nạ trước mặt lúc trước cùng con quái vật này cách nhau rất xa chưa từng rõ ràng cảm nhận được nó đáng sợ dù có xong lực lượng pháp tắc gia trì nhưng cũng không cách nào điều động bọn hắn nửa phần bị m ỗ t l ọ t sách trong tay sẽ lại nạ đ ấ y lòng độc thừa tuyệt vọng h o à n g hốt lúc m ỗ t l ọ t thân ảnh biến mất nếu không phải sau lưng đồng bạn nhắc nhở sẽ lại nạ căn bản không biết rõ m ỗ t l ọ t đến tột cùng đi nơi nào ha h a nhân loại các người hướng đối thủ khởi xướng khiêu chiến trước đó đều không cân nhắc một chút chính mình đến tột cùng có bao nhiều trình độ sao còn không tới kịp làm ra đáp lại trong h ế đại lực chầm một cái tay kích, liền chúng đích c chỉ cảm thấy trước mắt sầm tối lại, liền h toàn n ấ t tuyệt sát đi. đối nghiền Dung dáng ép vẻ miểu e lòng e n cùng hy nguyệt đánh nhau lúc bị đè nén giận, tuyên Trong a lửa ra. lúc cuộc hy thật lâu lửa giận, rốt cuộc tuyên tiết đè đi l bị cực kỳ vui sướng m ộ i l ọ t ngửa mặt lên trời thét dài gầm lên giận d ữ chấn song song làm tinh truyền thông mọi người đầu váng mắt hoa đến mức trùng s á t tiến lên muốn cùng m ộ i l ọ t nhất quyết thư hùng không ít các c h i thần bị mạnh mẽ giống rừng ở nguyên điệu e l i nạ thẳng đứng rơi xuống thân thể nhìn trong lòng của bọn hắn tóc thẳng tê dại đây chính là có được song trí cao pháp tắc đỉnh cấp chiến thần a đương nhiên cũng không phải là tất cả song song lam tinh chiến thần đều là thứ hèn nhát cước ép chống đi tới chiến đấu mặc dù không phải trong lòng bọn họ mong muốn có thể làm lam tinh vinh dự bọn hắn không thể không đi chép c i ế t học s ế lại nạ giá vẻ tại khởi s ư ớ n g bắn vọt trước tiên liền bắt đầu ngâm s ư ớ n g chính mình mạnh nhất cầm chú để tại sông đến trước mặt của địch nhân thời điểm có thể tốc độ nhanh nhất dùng đến nhan sắc khác nhau lực lượng phát tắc thực thể hóa thành ngũ thải tân phân nhan sắc đan vào một chỗ nay tấm trói lọi cảnh tượng phản chiếu tại ma hùng quốc vô tận sông b trước k i a tiện tay quăng ra liền có thể khiến một tòa huyện thành nhỏ lật út kinh khủng cầm chú hôm nay lại có vẻ như thế mềm nhún không còn chút sức lực nào chỉ là cùng bình thường lam tinh người khác biệt không lớn hình thể lại tựa như có được vô tận nhiệt độ dung nham đồng dạng bất luận vật gì bất luận cái gì dạng kỹ năng phàm l à tới gần nó khoảng cách nhất định đều sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho tản tản mắt giữa thiên địa hoàn toàn siêu việt nhận biết lực lượng đối kháng lên ra sao không dễ đối mặt hơn trăm người đồng thời vây công một lập thành thạo yêu luyện nó chỉ cần khóa chặt một mục tiêu lại phát động công kích liền là đủ quan sát tiếp sóng lam tinh người đều nơm nớp lo sợ bọn hắn thấy tận mắt làm tinh những người mạnh nhất bất đắc dĩ nhìn không thấu thần lực che chở phạm nhân chỉ cảm thấy m ố i loạt có được gần như vô tận năng lực phòng ngự làm tinh các chiến thần lấy cỡ nào đối thiếu ưu thế tại tuyệt đối phòng ngự hạ không còn sót lại chút gì mà kiếm ố i loạt liền tựa như diêm vương điểm danh đồng dạng để mắt tới ai ai liền sẽ tại trong vòng một phút bị đ ổ i kịp sau đó vô tình đánh rơi vừa mới còn cười vui cởi mở song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh bản bộ giờ phút này lặng ngắt như tờ để nén đáng sợ chương bảy trăm mười một toàn diện tan tác chức nghiệp giả liên minh nguy cơ chương bảy trăm mười một toàn diện tan tác chức nghiệp giả liên minh nguy cơ mỗi một vị song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh chiến thần đều là đứng tại cái này song song làm tinh đỉnh phong siêu cấp tường giả đều có thuộc về mình f a n hâm mộ nhỏ c u n thể khi bọn hắn người sùng bái nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ thần tượng bị kia toàn thân bước h ỏ a q u á i vật một q u y ề n tròn kẹn tới khảm tiến mặt đất thời điểm những n à y f a n hâm mộ bắt đầu hoài nghi lên chính mình tín ngưỡng chiến thần chưa từng bao lâu những chiến thần này ngay trước ống kính cho f a n hâm mộ của mình nhóm lời thề son sắt cam đoan chính mình giờ phút này mặc dù không phải mạnh nhất không phải bàn luận gặp phải đối thủ như thế nào chính mình cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó mang theo thủ hộ làm tinh chấp n i ệ m chiến đấu đến cùng nhưng bọn hắn giờ phút này nằm dạp trên mặt đất cực kỳ chật vật càng có biểu lộ quản lý không làm tốt chiến thần nhìn xem mỗi loại ánh mắt lại lộ ra kinh khủng chi sắc dạng này chiến thần xác định có thể bảo vệ cẩn thận lam tinh sao dân chúng nhao nhao thông qua mạng lưới mưa đạn gửi đi ra ý nghĩ của mình lam tinh chức nghiệp giả liên minh tại sao phải nhiều chuyện tại sao phải quấy dày hy nguyệt chiến thần cùng quái vật kia chiến đấu vì cái gì hy nguyện có thể cùng quái vật kia đánh có đến có v ề lam tinh chức nghiệp giả liên minh hơn ba trăm tên chiến thần lại bị làm trò đánh chẳng lẽ lại làm tinh chức nghiệp giả liên minh thực lực còn không bằng một cái đại hạ quốc chưa thu nhận sử dụng có trong hồ sơ chiến thần sao hắc tiểu tử ngươi là ở đâu ra lá gan dám theo tới động thủ với ta chỉ bằng ngươi có cái huynh đệ sao kim tự tháp quốc một tên tuổi trẻ chiến thần bị mồ lọt bóp cổ d ơ lên cảm giác hít thở không thông nhường hắn làm không lên bất kỳ khí lực hai chân lung tung hướng phía trước đạp ý đồ nhường mồ lọt v ù n g ra kia mang theo kinh khủng nhiệt độ cao bàn tay cái cổ địa phương đã cảm giác không thấy đau đớn có thể đốt cháy khét hương vị lại liên tục không ngừng chuyển vào hắn trong lỗ múi m ộ l o t hình thể chỉ là hơi, hơi so người bình thường lớn hơn một vòng có thể cánh tay chiều dài. khoa trương có chút quá mức mặc kệ tuổi trẻ chiến thần thế nào dãy r u ộ n đều không thể đụng chạm lấy hắn mà mỗi lọt sau lưng có một tên tướng mạo cùng hắn trong tay người trẻ tuổi độ cao tương tự nam tử ngay tại cuồng loạn phát động công kích hai vị này chiến thần là song song lam tinh nổi danh song tử chiến thần hai anh em tuổi còn trẻ liền song song đi vào chiến thần liệt kê tại toàn bộ lam tinh có cực cao nhân khí ngày thường cũng không thiếu là lam tinh lập xuống công lao hôm nay hai người huynh đệ hiển thị rõ chật vật mặc cho làm ca ca ở phía sau cố gắng thế nào đều không thể đến giúp đệ, đệ mảy may dùng kỹ năng đánh mỗ lọt kỹ năng tại tiếp xúc đến hộ thể thần lực một phút này liền tan thành mây khói. dùng quyền cước công kích mỗi lọt giờ phút này chính là hỏa nguyên tố biến thành lại như thế nào có thể thương tổn được hắn nửa phần giờ phút này đừng nói lam tin h các nơi xem tiếp sóng f a n hâm mộ ngay cả tâm lý tố chất cực tốt truyền thông mọi người đều nhịn xuống lo lắng song song lam tin h chức nghiệp giả liên minh phái ra các chiến thần tuy bị mỗi lọt lấy thế tội khô lạc hủ đánh tán loạn có thể mỗi lọt đến bây giờ đều không có hạ tử thủ nhưng lần này hắn thật đúng là bóp chết một cái nhìn xem song tử một trong thi thể lạnh băng vô tình rơi xuống song song lam tin chức nghiệp giả liên minh các chiến thần cao gia các chức nghiệp giả truyền thông mọi người kháng i ả lòng của bọn hắn. cùng cặp kia tử một trong nhiệt độ cơ thể một khối nguội đi hơn nữa nhất làm cho người c h â m chọc là mắt thấy đây hết thể các chiến thần không gây trên một người trước ngăn cản song song lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh phiêu lượng q u ố c người lãnh đạo đang bị hợp nhau tấn công rằng thật nếu không phải phiêu lượng q u ố c đưa ra thảo phạt mỗi loạt sự t ì n h hiện tại lam tinh chức nghiệp giả liên minh nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền thoái ngày xưa mở ra tiếp sóng thời điểm quan sát tiếp sóng khán giả gõ đi ra mưa đạn vậy cũng là liên minh n h ư bức loại hình lời nói hôm nay đâu còn kém trực tiếp chửi mẹ đừng đề cập song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh đường dây nóng các quốc gia đường dây nóng kia đều bị đánh nổ ngay bình thường ỷ vào quốc lực cường đại phiêu l ư ợ n g quốc cũng không có thiếu làm sàng làm b ậ y hôm nay tường đổ mọi người đầy đúng là trong dự liệu mẹ nó lúc đầu chúng ta không cần trả bất cứ giá nào mặc kệ là kia lâm giật vẫn là đại hạ hy nguyệt bọn hắn ưa thích cùng quái vật kia đánh liền đánh thôi chúng ta không động thủ liền không tồn tại bại lộ thực lực lời giải thích đâm lao phải theo lao lời nói cái kia còn tốt hiện tại là bị đẻ xuống đất tắt bặt hay làm thế nào chứ đúng vậy à ngươi có muốn hay không tiếp cái các người phiêu l ư ợ n g quốc đường dây nóng điện thoại nghe một chút nhìn xem đầu kia là nói như thế nào ngươi nói cho chúng ta biết hiện tại phải làm gì còn thế nào xử lý lúc này hoàn toàn chơi thoát công tín lực bị hao tổn về sau tại quốc gia của mình bên trong kia là một chút quyền nói chuyện cũng bị mất ngược lại hôm nay việc này đã xảy ra ta là không mặt mũi trở về ai không phải đâu ta hiện tại liền đã có thể tưởng tượng chứng tối nện ở trên mặt ta là cảm giác gì n g h e bên thai tiếng cãi vã song song lam tinh phiêu lượng quốc tối cao người nói chuyện huyết áp không ngừng tiêu thăng chính hắn cũng ý thức được lần này chỉ sợ là chơi thoát toàn bộ lam tinh thần thánh nhất liên minh cường đại nhất liên minh hôm nay s à phòng không chỉ có là hắn không có cách nào đối mặt quốc gia mình dân chúng đang ngồi lam tinh các quốc gia tối cao người nói chuyện trời đều sợ công tín lực nhất định phải tìm trở về sao có thể tìm trở về là cái vấn đề cũng may trước mắt giải vây phương pháp đã có chính là cách không dám nói ra tại các quốc gia tối cao người nói chuyện nói nhao n h a u một lát sau rốt cuộc yên t ĩ n h trở lại đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía cách ta biết đại gia muốn ta cho ra một cái biện pháp giải quyết ta chỗ này vừa vặn có một cái cũng không biết các vị có nguyện ý hay không mao hùng quốc lâm dật sử dụng lĩnh hàng pháp tác chế ra vòng bảo hộ bên trong đến từ thế giới các quốc gia chiến thần cấp chức nghiệp giả thất linh bắt lạc nằm lấy đất nữ nhân của ngươi khống hỏa kỹ thuật tạo nghệ cũng ta đã không có quá lớn khác biệt tiếp súng chỉ cần chính nàng dùng nhiều thời gian đi luyện tập đi lĩnh mộ không ra mấy năm liền vẫn có thể đạt tới ta như vậy cảnh giới ngươi đừng nói cái này mỗ lọt tuy là cái mong muốn diệt thế quái vật nhưng hắn cường giả tôn k í n h tia thật là phát ra từ nội thâm dù là bị lâm giật làm bao cát người ta cũng không biểu hiện quá quá khích động ngươi làm xác thực rất không tệ ta thật sự là chọn không ra bất kỳ ma bệnh tới ngay tại mỗ lọt dự định đem chờ mình khôi phục thực lực tại nhất quyết thư hùng lại nói xuất khẩu lúc lâm giật câu chuyện đ ỗ n g nhiên chuyển cái ngoặt nhưng lại a ngươi còn có cửa ải cuối cùng ngươi còn cần chờ một chút, chờ ú t c h ngươi cùng hy nguyện xuất ra toàn bộ thực lực đến đánh một chầu sau nếu ngươi còn sống ta liền thả ngươi rời đi thế nào ngươi đặt neo mỗ lọt chỉ vào lâm giật cái mũi trực tiếp liền mắng lên Nào chương ó n thế đ bảy trăm mười hai nói tào tháo tào tháo tới chương bảy trăm mười hai nói tào tháo tào tháo tới không hạn chế thực lực phát huy đồng thời lâm g ậ t cũng sẽ không nhúng tay tiếng nghe dường như rất có thể làm mỗi loạt không phải người ngu cơ bản nhất e cờ là có liền xem ở hy nguyệt là lâm giật nữ nhân điểm này hắn là không thể nào đối hy nguyệt hạ tử thủ suy nghĩ lại một chút chính mình cuối cùng cuộc chiến đấu này không cần lại bó tay bó c h â n đánh tâm tình bỗng nhiên liền không có như vậy kháng cự châm trước châm trước lâm giật thực lực suy nghĩ lại một chút cùng hắn hoàn toàn vạch mặt hậu quả một l ọ t liền đáp ứng xuống đi vậy thì đến cuối cùng một trận bất quá ta cần phải trước tiên nói rõ đây là cuối cùng một trận như đánh tới một nửa nàng không được ta quay đầu bước đi tại đem hết thẻ đều thỏa đằng sau một l ọ t rốt cục lộ ra nụ cười tranh thủ thời gian bắt đầu đừng lãng phí thời gian nhưng mà lâm giật lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh khoát tay á o ra hiệu m ộ l o t chớ nóng nổi chính mình còn cần chờ cái tin tức đ i ể m này ngay cả hy nguyện đều cảm thấy có chút không hiểu ngay tại hy nguyện muốn hỏi một chút là cái tình huống như thế nào thời điểm một cái toàn bộ tin tức cho chuyện vô b ụ t xin tại lâm giật xuất hiện trước mặt chỉ vào trước mặt b ô bột lâm giật mỉm cười ngươi nhìn nói tào tháo tào tháo tới cái này không tới sao lâm giật đồng ý cho chuyện thỉnh cầu hình chiếu ba d bên kia cảnh tượng cùng lâm giật dự liệu như thế một đám chính khách đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn mình chằm chằm không làm cái tự giới thiệu sao cho chuyện đầu kia một đám ra hỏa rõ ràng có chút khẩn trương điện thoại kết nối về sau chậm không có mở miệng lâm giật nhẹ l gật đầu cắt ngang két lời nói tuổi đã cao người làm việc đừng kéo kéo sập sập có việc cầu ta không cần như thế nhăn nhó nói thẳng chính là lâm giật ngay thẳng làm cho lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh một đám người nói chuyện càng thêm có gắp phải biết bọn hắn đều là các quốc gia người nói chuyện ngày bình thường chỉ có người khác cầu phần của mình cái nào cần bọn hắn cầu người khác đâu bị lâm giật vạch trần nội tâm suy nghĩ trong lúc nhất thời thì càng cảm giác mê mang k ẹ t cũng giống như thế hắn chuẩn bị một đống lớn lời nói muốn từ làm tinh lợi ích ích lợi quốc gia cùng lâm giật cùng tú nhi cá nhân lợi ích xuất phát cùng lâm giật thật tốt nói một chút chưa từng nghĩ lâm giật nói chuyện vậy mà thẳng như vậy hoàn toàn không cho k ẹ t là song song l à m tinh chức nghiệp giả liên minh kiếm cơ lưu lại mặt mũi cơ hội nghĩ đến tiếp xuống nói chuyện rất có thể lâm vào bị động két lập tức tìm lên lấy cớ hại lâm giật tiên sinh nói gì vậy ngài nói đại hạ lời nói là đại hạ người ngài tự nhiên cũng là lam tinh một phần tử lúc trước không biết rõ ngài ở nơi nào không biết rõ có ngài dạng này một người bằng không mà nói lam tinh đệ nhất chiến thần vị trí không phải ngài không ai có thể hơn đương nhiên h i n g u y ệ t tiểu thư thực lực của ngài cũng rất lợi hại đồng dạng cũng là đại hạ mạnh nhất chiến thần một trong hôm nay cùng ngài hai vị thông cú điện thoại này đâu là dự định cùng ngài hai vị thương lượng một chút liên quan tới ngài hai vị gia nhập lam tinh chức nghiệp giả liên minh về sau đáy ngộ lâm giật tiên sinh mặc dù ngài không làm sao xuất thủ qua nhưng cứ như vậy một hai ông tính đủ để chứng minh ngài siêu cường thực lực được nói vẫn là rất sĩ diện có cầu thể đem cầu người lâm à là là nào làm này m muốn một xem mặc việc nói phải người ai ai ai, cái người nói lời nói, chúng ta liền không nói, Cái kệ. chuyện còn được được được, chúng chính chúng cũng cho như đừng hoảng, hắn nhất nếu không không loạn, nó nhìn xem đến, thế thứ thế kẹt kẹt ta, ta lọt đ gì lấy ta u cũng mặc kệ. cái này cho chuyện đâu, cũng liền tới cái này. l tới â giật lời này vừa ra kẻ sau lương thanh lâm lập tức liền biến ổn nào lên cẩn thận nghe tới cũng là không khó nghe ra là các quốc gia người nói chuyện đang chỉ trích kẻ không phải nói hắn đến chết vẫn sĩ diện gì gì đó lâm giật giơ tay lên l à m bộ liền phải kết thúc cho chuyện lần này Ta c ngài, là ngài chỉ o kẹt t dọa h ả cần g bằng lòng từ nay về sau ngài chính là lam tinh đệ nhất chiến thần đồng thời ngài có thể không nhận lam tinh chức nghiệp giả liên minh ước t h u ố c có thể hưởng thụ liên minh tối cao đãi ngộ ngài thấy thế nào song song lam tinh chi hành lúc đầu mục đích là vì bãi bình m ù lọt tại cùng m ù lọt gặp nhau về sau lâm giật liền có ý nghĩ khác một phen bố cục về sau lâm giật cuối cùng là nghe được chính mình muốn nghe lời nói hỏa quá chuyện các ngươi không cần lo lắng hy nguyệt liền có thể giải quyết nhưng mà ta muốn cho hy nguyệt trở thành lam tinh thứ nhất mà không phải ta ngươi có thể hiểu ý của ta không nghe nói như thế k t kèm chút không có kích động nhảy dựng lên nhường hi nguyệt lấy song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh chiến thần thân phận đánh bại mố l ọ t cái này chẳng phải có thể hoàn mỹ bảo trụ quan phương hy vọng chỉ cần có thể đánh bại mố l ọ t hi nguyệt đến cùng lâm dật đến không đều như thế sao tốt tốt tốt lâm dật tiên sinh chúng ta đều nghe ngài nghe được câu trả lời này hi nguyệt có chút không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều bên cạnh mố l ọ t nghe được song phương hoàn chỉnh nói chuyện nhưng cũng không thế nào để trong lòng hắn có thể nghe được song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh bên kia chỉ là muốn cái mặt mũi đến lúc đó làm bộ không địch lại hi nguyệt đi nhiệm vụ liền hoàn thành vậy được hai ngươi bắt đầu đi tại lâm g ậ n bố cục hạ hi nguyệt cùng mộ l o t cuối cùng chiến bắt đầu bàn luận thực lực hy n g u y ệ t tự giác cùng mổ lọt t r ê n h lệch rất xa hy n g u y ệ t đang giàu gì chính mình làm như thế nào cầm xuống mổ lọt đâu một c ỗ lực lượng khổng lồ liền không có dấu hiệu nào tiến vào trong cơ thể của nàng võ hồn kỹ năng nhật ánh n g u y ệ t huy lâm g i ậ t tâm niệm vừa động bản thể lực lượng liền phục chế tới hy n g u y ệ t trên thân nghĩ đến rốt c ụ c có thể tự do mổ lọt không có do dự chốc lát lập tức liền phát động công kích hai chân đột nhiên phát lực mỗi l ọ t liền tựa như, như đạn pháo lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía hy nguyện bắn ra mà đi thiều đốt tay làm đao trạng trên không trung sẹt qua một đạo hoa mỹ tia sáng ngay tại mùa lọt sắp g i ế t tới hy nguyệt trước mặt thời điểm nhiều năm qua tích tán kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết hắn nhất định phải dừng bước lại tình huống như thế nào vì cái gì ta sẽ từ nữ nhân này trên thân cảm giác được hơi thở nguy hiểm đột nhiên dừng lại tiến công mùa lọt mười phần không hiểu chính mình vì sao muốn làm như thế nhưng mà hắn thậm chí chưa kịp tổ chức suy nghĩ của mình hy nguyệt thân hình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn liền như là lâm giật lúc trước sử dụng quang ảnh giao thoa đồng dạng thuấn gian di động không có dấu hiệu nào chỗ kích thích nguyên lực chấn động thậm chí tiếp cận về không ngươi đang nhìn làm sao không kịp làm ra phản ứng hy nguyệt bàn tay đã đặt tại chương 713. m ả n h không gian này ta chính là chỗ tể chương 713. m ả n h không gian này ta chính là chỗ tể một cỗ mùa l ọ t hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng khuynh tạc tại trên đầu của hắn nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng cái hót đau đớn chuyển đến một k h ắ c trước treo giữa không trung mùa l ọ ạ t giờ phút này giống một cái dễ hành cắm ngược vào ma hùng quốc tuyết trắng mênh mang bên trong phụ trách tiếp sóng truyền thông người hoàn toàn theo không kịp hy n g u y ệ t tốc độ xuất thủ chờ ca mê ra lại lần nữa bắt được hy nguyện thân hình lúc hy nguyện đã ưu nhã lùi qua một bên nàng có chút khó tin lâm giật thực lực cường đại điểm này nàng là biết được nhưng khi nàng chân chính không chế cố lực lượng này thời điểm nàng mới cảm nhận được người trong lòng của mình đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại kỹ năng trên mặt bảng lóe lên vô số kỹ năng tuyển hạng nhiều đến hy nguyệt đều có chút mê mang không ít quan sát tiếp sóng lam tinh bách tính t h ấ y cảnh này đem nguyên bản đã đưa vào sòng chưa phát ra chửi mắng lời nói yên lặng xóa bỏ đại hạ hy nguyệt chiến thần thủ t ụ trực tiếp tiêu đề càng là nhìn đại hạ bách tính nhiệt huyết sôi chảo loại kia phát ra từ nội tâm dân tộc kiêu ngạo hoàn toàn bừng lên toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả liên minh đều không thể đối địch quái vật kinh khủng ta đại hạ chức nghiệp giả có thể đân đấu còn có chuyện gì có thể so sánh việc này càng có thể thể hiện đại hãng ngư bức xem như người trong cuộc m ố lót tại hy nguyện xuất thủ một máy mắt hắn không chỉ có cảm thấy nguy hiểm càng là phát ra được chính mình không cách nào nhìn thấu hy nguyện thực lực trên thế giới tại sao có thể có như thế chuyện không hợp t h ó i thường phải biết tại trước đây không lâu cùng hy nguyện tác chiến thời điểm hắn m ỗ lập động thủ còn phải nắm lấy phân t ứ c cứ như vậy chỉ trong chốc lát hy nguyện liền trực tiếp đã xảy ra chất biến bạo phát ra như thế lực lượng kinh của ngươi ngươi m ỗ lập chỉ vào hy nguyện thanh âm đều xuất hiện có chút run dày hy nguyện hô hấp vẫn như c ũ bình ổn đủ thấy vừa rồi một kích kia hy nguyệt cũng không có đem hết toàn lực bộ phát ý tứ to lớn như vậy t r ê n lệnh nhường m ỗ loạt bắt đầu xoắn suy lên còn đánh sao nếu là lúc này trực tiếp chạy trốn lời nói có thể hay không dứt lấy lâm giật ra tay ngươi xác định ngươi là tới tìm ta học bản lãnh cũng chính là giờ phút này mỗi loạt mới phản ứng lại chính mình tự hồ là bị lâm giật bày một đạo nói cuối cùng một trận không sai nhưng trận này xác định không phải muốn mạng tới ngươi mỗi loạt vốn định cùng hy nguyện thật tốt thương lượng nếu không chính mình đem thần lực phân một nửa cho hy nguyệt cũng có thể làm bộ thua với hy nguyệt nhường hy nguyệt tại song song làm tinh một đám cường giả trước mặt tranh đủ mặt mũi trở thành chuyện đương nhiên mạnh nhất muốn thương lượng lời nói còn chưa nói ra miệng hy nguyệt lại biến mất ngay tại chỗ bằng vào cảm giác bén nhạy một loạt trong nháy mắt liền khóa chặt hy nguyệt vị trí có thể hắn không hiểu hy nguyệt là thế nào di động tới phía sau mình một loạt mặc dù không phải đứng đầu nhất thượng vị thần nhưng hắn cũng là hàng thật giá thật thần năng lực nhận biết tự nhiên kéo đầy không có khả năng xem nhẹ phía sau mình chẳng lẽ năng cũng biết lâm giật kỹ năng hồi t ư ở n g một phen về sau mỗi l ọ t đột nhiên nghĩ đến lúc trước lâm giật dường như cũng sẽ song song phiêu l ư ợ n g quốc một đám chiến thần đưa đến trước mặt mình qua có thể lại làm sao có thể chứ trấn kinh thời điểm mỗi l ọ t động tác cũng không có nhàn rỗi đem thần lực hội tụ tại cánh tay phải của mình phía trên thế đại lực trầm một k h ủ y tay liền hướng phía hy n g u y ệ t đầu vung ra à, ra hỏa này cuối cùng phát giác được không được bình thường bất quá quá muộn một bên quan chiến lâm giật bất đắc di cười cười là mỗi l ọ t kết cục tiết hận lên đối phó hy nguyện dùng tới thần lực đây là gấp thành dạng gì đồng thời cũng vì hy nguyện thích đứng lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại thu được lâm giật kỹ năng trước tiên nàng liền hoàn mỹ thích ứng cũng ngay đầu tiên phát hiện không gian hệ kỹ năng thiên địa hóa kính có thể cùng quan g ảnh giao thoa phối hợp sử dụng là mỗi l ọ t hiệu tay kích khoảng cách hy nguyệt đầu chỉ có một ly khoảng cách thời điểm quan g ảnh giao thoa kỹ năng lại lần nữa cực hạn thi triển trong nháy mắt liền kéo ra cùng mỗi l ọ t ở giữa khoảng cách mấy ngàn mét quả nhiên xác minh ý nghĩ của mình mỗi l ọ t đ ố n g nhiên liền tự tin lên xem đấu hy nguyệt năng lực cảm giác an toàn trong nháy mắt bảo dạp lòng tin tràn đầy hắn ngâm sướng lên chính mình kỹ năng một đôi hỏa diễm cánh chim ở sau lưng mở ra cùng lúc đó một đạo cánh cửa không gian tự tại khe hở xuất hiện trong nháy mắt đó kinh khủng nhiệt độ liền từ trong đó phân ra toàn bộ không gian nhiệt độ ngay cả m a hùng quốc lâu dài ngưng tụ t u y ế t động đều tại trong khoảnh khắc bốc hơi chọn bộ thao tác nước chảy mây trôi ngay cả ngâm sướng thời gian đều không đủ hai giây mắt nhìn thấy chính mình kỹ năng lập tức liền có thể bắt đầu chuyển vận một đạo năng lượng cường đại chấn động nhưng từ mười mấy ngàn mét trên bầu trời chuyển đến đem thái sơ chi lực ra chỉ tại cơ giới hệ bắt giai kỹ năng bên trên k i a uy lực khủng bố cho dù là xem như thần mổ luật đều không thể coi nhẹ tại thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp bị động ra chỉ dưới dòng giã kỹ năng này l ự c phá hoại đến tột cùng tới như thế nào trình độ m ộ loạt đoán không ra có thể để m ộ loạt buồn bực l à hắn cảm giác được rõ ràng kia tự không trùng bắn ra kỹ năng điểm rơi không phải đặc biệt chuẩn xác chẳng lẽ lại là bởi vì kỹ năng phóng ra điểm khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi cho nên hy nguyệt xuất hiện tính toán sai lầm đông nhiên hy nguyệt trên thân bạo phát ra to lớn hơn nguyên lực đây là cấm chú đối cấm chú m ộ loạt cũng không ưa tới hắn cấp bậc này cấm chú đối với hắn đã không tạo thành cái uy h i gì nhưng có ba cái điểm m ộ loạt không nghĩ ra thứ nhất coi như đạt đến thần cấp bậc m ộ loạt vẫn như c ũ không có cách nào làm được thuấn phát cao dài kỹ năng Vừa ra rồi hắn bỏ tiếp n vẹn g â y l theo bất kỳ kỹ năng đều là có thời gian cung đồ quan ảnh giao thoa kỹ năng khi nguyệt có thể nhiều lần sử dụng cũng không kỳ quái dù sao thế giới này không thiếu nhiều loạt kỹ nhường m ỗ u loạt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Thẳng cách dòng u y dây t lát giã ê u phát chú cầm m năm mươi bốn khối hình vông nổ hạt nhân đánh trống rông xuất hiện tại mỗi lọc phía bên phải năm cây số bên ngoài địa phương hướng phía một cái điểm trung tâm hội tụ mà đi lấy hình lập phương tạo hình xếp tại một khối mà hy nguyệt trước mặt cũng xuất hiện một môn cự hình xí b ở hỏa pháo còn đem hỏa pháo h ỏ n g pháo nhắm ngay k i a mấy chục khối hình vuông hạch bạo đạn không đúng nha đầu này kỹ năng làm sao có thể lệch ra thành cái dạng này không phải là hy nguyệt có thể sử dụng đổi vị kỹ năng như cũ có thể sử dụng sao như thế khoa trương đổi vị kỹ năng nàng có thể làm vài đoạn đông nhiên m ỗ i loạt giống như ý thức được hy nguyệt mục đích chương bảy trăm m ư ơ i bốn cấm chú làm bình a có hạc a chương bảy trăm m ư ơ i bốn cấm chú làm bình a có hạc a địa tử trên trời giáng xuống kỹ năng điểm rơi lại cùng hình vuông đạn hạt nhân vây quanh địa phương nhất trí Có thể không i không a i cái k đúng hy nguyệt không có công kích ánh mắt của mình bằng phản ứng của mình lực cùng lực phòng ngự ánh mắt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngủ chính mình rõ ràng là bị đội vị trí địa phương nào một vùng tăm tối vừa mới hy nguyệt triệu hồi ra hình vông đạn hạt nhân bao vây lại không chính là cái này bộ dáng sao chưa kịp làm ra phản ứng chút nào ánh sáng chói lòa trực tiếp bao trùm mỗi l ọ t thị giác quan g ảnh giao thoa kỹ năng phát động thời gian chính là cấm chú hạch bạo h o a n h sát bị nổ tung thời gian hai cái kỹ năng tại cùng thời khắc đó phát động coi như mỗi l ọ t l à thần hắn cũng không biện pháp kịp thời làm ra phòng ngự đương nhiên hy nguyệt bố cục cũng không giới hạn trong này từ trên trời giáng xuống định vị pháo laser cũng tại lúc này có hiệu lực uy lực kinh khủng số lượng nhiều kỹ năng t u ấ n phát coi như xong hy nguyệt còn đem bọn hắn hoàn mỹ liên bắt đầu chuyển động như thế khoa trương thao tác ngay cả phụ trách tiếp sóng truyền thông người đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác kinh k h ủ n g bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt đó mỗi l ọ t thân ảnh liền hoàn toàn biến mất chẳng lẽ lại mỗi l ọ t đã đặt mình vào ở đằng kia trong biển lửa bực này nước chảy mây trôi thao tác song song lam tinh tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai ngay cả xem như người xem lâm g i ậ t giờ phút này đều rất vui mừng khi nguyệt mang tới kinh diễm viễn siêu tưởng tượng của hắn khó trách có thể dẫn đầu hạn bờ hẻm núi một đám cao dài t r ư c nghiệp già chống tự h u hồn bú lù thời gian lâu như vậy đồng thời bằng vào tiền bối lưu lại pháp tác đạo cụ liền nắm giữ hai loại hợp đạo cấp bậc tác xương nàng là chiến đấu thiên tài không chút nào qua hôn mê trên mặt đất song song làm tinh các chiến thần bị động tĩnh khổng lồ cho đánh thức nhìn xem treo giữa không trung mê hình ấm bọn hắn càng thêm mê mang đây là vị nào thắng xuôi xẻo lại bị nổ chết xem như điều khiển hỏa diễm thần một l ọ t hỏa kháng đạt đến tương đối kinh khủng cấp bậc bị hy nguyện nắm mũi dẫn đi hắn xác thực rất bị động có thể cái này hai đại bổ sung hỏa thuộc tính kỹ năng tạo thành tổn thương cơ bản bị cao trị số hỏa kháng ngăn cản lại chủ đánh một cái tổn thương không lớn vũ n h ụ tính cực mạnh làm hỏa diễm tán đi lộ ra thân phụ hai cánh khuôn mặt dữ tợn mô ló ngươi s á t thực rất mạnh như thế khoa trương kỹ năng dính liền cùng liên động ta cả đời này đụng phải cường dạ bên trong không cao hơn mười người nhưng náo kịch liền dừng ở đây à ngươi muốn trách thì trách chính mình am hiểu kỹ năng không cách nào đối ta một lọt nhẹ nhàng giơ tay lên vừa mới bị hắn mở ra vết nứt không gian theo tới quanh mình không gian nhiệt độ lại lần nữa lên cao đang lúc hắn dự định lấy tay vi lệnh dẫn xuất kỹ năng công hướng hy nguyện thời điểm một cô cực hạn r ế t lạnh bọc lại tay phải của hắn đựng ngươi muốn nói cái gì đâu một cái trống rồng xuất hiện hàn băng cự thủ nắm mồ lọt nâng tay lên cánh tay hóa t h á n cấp bậc vĩnh hằng phát tắc cô nàng này thế nào cũng biết phải biết chức nghiệp giả nắm giữ lực lượng pháp tắc con đường cơ bản đều là qua tự thân cầm chú thông qua cầm chú đụng chạm đến pháp tắc sau đó c h ầ m chậm nắm giữ sử dụng hỏa hệ kỹ năng như thế thành thạo thậm chí là hòa mỹ chẳng lẽ cô nương này không nên nắm giữ cùng hỏa thuộc tính có liên quan lực lượng pháp tắc sao t h như hủy diệt hy n g u y ệ t tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống cao đến mấy trăm trượng lôi thần hư ảnh chống rông xuất hiện lấy uy trang áo giáp c h i tượng đem hy nguyện bao khỏa tại trong đó không phải ta đang nằm mơ một tên đại hạ truyền thông người đem ánh mắt từ tiếp sóng trên thiết bị dịch chuyển khỏi sau đó cho mình một bàn tay cầm chú thuấn phát khác biệt cầm chú liên tiếp t u ấ n phát đây là người người không thích hỏa hệ kỹ năng lời nói vậy thì đến cái lôi hệ thế nào lôi thần hư ảnh giơ tay phải lên dẫn dắt lôi đ ỉ n h chi lực phá vỡ bầu trời t ầ n g mây sau một khắc mười một thanh lôi đ ỉ n h chi thương liên tiếp xông ra lại là cầm chú song song lam tinh tất cả đang quan sát cuộc chiến đấu này tiếp sóng người đều nguyên địa đứng dậy dù là song song lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh các quốc gia người nói chuyện cũng giống như thế một loại tựa như ảo mộng cảm giác từ đáy lòng dâng lên bọn hắn vừa mới đến tội cùng đang cùng dạng gì quái vật bàn điều kiện a t u ấ n phát cầm chú vẫn là một hơi dùng r a mấy cái cấm chú trọng yếu là những này cấm chú lại còn có thể bị đa trọng thi pháp h i nguyện thật sự là người sao nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là nhà ai người tốt lôi hệ cấm chú có thể lấy ra hai cái đây là đem hai cái khác biệt lôi hệ kỹ năng đều thêm tới cấm chú cấp bậc bình thường chiến thần đều khó mà xuất ra hai cái cấm chú đến ngươi tại cái này một hơi ném khỏi đây ai nhiều cái cùng hệ cấm chú đều ném hai cái thế nào chẳng lẽ lại sản xuất điểm kỹ năng điểm kỹ năng nguyên bỏ khoáng mạch là nhà người phụ trách khai thác điểm kỹ năng nhiều đến dùng không hết ta đối lâm giật tới nói giống như thật là như vậy Chuyển hết thể liền mấy cái như vậy hắn hiện tại kỹ năng đều t h è m tới cấm chú cấp bậc điểm kỹ năng còn giống như thật không thiếu lỗi hệ cấm chú chân thực tổn thương là mỗi một cái nguyên tố thể ác mộng mỗi l ọ ạ t vị này thần nếu không sử dụng thần lực cùng thái sơ chi lực lời nói muốn đem cố lực lượng này hoàn toàn hóa giải cũng không quá dễ dàng húng chi giờ phút này mỗi l ọ ạ t cảm giác được rõ ràng khi nguyệt kỹ năng bên trên bổ sung lấy không tầm thường thần lực cái này còn đánh đánh cái gì khi nguyệt xem như đem giả heo ăn thịt hổ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế liên tục phóng thích nhiều như vậy cấm chú thở đều không mang theo gấp cái này khiến m ỗ l o t cũng ở trong lòng cho hy nguyệt đánh lên một cái quái vật nhãn hiệu cái này cần là nhiều giày thanh mạ nạ mới có thể làm tới khoa trương như vậy trình độ còn sót lại t à n hồn mỗi lọt nào dám cùng hy nguyệt d ô n g dài chạy trốn là hắn giờ phút này lựa chọn duy nhất cứng rắn kêu mấy đạo lôi hệ c ô m chú phải tiêu hao hắn mỗi lọt bao nhiêu thần lực cùng thái sơ chi lực có thể mỗi lọt mới vừa vặn q u a y người một đạo màu băng lam óng ánh dòng sông liền đã nằm ngang ở hắn phải qua trên đường pháp tắc kỹ năng thời không ngưng hạ không, không phải tỷ môn ngươi đây là tới tăng thực lực lên thế nào nhìn không ra bất kỳ một chút ngươi cần tăng thực lực lên dáng vẻ đâu cấm chú nói bỏ lên b pháp tác kỹ năng nói vung liền vung ngươi thực lực này còn muốn tăng lên cái gì thần lực ngươi cũng lấy ra dùng ngươi thật đúng là dự định làm chết ta đây mắt thấy không dễ dàng như vậy trốn một lọc trung pi là nhịn không nổi sau lưng hai cánh kích động trong cái khe vô số hỏa diễm hóa thành lưới đao liền lít nha lít nhít bay ra hướng phía hy nguyệt bàn tới nhưng mà thần chi lửa công kích nhưng lại chưa nhường hy nguyệt biểu lộ xảy ra bất kỳ biến hóa nào nàng lanh khóc nâng lên cánh tay của mình một đoàn màu đen vật chất liền lấy tốc độ cực nhanh tại trong bàn tay nàng ứng tụ cuối cùng biến thành mấy viên tản g a kinh khủng hấp lực lỗ đen còn đánh cái gì a có treo a ma lạc có đôi khi thật là rất muốn báo động có người cầm cầm chú làm mình à, còn chơi cái gì à, chương bảy trăm m ư ơ i năm hôn độn phát tắc gậy ông đập l ư n g ông chương bảy trăm m ư ơ i năm hôn độn phát tắc gậy ông đập l ư n g ông không chỉ là mối lót ngay cả lúc trước cùng hắn giao thủ một đám song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh chiến thần cũng không khỏi đến vì hắn lo lắng bị liên tục không ngừng cầm chú oanh kích coi như thành công phòng ngự lại vậy cũng tốt chịu không được a từ thần chi v i ê m hóa thành lưỡi giao huy lực s á t thực cường hãn có thể mặc cho ngươi lại thế nào cường hạn chiêu thức đối mặt lô đen liền t ự như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng công kích chưa có hiệu quả liền bị hút vào một cái không biết không gian bên trong nhìn qua công kích của mình đã chìm lấy biển một l ọ t bắt đầu luôn c uống một cái không nguyện ý tiếp nhận kết quả tại trong đầu hắn hiện hiện khi nguyện cô nương này là thật dự định giết chết chính mình thôn vệ thần lực của mình công kích từ xa bị hấp thu vậy cũng chỉ có thể cận chiến nghĩ đến cái này một l ọ t tranh thủ thời gian cải biến công kích của mình sách lược dùng nguyên lực khống chế chính mình bắn ra hỏa diễm giao găm cải biến phóng ra con đường từng thanh từng thanh thần viêm g a o găm tại m ỗ l o nguyên lực dẫn đạo dưới hội tụ tại m ỗ l o sau lưng m ỗ l o bắt lấy phía trước nhất kia kia một thanh sau liền kích động lấy chính mình cánh hướng phía hy nguyệt vị trí bay đi nhìn xem chạy nhanh đến hỏa tuyến hy nguyệt cũng không có hành động trong tay lô đen đã hấp thu không ít lực lượng nàng một kích này nếu có thể trúng đích mỗi l ọ t lời nói cho dù mỗi l ọ t có thần khí hộ thể cũng tuyệt đối không cách nào hời hợt hóa giải công kích thậm chí phải bị không ít tổn thương từng chuôi thần viêm dao găm tại mỗi l ọ t sau lưng liên tiếp đến cùng một chỗ biến thành một đầu kéo dài mấy ngàn mét hỏa diệm roi dài dài như thế lửa roi thật có thể đối với đối thủ tạo thành hữu hiệu công kích sao từ vung lên trong nháy mắt đó tới trúng đích đối thủ cần thiết thời gian đều phải mấy giây a dài như vậy công kích trước dao đừng nói hy n g u y ệ n ngay cả bình thường chiến thần đều có thể né tránh a một tấc dài một tấc mạnh s ắ c thực có đạo lý có thể quá quá dài vũ khí trong thực chiến chỉ sợ sẽ cho người sử dụng mang đến p h i ề n thoái a ngay tại tất cả người xem đều vì m ỗ t loạt cử động cảm thấy không hiểu lúc m ỗ t loạt vung vẩy lên trong tay thần viêm r o i dài xem như thần m ỗ t loạt há lại không biết loại này đạo lý đơn giản tại d u n g lực một nháy mắt thần viêm r o i dài lại bắt đầu hình thái biến hóa đinh một tiếng ánh lửa lấp lóe m ỗ t loạt trong tay doi dài đột nhiên t h í c chặt tại trong tay huyện hóa thành một thanh dài ước chừng một mét họa diễm chừng nào hai tay nắm chặt chui đau m ộ loạt đem nó nâng quá đỉnh đầu. trên đời này có vô số hỏa diễm hệ kỹ năng mỗi loại kỹ năng sử dụng r a hỏa diễm cường độ không đồng nhất mà bám vào thần lực hỏa diễm không hề nghi ngờ là thiên hạ vạn hỏa trí tôn thân đao tản ra cực hạn nhiệt độ đem quanh mình không gian hoàn toàn vật mẹo t i ệ u kinh khủng nhiệt độ ngay cả thiên địa hóa kính kỹ năng tăng phúc hiệu quả đều xuất hiện ngắn ngủi mất đi hiệu lực tràn ngập trong không khí tất cả hỏa diễm nguyên tố hợp thành dường như nhận triệu h ó á đồng dạng tất cả đều hướng phía một loạt vị trí hội tụ mà đi giống như tại triều bái trong tay hỏa đao đồng dạng a tiểu nha đầu đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào có thể chân chính giết cũng không phải ngươi có thể tùy tiện c h é m giết hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản lực lượng của thần vừa dứt tiếng m ộ lọt đem lực lượng toàn thân đ ề u hội tụ đến hai tay của mình phía trên ẩn chứa tại cái này chạm kích bên trong không chỉ có hơn vạn độ nhiệt độ cao không chỉ có tan giã tất cả thần lực càng là ẩn chứa m ộ lọt xem như thần kiêu ngạo một cách này hắn muốn để cái này song song lam tinh nhớ kỹ tại lam tinh từng có một tên cứ gọi là m ộ lọt hỏa diễm c h i thần tới qua hắn càng l à muốn trên cái tinh cầu này lưu lại một đạo vĩnh viễn không ma diệt vết sẹo nhường cái tinh cầu này nhân loại nhớ kỹ thời khắc phải gìn giữ đối thân lòng tính sợ vì phòng ngừa hy nguyệt lại lần nữa sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng tiến hành trong nháy mắt đ ổ i vị mỗi l ọ t đặc biệt dùng trong tay giao găm ngọn lửa không ngừng hấp thu cùng phóng thích nhiệt lượng lấy đặt tới quấy nhiêu hy nguyệt đối quanh mình không gian trường khống kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng dạng là sức chiến đấu một loại nếu không phải mỗi l ọ t thân kinh bắt chiến hắn tuyệt đối không cách nào ngay đầu tiên làm ra hợp lý ứng đối từ đó quấy nhiêu được hy nguyệt đ ổ i vị kỹ năng ứng dụng trong tay trôi đao nhiệt độ đang không ngừng kéo lên ngay cả xem như hỏa thần mỗi l o đều ly kỳ cảm thấy đến từ bàn tay nóng dựng cùng nhói thông qua n h ậ t ánh n g u y ệ t huy kỹ năng cường hóa sau h i nguyệt kế thừa lâm dật các hạng trị số cùng kỹ năng xem như dạng này h i nguyệt cũng làm không được vô địch chân chính cường giảm một ít kỹ năng là có thể không nhìn mục tiêu bảo mệnh kỹ năng đưa đến chém giết hiệu quả mỗi l ọ t hiện tại một chiêu này nhìn uy lực không tầm thường còn dẫn đường thời gian không ngắn tạo thành tổn thương không cần phải nói đã tràn ra hy nguyệt trước mắt cách làm cổn nên hy nguyệt không thể ngạnh kháng gợi ông đập lưng ông a mỗi l ọ t kinh khủng chiêu thức nhường hy nguyệt thần sắc xuất hiện có chút hoảng hốt nàng b ỗ n nhiên liền có loại hoảng hồn cảm giác nên lấy dạng gì kỹ năng đi ứng đối mỗ l o cái kia uy lực mười nàng cũng đông nhiên không có chủ ý may là lâm giật nhắc nhở đầy miệng nàng mới chậm qua thần đến trên tay mình không phải cũng có quấy n h i ê u địch nhân kỹ năng hiệu quả kỹ năng sao hiện tại lâm giật đã nắm giữ tám loại trí cao p h á p tắc cũng đem bọn hắn tăng lên tới ít ra hợp đạo cấp bậc cấp độ bởi vậy lâm giật thành công giải tỏa tất cả trí cao p h á p tắc pháp tắc kỹ năng hỗn độn vạn tượng l o ạ n lưu hỗn độn pháp tắc kỹ năng người thi pháp lấy hỗn độn chi lực dẫn động vạn tượng luận lưu nhiều loạn tràn ngập tại không gian bên trong không bị người thi pháp trường không tất cả nguyên tố vì sao nói lấy đạo của người trả lại cho người đâu mỗi loạt thông qua không ngừng điều chỉnh mảnh không gian này nhiệt độ đến thực hiện tăng lên không gian phân tích khó khăn hiệu quả kể từ đó h i nguyệt liền không có cách nào ngay đầu tiên thông qua quang ảnh giao thoa đến thực hiện đổi vị thao tác làm như vậy mỗi loạt là có thể tránh khỏi bị h i n g u y ệ t chi phối vị trí chỗ ở đến mức h i n g u y ệ t s ử x u ấ t hỗn độn pháp tắc kỹ năng thì là có thể n h i u loạn mảnh không gian này tất cả nguyên tố hỏa nguyên tố tự nhiên cũng ở trong đó hiện tại mỗi loạt hội tụ đại lượng hỏa nguyên tố lấy tụ thành hòa đao uy lực kinh khủng tới tương đối trình độ nắm giữ thần lực mỗi loạt chỗ a n h ra kỹ năng uy lực là tương đối kinh khủng hy nguyệt mặc dù tạm thời nhưng hôm nay hy nguyệt cũng không hề hoàn toàn nắm giữ phần này lực lượng dùng không tự tin đặc biệt là vậy quá ban đầu c h i lực cùng thần lực bị mổ l ọ c lấy kỹ năng ảnh hưởng tới kỹ năng hy nguyệt thì càng không tự tin lúc này mới xuất hiện bị mổ l ọ c c h ấ n n h i ế p kết quả hy nguyệt lúc trước có thể dùng r a như vậy thông thuận liên triều thuần túy là bởi vì kỹ năng hiệu quả viết rõ ràng tại sẽ không bị đối phương công kích trúng đích dưới tình huống nàng có thể bưng tay ra gọi đi công kích bây giờ không gian hệ kỹ năng bị hạn chế nàng liền không có cảm giác an toàn lâm giật nhấc lên bày ra hỗn độn pháp tắc kỹ năng vừa ra cảm giác an toàn trong nháy mắt liền đến chương bảy trăm mười sáu hắn mọc cánh khó thoát chương bảy trăm m t mươi sáu hắn trốn nàng truy hắn mọc cánh khó thoát m ộ i lọc tràn đầy tự tin công kích sắp rơi xuống nhưng ngay tại hắn oanh ra trước một giây mệt hoặc chính mình là trưởng khống hỏa nguyên tố thần vì sao chính mình phí lao đại kỉnh ngưng tụ ra hỏa đao lại có chút không nhận nắm trong tay mình không nói những cái khác kỹ năng này hắn đã phóng thích qua không d ư ớ i trăm lần bất luận đối mặt dạng gì địch nhân luôn luôn có thể thành thạo đ i ê u luyện nhẹ nhõm vương đối đem kỹ năng lấy hoàn mỹ nhất hình thái phóng xuất ra nhưng hôm nay vì sao ta gót vì sao ngưng tụ nhiều như vậy hỏa nguyên tố h ỏ a đao bên trong Lại sen lẫn sen nguyên tố k h á cái nước, gió, thổ. Những nguyên tố này là ở đâu ra? Rõ ràng chính mình chi phối là hỏa nguyên、tố. chính mình rõ ràng là hỏa thần、a. những đồ chơi này chi chơi c gió, phối, thổ. tố tố, hỏa hỏa đâu đâu là là là là ở ở đồ ra? Rõ rõ ra? A, này chính là hỗn độn pháp tắc lực lượng không phải người thi pháp chi phối vật chất đều bị vạn tượng l o ạ n lưu ảnh hưởng tất cả vật chất đều sẽ thay thế là ngang cấp khác vật chất m ỗ i l ọ ạ t chi phối chính là hỏa nguyên tố k i a tạo thành hỏa nhận nguyên tố bị thay thế tự nhiên không có khả năng lại là thuần túy nguyên tố đao lộn xộn lấy các loại nguyên tố hỏa đao mất đi thuần túy đồng dạng đã mất đi chúa tể thiên địa nhiệt độ lực lượng làm không được trường không gian nhiệt độ h i nguyệt lại lần nữa thành công phân tích không gian kỹ năng bảng trên không ở giữa hệ kỹ năng quan g ảnh giao thoa ô biểu tượng lại lần nữa phát sáng lên mỗi l ọ t đang gây người đâu kinh khủng năng lực chấn động đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau lưng mình quan g ảnh giao thoa kỹ năng phát động h i nguyệt đã cầm trong tay lô đen xuất hiện ở mỗi l ọ t sau lưng ngươi có phải hay không chủ quan mỗi l ọ t xác thực chủ quan biến cố đột nhiên xuất hiện nhường hắn quên đi hi nguyệt một lần nữa cầm về kỹ năng quyền sử dụng đương nhiên xem như thực lực cường đại thần m ỗ l o coi như còn sót lại tàn hồn lực phản ứng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp sau lưng kia đối hỏa diễm hai cánh lập tức làm ra phản ứng, mạnh mẽ hướng phía Y đ ổ cắt ngang hy n g u y ệ t thi pháp chính đối diện bảng đánh tới sóng nhiệt mang tới nóng rực cảm giác n h i nhói không có thích hướng lâm g i ậ t năng lực dưới tình huống hy n g u y ệ t phong cách chiến đấu tuyệt đối là chú ý cẩn thận hoặc là nói tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả đều là như thế không có di động như nước suối hồi phục năng lực bình thường chức nghiệp giả đều là rơi một chút máu liền ít đi một chút, chút nhìn hắn phong cách chiến đấu cơ bản đều là chú ý cẩn thận có thể né tránh kỹ năng tuyệt không đón đỡ có thể nhắm chuẩn lại thả kỹ năng tuyệt không tùy tiện đánh ra hiện tại hy nguyện cũng không ngoại lệ dù là biết được tới lâm g i ậ t năng lực mình coi như đón đỡ cũng sẽ không có vấn đề gì nàng vẫn là lựa chọn né tránh đương nhiên đang ngay tránh đồng thời h i nguyệt đem kia hấp thu vô số thần viêm ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ lỗ đen lưu lại ngay tại chỗ chính nàng thì là thông qua quang ảnh giao thoa kỹ năng lấp lóe tới một vài km có hơn địa phương giống nhau mỗi l ọ ạ t thân ảnh cũng di động theo tại hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp cùng kia mấy cái lỗ đen tới cái thân mật tiếp xúc tại hy nguyệt cắt ra cùng kỹ năng liên hệ về sau kia mấy viên lỗ đen bị uy lực mạnh mẽ thần viêm no bạo mỗi lót lại lần nữa lâm vào vô tận trong biển lửa giữ vững tâm thần đi chi phối kia hai cố lực lượng đem kia hai cố lực lượng dung nhập ngươi phóng ra kỹ năng bên trong băng vào c ấ m chú là không thể nào tiêu diệt mỗi lót cấp bậc này chiến đấu thiếu đi thái sơ chi lực cùng t h â n lực đều là tại nhà tròi đánh lâu như vậy h i nguyệt cũng nên quen thuộc thần lực cùng thái sơ lực lâm giật tâm niệm vừa động một thanh sen lẫn tại trong sấm xét lợi kiếm từ không gian tùy thân bay ra hướng phía hy nguyệt mà đi hy nguyệt đưa tay phải ra đem nó vững vàng giữ tại bàn tay bên trong pháp tác đạo cụ cờ sa nạt nốt dù di kiếm tại vào tay trong trước mắt ấy cờ xạ nạt nốt rủ dị liền nhận ra lâm g i ậ t khí t ứ c cũng biểu hiện r a cực cao thuận theo tính mặc cho hy nguyệt chi phối lực lượng của nó luân hồi p h á p tác xem như lâm g i ậ t bản mệnh p h á p tác lực lượng tại một đám lực lượng p h á p tác lực lượng bên trong hy nguyệt là hiểu rõ nhất năng cũng sẽ không quên lúc trước lâm g i ậ t kia trôn vùi tất cả trảm kích p h á p tác đạo cụ vào tay cùng thể nội luân hồi chi lực kêu gọi lẫn nhau vốn là đạt tới hóa thánh cấp bậc luân hồi chi lực bỗng nhiên tăng lên đạt đến một cái càng thêm khoa trương cấp độ lúc đạo q u a n ảnh tại hy nguyệt sau l ư n g hiện hiện tại hy nguyệt hai tay cầm đao trong trước mắt ấy tranh nhau tan vào cửa xạ nạt nọt rủ dị kiếm thần bên trong quanh q u ầ n trên thân kiếm lôi điện b ắ n ra càng thêm sáng chói q u a n mang tại song song làm tinh một đám người quan chiến trong mắt hy n g u y ệ t dùng r a so c ầ m chú còn n h ư bức kỹ năng nhưng bọn hắn lại như thế nào có thể cảm giác đi ra hy n g u y ệ t hướng trên thân kiếm dốc vào đại lượng thần lực cùng thái sơ chi lực lại lần nữa thân ở trong biển lửa mộ lọt đã n g h ị kỹ kết thúc hy n g u y ệ t chiêu thức chỉ là đau đầu làm như thế nào đem hy n g u y ệ t hoàn toàn bắt lấy tốt bảo đảm kỹ năng mệnh bên trong xoan suýt bên trong lại cảm ứng được một cỗ nhường hắn l ư n g phát lệnh lực lượng thần lực thái sơ chi lực Hi n gặp u y ệ t cô nương n một đ loạt theo Vung lên, tay t đầy bản năng điều động chính mình cận tồn không nhiều thần lực cùng thái sơ chi lực bao khỏa toàn thân của mình quang ảnh giao thoa kỹ năng khó lòng phong bị mỗi loạt vô cùng có khả năng tại không có kịp phản ứng dưới tình huống bị trúng đích bởi vậy hắn ngay đầu tiên liền triển khai chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn hắn giờ phút này đã không lo được lâm g i ậ t sẽ hay không n ú n g tay việc này mau trốn mới là thượng sách quay đầu một l ọ t trực tiếp mở trốn hướng phía vĩnh hằng chi lực cấu trúc vòng bảo hộ lỗ hổng bay đi đồng thời trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới lên khác một cái kỹ năng ước chừng ba giây đồng hồ công phu một l ọ t liền xông ra mấy chục cây số khoảng cách khoảng cách hộ chiếu xuất khẩu không đủ hai trăm cây số hắn cũng tại cái này ba giây loại thời gian bên trong thi triển chính mình chạy trốn đại phát thần viêm đ ộ t triệu hồi ra một mảnh thần sóng lựa chiều trong đó mấy trăm triệu đạo thần viêm cũng đem linh hồn của mình rót vào trong đó một đạo thần viêm bên trong thần viêm có hoàn toàn phong tỏa khí tức năng lực bởi vậy liền xem như hy nguyệt cũng không cách nào trong thời gian ngắn cảm giác được m ộ i l ọ t linh hồn đến tột cùng ở đằng kia một đạo thần viêm bên trong phi tốc tiến lên thần sóng l ử a chiều như là hỏa diễm hồng lưu hướng phía vòng bảo hộ bên ngoài thế giới đánh tới thấy cảnh này các quốc gia truyền thông người trong nháy mắt bị sợ vỡ mật bọn hắn bất quá là người bình thường chỉ có thể làm quay t r ụ công tác m ộ i l ọ t thần viêm ngay cả song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh các chiến thần đều không thể n à y kháng đừng nói bọn hắn cái này không tại thần viêm hồng lưu xuất hiện thứ nhất khắc bọn hắn đã không lo được chính mình tiếp sóng thiết bị, quay đầu chính là chạy. sợ sau một khắc bị đốt cháy hầu như không còn liền tinh cầu này bên trong cho tàn cũng không tính mắt nhìn thấy chính mình sắp xông ra vòng bảo hộ phạm vi mỗi loạt kích động không thôi dường như sinh khí tức đã phủ tại trên mặt của mình không ngờ sau một khắc h i n g u y ệ t xuất hiện vòng bảo hộ chỗ lỗ hổng ngươi có phải hay không quên cái gì ngươi chạy nào có ta trực tiếp đổi tương lai nhanh nga vừa dứt tiếng h i n g u y ệ t búng tay đánh từ lâm giật trên thân mượn tới vĩnh hằng c h i lực tuân ra trực tiếp đem vòng bảo hộ hoàn toàn tu bổ chương bảy trăm m ư ơ i bảy tạo thần mấu chốt thần lực luyện hóa chương bảy trăm m ư ơ i bảy tạo thần mấu chốt thần lực luyện hóa hơn nữa ngươi sẽ không cảm thấy bằng loại này cho trẻ con thủ đoạn liền có thể đem một kích này tránh thoát ta khi nguyệt hư l ệ n h một tiếng sau trong mắt ánh sáng màu đỏ kéo ra khỏi một đầu lưu hình tại thời khắc này nàng đem hỗn độn pháp tắc tăng lên tới cực hạn đồng thời đem từ lâm giật kia mượn tới thái sơ chi lực cùng thần lực toàn bộ quán chú tới hỗn độn pháp tắc bên trên hỗn độn khởi nguyên vạn giới khởi nguyên ở trong hỗn độn may mắn được đại thần khai t i ê n tích địa mới có thần minh sáng lập và vật hỗn n độn pháp tắc tuyệt đối là bị đánh giá thậm chí cao pháp tắc bổ sung mà đến pháp tắc kỹ năng không khỏi là biến thái đến cực điểm bạo thiên tinh kỹ năng chỉ có thể hạn chế có thực thể sinh vật đối có thể nguyên tố hóa địch nhân đến nói tác dụng cực kỳ bé nhỏ cái này hỗn độn khởi nguyên pháp tắc kỹ năng liền đem nơi bao bọc trong không gian tất cả sự vật v ò tạp cùng một chỗ trở về lúc đầu hỗn độn trạng thái đừng nói là có thực thể vật chất ngay cả nguyên tố thậm chí bên trong vùng thế giới này không khí cùng tràn ngập tại nước trong không khí đều không thể may mắn thoát khỏi bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo hội tụ đến cùng một chỗ đến mức mỗ lập dùng kỹ năng huyên hóa ra vô số thân hỏa càng là không cách nào may mắn thoát khỏi bởi vì linh hồn bị thần chi viêm hoàn toàn bao trùm nguyên nhân mỗi loạt không có cách nào trước tiên buộc phát ra vốn có lực lượng không có thể sử dụng thái sơ chi lực cùng thần lực đem linh hồn của mình báo khỏa muốn hỏi mỗi loạt vì sao không trước đó làm tốt phòng ngự nếu là trước đó làm tốt phòng ngự lời nói bằng h i nguyện đối thái sơ chi lực cùng thần lực cảm giác kia không trực tiếp bại lộ chính mình vị trí tại hôn đội lực lượng tác dụng dưới các bay đá chạy thủy hỏa phong lôi vạn sự vạn vật bị lực lượng pháp tắc thành công tụ tập đến cùng một chỗ biến thành các loại q u á dị nhan sắc giao hỏa sền sệt buồn nôn vật chất mỗi l ạ t linh hồn liên giấu ở trong đó lần này nhìn ngươi thế nào tr huyết s á c trạm kích s ẹ t qua kia vào tạp hỗn độn vật chất chỉ là trong nháy mắt hỗn độn vật chất liền bị cường hãn luân hồi chi lực hoàn toàn trôn vùi đáng sợ c h ạ m kích cũng không đình chỉ phi hành cho đến đánh trúng vào vĩnh hằng pháp tắc tạo dựng ra vòng bảo hộ mới song song t ă n giã hân nhường phiến thiên địa này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh sau một khắc hỗn độn vật chất trôn vùi vị trí một đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm từ đó không có dấu hiệu nào hiện hiện sử dụng qua thần lực hy nguyệt lập tức liền cảm ứ n g g a đoàn kia ngọn lửa màu vàng là mỗi loạt thần lực bản nguyên bắt lấy nó đây là ngươi trở thành thần át không thể thiếu một bộ nhường nàng cùng mỗi l ọ ạ t chiến đấu cũng không phải là vì nhường hy nguyện thể nghiệm kia cố không thuộc về mình lực lượng mà là muốn đem hy nguyện đẩy hướng một cái cao độ toàn mới đối v i hy nguyện tới nói nắm giữ thần lực cũng không phải là đơn giản bắt lấy thần lực bản nguyên phạm nhân mong muốn nắm giữ thần lực hết thể hai loại con đường một loại là thông qua cố gắng của mình tu luyện ra thần lực cường giả dạng này cường giả cần thiên phú cực cao đồng thời cần tốn hao không ít thời gian muốn đạt thành ngay cả lâm giật loại này có bậc học giống như thiên phú kỹ năng nam nhân đều làm không được nếu muốn hỏi lâm giật bằng cố gắng của mình có thể lúc nào nắm giữ thần lực vậy ít nhất cũng phải tám mươi một trăm năm cấp bước loại thứ hai, mặc dù có thể t ố t thành nhưng tỷ lệ quá nhỏ như lâm giật không có đạt được giặc trợ giúp sử dụng qua hắn tặng cho thần lực kia cho dù là lâm giật đánh bại kia đầu dê thần sứ cũng không có tư cách đi luyện hóa kia đầu dê thần sứ thần lực đan thu hoạch được thuộc về mình thần lực cái này tam giới lục đạo không có khả năng tất cả đều là giặc dạng này thần minh lúc trước nói đại thánh võ hồn thức tỉnh lấy được kỹ năng mới nhật ánh n g u y ệ t huy là thần kỹ nhưng thần kỹ thể hiện cũng không vẹn vẹn cực hạn tại năng lực phục h ế cái này còn bổ sung lên tạo thần năng lực a lâm giật xác thực nắm giữ thuộc về mình thần lực nhưng là không được có thể tặng cho người khác sử dụng tình trạng c ư ờ n g đại thần lực cũng không phải là tất cả mọi người có thể t r g khống mà thông qua nhật ánh n g u y ệ t huy phòng chế thần lực khi n g u y ệ t có thể hoàn toàn t r g khống coi như lâm giật triệt hồi kỹ năng hiệu quả h i n g u y ệ t cũng có thể bằng vào lúc trước sử dụng lâm giật thần lực mà thu được thích hướng lực đi luyện hóa mộ lọc thần lực biết được thần lực cường đại hy n g u y ệ t không dám chút nào lãnh đạo đem l ư ợ n tới thần lực bao trùm toàn thân của mình sau liền bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía mộ lọc thần lực bản nguyên bắt tới có thể hạn chế lại thần lực chỉ có thần lực lấy thần lực cấu trúc thiên la địa vong rơi xuống mộ lọc thần lực bản nguyên không chỗ có thể trốn đem nó một mực giam ở trong đó thần lực lưới theo không ngừng rút lại cuối cùng thành công đem mỗi loạt thần lực bản nguyên chăm chú kìm chặt đem kia cổ thần lực luyện hóa thành chính ngươi rất trọng yếu trong khoảng thời gian này ta sẽ phụ trách giúp ngươi hộ pháp ngươi an tâm bắt đầu đi ta giao phó ngươi năng lực chắc chắn sẽ có biến mất thời điểm khi đó ngươi liền phải bằng lực lượng của mình một mình ứng đối thần lực tại thời điểm này ngươi nhất định phải giữ vững tâm thần của mình tạo thần kế hoạch một bước mấu chốt nhất thần lực luyện hóa bắt đầu thần chi lực hóa thành lưới trầm trầm nắm chặt cuối cùng dung nhập hy nguyệt thể nội đến lúc đó hy nguyệt bên ngoài thân hiện ra trói mắt kỳ quang mỗi loạt thần lực nhập thể b ắ thời đầu điểm đó hy nguyệt đem vượt qua hiện tại chiều không gian siêu thoát bình thường thân thể trở thành chân chính thần minh kim quang càng ngày càng xán lạ cuối cùng biến thành một lồng ánh sáng đem hy nguyệt bao phụ tại trong đó lâm dật biết thuộc về hy nguyệt chiến đấu bắt đầu hắn bên này đâu cũng có chút sự tình muốn làm cái tiêu chính là nhường hy n g u y ệ n trở thành song song lam tinh c h ú n g vọng sợ q uy tâm niệm vừa động quang ảnh giao thoa kỹ năng phát động bị hù dọa biến hình song song lam tinh truyền thông người cùng bọn hắn tiếp sóng thiết bị trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt mình đám da hỏa này sợ h ã i trong lòng a kia là căn bản áp chế không xuống đang định thông qua kêu to để phát tiết trong lòng sợ h ã i thời điểm lâm giật trước mặt mình dựng lên ngón trỏ làm một cái im lặng thủ thế ô ô ô ô, ô, ô ở đây tất cả song song lam tinh truyền thông người trong lòng có vô hạn sợ hãi làm thế nào cũng mở không nổi miệng ba kêu không ra tiếng lâm đến khi bọn hắn đưa tay sở về phía miệng mình thời điểm mới phát hiện bọn hắn nơi nào còn có miệng. tạo hóa tất cả thái sơ chi lực sửa thân thể của bọn hắn đem miệng của bọn hắn cho phong lên rồi các vị chứ không nên gấp cũng không cần đại hống đại thiếu lam tinh chiến đấu đã kết thúc ít uy hiếp được lam tinh an toàn tà thần đã bị hy n g u y ệ t tiêu diệt lam tinh hoàn toàn an toàn lâm giật trên mặt tấm áp mịt cười hướng về phía một đám truyền thông người nói mặt khác đâu để các ngươi đi vào cái này không có cái khác mục đích là muốn cho các ngươi một cái một tay tin tức vượt lên trước báo cáo cơ hội tới đi chương bảy trăm mười tám hoàn toàn là vì hy nguyện lâm g ậ t cũng không phải là một cái ưa thích xuất đầu lộ diện người sở dĩ sẽ để cho song song lam tinh truyền thông người khoảng cách gần như vậy phỏng vấn hoàn toàn là vì hy nguyệt muốn trở thành thần hy nguyệt muốn nắm giữ năng lực còn có rất nhiều ngoại trừ thần lực bên ngoài còn có mấu chốt một hạng cái k i a chính là tình cầu ý chí t r ư ở n g khống lâm dật trở thành lam tinh tất cả bách tính trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất người lãnh đạo từ đó thu hoạch được lam tinh ý chí tán thành cũng thu hoạch tự do chi phối lam tinh ý chí năng lực lượng mong muốn làm được t h ú n g vọng sở quy trước mắt chính là cơ hội tốt nhất truyền thông người tuyên truyền chính là tốt nhất trợ lực lâm dật vì sao mong muốn hy nguyệt đơn đấu mỗi loạt đồng thời đem nó đánh bại tại cùng mỗi lọt chiến đấu bên trong học tập mỗi lọt năng lực chỉ là thứ yếu trọng yếu là thu hoạch thần lực cùng song song lam tinh dân chúng duy trì tại không có hy nguyệt thời điểm mỗi lọt tại song song lam tinh giống như chỗ không người tất cả cường giả thêm tại một khối đều không thể ngăn cản hắn phá hư hành vi thàng đến hy nguyệt sau cùng ra tay mới đưa vị này ma thần hoàn toàn bãi bình t r ả song song lam tinh một cái thái bình nghĩ đến các ngươi cũng nhìn thấy kêu ma thần thực lực cường hãn bao nhiêu chức nghiệp giả liên minh hơn ba trăm tên chiến thần tại trước mặt nó thùng rông t o cũng là không phải tác h ổ i sự thật như thế nếu không có hy nguyệt ngăn khuất trước mặt lời nói nói không chừng tại cái này ma hùng quốc tất cả mọi người bị nó cho hủy diệt lúc trước phá thiên chiến thần là làm tinh người mạnh nhất phá thiên chiến thần vẫn lạc tại cái này m à thần trên tay ma thần vẫn lạc tại hy nguyệt trên tay đủ thấy hai người ở giữa thực lực sai biệt không nói những cái khác hy nguyệt cứu vớt cái tinh cầu này trở thành làm tinh mạnh nhất cái này không quá phận à. xem như người xuyên v i ệ t lâm giật khẩu tài kia là không thể nói ba tấc không nát miệng lươi đối với tiếp xong thiết bị nói mấy phút liên đem tất cả mọi người ở đây cùng quan sát tiếp sóng người tất cả đều hủ s ư ớ n g sốt một chút đặc biệt là những cái kia bị hy nguyệt cứu được trên thần càng là đánh trong đáy lòng cảm kích hy nguyệt cùng mỗi l ọ c t giao thủ qua bọn hắn so người bình thường càng có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi l ọ c chỗ kinh khủng cũng biết hy nguyệt có thể đánh giết mỗi l ọ c đến tột cùng đại biểu cho cái gì coi như ném đi ân cứu mạng bình tĩnh mà xem xét hy nguyệt thực lực đó cũng là thỏa thỏa song song l à m tinh mạnh nhất không có chút nào tranh luận lúc này bọn hắn cũng không lo được các quốc gia lãnh đạo ý tứ không lo được lam tinh chức nghiệp giả liên minh mặt mũi ngay trước toàn thế giới người xem mặt nói lời bịa đặt cân nhắc tới những này bọn hắn ngay trước tiếp xong ống kính hình tượng không e rẽ thừa nhận hy nguyện cường đại cũng thừa nhận hy nguyện chúa cứu thế t h â n p h ậ n truyền thông người tại xác định an toàn về sau tâm tình kích động cũng là hoàn toàn bình phục xuống tới lâm giật thông qua thái sơ tạo hóa chi lực đem miệng của bọn hắn còn cho bọn hắn ý thức được đối hy nguyện phỏng vấn là gần đây đến song song l à m tinh không có chút nào tranh cãi nóng nhất chủ đề lúc không cần lâm giật chỉ dẫn bọn hắn bắt đầu vây quanh hy nguyện hóa thành kim sắc quang cầu tiến hành các loại góc độ quay trụ tại quay chụp thời điểm bọn hắn cũng đang tiến hành giải thích đem lam tinh chức nghiệp giả liên minh một đám chiến thần nói tới nội dung tiến hành một phen đ à o sâu cùng gia công về sau cũng bổ sung bên trên chính mình lý giải cho khán giả giải đáp lên nghi hoặc đến mức không hiểu vấn đề cũng chỉ có thể hỏi lâm g i ậ t liên giống với hy nguyệt vì cái gì biến thành một cái quan cầu loại hình vấn đề lam tinh chức nghiệp giả liên minh các cao tầng nghe truyền thông người đưa tin nội dung trong lòng gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh từ lam tinh tất cả cao chiến lược quốc gia liên thủ thành lập trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm mới khiến cho song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh có bây giờ địa vị cùng lực ảnh hưởng cùng tại lam tinh tuyệt đối uy tín có thể lâm g i ậ t đơn giản mấy lời nói về sau song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh uy tín tuyệt đối không còn sót lại chút gì liên minh tinh nhuệ ra hết lại một cái mồ lọt bị đánh quân lính tan giã mà hy nguyệt một giới nữ lưu chỉ dựa vào sức một mình liền đem mồ lọt cho đánh bại ai mạnh ai yếu nên tín ngưỡng ai cái này còn cần nhiều lợi sao dù là hy nguyệt là lấy song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh chiến thần thân phận ra tay cũng cùng các ngươi song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh không có quan hệ một người đỉnh cả một cái liên minh n h ê n m i n h c ò n có t ồ n tại ý n g h ĩ a sao? n h ì n xem c á c quốc g i a p h ò n g t r ự c t i ế p b ê n t r o n g l i ê n t ụ c k h ô n g ngừng mưa đạn, song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh các cao tầng máu tức nổ nhưng bọn hắn lại làm không là cái gì lâm giật dám ở nhiều như vậy truyền thông trước mặt phát ngôn b ừ i bãi nói nội dung đều là không hề cố kỵ song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh mặt mũi lời nói đủ thấy thực lực của hắn cũng khá là khủng bố như mệnh lệnh trong liên minh chiến thần ra tay n g ă n cản chỉ sợ là sẽ để cho song song làm tinh chức nghiệp giả liên minh trở thành một chuyện cười ngăn cản thành công toàn bộ lam tinh láo bách tính chỉ có thể cảm thấy song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh hẹp hòi gấp căn bản không có thành tựu thứ nhất liên minh vốn có khí lượng nếu là ngăn cản không thành công bị lâm giật trái lại đánh một trận lời nói chỉ sợ là sẽ hiện ra song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh tôn k é p n g ạ i nhép dư luận lực ảnh hưởng là rất lớn không đủ thời gian n ử a ngày mỗi loạt xâm lấn tin tức liền truyền khắp toàn bộ song song lam tinh song song lam tinh tất cả mọi người cũng tại một ngày này biết được đại hạ có một vị không bị ghi lại ở hồ sơ siêu cấp cường giả hy nguyệt nhìn qua hy nguyệt cùng mỗ loạt chiến đấu chiếu lại bất luận nam nữ già trẻ để ề u bị bóng kịp kia Không hiên xinh giống như thiên tiên ai ngang tư thế thực tăng thêm t như hình phấn. sánh h vòng gì có có đẹp lực mỹ mạo, ai có thể nhịn được không phấn. được Để bảo đảm chức nghiệp giả liên minh ngày sau tại song song lam tinh địa vị song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầng cùng các quốc gia tối cao người nói chuyện nhau nhau thành đoàn tới chiến đấu hiện trường gặp mặt lâm d ậ t bọn hắn không phải người ngu có thể nhìn ra lâm d ậ t mới là hy nguyệt lớn nhất dựa vào bởi vậy bọn hắn dự định cùng lâm d ậ t trao đổi một phen hướng đơn giản nói chính là song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh có thể giao phó lâm g ậ t tại lam tinh lớn nhất quyền lợi đồng thời cho đủ tên n h ờ lâm g ậ t được cả danh và lợi trở thành vạn trúng kính vững thần có thể lâm dật đâu mặc kệ đám người kia ta lâm dật muốn đ ổ vật còn cần các ngươi đến cho lâm dật chỉ cảm thấy có chút khôi hài đám người kia cao cao tại thượng đã quen đầu óc đều ngốc sinh ra sai lầm chẳng lẽ lại mỗi loạt có thể diện song song lam tinh ta lâm dật liền không thể cút thật đơn giản một chữ đem song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh t i ê u ngạo hoàn toàn đẻ xuống đất ma sát dù vậy chức nghiệp giả liên minh cao t ầ n g vẫn cái d á m cũng không dám thả một cái có lâm dật tồn tại toàn bộ song song lam tinh không người nào dám quấy dày hy nguyện tu luyện biết hy nguyện mong muốn thành công thời gian khẳng định không thể h i ế u cho nên lâm dật thừa dịt này bắt đầu nội trường tu luyện đi lĩnh hội kệ thiên su kỳ kinh cùng những nghề nghiệp khác người khác biệt lâm giật nhiệm vụ không tính rất nặng chỉ cần giao đối kỹ năng này có đơn giản nhất lĩnh mộ là có thể đem kỹ năng này đặt vào chính mình thành kỹ năng bên trong sau đó liền có thể thông qua tốn hao điểm kỹ năng đến đề cao kỹ năng cấp bậc thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất t r ư ơ n g ký lơ lửng ở giữa không trung lâm giật song song lam tinh dân chúng dần dần nhìn t h ầ n mắt chương bảy trăm m ư ờ i chín bạo khác thần kỹ chương bảy trăm m ư ơ i chín bạo khác thần kỹ lâm giật lơ lửng giữa không chúng cho người cảm giác từ vừa bắt đầu đột đột biến thành thị t ứ n g không có cách nào nửa tháng này đến nay thời gian lâm giật cùng hy nguyện hóa thành quan g cầu vẫn luôn là song song lam tinh điểm nóng nhìn hơn mười ngày cái kia có thể không thích đứng s a o cái này hơn mười ngày bên trong song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầng bắt đầu marketing lên hy nguyện dân chúng thấy tận mắt hy nguyện cứu vớt lam tinh hình tượng nhường song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh muốn đổi trắng thay đen đều làm không được bọn hắn có thể làm chính là tận khả năng thể hiện liên minh cùng hy nguyện quan hệ chặt chẽ chỉ có như vậy khả năng bảo trụ liên minh vinh dự tại hy nguyện bế quan luyện hóa mỗi loạt h ầ n lực bản nguyên trong khoảng thời gian này song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh không có nhàn rỗi bọn hắn liền cái này hy nguyện làm rất nhiều lời đề thậm chí còn gây dựng h y nguyện các nơi thế giới hội phan hâm mộ lâm giật thần thức mặc dù một mực đưa thân vào nội trường bên trong tu luyện nhưng cũng chưa từng xem nhẹ qua chuyện ngoại giới phát sinh tình đối với cái này lâm giật không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh thế nào nói nhảm đều cùng h y nguyện không có quan hệ nói khó nghe chút hoàn toàn là song song lam tinh chức nghiệp giả liên minh tại tự mình làm ngộ bất quá bọn hắn làm như vậy có thể cho h y nguyện gia tăng không ít người khí tăng lên hi nguyện nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng chuyện này đối với hi nguyện tới nói ngược lại là một chuyện tốt nội trường bên trong tu luyện cực kỳ hao phí tinh lực nếu là người bình thường lời nói ở bên trong trận tu luyện cái bảy tám giờ liền sẽ hao phí mất cơ h ộ i toàn bộ tinh lực mong muốn mượn trong tiến hành trận tu luyện liền cần ngủ một giấc bổ sung tinh lực may lâm giật có bất hủ pháp tắc cùng bất hủ trái cây gia trì bất luận là thể lực vẫn là tinh lực cũng có thể làm tới gần như vô hạn bất quá cái này một hơi đắm chìm trong nội trường thời gian nửa tháng vẫn là rất mệt như thiên su kỳ kinh là kêu bát cựu huyền công bên trong không phá bộ phận nhất mở đầu cơ sở bộ phận nghĩ đến lâm giật đã sớm đem nó nắm giữ tuy nói hiện tại lâm dật không có nắm giữ từ trường v â n kia học được thiên su kỳ kinh đem nó đặt vào chính mình cây kỹ năng bên trong nhưng lâm dật có thể mơ hồ cảm giác được kỹ năng này tu luyện là có tiến độ hắn đối cái này một công pháp nhận biết đang không ngừng làm sâu thêm nghĩ đến không bao lâu hắn liền có thể hoàn toàn đem nắm giữ sau đó đặt vào chính mình thành kỹ năng bên trong tại có nội trường về sau lâm dật thông qua học tập nắm giữ kỹ năng cũng thành công gia nhập vào lâm dật thành kỹ năng bên trong cho tới bây giờ lâm dật mới nhớ tới việc này nhớ tới chăm chú xem xét kỹ năng này mở ra kỹ năng bảng điểm kích kỹ năng tường tình kỹ năng tên bất diện kỹ năng loại hình b tại, tại chiến n g c bại thời điểm linh hồn sẽ lấy vô địch trạng thái tổn tại hai phút tại trong lúc này ngươi có thể phát huy siêu việt thời kỳ toàn thị thực lực bất diện kỹ năng trước mắt đi tới lờ vờ hai đẳng cấp như lấy nộ tính đến học tập lời nói lâm giật cảm thấy tương đối khó lộ có nội trường về sau vẫn phải hao phi không ít thời gian tu luyện khả năng lĩnh ngộ được đẳng cấp thứ ba cái này bất diệt kỹ năng tại thời điểm mấu chốt có thể trợ giúp lâm giật chuyển bại thành thắng không nhìn tất cả trực tiếp chém giết hiệu quả phục sinh cũng là lâm giật tới các giới sông sáo d u n g khí đến mức chiến bại thời điểm linh hồn lấy vô địch trạng thái tồn tại hai phút đồng hồ đây cũng là tương đối nghịch thiên hiệu quả hai phút đồng hồ chân nam nhân lâm giật có thể không cố kỵ gì chuyển vận đồng thời trong lúc này lâm giật năng lực là muốn vượt qua khi còn sống tại dạng này trạng thái hoàn thành phản sát lại dùng bản bệnh pháp tắc lại tu luyện từ đầu thân thể phục sinh thực hiện tuyệt địa phản xác nói kỹ năng này tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt không quá đáng từ lv 1 t ớ i lv 2 liền có thể có như thế rõ rệt tăng lên rất khó tưởng tượng lv 3 sẽ có thế nào kinh khủng hiệu quả đã hai bộ hệ thống l ĩ n h nộ g kỹ năng đều là thông dụng lâm dật không chút do dự lập tức liền mở ra chính mình kỹ năng bảng cũng điểm hướng về phía thêm điểm cái nút tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng ngươi bất diệt lv 2 thành công tăng lên đến lv 3 giải tỏa năng l ư ợ n g mới bất diệt lv 3 là ngươi nhận trí mạng thương hại lúc lấy trạng thái toàn thị phục sinh thời gian cún đồ bốn ngày lại ngươi tại chiến bại thời điểm linh hồn sẽ lấy vô địch trạng thái tồn tại năm phút tại trong lúc này ngươi có thể phát huy siêu việt thời kỳ toàn thị n h ự c lực cũng tại kỹ năng kết thúc lúc thu hoạch được một lần ngẫu nhiên vị diện truyền t ố n g cơ hội nhìn xem hoàn toàn mới kỹ năng hiệu quả lâm dật n h ị n không được tại đáy lòng nợ nụ cười cái này bất diệt kỹ năng không hổ là thượng vị diện thần giáo cho cái này hiệu quả chính là tiêu chuẩn mỗi lần kỹ năng đẳng cấp tăng lên đều sẽ nhường kỹ năng nên đón chất biến lv hai tới lv ba tăng lên không chỉ là phục sinh thời gian c ú n độ giảm bớt vô địch thời gian gia tăng càng là bị lâm dật cung cấp một đợt cẩu mệnh cơ hội mạnh như hắc ống như vậy quái vật đều không có đủ tại vị diện tùy ý xuyên thẳng qua năng lực ngẫu nhiên truyền t ố n g vị diện cái này một hiệu quả liền lộ ra cực kỳ thực dụng cho dù là cùng hắc ống liều lên mệnh đánh một trầu lâm giật cuối cùng cũng có thể toàn thân trở ra nhưng mà lâm giật đ ấ y lòng cười cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài không có chỉ trong chốc lát hắn chính là phản ứng lại cái gì đồ chơi vừa mới tiêu phí một trăm vạn điểm kỹ năng kỹ năng từ lv hai tăng lên đến lv ba cần thiết tài nguyên vậy mà như thế nhiều cho dù có chữ thiên tri ban cho lâm giật cũng bị không được kỹ năng này điểm tiêu hao ai nhưng mà kỹ năng này điểm tiêu hao cũng rất đáng bất diệt từ lv 2 tăng lên đến lv 3 không chỉ có riêng là số liệu biến hóa có thêm một cái lật tẩy bảo mệnh kỹ năng cái này không thể so với có thêm một cái c ầ m c h u thực dụng phải biết bất diệt kỹ năng thế nhưng là liền thần lực đều không thể hạn chế ngược lại chính mình điểm kỹ năng số dư còn lại còn nhiều tiếp tục lên đi tiêu hao ba trăm vạn điểm kỹ năng ngươi bất diệt từ lv 3 tăng lên đến lv 4 giải tỏa năng lực mới hô thịt đ a u a cái này tiêu hao điểm kỹ năng tốc độ quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt a phóng nhãn toàn bộ lam tình có ai có thể lấy kỹ năng thêm điểm phương thức tăng lên loại cấp bậc này kỹ năng nếu là đổi lại hy nguyệt trong tay đầu có mấy trăm vạn điểm kỹ năng nàng tám thành chọn thu hoạch được hai cái hoàn toàn mới công chú trong vòng trận lĩnh ngộ phương thức tăng lên hai cấp bậc bất diệt lấy hy nguyệt thiên phú trong vòng mười năm hẳn là có thể làm được bất quá trong vòng mười năm ngươi nhường hy nguyệt là mấy trăm vạn điểm kỹ năng nàng thật đúng là không có cái này nắm chắc bất diệt lờ vờ bốn làm ngươi nhận trí mạng thương hại lúc lấy trạng thái toàn thị n h phục sinh thời gian cú nộ hai ngày lại ngươi tại chiến bại thời điểm linh hồn sẽ lấy vô địch trạng thái tồn tại năm phút tại trong lúc này ngươi có thể phát huy siêu việt thời kỳ toàn thị thực lực cũng tại kỹ năng kết thúc lúc thu hoạch được một lần vị diện Ngư Ngư bức. Ngư bức. lần này kỹ năng tăng lên vẹn vẹn giảm b ấ t phục sinh hiệu quả thời gian cung đồ không có kéo dài linh hồn trạng thái d ư ớ i vô địch thời gian có thể mấy chữ cuối cùng đem kỹ năng này hàm kim lượng tăng lên tới một cái tương đối trình độ chương bảy trăm hai mươi tinh cầu ý chí trưởng khống tạo thân hoàn thành chương bảy trăm hai mươi tinh cầu ý chí trưởng khống tạo thân hoàn thành kỹ năng kết thúc lúc có thể truyền tống cái khác vị diện lờ vờ bốn kỹ năng mặc dù vẹn vẹn giảm b ấ t ngẫu nhiên hai chữ nhưng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt tại suy yếu nhất thời điểm có thể tự do lựa chọn truyền t ố n g địa phương bằng ệ n h kia là chuyện sảng khoái h ơ tình n suy giật nghĩ ký một chút tràng cảnh này ngươi có cực kỳ thực lực cứng hãn một cái hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi người, người. tại năm phút đồng hồ vô địch thời gian bên trong đối với ngươi điên cùng n ổ nước miếng hết lần này tới lần khác ngươi lại đánh không chết hắn tại người ta vô địch thời gian kết thúc về sau còn trực tiếp chạy trốn cái này đổi a i a i không buồn nôn đâu ba trăm vạn điểm kỹ năng liền ba trăm vạn điểm kỹ năng a nhị còn lại điểm kỹ năng còn nhiều lâm giật tiếp tục thêm xuống dưới là không có vấn đề gì nhưng mà lâm giật vẫn là lựa chọn tạm thời dừng tay không phá kỹ năng chưa mở ra giai đoạn trước thêm điểm tất nhiên là lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả không bằng lưu lại chút điểm kỹ năng nhìn xem không phá phải chăng có thể trong chiến đấu mang đến càng nhiều tăng thêm liên bảo mệnh điểm này tới nói bất diệt hiệu quả đã đủ rồi có thể bảo đảm trăm phần trăm trở lại lam tinh chắn lẽ tương đối cái mạng thứ hai cái này cũng đã đủ rồi ngừng kỹ năng t h ê m điểm vừa lúc hy nguyệt tu luyện cũng sắp đến hồi kết thúc đem hy nguyệt bao khỏa dòng d ã mười lăm ngày kim sắc quang cầu bắt đầu xuất hiện v ớ i rách nhìn thấy lâm giật rốt cục mở mắt chiến thần hy nguyệt quang kén bắt đầu vỡ vụn càng thêm chói mắt ánh sáng màu hoàng kim từ trong cái khe s u n g ra từng cảnh tượng ấy làm cho song song lam tinh truyền thông mọi người kích động không thôi g ơ lên ca mê ra liền vào tới quang kén hoàn toàn vỡ vụn chói mắt kim quang tràn ngập toàn bộ thế giới trọn vẹ Ở trong đó tu luyện hy nguyệt lại lần nữa xuất hiện ở tiếp sóng thiết bị trước mặt giờ phút này nàng hình dạng so với lúc trước cũng không có biến hóa rõ ràng nhưng một cỗ siêu p h à m thoát tục khí chất hoàn toàn đưa nàng cho q u e n quẩn khiến cho nàng nhìn qua càng thêm mỹ lệ phải nói mỹ tới làm cho lòng người sinh kính sợ xem ra tất cả thuận lợi a ngươi đã nắm giữ thuộc về mình t ậ n lực tại trong cuộc sống sau này có thể vì ta chia sẻ không ít áp lực hy nguyệt cười một tiếng trong lòng mùi mùi mãi thôi ngay tại không đến hai năm trước nàng còn bị vây ở cái kia không thấy ánh mặt trời hòn đảo bên trên gánh vác lấy gần như không có khả năng hoàn thành sứ mệnh đừng nói trở thành nữ thần ngay cả trở lại nhân loại bình thường xã hội nàng cũng không dám nghĩ ai có thể nghĩ tới đâu quen biết lâm giật mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm nàng có mình muốn tất cả một cái có thể dựa vào cả đ ờ i nam nhân một cái tràn ngập ôn nhu nhà chính nàng càng là trở thành hàng thật giá thật thần đây hết thảy thật rất không thể tưởng tượng nổi thật rất m n g ảo còn tốt còn tốt sớm cảm thụ thần trí lực bằng không mà nói ta căn bản không có khả năng giữ vững tâm thần của mình hiện tại hết thầy đều kết thúc chúng ta về đế kinh sao hy nguyệt nha đầu này không biết rõ lâm giật còn vì nàng chuẩn bị vật khác tại đạt thành mục đích của chuyến này về sau nàng cũng không tính quá nhiều lưu lại nhắc tới song song lam tinh còn có cái gì đáng giá lưu luyến cũng chính là kia ngày xưa phân chiến đồng đội nhưng mà so với những n à y h i nguyệt có càng thêm chân quý người còn không trở về ngươi còn phải tại truyền thông trước mặt xuất đầu lộ diện một phen nói điểm dân chúng thích nghe lời nói lại cho chính mình rời đi tìm một cái lý do thích hợp đối với cái này h i nguyệt cảm thấy một kia không hiểu cái này song song lam tinh bách tính cùng các nàng quan hệ không lớn cũng không có nhất định phải lời nhắn nhủ thuyết pháp ngươi hẳn phải biết lam tinh ý chi a lam tinh ý chí chỉ có thể bị một người chi phối ta muốn cho ngươi thu hoạch được một hạng có thể trên phạm vi lớn gia tăng sức chiến đấu năng lực chính là cái này song song lam tinh lam tinh ý chí thế giới này lam tinh chức nghiệp giả liên minh tuy là thao đáng chút nhưng bọn hắn cũng vì ngươi trải tốt con đường tới đi đ ừ n g từ bỏ cơ hội này thật tốt nắm chắc chỉ có nắm giữ phần này lực lượng ngươi mới có cùng những cái kia chân chính thần chống lại vô liếng tạo t h ầ n kế hoạch đã đến cuối cùng một bước biết được lâm giật dụng tâm lương khổ h i nguyệt rất là cảm động dựa theo lâm dật ý tứ tại song song lam tinh truyền thông người ông kính chức bắt đầu khách sáo diễn thuyết nói đều là song song lam tinh bách tính ưa thích nghe đồ vật đương nhiên hy nguyệt cũng khẳng định lam tinh chức nghiệp giả liên minh nỗ lực nói cái gì nếu không có lam tinh chức nghiệp giả liên minh ra tay kéo dài chính mình cũng khôi phục không đến đỉnh phòng lực lượng nói những lời này đâu ít nhiều có chút trái lương tâm ý tứ có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác mấy trăm tiên chiến thần tại toàn bộ song song lam tinh có tương đối địa vị nếu bọn họ đánh trong đấy lòng phản đối hy nguyệt lời nói sợ rằng sẽ cho hy nguyệt chi phối song song lam tinh tinh cầu ý chi a tăng độ khó màn đêm buông xuống Vạn m é tại t như lâm giật dẫn g t đạo dưới khi t nguyệt rất nhanh liền cảm ứng được song song làm tinh tinh cầu ý chí tồn tại đồng thời cùng nó có trò chuyện lại là dòng giã thời gian một ngày khi nguyệt mới thu được điều động tư cách của nó không trở về đi xem một chút sao lâm giật cười hỏi dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn như vậy bằng hưu nhiều năm khi nguyệt lắc đầu ạn bớt hẻm núi đồng bạn xác thực cùng chung hoạn nạn mấy chục năm nhưng so với bọn hắn khi nguyệt càng là hoài niệm lâm mẫu làm đồ ăn không đi từ khi lựa chọn gia nhập đại hạ trận doanh sau ta liền cùng bọn hắn hoàn toàn r ũ sạch quan hệ lần này đến đều chỉ là vì không cho mình lưu lại tiếp với lại nói ta còn phải trở về tu luyện thái sơ pháp tắt đâu song song lam tinh tinh cầu ý chí không phải duy trì ta làm như vậy khi nguyệt thực lực lại lần nữa tăng cường chuyện lâm g ậ t cũng không có cho cấp c h i n nói thân l ư c thứ này à hiện tại lam tinh cắt chức nghiệp giả còn không có biện pháp lý gi nói ý nghĩa cũng không lớn đến k i h khu, nhiệt. dê vô cùng náo、nhiệt. lâm gia phụ mẫu vốn phỏng o r vấn cơ hồ trở thành lam tinh truyền thông người ngày thường bên trong một bộ phận lâm gia sinh hoạt hàng ngày rồi ẩm thực ca giáo dục lý niệm chờ một chút đều là tương đối đáng giá phỏng vấn nội dung lâm p h ụ mẫu bản là cảm thấy mình không có gì có thể truyền thụ cho nhưng nghĩ đến chính mình nói chút tích cực hướng lên nội dung có thể khích lệ bọn nhỏ cũng liền ngầm cho phép các quốc gia truyền thông phỏng vấn tại hướng võ tinh thời điểm nàng thật không nghĩ qua mở vòi hoa sen liền có thể tẩy bên trên tắm nước nóng sinh hoạt cũng không nghĩ tới có thể chạch trong nhà xem ti vi loại này thần kỳ đồ vật trong khoảng thời gian này đến nay trương vân thu hoạch lớn n h ấ t ngoại trừ thần tiêu thầy trò thiện ý cùng quan tâm bên ngoài chính là lâm giật lịch trình nàng rất khó tưởng tượng cái này so với mình không lớn hơn mấy tuổi nam hải đúng là từ một ư ơ i tám tuổi mới bắt đầu tu luyện như thế khoa trương thực lực tốc độ tăng quả thực chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt bởi vì khoa học kỹ thuật rất phát đạt nguyên nhân lam tinh chiến đấu phát sinh cơ bản đều có thể bị ghi chép lại lâm giật tại treo ngược thiên không chi thắp phóng thích viễn cổ c ấ m chú đổi mới phó bản ghi chép ở trên vị diện thần sứ xâm lấn địa cầu thời điểm dũng cảm đứng ra đủ loại hình tượng nhìn trương vân kia là nhiệt huyết sôi trào báo thù hy vọng đang nhìn xong lâm giật trưởng thành lịch chính sau dần dần b ố t lên lâm giật không có ở đây những ngày này trương vân cùng nam cung lăng chỗ thành tốt khuê mật nam cung lăng cái này sẽ chiếu cố người đại tỷ tỷ dáng dấp chẳng những đẹp mắt cử chỉ cũng tương đối dịu dàng càng sẽ mang theo trương vân nha đầu này đi dạp phố lớn mua sắm mua sắm thế giới này phong cách đẹp mắt q u ầ áo cùng rất nhiều nữ hải tự dùng vật phẩm t ô n đại xuyên bề bộn nhiều việc từ lúc đảm nhiệm thần đoán cục cục trưởng về sau trong tay hắn nhiệm vụ vẫn không ít qua đến từ các quốc gia cường giả h ủy thác nối liền không dứt, không phải cường hóa đây chính là cường hóa kia khoa trương thời điểm t ô n đại xuyên thậm chí ba ngày ba đêm đều không có chợ mắt m cường độ cao công tác xác thực rất vất vả nhưng mà lặp đi lặp lại đem trang bị cường hóa từ thấp đ á n h tới cao t ô n đại xuyên từ đó được đến lĩnh ngộ vẫn là rất nhiều đại đạo đơn giản nhất bốn chữ này tôi đại xuyên bắt đầu có chỗ thể ngộ lúc trước tôn đại xuyên năng lực cường hóa tăng lên gặp phải b ì cảnh tôi đại xuyên phương pháp giải quyết là không ngừng nếm thử đẳng cấp cao trang bị cường h trước h ô n g qua p n như g pháp vậy tìm phá i đó tôn đại xuyên rất là tự tin cảm thấy tại tháng một năm hai không giai đoạn này trang bị cường hóa mình đã làm được cực hạn đã không có thể chỗ tăng lên thật tình không biết một đoạn thời gian ôn lại sau hắn đổi mới chính mình đối rèn đúc lý giải biết trương vân là lâm giật mang tới tôn đại xuyên sẽ còn trong trăm công ngàn việc dành thời gian cho trương vân cường hóa trang bị tại thần tiêu thời gian trương vân qua rất phong phú chạm đến chuyển chức linh tinh sau trương vân thành công đã thức tỉnh trị liệu thuật trở thành một tên vũ em quen thuộc điện thoại cái này một công cụ truyền tin về sau trương vân mỗi ngày đều sẽ ở diễn đàn của trường học bên trong phát bài viết xin giúp đỡ tìm kiếm cùng một chỗ làm nhiệm vụ đồng bạn cũng sẽ lựa chọn học tập tri thức bởi vì không có gia nhập bất kỳ học viện duyên cớ trương vân cũng không có cố định đồng bạn bất quá nàng tại một loại nào đó phương diện đi lên nói là toàn bộ thần tiêu thầy trò lao sư kể kể trương h lâm giật vân tư tưởng bỗng nhiên mở tiểu xoa lâm giật lúc này đang làm gì đâu có hay không nhớ ta cái này làm sư phụ nghĩ đi nghĩ lại trước mặt thần tiêu đám học sinh bỗng nhiên toàn bộ đứng lên cũng hướng phía chính mình vị trí máy bất thình lình thao tác khiến cho trương vân c o q u ắ p không thôi đang định cho thần tiêu đám học sinh nói không cần như thế lúc k h á c h khí sau l ư n g truyền đến một đạo nhường nàng vô cùng an tâm thanh nhâm xem ra người tại thần tiêu làm ăn cũng không tệ à. hốc mắt chưa phát giác ở giữa có chút ướt á c trương vân xoay người đáp lại h u y ể n c h u y ể n ý cười đó là đương nhiên không nhìn ta là ai ta thế nhưng là người đại anh hùng lâm g i ậ t sư phụ à, sao có thể lẫn vào không tốt tại trương vân tự thổi thời điểm thần tiêu đám học sinh cùng nhau m ở m i ệ n g gặp qua lâm viện trưởng thần tiêu học sinh có cái này thái độ trương vân cũng không cảm thấy kỳ quái hiện tại lâm g ậ t thế nhưng là toàn bộ thần tiêu kiêu ngạo hắn tuy là thần tiêu viện trưởng nhưng tuyệt phần lớn thời giờ đều là cái vung tay t r ư ở n g quỹ có thể gặp hắn một lần thần tiêu học sinh đều kích động ghê gớm các vị học trưởng nói chuyện như vậy liền có chút khách khi à đây là trò cưới ta đây cho đua giống như lời nói cho người ta vô cùng cảm giác thân thiết lập tức thần tiêu thiên su các bầu không khí dễ dàng rất nhiều đương nhiên lâm giật đích thân đến nơi đây cũng không phải là đi qua trang b ư ớ c một phương diện đâu tới xem một chút trương vân thích h ứ n g như thế nào một phương diện khác cho thần tiêu đám học sinh mở tiểu táo trương vân cô nàng này tuy là thiên su các các chủ trương di nữ nhi đối thiên su kỷ kinh lý giải cũng chỉ là đọc ngược như chạy nhận biết cận tồn tại mặt chữ nhường cô nàng n à y giảng bài thật sự là khó xử nàng thần tiêu các vị tiến vào nội trường lưu lại một tia thần trí nghe ta nói cho dù không rõ lâm giật là muốn làm gì thần tiêu đám học trưởng bọn họ lại đều rất nghe lời dựa theo hắn thuyết pháp làm lên thông qua điểm kỹ năng thêm kỹ năng vậy cũng là hoàn mỹ nắm giữ trình độ nhường lâm giật giảng giải thiên su kỳ kinh kia thật là không có chút nào độ khó vẹn vẹn hai giờ công phu liền có hai tên thiên phú trắc tuyệt thần tiêu chiến thần cấp học sinh thành công lĩnh nộ thiên su kỳ kinh cũng đem bất diệt lờ vờ một kỹ năng đặt vào chính mình kỹ năng bảng đến mức cái khác được đến chỉ điểm thần tiêu đám học sinh đều thừa dịp thần tiêu đám này đám học sinh đắm chìm trong thể ngộ bên trong không cách nào tự kiềm chế lâm giật chuẩn bị lặng lẽ rời đi thế nào sư phụ thời gian kế tiếp có thể giao cho bọn hắn chính mình tới ngươi còn dự định lưu lại một hồi lâm d i ậ t nhẹ nhàng vỗ vỗ trương vân bà vai đem trương vân từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại tới n g ư ờ i ngươi thế nào ngươi làm sao biết cái này sao có thể vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian ngươi tiếp xúc thiên su kỳ kinh thời gian rõ ràng so ta muốn ngắn nhiều như vậy vì sao ngươi có thể đối công pháp này có sâu sắc như vậy lý giải đây không có khả năng trương vân trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vừa nói còn bên cạnh lui lại mấy bước lâm giật đây là quái vật gì cho dù là thiên su cửa tiền nhiệm trưởng môn trương di nhìn trời trụ cột kỳ kinh lý giải đều không có như vậy khắc sâu a phải biết trương di nghiên cứu thiên su kỳ kinh thời gian thế nhưng là dài đến mấy trăm năm a chương bảy trăm hai mươi hai tới cửa lớp làm cái phủ chương bảy trăm hai mươi hai tới cửa lớp làm cái phủ lâm giật có thiên phú việc này toàn bộ lam tinh đều biết có thiên phú cũng không thể có như thế không hợp t ố i thường à, mấy tháng l ĩ n h ngộ vượt qua người khác hơn trăm năm khổ tu cái này dù ai trên thân ai tâm tính không nổ trương vân thậm chí cảm thấy mình phụ thân bị hãm hại đi trước cũng không phải quá chuyện xấu cái này nếu là chính mắt thấy lâm giật thiên phú không được bị tách rời khí đi qua nói không chừng thiên su các hơn trăm tinh anh cũng sẽ cùng nhau tức chết dưới gầm trời này cũng không có cái gì chuyện không thể nào đúng rồi sư phụ ngươi không có ý định luyện một chút t dựa theo ta nói tới tiến vào nội trường tu luyện nói không chừng không lâu sau đó ngươi cũng có thể có chỗ lãnh n ộ nghe một chút nghe một chút cái này nói là tiếng người a không biết do còn tưởng rằng công pháp này là người lâm giật đang truyền thụ đâu cái này không ổn thỏa đạo phản thiên cương sao ngay tại trương vân không biết nên trả lời như thế nào thời điểm sau lưng vang lên hai tiếng phát thông thanh một khối quay người về sau ngay cả lâm giật bản nhân cũng ngơi dại kia hai tên thành công l ĩ n h nộ bất diệt lờ vờ một kỹ năng thần tiêu chiến thần học sinh quỳ trên mặt đất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh hai vị học t r ư ở n g các ngươi đây là cái này không thích hợp a đây là muốn gây sát ta、a. bất kể nói thế nào ít ra các ngươi cũng đã làm ta học trường a lâm g ậ t vừa dứt tiếng lập tức sử dụng n u hòa trọng lực hệ kỹ năng đi nắm nâng hai vị thần tiêu chiến thần nhưng mà hai vị này chiến thần lại là không hề lay động lâm giật viện trưởng cái q u ỷ này ngài nhận được lên đem kỹ năng đặt vào chính mình t h a n h kỹ năng sau hai vị này thần tiêu chiến thần chính là trước tiên tra xét kỹ năng hiệu quả không nhìn tất cả chém giết hiệu quả đầy máu phục sinh một lần lịch thiên bị động ai không muốn nắm giữ bất diệt kỹ năng này toàn bộ lam tinh chưa từng nghe thấy như thế chắc tuyệt kỹ năng hiệu quả nói không qua trường lâm giật cho hai vị này thần tiêu chiến thần cái mạng thứ hai trọng yếu là cái này hai tên thần tiêu chiến thần chưa tiêu hao tổn bất kỳ điểm kỹ năng liền thu được cường đại như thế kỹ năng có thể không cảm tạ lâm dật nghe được động tĩnh này đám chìm trong nội trường bên trong thần tiêu đám học sinh nhao nhao đem suy nghĩ kéo lại những học sinh này dù chưa nắm giữ kỹ năng nhưng chỉ cần ghi nhớ lâm dật dạy bảo lĩnh nộ cũng chỉ là vấn đề thời gian a i đừng làm đừng làm các vị đang ngồi đều là ta học trưởng huống hồ chúng ta đều là thần tiêu học sinh không cần thiết làm những này trương vân không nhớ rõ chính mình là thế nào đi ra thiên su các dạy học thất nội tâm của nàng tràn đầy chấn kinh thế nào muốn cho ta dạy ngươi tại hướng võ tinh trương vân thu lâm giật làm đồ đệ truyền thụ hắn thiên su kỳ kinh hiện tại trương vân lại có một loại mình bị đụa nghịch cảm giác lâm giật thực lực cường đại như vậy b á i chính mình như thế cái yếu gà sư phụ cái này không n h á o đó sao chẳng lẽ lại lâm giật cùng hướng võ tinh những tên kia như thế đổ chính là mình phụ thân truyền thừa công pháp sao ngơi cái tên này cũng là lường gạt trương vân đĩu môi cho lâm giật ngược đến lên một quyền có phải hay không đổ cha mình truyền thừa công pháp trương vân rất rõ ràng lấy lâm giật thực lực hoàn toàn có thể cường thủ hào đoạn tựa như võ tinh đám người kia không ai có thể ngăn cản hắn mà lâm g ậ t không chỉ có trả nàng một cái chân tướng còn đưa nàng một cái một lần nữa sống qua cơ hội nàng cảm kích cũng không kịp đâu trương v â n sở dĩ không cao hứng là bởi vì chính mình tại thấy được lâm giật thực lực cường đại sau lại manh động n h ư ờ n g lâm giật giúp nàng báo thù ý nghĩ nghĩ đến cái này nàng liền cảm thấy mình thật không không chịu thua kém thật đúng không được phụ thân cùng một đám sư huynh chỉ cần đem địch nhân cho hủy diện bất luận là ngươi tự mình động thủ vẫn là ngươi mời người khác động thủ hoặc là cho người ta g à i bẫy chỉ cần là ngươi thúc đẩy kết quả này xảy ra cũng có thể coi là, là người báo thù bằng vào ta thực lực bây giờ còn không có biện pháp giúp ngươi báo thù bất quá cho ta thời gian mấy năm ta có thể làm được điều này không cần cảm thấy x ỉ nhục ngươi tùy thời có thể mở miệng bị lâm giật trực tiếp nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ trương vân ánh mắt lập tức chừng lớn nam nhân này đến tột cùng còn có cái gì là chính mình không biết rõ có thể nhìn thấu lòng người đây là chuyện kinh khủng c ỡ nào ngươi ngươi ngươi ngươi trương vân chừng mắt mắt to nhìn xem nam nhân trước mặt nói chuyện đều không lưu loát tại trước mặt người đàn ông này liền bí mật của mình cũng không có thời gian này còn thế nào qua a yên tâm ta sẽ không, không có việc gì nhìn trộm ngươi bí mật đi thôi theo ta đi thấy người thần đoán cục thiết lập ở thần tiêu là tương đối quyết định chính xác nếu không chỉ bằng tôn đại xuyên chờ rèn đúc cao thủ nhiệt độ thần đoán cục cánh cửa không được bị san bằng mới l à lạ đi vào thần đoán cục cửa ra vào lâm giật cùng trương vân thành công bị thần đoán cục gác cổng cản lại kia là một đạo từ bình t r ư ớ n g linh tinh phóng xạ ra trong suốt bình t r ư ớ n g tại lâm giật mặt bị quét hình về sau kia bình t r ư ớ n g linh tinh bên trên bắn ra một hàng chữ phân biệt thất bại như cần viếng thăm mời sớm tiến hành hẹn t r ư ớ c hoặc là hướng ban ngành liên quan x i n ghi vào tư liệu thần đoán cục trở thành quan phương cơ cấu sau trong đó cất giữ không ít giữ bí mật tư liệu càng không ít chân quý rèn đúc vật liệu bởi vậy tại thần đoán cục bố trí phòng vệ là rất có cần thiết sách l a m tinh còn có ngươi vào không được địa phương a là thật khiến người ngoài ý nhưng mà này còn là tại thần tiêu đâu ngươi cái này trong sân răng dốc <cười> hắc hắc t r ư ơ n g giao hướng về phía lâm giật cười hắc hắc có loại cuối cùng n h ư ờ n g lao nương bắt được ngươi không đủ địa phương cảm giác đối với cái này lâm giật không nói chỉ là sử dụng chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng đem trương vân tại cảm ứng phân biệt linh tinh tới trước mặt về lôi kéo lặp đi lặp lại soát mặt thần tiêu học sinh có khả năng tồn tại không biết do thần đoán cục muốn soát mặt tiến đồng dạng sẽ ở phát hiện không có quyền hạn sau tiến hành hẹn trước hoặc là quay người rời đi đối ngẫu ngươi một lần nghiệm chứng thất bại thần đoán cục người sẽ không quá mức để ý có thể lặp đi lặp lại chứng nhận thất bại liền để người không thể không chú ý cái này không phụ trách thần đoán cục bảo an nhân viên lập tức liền dẫn người đi ra là cái nào không có mắt học sinh chỗ nào học viện lớp mấy tên gọi là gì à, người thật coi quan phương cơ cấu bình t h ư ớ n g là người đồ chơi à, mình biết không tiến vào quyền hạn còn ở lại chỗ này điền cồn soát mặt người thật coi ngươi hai tên người mặc s i vưu học viện chế p h ủ c ầ m trong tay cự phủ tráng hán từ thần đoán cục bên trong khí thế hung hăng và v t ra chỉ là nhìn thấy lâm giật một phút này cái này hai tên tráng hán lúc ấy liền suy sụp ngài ngài là lâm giật toàn bộ l a m tinh ai không biết ai không hiểu thì càng đừng đề cập thần tiêu học sinh nếu là nhìn thấy lâm giật không nhận ra chỉ sợ đều hổ thẹn tại đỉnh lấy thần tiêu danh hào a nhớ tới chính mình vừa mới một phen phách lối lời nói suy nghĩ lại một chút lâm giật tại toàn bộ lam tinh lực ảnh hưởng hai tên hôm nay phụ trách bảo an thần đoán cục tráng hán chỉ cảm thấy mình chuyện chính thức hy vọng mâm anh cân nhắc tới rèn đúc tốc độ không đủ. xem như cục trưởng tôn đại xuyên đặc biệt từ thần tiêu tuyển một chút kỹ thuật rèn đúc hơi có tiểu thành nhưng vẫn k h i ế m k h u y ế t h ỏ a hầu đồng học tới tiến hành học tập dạng này không chỉ có thể trợ giúp bộ phận này học sinh cao hơn một bước cũng có thể tiện thể giải quyết thần đoán cục nhân thủ không đủ vấn đề ta có thể vào sao lâm giật mỉm cười hỏi có thể có thể có thể ngài đương nhiên có thể chúng ta cái này cho ngài mở cửa viện trưởng đại nhân ngài cũng đừng sinh ký h a dứt lời hai người liên tục không ngừng s ô n g lên trước dùng mình tin tức cho gác cồng quét ra thần đoán cục phát triển không tệ a nghĩ đến tôn ca gần nhất không ít cố gắng ta đến muốn cùng hắn luận bàn một chút cường hóa kỹ thuật các chương á i gì đồ c ơ i Viện t r bảy trăm hai mươi ba giữ gốc văn hóa xâm lấn lam tinh nhưng g i đó là tại lâm giật không có đem cường hóa thuật điểm đầy nguyên nhân lúc trước dùng nội trường thôi diễn cường hóa thuật từ đó thu hoạch được cường hóa trang bị năng lực lâm giật cũng không phải là vì khoe khoang cái gì mà là thể hiện nội trưởng cường đại đem cường hóa kỹ năng đặt vào tự thân cây kỹ năng sau lâm g i ậ t cũng không trước tiên xem xét kỹ năng này đến thần đoán cúc trước lâm g i ậ t đặc biệt tra xét bị chính mình gia nhập kỹ năng danh sách cường hóa thuật trước mắt lâm g i ậ t nắm giữ cường hóa thuật tại nhất gia i trình độ mở ra kỹ năng danh sách về sau kỹ cảng kỹ năng tin tức biểu hiện ra cường hóa thuật loại hình kỹ năng bị động cấp bậc nhất giai k h á c hệ không rõ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian cung đồ không hiệu quả thu hoạch được cường hóa trang bị năng lực có thể đem cường hóa đẳng cấp là không trang bị cường hóa tới một năm sát xuất thành công theo cường hóa đẳng cấp tăng lên mà giảm xuống trước mắt trang bị cường hóa tới một xác suất thành công là một trăm phần trăm cường hóa tới hai x á t suất thành công là chín mươi phần trăm cường hóa tới ba x á t suất thành công là tám mươi phần trăm cường hóa tới bốn x á t suất là bảy mươi phần trăm cường hóa tới năm x á t suất là sáu mươi lăm cường hóa tới sáu xác suất chỉ là năm phần trăm ghi chú cường hóa g e n đúc vô hạn khả năng trách không được lâm giật chỉ có thể đem trang bị cường hóa đến năm hiện tại nhìn kỹ kỹ năng về sau mới có chỗ lý giải năm x á t suất thành công quá thấp chút lãng phí vật liệu không nói sẽ còn hư hao trang bị tại vẹn vẹn nắm giữ nhất giai cường hóa thuật dưới tình huống vẫn là đừng đánh ý nghĩ này tốt liền trước mắt cường hóa trình độ đến xem lâm dật tuyệt không phải tôn đại xuyên đối thủ nhưng mà lâm dật trong tay đầu điểm kỹ năng còn nhiều nữa đem đoán tạo thuật điểm đầy về sau cũng không khó thu hoạch được cùng tôn đại xuyên đỏ sức tư cách tâm niệm vừa động mở ra kỹ năng bảng bắt đầu thêm điểm tiêu hao năm trăm điểm điểm kỹ năng ngư ơ i cường hóa thuật từ nhất giai tăng lên đến nhị giai tiêu hao hai nghìn điểm điểm kỹ năng ngư ơ i cường hóa thuật từ nhị giai tăng lên đến tam giai tiêu hao năm nghìn điểm kỹ năng ngư cường hóa thuật từ tam giai tăng lên đến tứ giai tiêu hao mười nghìn điểm điểm kỹ năng ngư cường hóa thuật từ tứ giai tăng lên đến ngũ giai tiêu hao năm mươi điểm, điểm kỹ năng ngư cường hóa thuật từ ngũ giai tăng lên đến lục giai tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng ngư i cường hóa thuật từ lục giai tăng lên đến thất giai tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng ngư i cường hóa thuật từ bát giai tăng lên đến tiểu giai lần nữa xem xét cường hóa thuật kỹ năng này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất cường hóa thuật loại hình kỹ năng bị động cấp bậc tiểu giai k h á c hệ không rõ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian cung đ ổ không hiệu quả thu hoạch được cường hóa, trang bị năng lực, có thể đem cường hóa đẳng cấp là không trang bị cường hóa tới tháng một năm bốn năm xác suất thành công theo cường hóa đẳng cấp tăng lên mà giảm xuống trước mắt trang bị cường hóa tới 41 t r ở xuống trang bị sát xuất thành công là 100% cường hóa tới 42 sát xuất thành công là 90% cường hóa tới 43 sát xuất thành công là 80% cường hóa tới 44 sát xuất là 70% cường hóa tới 45 sát xuất là 65, cường hóa tới 46 s á t xuất chỉ là 5% ghi chú cường hóa rèn đúc vô hạn khả năng mỗi một loại kỹ năng tại điểm đến cấm chú về sau đều sẽ nên đón mới bị động cường hóa kỹ năng cũng không ngoại lệ thu hoạch được hoàn toàn mới bị động quen tay hay việc quen tay hay việc loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu giai khắc hệ không rõ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian cung đồ không hiệu quả mỗi một kiện lấy sức một mình thành công cường hóa đến bốn mươi lăm trang bị đều là ngươi cung cấp một điểm may mắn t r ị mỗi điểm may mắn t r ị có thể tăng lên một phần trăm đem trang bị cường hóa đến bốn mươi sáu xác suất mỗi lần khiêu chiến bốn mươi sáu cường hóa thời điểm sẽ t h a n h k h ô n g tất cả may mắn t r ị làm ngươi lấy sức một mình thành công đem trang bị cường hóa đến bốn mươi sáu thời điểm ngươi sẽ thu hoạch được thợ khéo c h ú c phúc thu hoạch được ngoài ý liệu ngạc nhiên mừng d ỡ mặt khác mỗi lần thành công cường hóa bốn mươi lăm trang bị thời điểm bốn mươi lăm trở xuống trang bị cường hóa xác suất thành công vĩnh cựu gia tăng năm phần trăm ghi chú đơn rút không có khả năng xuất k t h a n h t h a n h thật thật giữ gốc ga nào đó nhanh chóng trò chơi xem hết giới thiệu về sau lâm giật ít nhiều có chút im lặng thế nào đem giữ gốc rút thưởng đều làm ra tới cái này cũng liền mang ý nghĩa không cường hóa ra chín mươi năm kiện bốn mươi năm trang bị chính mình đoán tạo thuật cũng chỉ có thể dừng bước nơi này sao khá lắm có điểm kỹ năng cũng không được ga lâm giật cẩn thận tra xét cường hóa thuật thêm điểm giao diện đối cường hóa thuật tới nói cấm chú đã là điểm cuối cùng đừng nói viễn cổ cấm chú ngay cả dị hóa cấm chú chính mình cũng làm không được không phải vật liệu hoặc là đại hạ tệ không bỏ ra nổi là hoàn toàn không có thêm điểm cái nút lại lần nữa xác nhận chính mình không có hoa mắt về sau lâm dật bắt đầu có chút b ộ i phục mình sáng suốt đến thần đoán cục một c h u y ế n ngược lại thật sự là cái không sai quyết định mượn cùng tôn đại xuyên luận bàn cơ hội cho mình căng căng nhân khí để cho càng nhiều người bằng lòng xuất ra bốn mươi lăm trang bị cho mình cường hóa viện trưởng đại nhân ngài cái này quá không lọt mắt chúng ta tôn trưởng cục bàn luận sức chiến đấu ngài không thể nói à lam tinh người thứ nhất đánh nhau một trăm cái tôn trưởng cục đều không phải là đối thủ của ngài cần phải bàn luận cường hóa kỹ thuật chúng ta tôn trưởng cục t i ê là không thể nói à hơn nữa viện trưởng đại nhân ngài nhất pháp sư làm sao lại cường hóa trang bị đâu lâm giật sẽ cường hóa thuật sự tỉnh người biết liền mấy cái như vậy xem như pháp sư hắn bị người không lọt mắt đoán tạo thuật là chuyện lại không quá bình thường bất quá lâm giật cũng không đem lời này để trong lòng vừa nghe lấy thần đoán cục đám học trưởng bọn họ khen lấy tôn đại xuyên bên cạnh tiến vào thần đoán cục thần đoán cục trải qua quan phương tu kiến về sau công trình đối lập trước kia à, kia là hào hoa rất nhiều gen đúc trong phòng nhiều hơn rất nhiều có thể làm cho cường hóa sư tiết kiệm cường hóa trình tự công trình nhưng những thiết bị này lại không bất kỳ người nào tại sử dụng cho dù là những cái kia dườm ra lại không có quá cao kỹ thuật hàm lượng yêu cầu c ộ n lông đánh k â u thần đoán cục cường h ó a sư nhóm đều tại tự thân đi làm trong đó một chỗ cường h ó a đài tôn đại xuyên đang đ a nhắm g n mắt đánh trang bị hắn làm như vậy cũng không phải là muốn nổi bật kỹ thuật của mình tới trang mức mà là tại hưởng thụ lấy cường h ó a mỗi một cái khâu hay là mỗi một truy đập nện tiến bộ không í tá đại xuyên ca bây giờ đem trang bị tăng lên đến bốn mươi trở lên đẳng cấp đối với người mà nói hẳn không phải là việc khó gì à. đám chìm trong đập nện hải dương tôn đại xuyên nghe được thanh em quen thuộc lập tức đem suy nghĩ cho kéo lại đập nện trang bị đúng là một cái làm cho người hưởng thụ chuyện nhưng cùng hảo huynh đệ gặp mặt mới càng thêm làm cho người vui vẻ không phải sao hắc người thế nào có thời gian đến ta nơi này thần đ o á n cục khách quý ít gặp à, huynh đệ tôn đại xuyên lập tức bông xuống trong tay truy đặt ở cường hóa đài công cụ trên b à n sau đó bước nhanh đi hướng lâm giật đó cũng không phải là sao ta tại các ngươi thần đ o á n cục cửa ra vào soát nửa ngày mặt chính là vào không được nếu không phải hai vị này học trường cho mở cửa ta còn thực sự liền thành khách quý ít gặp nghe lâm giật âm chúng ư ta, ta hiện tại ghi chép tin tức đi lúc trước không phải nhìn ngươi làm nhiệm vụ đi không có gọi ngươi qua đây ghi chép a hiện tại bổ sung sau đó huynh đệ ta lại mời ngươi ăn bữa ngon tin tức ghi vào chuyện lâm giật s ắ c thực không chút nào để ý nói thật nắm giữ thái sơ chi lực hắn như muốn mạnh mẽ xông tới vòng bảo hộ cũng chỉ là tiện tay chuyện chính là gần đây lâm giật đoán chừng sẽ không mượn dùng thần đoán cục cường hóa đài bởi vậy ghi chép một chút tin tức cũng là rất có cần thiết tin tức ghi vào cũng không dườm già có tôn đại xuyên vị này thần đoán cục người lãnh đạo tối cao dẫn đường kia thật là một đường đèn xanh thông suốt đến mức ăn cơm đâu cũng có thể thật tốt ăn một b ữ a qua ba ly rượu thời gian đã qua buổi trưa ôn truyện tự một cái buổi sáng tôn đại xuyên đều rất kích động không có hỏi lâm g ậ t mục đích của chuyến này cho đến cơ hắn mới nhớ tới chính mình còn không có hỏi lâm giật cần làm chuyện gì cũng không phải cái đại sự gì chính là muốn theo ngươi luận bàn một chút liên quan tới cường hóa kỹ thuật tiện thể cho chúng ta thần đoán cục tranh một cái nhân tình ngươi xem coi thế nào cho thần đoán cục làm ân tình việc này tôn đại xuyên có thể lý giải chính là cùng chính mình luận bàn kỹ thuật rèn đúc lời này tôn đại xuyên nghe rất là lạ lẫm từ lúc lam tinh thái bình sau các quốc gia thông qua lam tinh chức nghiệp giả liên minh cùng hưởng rất nhiều tin tức trong đó tự nhiên cũng không thiếu được tôn đại xuyên dẫn đầu thần đoán cục tôn đại xuyên một tay cường hóa kỹ thuật có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều cường hóa kỹ thuật vượt qua tôn đại xuyên cường hóa tôn g sư lam tinh không phải là không có bất quá dễ nói chuyện tính tình không trách lại có thể xuất thủ cường hóa sư tốt nhất chỉ sợ là tôn đại xuyên huynh đệ ngươi nắm giữ cường hóa trang bị năng lực lúc này mới trôi qua bao lâu thời gian à, giữa chúng ta so cái này có phải hay không có chút quá mức ước hiếp ngươi nữa nha không phải huynh đệ khót l á c đánh nhau huynh đệ là không bằng ngươi nhưng là cái này cường hóa trang bị huynh đệ không phải sợ bất luận kẻ nào huống h ầ ngươi cũng nhìn thấy huynh đệ kỹ thuật theo chế tạo trang bị càng ngày càng nhiều năng lực cũng là gia tăng hàng ngày a so cực hạn lời nói nếu không liền tôn đại xuyên biết được chính mình vị huynh đệ kia rất là toàn năng có thể ở một cái phương diện thắng qua hắn là đáng giá thổi cả đời sự t ì n h tôn đại xuyên đối với mình cường hóa thuật rất là tự tin hắn không cho rằng lâm d ậ t có thể ở phương diện này vượt qua hắn nhưng hắn cũng sẽ không cầm lấy pháp sư chức nghiệp giả căn bản không có khả năng tiếp xúc nhược điểm bản khối cùng lâm d ậ t khoe khoang lâm d ậ t biết được tôn đại xuyên ý tưởng chân thật liền đưa tay kêu dừng hắn ai huynh đệ giữa chúng ta lời nói cùng nó nói là lập u bản không bằng nói là lẫn nhau học tập húng chi giữa chúng ta cũng không tồn tại cái gì tiền đặc cược so một lần cũng không sao a nghe lâm g ậ t kiểu nói này tôn đại xuyên lập t xác thực đây là cái lẫn nhau học tập cơ hội tốt lúc trước bị giới hạn đến mức chức nghiệp gông cùng x i n g xích tôn đại xuyên không có cách nào cùng lâm dật nghiên cứu thảo luận liên quan tới trang bị cường hóa phương diện này chuyện bây giờ lâm dật thành công nắm giữ cường hóa kỹ thuật k i ê u luận bàn một chút đối lâm dật cũng có được không ít chỗ tốt ta nghĩ đến cái này tôn đại xuyên lập tức sảng khoái đáp ứng xuống cũng lập tức hỏi thăm về ở đây huynh đệ ai có hay không động đậy lượng được đồ đi ra cho miễn phí cường hóa đem trang bị đưa cho tôn đại xuyên miễn phí cường hóa việc này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đ ụ n tới bởi vậy thần đoán cục các huynh đều là cướp báo dan cho lâm dật cường hóa trang bị việc này nghe vào cứ việc rất không đáng tin cậy tại thần đoán cục thế nhưng là có nhân quân hai mươi trình độ năng lực cường hóa cơ hồ tất cả mọi người cho là mình cường hóa trang bị muốn so lâm dật tới đáng tin cậy c h ú t nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thần đoán cục minh đệ đem trang bị đưa cho lâm dật đến cường hóa bất kể nói thế nào lâm dật hai chữ này chỗ có hàm k i m l ư ợ n g tại lam tinh độc nhất vô nhị dù là lâm dật chỉ là cho cường hóa tới mười trở xuống món kia trang bị đều đủ trở thành toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả tranh đoạt vật phẩm cứ như vậy thịnh hội bắt đầu thần đoán cục các minh đệ tạm thời để xuống trong tay sống hết sức chuyên trú tại rèn đúc phòng tụ tập còn lấy ra có thể ghi chép thiết bị ghi chép lên hai người tỉ thí lâm dật huynh đệ đã tỉ thí vậy ngươi nhưng g ư ơ i n phải lấy ra chính mình toàn bộ bản sự đến ta cũng sẽ không keo k i ệ t tại trong lúc này ta sẽ tận lực giảm xuống ta cường hóa trang bị tốc độ hy vọng ngươi có thể nhiều học được một chút tôn đại xuyên cử động lần này chẳng những có thể nhường lâm dật học tập tới chính mình cường hóa kỹ thuật càng là có thể ban ơn cho tới thần đoán cục huynh đệ đặc biệt là những cái kia tại thần đoán cục thực tập cường hóa kỹ thuật có hạn huynh đệ đại xuyên ca cũng không tất nhiên như thế dựa theo chính mình tiết tấu đến liền tốt đối lâm dật lời nói tôn đại xuyên cũng không qu hắn chỉ cảm thấy là lâm giật lời khách k h í mà thôi có thể theo tranh tài bắt đầu tôn đại xuyên bắt đầu có chút mê mang cùng mình như thế lâm giật tại cầm lấy truy một phút này giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như trên mặt đúng là lộ ra hưởng thụ vẻ mặt trang bị mỗi một lần cường hóa đều là một cái rất có nghệ thuật cảm giác quá trình dung vừa đúng đánh tại trang bị mặt ngoài gõ ra rất nhỏ khe hở ở trong đó điêu khắc tinh xảo minh văn sau đó đem chính mình nguyên lực rót vào trong đó làm trang bị nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại nhưng mà mong muốn đem trang bị cường hóa điệp ra đi lên c ũ n vì cái gì cường hóa sư đem trang bị cường hóa tới đằng sau cường hóa tốc độ càng ngày càng chậm đó là bởi vì cao giai cường hóa sư tại cường hóa tới phía sau thời điểm cũng cần phải cẩn thận đánh mở khe hở quá trình mỗi một cái cường hóa đẳng cấp cũng không giống nhau cần có khí lực càng ngay càng nhỏ p càng càng h tiếp theo tôn đại xuyên dự định cẩn thận quan sát lâm giật cường hóa kỹ thuật nhìn xem lâm giật đến tột cùng là nơi nào còn có không đủ mới đưa đến hắn lần trước cường hóa đình trệ tại cấp bậc năm tại sao trận đấu tôn đại xuyên có thể thật tốt chỉ đạo chỉ đạo hán để cho lâm giật cường hóa trang bị năng lực cao hơn một cái cấp độ có thể tôn đại xuyên làm sao biết lâm giật nắm giữ cường hóa kỹ năng cùng bình thường cường hóa sư nắm giữ hoàn toàn không giống có thể cung cấp trang bị chế tạo cùng cường hóa thần đoán cục vì sao thiết lập ở si v u học viện bởi vì cái này si v u học viện cơ bản đều là t r a n g h á n rất thích hợp làm loại này việc tốn thể lực lại thêm chiến sĩ cùng xe tăng loại chức nghiệp giả có thân cận nguyên tố kỹ năng bị động có thể cảm giác kim loại trạng thái bởi vậy thần đoán cục mới thành thuật một sắc trang hàn phối trí. kim loại tự nhiên là nguyên tố một loại những nghề nghiệp khác không có cách nào xác định điểm này liền làm không tốt chế tạo cùng trang bị cường hóa bọn hắn đôi đoán tạo thuật lĩnh ngộ cũng cùng lâm dật không giống bọn hắn thanh kỹ năng bên trong nhưng không có cường hóa thuật như thế cái kỹ năng liên quan tới cường hóa thủ đoạn thần đoán của cường hóa sư nhóm có chỉ là trăm ngàn vạn truy rơi xuống kinh nghiệm cùng thể ngộ bởi vậy bọn hắn mong muốn thu hoạch được tăng lên vẫn tương đối khó khăn trên thực tế lâm g i ậ t là có thể lấy pháp sư thân phận nắm giữ cường hóa kỹ năng không sai là tại không có đem cường hóa thuật cái này một loại kỹ năng đặt vào chính mình thành kỹ năng dưới tình huống chiến sĩ cùng xe tăng loại t r ư ớ c nghiệp giả bằng vào kỹ năng bị động cảm giác nung khô kim loại trạng thái mà lâm g i ậ t có thể bằng vào toàn thị chi nhãn đem cái trạng thái này n ắ m càng thêm đúng chỗ chỉ là tôn đại xuyên viết liên quan tới trang bị chế tạo cùng cường hóa cảm nộ quá trừu tượng mới khiến cho lúc chức lâm dật không có thoát ra trở thành cái cường hóa sư ý nghĩ tại chính mình nắm giữ cường hóa thuật về sau. phát hiện chính mình thể nộ càng thêm đơn giản trực tiếp nhiều tôn đại xuyên nhìn xem lâm giật vung truy như sóng biển giống như t h a o thao bất tuyệt mà gõ truy lực đạo lại như cao sơn lưu thủy cầm s á t hòa minh giống như vừa đúng lại hắn ra truy tốc độ tương đối nhanh chóng ra truy tình thế tương đối quả quyết cái này nào có một cái cường hóa tân thủ dán g vẻ so với chính mình kia đều hoảng sợ không kém nhiều tốt ra cũng chính là giờ phút này tôn đại xuyên mới hiểu được lâm giật một câu kia như thường lệ đánh không cần chú ý mình là nói thật không có một chút sĩ diện ý tứ mắt nhìn thấy lâm giật chỉ dùng không đến một phút liền nước chạy mây trôi cho trang bị cường hóa làm đến bảy tôn đ lâm giật quả nhiên là lâm giật hắn cho tới nay đều là cái kia lâm giật không có chuyện gì là có thể làm k h ó hắn dù là chuyện kia cùng nghề nghiệp của hắn căn bản đúng không tới một khối đinh tôn đại xuyên không chút gì yếu thế tại rõ ràng chính mình cần toàn lực ứng phó về sau hắn nghiêm túc lên lực đạo vừa đúng một truy rơi xuống trước mặt hỗn độn trên thân truy trực tiếp xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở sau đó tại trong cái khe điêu khắc lên minh văn rót vào chính mình nguyên lực ngay sau đó lại vừa đúng một truy rơi xuống trực tiếp đem đánh ra khe hở hoàn mỹ khép lại ta đi không hổ là tôn ca châu á dù chỉ là một cái này đạo thứ nhất minh văn k ắ c vào ta cũng phải truy cái mười mấy truy đâu tôn ca hiệu suất này quá ngưỡng bức người cái tên này thật sự là không biết lớn nhỏ tôn ca là ngươi kêu sao gọi tôn c ụ nhưng viện trưởng đại nhân cũng rất n g ư ỡ n các ngươi không có phát hiện à, viện trưởng đại nhân ra truy mặc dù không có tôn ca như vậy quả quyết có thể hắn n ệ n xuống truy lược đạo cũng vừa vừa vặn truy ra khe hở càng là vừa vặn đầy đủ khắc xuống minh văn ai ngươi nói như vậy giống như cũng là a lâm viện trưởng bên này làm cũng đều là một mạch mà thành chuyện a vừa rồi quan tâm thưởng thức lâm viện trưởng phiêu giật truy pháp lại không để ý đến lâm viện trưởng đã làm tới bảy cấp bậc làm tôn đại xuyên cùng lâm dật đều xuất ra thực lực chân chính một phút này thần đoán cục đám người này mới phát hiện cùng mình sớm chiều ở trung tôn đại xuyên không ngờ đã làng lưu bức như vậy tồn tại không sai liền cường hóa kỹ thuật tới nói tôn đại xuyên đã đăng phong tạo cực chỗ đạt thành tạo nghệ đã cùng lâm dật dùng kỹ năng thêm đi ra hạn mức cao nhất không kém bao nhiêu nói hắn là tiên tiên cường hóa thánh thể đều không quá đáng chút nào tốt ta tôn đại xuyên ra truy tốc độ càng thêm quá quyết cùng lâm dật ổn trọng khác biệt kia cố vây quanh toàn thân sắc bén kinh phong từ đầu đến chân đều tại nổi bật lấy tôn đại xuyên tự tin kia làm ấy năm qua hết mỗi một truy nên rơi ở nơi nào nên dùng khí lực lớn đến đâu mỗi cái giai đoạn ứ n g giảm b ấ t mấy phần lực lượng đã tạo thành cơ bắp ký ức đ ố i kim thuộc tính chất lý giải mỗi một đạo cường hóa khe hở ở giữa liên động hắn đều rõ rõ r à n g r à n g cái này chính là thần tiêu cường hóa người thứ nhất tôn đại xuyên thực lực nương tựa theo khắc vào trong xương thành thạo cùng tự tin tôn đại xuyên rất nhanh liền đổi kịp lâm giật tiết ấu lâm giật tại tám cường hóa thời điểm vung tổng cộng tám truy không sai tôn đại xuyên vẫn là một truy mang qua tại chín thời điểm cũng giống như thế cứ như vậy hai người cộng đồng bước vào mười cường hóa giai、đoạn. Là t hai ể người c ô n bằng, chỗ đều tại dùng tâm cảm thụ được vũ khí bên trên kim loại trạng thái cảm thụ được mỗi đầu khắc lên minh văn vết dạn tại đập nện tác dụng dưới phát sinh biến hóa xào rượu vận dụng lấy giữa bọn hắn liên động dù vậy hai người tốc độ xuất thủ vẫn như cũng rất nhanh mỗi một truy rơi xuống đều không có chút nào trần trờ dường như trước mắt của bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đáp án chính xác mỗi một truy đến tột cùng đến rơi vào nơi nào dùng bao nhiêu lực khí đều viết tại cần cường hóa trang bị bên trên không ít thần đoán cục đám học đồ mắt tròn váng cái này đều cái gì cùng cái gì a không riêng gì tôn trường cục ngay cả lâm viện trưởng tốc độ cũng nhanh đến thấy không rõ quan sát bọn hắn liền thứ nhất truy liền đã rơi xuống đều nói thần đoán cục hán tử cao lớn thô kệch nhưng bọn hắn làm sống đồng dạng không thua bởi những cái kia vũ em trước nghiệp giả đối nguyên lực tinh rượu bà khống thô bên trong có mảnh mảnh bên trong mang thô cưng anh cùng ôn nu kết hợp hò mỹ cái này nện một phát nện hạ lạc liền tựa như thưởng thức tính cực mạnh võ công chiêu thức đồng dạng nhìn người hoa mắt không phải a lâm viện trưởng quái vật gì a hắn không phải cái pháp sư a pháp sư có thể đánh ta không thể nói cái gì vì sao lâm viện trưởng cường hóa trang bị đều làm như thế sáu chúng ta những người này là nhanh thất nghiệp sao khá lắm lúc trước nói lâm viện trưởng toàn năng ta coi là chỉ là trên chiến trường không nghĩ tới trang bị cường hóa cũng là như thế thật sự là người tiên khá lắm may ta sớm mở ra thu thiết bị nếu không cái này lịch sử tính một màn liên không có cách nào nhường toàn thế giới thấy được ai ngươi nói đúng a vừa vặn ta bản thân từ nhỏ chính là làm tin tức truyền thông trước nghiệp giả ta cũng tranh thủ thời gian vua xuống đến đem cái này trực tiếp video phát cho hắn cường hoa là khảo nghiệm thể lực sống dù là tôn đại xuyên cơ hồ mỗi ngày đều tại vung mạnh đại truy hắn thể lực cũng là có hạn mỗi một truy lấy phương thức hoàn mỹ nhất rơi xuống lực lượng này bà khống là cực độ tiêu hao thể lực trái lại lâm giật có vô hạn thể lực hắn căn bản không lo lắng lực lượng tiêu hao nguyên bản bị kéo dài khoảng cách truy số lượng đang bị dần dần đổ ngang nhường tôn đại xuyên khó khăn phản siêu đi ra tốc độ lại lần nữa bị kéo về nhìn xem lâm giật rèn đúc tốc độ cùng mình n g n g hàng Song song đoạn, tiến hành đến 21 giai đoạn, Tôn đại Xuyên thể nổi giai thể vết Đại 21 d ị chương hoàn toàn trào huynh toàn trào sôi đệ, g i cái à y c ũ n bảy trăm hai không được hiệu trưởng n mươi là thiên tài. thiên Trưng 726. kinh nghiệm phong phú lao sư phó cùng tinh vi hiện đại dụng cụ chương 726. kinh nghiệm phong phú lao sư phó cùng tinh vi hiện đại dụng cụ tôn đại xuyên cao h ứ n g à một phương diện cao hứng huynh đệ của mình cường hóa thuật tiến bộ thần tốc một phương diện khác tôn đại xuyên mơ hồ cảm giác được hắn sắp nên đón từ trước tới nay tại trang bị cường hóa bên trên đối thủ tốt nhất xem thấu tôn đại xuyên ý nghĩ lâm giật cũng không quá nhiều lộ ra mình bây giờ thực lực mà là trở về tôn đại xuyên một cái nụ cười sau đó tiếp tục chăm chú vung lên truy theo trang bị nung khô thời gian gia tăng cấu thành trang bị kim loại cường độ phát sinh biến hóa rất có thể liền nhau hai truy không thể sử dụng giống nhau l ự c đạo nhiều một cái chớp mắt nung khô thời gian cũng rất có thể tạo thành trang bị cường độ xảy ra hoàn toàn biến hóa khác trang bị tại cường hóa tới hai mươi trở lên g i a i đ o ạ n lúc trên đó đã lít nha lít nhít trải rộng khắc minh văn vết rách tuy nói tại khắc sau khi hoàn thành cường hóa sư sẽ dùng truy đem nó đánh cắp lại nhưng vừa mới chữa trị vết rách tại kim loại mềm nh như thế nào như vậy kiên cố bình thường cường hóa sư vì cường hóa thuận lợi đều sẽ lựa chọn tại cường hóa đến giai đoạn này về sau tạm thời dừng lại để cho trang bị có càng nhiều khôi phục thời gian sau đó mỗi lần cường hóa lựa chọn cường hóa một ba đẳng cấp dạng này khả năng lấy ổn thỏa nhất phương thức đem trang bị cường hóa đi lên lúc này lâm giật cùng tôn đại xuyên đánh tốc độ không hẹn mà cùng chậm lại hai người một hơi không ngừng rèn đúc phương thức h i ể n thị rõ tông sư phong phạm nhưng trang bị biến càng thêm yếu ớt sự thật hai người đồng dạng không thể không chiếu cố hai mươi lăm một mạch mã thành hai người cơ hồ trước kia chân sau trình tự hoàn thành cái này một mức độ đã thành nhưng mà đó cũng không phải hai cực hạn của con người gen đúc trên đài hòa diễm càng thêm nóng bỏng đặt trong đó cường hóa trang bị bởi vì hấp thu quá nhiều nhiệt lượng nguyên nhân bắt đầu biến lảo đảo muốn ngã đổ lên khoa chương trình độ thậm chí tới lâm giật trên đài truy lại bởi vì một bên tôn đại xuyên truy rơi xuống mà chấn động mấy phần dưới tình huống như vậy không chỉ có mở khe hở lực đạo biến càng thêm khó mà nắm chắc ngay cả minh văn khắc vào cũng nhất định phải trong thời gian cực ngắn hoàn thành nhưng tông sư chính là tông sư bất luận là lâm giật vẫn là tôn đại xuyên tại cái này cường hóa giai đoạn vẫn lấy thành t ạ o điêu luyện dáng vẻ thể hiện ra hai người cao siêu cường h hai người càng đem quen tay hay việc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mấy chục cái tinh xảo minh văn có thể lấy trong nháy mắt sơ lược tốc độ kinh khủng trong nháy mắt hoàn thành thắt vào cái này hoàn toàn cũng không phải là người có thể làm được thân tiêu trong phòng làm việc của hiệu trưng lão miêu mới sắm vào một cái nhiều chức năng người máy cũng cho thâu nhập lột mèo chương trình trước mắt lột m h o c khâu đẩy vào tới lột cái cảm thoải mái vạn trọng sơn đem ánh mắt đều cho nhắm lại đang hưởng thụ đâu phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bỗng nhiên liền bị đẩy ra đột nhiên xuất hiện động tĩnh trực tiếp cho lão miêu giật này một mươi ngươi làm gì có việc sẽ không gõ cửa sao thế nào là trời sập trời sập không phải có lâm giật tiểu tử kia đ ỉ n h lấy sao gấp gáp như vậy làm gì thường thụ bị lột một mặt bị lam nhược hy xem ở trong mắt cái này khiến bạn trọng sơn mặt m ò có chút không bỏ xuống được cảm giác cái này không lúc này liền nghiêm khắc cho lam nhược hy khiển trách một chầu cái kia hiệu trưởng đại nhân thiên cũng là không có sợ bất qua chuyện đâu thật đúng là liên quan tới lâm giật liên quan tới lâm giật tiểu tử này chuyện có cái gì tốt hồi báo lấy tiểu tử này thực lực cùng thiên phú bất luận làm xảy ra chuyện gì đến đều là trong dự liệu tốt đ vậy thì có cái gì dễ nói tiểu tử này a chính là cái yêu nghiệt hắn làm xảy ra chuyện gì đến đều không có cái gì thật ly kỳ thế nào người muốn nói chút gì tiểu tử này lại lĩnh nộ g kỹ năng gì cái này nếu là lĩnh nộ g kỹ năng gì lam nhược hy liền sẽ không như thế tự mình đi một chuyến hiệu trưởng tiểu tử kia tại cùng tôn đại xuyên tranh tài đâu tranh tài trang bị cường hóa lâm dật sẽ trang bị cường hóa chuyện không có mấy người biết vạn trọng sơn còn nghĩ nói liên việc này không có gì có thể ly kỳ hắn vạn trọng sơn đã sớm biết có thể hy nguyệt câu nói tiếp theo n h ư n g vạn trọng sơn hoàn toàn không kiểm được hai người bọn hắn hiện tại đã một hơi đem trang bị cường hóa tới hai mươi đi lên ngài muốn hay không tự mình đi qua nhìn một cái thứ đồ gì lâm dật tiểu tử kia cho trang bị một hơi cường hóa tới hai mươi đi lên tài nghệ này phóng n h ã n toàn bộ lam tinh lại có bao nhiêu cường hóa sư có tài nghệ này phải biết lần trước cùng lâm giật gặp mặt hắn còn chỉ có thể đem trang bị cường hóa kéo đến năm thậm chí kéo đến đẳng cấp này đều có chút tốn sức lao miêu nghe xong những lời này không bình tĩnh cái gì lột mèo người máy trong nháy mắt không thơm lập tức liền thoan lên đi hiện tại liền đi qua nhìn một chút cường hóa thuật cái đồ chơi này làm sao có thể là như vậy mà đơn giản đích thân đến thần đoán cục một phút này vạn trọng sơn mới phát hiện đất này là đến cỡ nào náo nhiệt lâm giật cùng tôn đại xuyên tỷ thí đã đi vào gây cấn giai đoạn trong tay hai người trang bị cứng song song đi tới ba mươi đẳng cấp có thể đem trang bị cường hóa tới đẳng cấp này đã là cường hóa sư bên trong người nổi bật húng chi hai người này vẫn là một hơi làm được trong đó độ khó có thể nghĩ hiệu trưởng đại nhân nói thế nào chặt chẽ cẩn thận nhiều năm như vậy lam nhược hy rốt cục bắt được một cái có thể nhường vạn trọng sơn ăn quả đắng cơ hội ai ai ai không sai biệt lắm được người khác không hiểu lâm giật ngươi lam nhược hy còn có thể không hiểu dù sao là một đoạn thời gian h ắ n v i ệ n trưởng ngươi có thể không rõ ràng tiểu tử này đến tột cùng kinh khủng cỡ nào nội tình sao cường hóa thuật thứ này à đối với chúng ta mà nói xác thực rất khó khăn có thể tiểu tử kia hắn là người bình thường sao hắn không phải hắn tiểu tử lĩnh ngộ lên nhẹ nhõm chút đây không phải là chuyện trong dự liệu sao tranh thủ thời gian nhìn hai người này tranh tài a theo trang bị hấp thu nhiệt độ càng ngày càng nhiều trong đó chủ thể kim loại đã bắt đầu có hỏa tan q u y n h ư ớ n g tôn đại xuyên tại mỗi một lần gõ quá trình bên trong đều sẽ hướng cường hóa trang bị không ngừng hát nước lấy đặt tới trang bị làm lệnh định hình hiệu quả mỗi một lần vẩy nước vẩy nhiều ít vẩy vào cái gì bộ vị vậy cũng là tương đối có giảm cứu vậy nhiều vậy thiếu đều xem cường hóa sư thủ pháp ở vào khác biệt nhiệt độ trang bị cần dùng khác biệt lực đạo đi gõ nhưng có lấy vĩnh hàng pháp tắc lâm dật liền không cần như vậy tốn sức hắn có thể sử dụng dùng vĩnh hàng chi băng tiếp xúc ngay tại rèn đúc trang bị thông qua sửa đổi tiếp xúc diện tích lớn nhỏ từ đó thực hiện khác biệt trình độ khử ấm hai người hiện ra hoàn toàn khác biệt phong cách tôn đại xuyên liền tựa như truyền thừa một loại nào đó không phải di lao sư phó tay của mình chính là thước mỗi một lần n ệ n gõ bằng vào đều là lâu dài tháng dài để dành tới kinh nghiệm có được toàn thị chi nhãn lâm dật hoàn toàn tư phản thông qua toàn thị chi nhãn quan sát kim loại nhiệt độ lại thông qua vĩnh hàng chi băng hạ nhiệt độ một hệ liệt thao tác tinh chuẩn vô cùng cùng hiện đại tinh vi máy móc không có sai biệt chương ả a i đều là bảy trăm hai mươi bảy cường hóa cực nghệ một truy mở khe hở. hở mong muốn quyết g ra thắng bại hai người chỉ có thể hướng cao hơn cường hóa đẳng cấp đi súng kích nhất định phải cho cấp trên nói một tiếng tiểu tử này thiên phú cũng quá kinh khủng m ộ trước, trước mắt hai o l người tới cường hóa trên đài trang bị đã đánh ra trọn vẹn ba mươi tám đạo cường hóa khe hở hai người đều đang trùng kích lấy thứ ba mươi chín nói lâm g i ậ n huynh đệ không nghĩ tới đều cường hóa đến một bước này ngươi vẫn chưa từng xuất hiện vẻ mệt mỏi thật sự là huynh đệ xem nhẹ ngươi bất qua xuống chút nữa cần kinh nghiệm cùng chi tiết trường khống cũng liền càng nhiều huynh đệ muốn tuyệt s ắ c rồi tôn đại xuyên lời nói hùng hồn cũng không phải là mù quáng tự tin tại cường hóa phương diện này tạo nghệ lên đỉnh thần tiêu thứ nhất đã không phải một sớm một chiều tôn đại xuyên nội tình cùng t h ể ngộ đương nhiên không phải bình thường cường hóa sư có thể sánh được nói xong câu đó sau tôn đại xuyên nhắm mắt lại đồng thời buông lỏng tay ra bên trong truy buông lỏng toàn thân mình lỗ chân lông lấy toàn bộ t i n h lực bắt đầu cảm thụ lên trước mặt trang bị trạng thái mỗi một lần hô hấp tôn đại xuyên đều đang điều chỉnh lực đạo của mình cũng thông qua được thân cận nguyên tố cái này một kỹ năng đem cường hóa trên đài trang bị lập thể mô hình trong đầu hội tụ nhiều năm tích lũy cường hóa kinh nghiệm tại lúc này phát huy ra hiệu quả mỗi một lần hô hấp không chỉ có đem tôn đại xuyên trạng thái tiến hành điều chỉnh càng làm cho hắn càng thêm khóa chặt tốt nhất gõ truy điểm lâm giật nhìn xem một màn này có chút giật mình ba mươi chín trang bị cường hóa đẳng cấp không phải là tôn đại xuyên cực hạn mới đúng vì sao hắn hiện tại dừng tay chẳng lẽ là định đem thứ nhất nhường cho chính mình sao? không chờ lâm giật sử dụng chân lý pháp tắc đi dò xét mở lớn xuyên suy nghĩ trong lòng tôn đại xuyên hoàn thành chính mình t ụ lực cùng khóa chặt tinh chuẩn đồng thời vừa đúng l ự c đạo rơi vào ba mươi tám vũ khí truy bên trên một giây sau lóe ra kim quan g khe hở chầm chậm, chậm n h ẹ ra tôn đại xuyên cầm lên đao khắc nước chảy mây trôi tại trong cái khe khắc lên minh văn đinh lại một truy trang bị khôi phục nguyên bản giá vẻ hoàn mỹ phục hồi như cũ ba mươi tám tới ba mươi chín cường hóa hai truy liền có thể ta mẹ nó đây là người a tôn đại xuyên đang làm gì a cao cấp như thế trang bị cường hóa dùng khoa trương như vậy l ư c đạo hoàn thành mở khe hở hắn là chăm chú liền không sợ một truy này sẽ hủy trang bị sao ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần đoán cục trước đó có lẽ có thần đoán cục hinh đệ hội cảm thấy chính mình rõ ràng cùng tôn đại xuyên không kém n h i ề u vì sao chính mình chịu lấy tôn đại xuyên chi phối giờ phút này bọn hắn minh bạch cái gì gọi là thần tiêu thứ nhất cái gì gọi là tương lai làm tinh thứ nhất cường hóa đại sư khác tạm thời không đề cập tới liền ba mươi tám tới ba mươi chín hai truy thành hành động vĩ đại bọn hắn cả một đời cũng không cách nào phục khắc đại đạo đơn giản nhất đạo lý bọn hắn khi nào mới có thể hiểu tôn đại xuyên tụ lực trong lúc đó lâm giật hiệu suất cao vung truy không ít lần, nhưng mà, Cùng Tôn hai người hạn lý giải so sánh, vẫn quyết đấu tiến vào gây cấn giai đoạn bởi vì có bất hủ trái cây cùng bất hủ pháp tắc gia trì lâm giật trạng thái một mực rất tốt mỗi lần gõ đều tương đối có tiết tấu đồng thời hô hấp tiết tấu không có chút nào hỗn loạn trái lại tôn đại xuyên không có vô hạn thể lực hắn trạng thái bắt đầu trượt chú ý quan sát các bạn học không khó phát hiện hắn mỗi lần tụ lực chốt đánh thời gian so sánh lẫn nhau lần trước đều sẽ xuất hiện khá lớn kéo dài xuất hiện tình huống này nguyên nhân không chỉ có là bởi vì theo trang bị cường hóa đẳng cấp tăng lên trang bị cường hóa độ khó sẽ tương ứng gia tăng càng là bởi vì tôn đại xuyên thể lực tiêu hao đại lượng tiêu hao thể lực mang tới hậu quả chính là hô hấp rộn rợp tôn đại xuyên mong muốn khóa chặt cái kiê mấu chốt vị trí mỗi lần đều phải chất tốn hao thời g tiêu hao thể lực không chiếm được bổ sung như thế hậu quả chính là tôn đại xuyên mỗi lần điều chỉnh thời gian hô hấp đều sẽ càng ngày càng dài thời gian dần trôi qua lâm giật cường hóa tốc độ vượt qua tôn đại xuyên ta mẹ nó lâm viện trưởng là cái gì yêu nghiệt hắn trang bị cường hóa đẳng cấp vậy mà đi tới bốn mươi ba ta đi ta còn nghĩ có thể khiến cho lâm viện trưởng giúp ta đâm bóp mở một chút quan g l i ệ n tốt không nghĩ tới ta mẹ nó lúc này ta đã kiếm được các minh đệ giúp ta điều tra thêm hiện tại có dấu vết mà lần theo cường hóa cao nhất trang bị cấp bậc là nhiều ít ta cái này truy cường hóa đẳng cấp có phải hay không cao nhất thần đoán cục bi sắc n h ó nghe lời này kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi cái này c h u y ệ n tốt làm sao lại không rơi xuống trên đầu của mình ngươi cậu ta kia người gặp có phần mau đem trang bị giao ra nếu không đừng trách ta không nghiệm tình đồng môn giết người cất của huynh đệ ngươi cái này đề nghị không sai g i a hỏa này vận khí quá tốt lão thiên đều dung không được hắn chúng ta phải tổ cái đội thay trời hành đạo không phải đem hắn cầm xuống về sau huynh đệ chúng ta chia trang bị thế nào tôn đại xuyên một truy mở khe hở thủ đoạn nhiều ít lại nhận hoàn cảnh ảnh hưởng ồn ào tiếng nghị luận đem hắn lo lắng nhất nội dung dẫn tới trong lỗ thai của hắng quái nhớ tôn đại xuyên phán đoán. cái này không tại trang bị bốn mươi hai tới bốn mươi ba đẳng cấp này thời điểm tôn đại xuyên đánh giá ra hiện sai lầm truy điểm rơi còn kém như vậy một chút chút kết quả một truy rơi xuống cường hóa trên đài truy trực tiếp bị hắn đánh thành hai nửa chỉ một thoáng toàn trường vắng lặng ngoại trừ lâm giật cường hóa trên đài t r u y ề n r a gõ thanh âm lại không còn lại khác tôn đại xuyên làm người đẹp thấp cùng người cùng thiện dù là hắn đối mặt đối thủ là lam tinh mạnh nhất lâm giật người ở chỗ này vẫn có không ít lựa chọn ủng hộ hắn khi thấy hắn sung kích thất bại một phút này đại gia hòa tâm toàn chìm xuống dưới dù sao cường hóa cái này một hạng năng lực một mực là tôn đại xuy Tại chương í n h h tiêu n ạ o nhất năng lực bảy trăm hai mươi tám toàn cầu giúp thưởng cho hiệu trưởng mở tiểu táo chương bảy trăm hai mươi tám toàn cầu giúp thưởng cho hiệu trưởng mở tiểu táo tôn đại xuyên thất bại lâm dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn cường hóa phương thức thực sự quá ăn trạng thái trận đấu này nếu không phải hai người lựa chọn lấy không ngừng nghỉ phương thức cường hóa không có nhiều như vậy người xem hiện trường không có như vậy ồn ào lời nói tôn đại xuyên tuyệt đối sẽ không dừng bước cái này cường hóa đẳng cấp lâm dật sở dĩ có thể vững bước cường hóa tới đẳng cấp này bằng vào là chư thiên tri ban thưởng lịch thiên hiệu quả nếu cường hóa thuật không có đặt vào kỹ năng danh sách lấy lâm dật năng lực tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cùng tôn đại xuyên có phân cao thấp cường hóa tạo nghệ người tôn đại sửng sốt có thể chơi ra một truy mở khe hở loại này nghịch thiên thao tác trước mắt lâm giật nói không khoa trường không cách nào p h ụ c k h á c chỉ một điểm này tới nói lâm giật ở trong lòng cho rằng mình đã thua nhưng là đâu vì cho tôn đại xuyên mang đến khích lệ hắn cũng không lựa chọn d ừ n g ở đinh đinh đinh long thần chiến thần truy vẫn đang không ngừng vùng đánh ngưng tụ thành bàn tay c h ạ m vĩnh hàng chi băng đang kéo dài c h ạ m đến đỏ bừng trang bị rốt cục tại thứ sáu trăm bốn mươi b ố truy rơi xuống lúc bốn mươi ba tới bốn mươi b ố khe hở mở ra lâm giật nhanh chóng ở trong đó k ắ c xuống minh văn lại lần nữa chốt đánh rơi xuống thành đinh đinh đinh lại là giống nhau thao tác lập lại tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt lâm giật rốt cục rơi vào k i ê n mấu chốt một truy mở khe hở minh văn khắc vào phục hồi như cũ theo vĩnh hằng chi băng hóa thành bàn tay đem truy hoàn toàn bóp trong tay một t h a n h bốn mươi năm chiến truy xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này xưa nay chưa từng có một màn xứng với tiếng vỗ tay như sấm cùng gieo họ từ hôm nay trở đi long thần chiến thần bốn chữ không chỉ có đại biểu cho trí cao vô thượng lực lượng còn có xảo đoạt thiên công suy nghĩ lý thú h u n g ệ ta thật sự là tự phụ cũng dám xem thường ngươi về sau thần văn cục còn làm phiền ngươi nhiều chỉ điểm một chút tôn đại xuyên cười ha hả đi tới lâm giật bên người vỗ lâm giật b ả vai nói rằng nhiều chỉ điểm thần đoán c ù n huynh đệ xin lỗi h ắ n lâm giật còn làm không được trình độ như vậy hôm nay có thể thắng được tôn đại xuyên bằng vào không phải tạo nghệ mà là độc nhất vô nhị phần cứng công trình không có toàn thị chi nhãn lời nói lâm giật sao có thể đem mỗi một kích b ả không làm được như thế chuẩn xác hắn cũng không thể nói với người ta ngươi phải hảo hảo quan sát cường hóa trang bị trạng thái làm được tận khả năng cẩn thận a lời nói này cái nào sẽ cường hóa chức nghiệp giả không biết rõ nói cùng không nói có cái gì khác biệt đâu còn lại cường hóa sư mong muốn thực hiện nhanh chóng tam tiến c ũ ngươi c h、so、như từ h từ sẽ đến lời nói muốn cường hóa tới đẳng cấp này không phải việc khó gì nhiều nhất là vấn đề thời gian có thể ta muốn phục khắc ngươi cường hóa phương pháp đợi này đều khó có khả năng ngươi là hoàn toàn xứng đáng lam tình người thứ nhất lâm dật kia không chút gì keo kiệt tán dương đồng dạng bị phụ trách thu những nội dung này đồng học ghi lại toàn bộ lâm tinh có thể được tới lâm dật như thế tán á dương tôn đại xuyên tuyệt đối là cái thứ nhất dù là hôm nay thua tranh tài bằng lâm dật lời nói này liền có thể hoàn mỹ đặt vững tôn đại xuyên tại thần đoàn cục địa vị không có cách nào lâm dật lực ảnh hưởng cùng thực lực đều quá mức kinh khủng hắn nói tôn đại xuyên tại trang bị cường hóa bên trên là thứ nhất toàn bộ lam tinh lại có ai dám phản bắt đâu hai huynh đệ thương nghiệp lẫn nhau thổi cũng không duy trì quá dài thời gian lâm dật tại vô số người ánh mắt â m mộ bên trong lâm dật đem món kia cường hóa cầm tới trang bị thần đoán cục huynh đệ tại chỗ liền kích động hôn mê bất tỉnh vũ khí mình cường hóa xuất từ lâm giật c h i thủ không nói cường hóa đẳng cấp càng là tới lam tinh đỉnh cấp liệt kê về sau chính mình cầm lấy cái này chiến truy đi s o á t bản g hoặc là tham gia trận đấu hoặc là hoạt động ai dám không bán hẳn cái mặt m ũ i tại tin tức này hóa thời đại bất cứ tin tức gì đều truyền bá rất nhanh đặc biệt là tại lâm giật phá vỡ lam tinh quốc cùng quốc ở giữa sau phòng tuyến tin tức truyền lại liền càng thêm nhanh gọn không gian nửa giờ c ô n phu lâm giật đem trang bị cường hóa đến bốn mươi năm video chuyển khắp lam tinh các nơi toàn bộ lam tinh cường hóa vòng trực tiết nổ Cái, cái n、so、lâm giật làm làm đem đối mặt toàn bộ lam tinh chiến thần chức nghiệp giả tiến hành một lần phúc lợi hoạt động lam tinh chức nghiệp giả liên minh đem mặt hướng toàn bộ lam tinh rút ra chín mươi chín tên may mắn chức nghiệp giả cái này chín mươi chín tên may mắn chức nghiệp giả có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một cái chưa từng cường hóa trang bị từ lâm giật tự mình ra tay đem nó cường hóa đến bốn mươi lăm đẳng cấp đối với kẻ may mắn lâm giật sẽ không thu lấy bất kỳ vật liệu phí cái gọi là vật liệu phí chính là linh tinh quảng thô được cường hóa trang bị sở dĩ có thể không bị ảnh hưởng trực tiếp mở ra đến dựa vào tại linh tinh quảng thô thần kỳ hiệu dụng phẩm giai khác biệt linh tinh quảng thô vỡ vụn lúc phun ra bụi có thể cực lớn tăng cường trang bị ký ức t h tính cũng chính là tại mở khe hở thời điểm không dễ dàng hư hao tóm lại đối tất cả chiến thần tôi nói cái này ban thưởng đều là khá hậu h toàn bộ lam tinh chiến thần cấp chức nghiệp giả nghe nói tin tức này lập tức xôi trào tặng không bốn mươi lăm trang bị a so nằm mơ còn thoải mái tốt ta nhưng mà mong muốn tham dự hạng mục này là có điều kiện cái kia chính là mỗi một tên chiến thần hai mươi vạn đại hạ tệ phí báo danh hai mươi vạn đại hạ tệ các chiến thần nghe nói có ngưỡng cửa thời điểm trong lòng còn lột bột một chút đều đang lo lắng chính mình phải chăng có thể đạt tới lâm giật chỉ định cánh cửa đang nhìn điều kiện sau tại chỗ xôi trào hai mươi vạn đối với chiến thần cái này cấp bậc cường giả tới nói hoàn toàn chính là c h i n châu mất sợi lông cái nào chiến thần chức nghiệp giả trên tay tài nguyên có thể có thể t h i ế u chỉ là hai mươi v coi như là làm từ thiện lại có thể thế nào dọn chủ yếu nhất là vạn nhất bị rút chúng kia mang đến hồi báo quả thực không dám tưởng tượng a cái này không toàn bộ lam tin h các chiến thần quả thực chính là vô não nhập thân tiêu phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g không phải tiểu tử ngươi là điên rồi sao mặc dù ngươi định cái giá tiền này rất lương tâm có thể nhiều như vậy trang bị đánh tới bốn mươi lăm tiểu tử ngươi là không muốn sống nữa a ngươi đến làm bao lâu khả năng làm được vạn trọng sơn một mặt nghiêm túc khiển trách lâm giật trên mặt vẻ lo lắng kia là tương đối rõ ràng lâm giật mỉm cười hiệu trường đại nhân chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta lâm giật bản sự sao Ta n h ư n g cho tới b â y giờ cũng sau ẽ không làm nắm chuyện nắm làm đại sự, t trực tiếp đi nam trong tốt, cực cường cần đi phải nói đóng nam băng bên không như không hóa vậy, q á lời â u t h g i a này ta liền có thể sao. liền lời phải đến không phải sao. Nghe xong n có chậm chậm vạn trọng sơn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên đã nhiệm vụ không nặng nếu không giúp hiệu trưởng mở tiểu táo chương bảy trăm hai mươi chín đỉnh cấp trang bị truy cầu bắt đầu xâm nhập hàng nguyên đối、lâm、giật chính mình tới nói, lâm là mình trang cường cũng trọng rất chính hóa bị yếu. không được hoàn mỹ chính là trang bị cường hóa cùng phụ ma càng chuẩn xác mà nói còn muốn tăng thêm trọng yếu một vòng cái k i a chính là trang bị lúc trước lâm g i ậ t kế hoạch chính là gom góp c h ọ n vẹn chư thiên tịch d i ệ n s à o trang sáu cái bộ hiệu quả là có thể đem tất cả chư thiên tịch d i ệ n trang bị tăng lên đến truyền thuyết phẩm chất sở dĩ có kế sách như thế là bởi vì lâm g i ậ t thời điểm đó thực lực có hạn đối chấn hồn cấp trở lên phó bản không có đi cân nhắc qua bây giờ lâm g i ậ t đã là toàn bộ l à m tinh mạnh nhất người chỉ là lam tinh phó bản làm sao có thể làm gì được hắn cho nên lâm dật một phen suy tư về sau dự định lại bắt đầu lại từ đầu xâm nhập hàng nguyên đến mức chín mươi chín vị may mắn chiến thần cường hóa trang bị chuyện lâm giật cũng không sốt ruột đi làm phạm vi bao trùm to lớn như thế đồng thời ban thưởng trọng yếu như vậy rút thưởng vậy dĩ nhiên là phải hảo hảo chủ bị chủ bị lâm giật cho mình lưu lại đầy đủ thời gian đến c à i đ ồ hắn chỉ cần tuyên bố một cái quyết sách là được rút thưởng thời gian báo danh duy trì liên tục một tháng tại cuối cùng ngày đó lấy toàn cầu trực tiếp phương thức tiến hành rút thưởng không có bất kỳ cái gì tấm màn đen sau đó lâm giật liền bắt đầu thông qua trúng thưởng thứ tự tiến hành trang bị cường hóa đến mức nhận được tiền lâm giật liền lĩnh hội an bài nhà mình phụ mẫu mặc dù vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt nhưng luôn cảm giác thần tiêu cho những cái kia phụ cấp không quá đủ lâm quốc đ ố n g vợ chồng ngày bình thường mặc dù tiếp xúc không ít muốn cầu cạnh lâm giật chiến thần trước nghiệp giả nhưng cũng không có từ những chiến thần này trên tay thu lấy bất kỳ chỗ tốt nào thời gian là trôi qua không tệ cũng chưa nói tới giàu có không biết do vì cái gì đại hạ tệ thứ này à tại tăng thực lực lên thời điểm vẫn là rất trọng yếu kết quả là lâm giật cũng không đem làm tinh các chiến thần t h a m dự rút thưởng đại hạ tệ tất cả đều cho nhà mình phụ mẫu một tỷ sáu trăm triệu đại hạ tệ tuy chỉ là lâm g ậ t cử hành lần này hoạt động thu nhập hai thành nhưng cũng có thể nhường làm tinh bình thường gia đình mấy đời không lo còn lại chính hắn lưu lại nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu vớt làm tinh cùng lâm giật một trận so đấu về sau tôn đại xuyên cơ hồ hao hết chính mình khí lực toàn thân kỳ phung địch thủ hắn được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn từ sau lúc đó hắn hài lòng ngủ rồi giấc ngủ này chính là dòng ra hai ngày ngày thứ ba sáng sớm ánh mặt trời ấm áp vẩy vào tôn đại xuyên trên mặt trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác đem hắn từ trong lúc ngủ mơ gọi tỉnh lại không có ở tại biệt thự tôn đại xuyên sớm thành thói quen ồn ào sáng sớm bất quá hôm nay sáng sớm m ồn ào lại để cho tôn đại xuyên có loại cảm giác quen thuộc hử ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta cái này học tỷ đem quên đi đâu ngươi đi nhà ta một chuyến cha ta tên k i a thật đúng là coi là chúng ta chỗ một khối mỗi ngày đều tại phiên ta hỏi ta lúc nào đem ngươi mang về hắc hắc học tỷ ngươi cố gắng một chút không chừng có thể thành ở theo ta được biết từ giật ca nhập học đến nay ngươi cũng không có thiếu giúp hắn như thế làm bạn cũng không phải bình thường nữ sinh có thể so sánh lại nói học tỷ ngươi như thế hoa dung mệt mạo tiểu mập mạc phùng tam hữu cười ha hả một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ kia tiện dạc ngay cả lâm giật cái này không nam cung lăng lúc ấy liền một bàn tay hô tại trên mặt của hắn ngươi cái này tiểu mập mạ trong mồm chó i nhà không r a ngả voi đúng không lao nương sao có thể làm ra c h â u già g ặ m cỏ non việc này mặc dù lâm giật là chúng ta toàn bộ thần tiêu thậm chí toàn bộ làm tinh n a m thần nhưng ta là nàng học tỷ nói lời nói này thời điểm nam cung lăng biểu lộ cực độ phô trương vào lúc này nàng cũng chỉ có thể thông qua vẻ phẫn nộ để che giấu trong lòng mình t r ê n h l ệ n h không thích lâm giật lời nói này ra ngoài chỉ sợ chính nàng đều không tin làm sao có thể gạt được những người khác mỗi lần nhìn về phía lâm giật thời điểm trong ánh mắt nhu tình như nước tựa như lụa mỏng giống như ấ u nhuận ánh mắt kia bên trong không có cất dấu ái mộ chi ý ai mà tin đâu không phải các ngươi làm gì đâu sáng sớm đến ta cửa túc xá nói nhau nhau thế nào rồi lâm g i ậ t huynh đệ muốn cùng hy n g u y ệ t chiến thần xé chứng nam cung lăng ngươi chịu không được à. vừa dứt tiếng nam cung lăng trong nháy mắt phát động kỹ năng một bộ muốn cùng tôn đại xuyên không chết không thôi bộ dáng chơi b u ồ một lát sau lâm giật sử dụng trọng lực hệ kỹ năng đem bọn hắn tất cả đều định ngay tại chỗ được các vị chúng ta một khối xuất bản thời gian đã qua đã lâu à chẳng lẽ các vị liền không có niệm ngày này nếu không chúng ta một khối tổ đội đi soát soát hàng nguyên số tầng cao hơn phó bản ngắm lấy truyền thuyết cấp trang bị s u ấ t một chút tay lâm giật cái này một đề nghị khơi gợi lên ba người hồi ức đúng vậy à tổ ba người đội soát bản thời gian đã trải qua bao lâu nhất làm cho người thổn thức vẫn là lâm giật hàng nguyên phó bản lại vẹn vẹn đi tới ba mươi sáu tầng rõ ràng thực lực là mấy người ở trong mạnh nhất lại vẹn vẹn xâm nhập như thế mấy tầng có thể không khiến người ta thổn thức ca học viện giả ta cho các ngươi mời tốt tuy nói các ngươi xâm nhập hàng nguyên số tầng cùng so ta còn nhiều hơn một chút nhưng theo ta đi như thế một lần các ngươi tất nhiên sẽ không lỗ thế nào trên đời này nào có so cùng lâm g i ậ t tổ đội càng hương chuyện cái này còn có không đáp ứng lý do sao linh duyệt k hoang hành khách bên trong nam cung lăng đang nằm trên ghế hưởng thụ lấy xoa bóp trong miệng không biết thế nào vậy mà toát ra một câu như vậy a i các ngươi có biết hay không ngàn năm trước lam tinh có đầu tư cổ phiếu kiểu nói này nghe nói đầu tư cổ phiếu cái này một hạng hoạt động dựa vào là chính là ánh mắt ngươi nói chúng ta hiệu trưởng nếu là sinh ra sớ m ngàn năm đi đầu tư cổ phiếu lời nói thành nhà giàu nhất xác suất có phải hay không là trăm phần trăm a tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu nhìn không thấu nam cung lăng ý nghĩ lập tức hiếu kỳ truy hỏi linh duyệt ta chúng ta thần tiêu phụ thuộc hạ một trong cứ như vậy cho lâm giật niên đệ đây không phải thỏa thỏa thiên vị sao nếu không nói chúng ta hiệu trưởng đại nhân ánh mắt là thật tốt ta có phải hay không xem sớm ra lâm giật niên đệ tương lai chắc chắn trở thành lam tinh thứ nhất ưu hồn đoàn tàu phó bảng ngay tại đại hạ tại đại hạ tây sương chi điệm trải qua ngàn năm phát triển ngàn năm trước nơi này chỗ lưu truyền kinh khủng cố sự đã tan biến tại trong dòng chảy lịch sử chỉ có xem như người xuyên việt lâm giật biết được đất này từng có tả dị lịch sử linh duyệt xem như thần tiêu phụ thuộc h ạ có thể thông làm được trải rộng toàn bộ đại hạ bản đồ một đoàn người không có lựa chọn truyền t ố n g trận bay thẳng tới thật cũng không dùng nhiều tốn thời gian bây giờ tây sương chi địa công nghệ cao mọc lên như nấm nhân loại tung tích chỉ tập trung vào toàn bộ tây sương chi địa trong thành đây là đại hạ cùng tự nhiên là thiện lý niệm khả năng chế tạo ra kỳ cảnh vì để tránh cho phiền thoái lâm dật đặc biệt cho đám người lên bảy mươi hai biến hiệu quả để phòng ngừa xuất hiện của nhiệt phan hâm mộ cái này trong sương mù chuyện lạ phó bản nơi ở là tây sương chi địa một cái rất đặc thù tiểu chấn trong sương mù là mau chóng đi đường linh duyệt chỉ ở tây sương thành thị trên không hơi dừng lại liền lại lần nữa lên đường trực tiếp chạy tới mục đích lâu dài bị nồng vụ bao phủ ở bên trong động thực vật phong phú phong phú rừng rậm nguyên thủy chương 730 kinh khủng chuyện lạ phó bản chương 730, kinh khủng chuyện lạ phó bản tươi tốt thảm thực vật tăng thêm sung túc chiếu sáng n h ư ồ n g mảnh này rừng rậm nguyên thủy chứa o x y lượng sung túc tới tương đối khoa trương trình độ vừa hạ linh duyệt một phút này hút vào một n g ụ m liền cho nam cung lăng một loại say dưỡng khí cảm giác thảm thực vật quá mức tươi tốt linh duyệt không tốt hạ lạc bởi vậy làm lâm giật một đoàn người đến trong sương ngủ trên không thời điểm một đoàn người chỉ có thể lựa chọn từ không trung hạ xuống vấn đề an toàn tất nhiên là không cần lo lắng. Nơi này liền không có dai trong ư ớ h i giả, p sương mù d ậ chuyện lạ có quan hệ với cái này phó bản chiến lược cũng không ít tại thần tiêu diễn đàn bên trên liền có thể tra được chấn hồn ba năm phó bản độ khó cái này nếu là trước kia căn bản không có nhiều người dám đi nếm thử nhưng từ lúc lam tinh ý chí mạnh lên về sau lam tinh chức nghiệp giả thực lực tổng hợp nước lên thì thuyền lên cái này phó bản không còn giống trước đó như vậy nhường người theo không kịp phó bản lối vào chỗ tập kết không ít người trọn vẹn hơn ngàn hào trong đó không thiếu thực lực đạt đến chiến thần cấp khắc cường giả bày quậy bán hàng ho hét bán l ấ y chính mình sức lao động không có cách nào đi theo ta hiểu rõ cái này phó bản thế nhưng là trăm người đại phó bản cũng không phải nói cái này phó bản thông quan độ khó cao bao nhiêu chính là một người sai lầm toàn bộ liên đối cơ chế có chút quá mức hà khắc dù sao ai cũng không biết trừ bỏ cố định đồng đội bên ngoài ngẫu nhiên tới một khối người qua đường đến tột cùng là cái gì trình độ nam cung lăng vẫn là như vậy cẩn thận tại phó bản bắt đầu trước đã làm nhiều lần chiến lược trong sương mù chuyện lạ nghe danh tự liền biết là cái kinh khủng bản đến tột cùng khủng bố đến mức nào đâu vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu tới ngàn năm trước lam tinh ngàn năm trước tại cái này trong sương mù huyện trên đường dây lưu truyền một cái kinh khủng chuyển thuyết vụ mô nó là một loại không có chứng cứ chứng minh nó tồn tại qua giống loài toàn thân lông dài phát ra hôi thối dài tay dài chân lực lớn vô cùng lại tốc độ di chuyển cực nhanh đồ vật tại năm trước hoàn toàn là siêu tự nhiên tồn tại nghe thấy miêu tả lời nói cũng là còn tốt nam cung lăng rất không hiểu vì sao lại có chức nghiệp giả bị ra hỏa này sợ vỡ mật rõ ràng chỉ cần dựa theo cái này trong x ư ơ n g mù chuyện lạ i cho ra điều kiện đi làm liền có thể hoàn mỹ thông qua nhìn n không gian nam cung học tỷ người lá gan lớn như thế hy vọng một hồi ngươi đừng bị hủ đến tiểu mập mạp phùng tam hữu tiện hề hề nói xem bộ dáng là muốn bị đánh phó bản đã được thiết lập là trăm người bản kiên một trăm người tổ đội tất nhiên là không có vấn đề gì tại ồn ào trong tiếng hét to lâm g ậ t hắng rộng một cái như là sâu hai ma âm giống như chuyến khắp toàn bộ phó bản nhập khẩu cái kia các vị ta là lâm g ậ n ai muốn cùng ta tổ đội sao miễn phí chỉ một thoáng ngay cả bầy q u ẩ y bán hàng mang bản thân đều bị lâm giật thanh n â m cho hoàn toàn hấp dẫn lấy dùng tiến mời tay chân gì gì đó trong nháy mắt liền không thơm tại thấy rõ người tới s á c thực chính là đại hạ long thần chiến thần sau hiện trường dùng c u n g nhiệt để hình dung đều không quá đáng chút nào a đây chính là lâm tinh thứ nhất a đi theo lâm giật lăn lộn sớm muộn đến phát đạt cái này vẹ thuận miệng đã sớm chuyển khắp toàn bộ lam tinh hôm nay có thể nhìn thấy lâm giật bản tôn không nói còn có thể cùng hắn tổ đội việc này được nhiều phân chấn lòng người a tròng sương mù chuyện lạ phó bản buộc có thể xương tại phó bản bên trong vô địch tồn tại. bình thường vượt qua người n chỉ có thể dựa theo phó bản yêu cầu đi làm căn bản không dám có dị dạng tâm tư ngay cả những cái kia mang bản chiến thần cấp cường giả cũng chỉ có thể là am hiểu h u y ệ n thuật chiến thần nhìn c u n g đội đồng đội nhanh làm ra vi phạm phó bản yêu cầu thời điểm kịp thời dùng chính mình huấn y t h u ậ t thêm tại đồng đội chiến thân sửa đổi kia vụ mô mang tới sợ hãi từ đó cam đoan thông quan thuận lợi lần này danh s ư n g phó bản bên trong vô địch bột đụng phải làm tinh người mạnh nhất sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa tất cả mọi người muốn chứng kiến cái này lịch sử tính một màn chín mươi sáu vị kẻ may mắn gọc đủ tốc độ là rất nhanh tại tổ đội sau khi hoàn thành lâm giật dùng hàng nguyên thư mời mở ra phó bản nhập khẩu quen thuộc hàng nguyên khí thức tự ám tử sắp phó bản lối vào toát ra chạm mắt tới còn có làm cho người buồn nôn khí vị lần theo kia âm lãnh ác hàng khí thức trăm tên t r ư ớ c nghiệp giả cùng nhau trốn vào phó bản bên trong lâm giật cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ dối loạn mấy giây về sau lại lần nữa rõ ràng ô ô ô ô xe lửa tiếng còi hơi xét qua đen nhánh bầu trời đêm yên tĩnh chuyển vào đám người trong lỗ thai cái này thanh âm xa lạ lại quen thuộc khơi gợi lên lâm g ậ t không ít hồi ức Phó nếu không toàn viên vượt qua thất bại quy tắc hai ngươi không thể đối vụ mô biểu đạt ra bất kỳ ác ý càng không thể công kích nó nhớ lấy vụ mô tại trong phó bản là vô địch một khi vụ mô nổi giận đem trực tiếp chém giết chọc giận nghề nghiệp của nó người toàn thể vượt qua n thất bại quy tắc ba mặc kệ ngươi nghe được ai gọi ngươi nhớ lấy không nên đáp ứng chớ cùng vụ mô đối mặt nếu không sẽ bị vụ mô mang đi toàn thể vượt qua n thất bại tiếp xuống trong x ư ơ n g ngủ chuyện lạ khởi hành đường đi toàn bộ hành trình là hai giờ mời các vị lữ khách làm tốt bị sợ hai chi phối chuẩn bị đi phó bản quy tắc quả nhiên cùng diễn đàn đã nói như thế cái này phó bản a nói đơn giản xác thực cũng đơn giản ngươi chỉ cần chặt đứt chính mình ngũ rác nhắm mắt lại tại cái này trong sương ngủ chuyện lạ bên trên ngủ một giấc liền có thể thuận lợi thông quan có thể ngươi muốn nói khó a hắn cũng đúng là khó trong tên vượt con người bên trong phàm là xuất hiện một vị tâm lý tố chất không tốt bị tia vụ mô cho tìm tới sợ như vậy hai thành thậm chí liếm bên trên một hai ngụm tia cảm giác buồn nôn liền có thể nhường trong nháy mắt phá phỏng trọng yếu là vụ mô tại phó bản thiết lập bên trong là vô địch tồn tại dù là mang bản chiến thần đều không thể trực tiếp công kích nó đây là khó khăn nhất kéo căng ngày xưa tổ đội hạ bản thời điểm toàn bộ đoàn tàu bên trên bầu không khí đều nặng nề tới đáng sợ nhưng hôm nay tất cả mọi người bất luận nam nữ bất luận thực lực mạnh yếu đều là một bộ mong đợi bộ dáng mỗi người đều muốn nhìn một chút kia a d người h n g kích động cộng l ồ n g mắc mớ gì tới người chẳng lẽ lại một hồi ngươi còn ra tay đánh vụ mua quái vật kia a ta là không đánh ta đánh không lại nhưng có người đánh a lâm giật đại lão a đây chính là lâm giật đại lão ta đều có thể tưởng tượng ra kia hại ta soát cái này bản năm lần còn không có đi qua quái vật bị hành hung dáng vẻ quả thực quá làm cho người kích động chương bảy trăm ba mươi mốt một quyền làm phế vô địch bốt n g ư ờ i không phải người chương bảy trăm ba mươi mốt một quyền làm phế vô địch bốt n g ư ờ i không phải người chúng ta có cái gì kế hoạch tác chiến không có nam cung lăng vươn tay xoa xoa trước mặt mình bởi vì độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày mà sương mù bay thủy tinh nhữ mày ngoài cửa sổ xe nồng vụ vốn là lớn cửa sổ xe lại mơ hồ một cái làm cho nam cung lăng ánh mắt hoàn toàn bị quấy nhiêu có thể có kế hoạch gì à nằm thôi trời sợ không phải còn có chúng ta lâm giật sao gấp cái gì tôn đại xuyên cũng là lạnh nhạt rất từ lúc cường hóa thuật so đấu bại bởi lâm g ậ t sau lâm g ậ t tại tôn đại xuyên trong mắt. Đã đúng là toàn à, vương, trung vương tồn tại năng vương vương Nam Cung vậy hai ọ c tỷ, t g ậ t ca người nào, làm tình làm ý cùng h chi phối nhập thời điểm, ngay cả phó bản đều phải hoan cho phép chính mình vượt quan thất bại sao? Hai í cả trước ca, ca giả điểm, giật giật đại bại người ngay dạng bản bản à, này nên quan ta ta vượt đều sao. lão, sẽ suy cho lâm giật khiến cho rất là im lặng cái này không vươn g tay chuẩn bị phóng thích một chút hàn khí thăng bằng toa xe trong ngoài nhiệt độ chưa từng nghĩ cái này phó bản lại trước hắn một b ư ớ c tự động thấp xuống toa xe bên trong nhiệt độ sương ngủ tại trên cửa sổ xe hơi nước lập tức toàn bộ tiêu trừ đồng dạng tại lúc này phát sinh biến hóa trước đó mây đen dày đặc đem ánh trăng hoàn toàn che chắn hiện tại lại là đ ẩ y r a mê vụ thấy trăng sáng ánh trăng trong sáng vậy ở trên mặt đất đem q u y đạo hai bên ngọn núi chiếu sáng xanh đúng tơi ư tốt s ơ n lầm tại chức nghiệp giả trong mắt là rõ ràng như vậy ngoại tạo a thật có vụ mô a tiểu mập mạng phùng tam hữu đ ỗ n g nhiên kinh ngạ c t ố t lên chỉ vào ngoài cửa sổ xe đỉnh núi nói rằng tham dự phó bản trăm tên chức nghiệp giả nghe nói lời này n h o nhao đem đầu tiến tới trên cửa sổ xe không có lâm giật ở đây thời điểm bọn hắn nào dám hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại a ai không sợ quái vật kia dáng dấp quáo trực tiếp dẫn đến phó bản vượt quan thất bại thế nhưng là đâu có lâm giật vị này đại năng tồn tại tất cả chức nghiệp giả tựa như lương phấn lấy ra chính mình quay trụ thiết bị nhắm ngay ngoài cửa sổ xe đỉnh núi ta sát cái k i a chính là vụ mô à, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc à, ngươi xem một chút tia thon dài cánh tay cùng con lời quả thực một cái dạng thần kỳ thần kỳ không biết rõ ra hỏa này phải t r ă n g mọc ra một trường con lời mặt ta đi huynh đệ ngươi đang nói cái gì con lời là cái gì ta sao không biết điều này cũng không biết người cái dấy nhũi kia là chúng ta làm tinh ngàn năm trước sinh vật đã di ệ tuyệt t bất quá đồ chơi kia dáng dấp xác thực rất xấu ngươi đ ừ n g nói đây chính là lâm giật ma lực sao vốn nên bầu không khí khẩn trương kinh khủng chuyện lạ phó bản tại lâm giật nhập bản về sau lại biến như thế nhẹ nhõm vui sướng thoải mái dễ chịu khiến người ngoài ý vụ mô có cực tốt thị lực ứng đối một nhóm lại một nhóm vượt con người đối đầu lâm giật một nhóm này nó là bị im lặng tới nhóm người này thế nào có chút không giống đâu ngày bình thường khiêu chiến phó bản chức nghiệp giả đều là nhắm mắt lại tại toa xe bên trong đâm chết thế nào cái này một xe chức nghiệp giả hưng phấn như thế chẳng lẽ lại mình bị chụp vào cái lớn nhỏ so xác ngoài để nhóm này người như thế đ ưa thích vẹn vẹn nghi ngờ sau một lát vụ mô liền phát động năng lực của mình lần nữa đánh tới sương mù ngăn cản tầm mắt mọi người trong xe đám người lập tức bắt đầu ván chết lên cái này mẹ nó làm gì a rõ ràng còn không có đập rõ ràng đâu bất mang tiếng ồn ào bên trong trợ hiện một tiếng không hài hòa ẩm âm thanh cùng thời khắc đó toa xe kịch liệt lắc lư một cái rõ ràng là có cái gì vật nặng đống nhiên rơi vào toa xe cấp trên chi chi chi bén nhọn vật thể xẹt qua thanh âm của kim loại tự trần xe chuyển đến trước kia lúc này đoàn tàu bên trong chức nghiệp giả đều sẽ nhắm mắt lại đồng thời phát huy chính mình phong phú sức tưởng tượng nhưng hôm nay một đám vợ ư quan các chức nghiệp giả đều hưng phấn không được nghe k i a thanh hôi gây mũi hương vị chỉ vào lom trần xe một cái so một cái hưng phấn thấy không quái vật kia tới quái vật kia so với chúng ta tưởng tượng phải lớn nhiều đây ồn ào tiếng nghị luận tựa hồ là đối vụ mô lớn nhất vũ nhục xem như phó bản bột nó lập tức liền lâm vào điên cùng trạng thái giống lợi chào vung lên toàn bộ trần xe bị vụ mô móng đ u ố t sắc bén ngượng ngịu ra một đầu khe nước to lớn xuyên thấu qua khe hở vụ mô thấy được một trăm đối với con mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm chẳng lẽ ta đi nhầm trường quay phim đây là vụ mô phản ứng đầu tiên tại cái này kinh khủng quái dị chuyện không phải có một đầu quy tắc không thể cùng chính mình đối mặt à, thế nào cả một cái toa xe trước n h ậ p giả đều nghe không hiểu tiếng người là sao dọn vụ mô muốn bắt người là cùng mình đối mặt người hiện tại loại người này có một trăm cái làm sao bây giờ trực tiếp đem một trăm người toàn bắt r a à. thứ này dáng dấp xấu quá à tiếc cọng lông bẩn giống như một trăm năm không c ó tẩy giống như thật sự là thật là buồn ô n ai nói không phải đâu tỉ m u ộ i ta nếu là thời gian dài như vậy không quản lý chính mình thời gian dài như vậy không tắm ta cũng sẽ không cho phép ta sống xuống tới cái đồ chơi này ra mặt thật dày tại h ì m n g cái này phó bản lịch luyện toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả nhiều năm như vậy vụ mô vẫn là lần đầu nghe được vũ nhục như vậy thẹn quá thành giận nó giơ lên chính mình móng ướt liền hướng phía toa xe bên trong chức nghiệp giả mạnh mẽ vô xuống đi chỉ là lần này vùng đánh cho vụ mô lưu lại không nhỏ bóng a tại phó bản thiết lập bên trong nó có được thái sơ chi lực có thể không nhìn tất cả mọi người phòng ngự trực tiếp trọng thương chức nghiệp giả tăng thêm tại trong phó bản vụ mô có gần như vô hạn h p cùng thể lực cái này khiến nó đối mặt trên trăm tên bình thường chức nghiệp giả vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối chính là như vậy biến thái thiết lập dài đến mấy mét có thể nhẹ nhõm xé mở trần xe bén nhọn lợi trảo lại trong nháy mắt cắt thành hai đoạn liền biết ở đằng kia gọi gọi, gọi ngươi có bản lanh gì à? lâm giật vừa dứt tiếng hướng phía trần xe khe hở liền bay đi lên thái sơ chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay một quyền rơi xuống lực lượng kinh khủng từ ngực bắt đầu quán xuyên vụ mô thân thể một cỗ đỏ thám cột máu từ vụ mô phía sau p h ư n ra gây mũi mùi thối tràn ngập tại toàn bộ trong xe n h ư n g một đám chức nghiệp giả nhịn không được bịt lại miệng m ũ i ngay tại vụ mô muốn bằng vào bất tử thân thể phán kích thời điểm mới phát hiện kia xuyên qua thân thể đau đớn lại không ngăn nổi phát tán đi ra cùng trước kia không giống tại phó bản bên trong bị chức nghiệp giả gây thương tích nó có thể ở trong nháy mắt phục hồi như cũ hôm nay bị cấp bậc cao hơn thái sơ chi lực xuyên qua đồng thời đem khôi phục chi lực áp chế vụ mô xem như đã mất đi vô địch thân phận một cũ cảm giác suy yếu trong nháy mắt đánh tới vụ mô trùng điệp đập vào đoàn tàu đính chót chớ nói vung lên lợi trào tổn thương tới đoàn tàu bên trong lam tinh chức nghiệp giả ngay cả kia phun trào hết u y dịch đều không thể rơi vào toa xe bên trong một giọt có lâm dật tại toàn bộ lam tinh liền không tồn tại không qua được phó bản ngươi ngươi đến cùng là cái quái vật gì ngươi không phải người tại lĩnh vực của ta bên trong ngươi làm sao có thể làm bị thương ta đây không có khả năng đây hết t hệ tất nhiên là h ảo giác đừng nói vụ mô trí thông minh thật đúng là rất cao khó trách có thể mô phỏng người nói chuyện hấp dẫn người l ư c chú ý chương bảy trăm ba mươi hai xôi trào toàn trường phong phú ban thưởng chương bảy trăm ba mươi hai xôi trào toàn trường phong phú ban thưởng trên thế giới này cũng không có cái gì không thể nào ngươi nếu là vẫn chưa tỉnh lại ta không ngại giúp ngươi một chút lâm giật nói lời này ngữ khí rất là bình thản bình thản tới nhường vụ mô căn bản nghị không ra sau đó phải xảy ra cái gì có thái sơ chi lực hộ thể nó gần như có thể miễn dịch tất cả tổn thương nhưng đối đầu với nắm giữ hợp đạo cấp thái sơ chi lực lâm giật chỉ có thể hoàn toàn bị nghiền ép phát tác kỹ năng luân hồi chi miệt phát động một loại trực kích sâu trong linh hồn h ằ n ý quán xuyên vụ mô linh hồn thành công nhường vụ mô đã mất đi tất cả năng lực hành động đây là cái gì kỳ lạ cảm giác càng ngày càng nhiều cảm giác sợ hãi từ vụ mô đáy lòng dâng lên không c h ờ nó quá nhiều suy tư lâm giật đã bay đến đầu của nó trước mặt nồi đất lớn bàn tay gặp qua không có đùng đùng đùng ba lâm giật rút kích tốc độ cực nhanh nói không khoa trường trực tiếp cho vụ mô đầu rút ra tàn ảnh vụ mô thật sự là đánh chết đều không nghĩ tới chính mình tại cái này phó bản bên trong hoành hành bá đạo đùa bỡn lam tinh chức nghiệp giả nhiều năm như vậy lại cũng có bị lam tinh chức nghiệp giả đẻ xuống đất ma sát một ngày g i ả g thật lấy lâm giật thực lực trước mắt rất nhẹ nhàng liền có thể miệu sát cái này phó bản b ố t phó bản bên trong vô địch thiết lập tại vị này lam tinh ý chí chi phối giả trước mặt là một chút không dùng được nói là phó bản bên trong vô địch có thể phó bản bắt nguồn từ c h ỗ đó không phải liền là nguồn gốc từ làm tinh a tại làm tinh người điều khiển trước mặt đàm luận mạnh nhất vậy chỉ có thể là chuyện tiếu lâm lâm giật rút kích kéo dài một hồi cụ thể rút nhiều ít hạng ngay cả chính hắn đều không rõ ràng ngược lại một bên n à m cung lăng ba người là đem ánh mắt nhìn bỏ ra còn đ á n h a là chính ngươi lăn vẫn là ta đưa ngươi lăn dây vụ mô nhanh thông phó bản đối lâm giật tới nói bất quá lật tay liền có thể đã thành như thế thông quan lâm giật đem lại lần nữa vinh đăng làm tinh danh nhân đường tỷ lệ lớn có thể thu được hy hữu ban thưởng bất quá lâm g ậ t không có làm như vậy danh nhân đường gì gì đó. đối lâm giật tới nói kia thật là tuyệt không trọng yếu thế nào nói sao toàn bộ lam tinh lại có cái gì là so lâm giật hai chữ này càng có mặt mũi đâu đến mức hy hữu ban thường vậy thì càng không cần phải nói lấy lâm giật thực lực qua vốn không liền động động ngón tay chuyện nhiều một chút vốn là cầm bể không cần thiết ảnh hưởng l à m tinh phát triển tài nguyên nếu không phải cân nhắc nhiều như vậy lâm giật cũng sẽ không hỏi ra lời nói này thật xin lỗi đại lão thật xin lỗi ta cái này lan đồng thời lập tức đưa ngài cùng ngài các đội hữu ra phó bản ta cái này lan nghe được vụ mô lời nói lâm g ậ t giải trừ pháp tắc kỹ năng luân hồi chi miệt định t â n hiệu quả khôi phục năng lực hành động quái vật đang hướng phía lâm giật liên tục gật đầu tạ lôi sau hóa thành một hồi đồng vụ trực tiếp trốn mất vẫn tồn tại tại toa xe bên trong mùi hôi thối là vụ mua quái vật kia đã từng tồn tại qua chứng minh nhìn thấy kia xấu xí lại giữ t ậ n khuôn mặt sau còn có thể thuận lợi thông quan đối toàn bộ làm tinh các chức nghiệp giả tới nói đều là trước nay chưa từng có thoải mái lần này tại trong phó bản chức nghiệp giả không thiếu bị vụ mô dày vò qua vài chục lần thắng xui xẻo giờ này phút này lâm giật mang theo bọn hắn lấy cực kỳ hung hăng lôi đình thủ đoạn thông qua được cái này phó bản đối những cái kia thằng xui xẻo tới nói kia là cỡ nào vui xứng chuy chỉ có thể nói trên thân thể nút đều thông s u ố t không ít tốt ra toa xe bên trong hôi thối dần dần phiêu tán phó bản nhắc nhở cũng lập tức bắn ra ngoài phó bản thông quan thông cáo chúc mừng các vị chức nghiệp giả thông quan chấn hồn bốn độ khó phó bản trong x ư ơ n g mù chuyện lạ thông quan thời gian sử dụng ba điểm năm năm giây thông quan đánh giá ss chúc mừng các vị phó bản người tham dự lần này thông quan ghi chép thành công đổi mới phó bản này tốt nhất thông quan ghi chép các vị chức nghiệp giả danh tự sẽ vĩnh viễn khắc họa tại làm tinh nắm đấm phó bản thông quan ghi chép trên bảng có thể tùy thời điệu lấy xem xét không phải ngo tàu tất cả mọi người trận tròn mắt văn minh đoàn tàu bên trên chín mươi chín vị chức nghiệp giả đều chừng lớn hai mắt cùng nhìn nhau tại thông qua ánh mắt của đối phương xác định không nghe lầm phó bản thông cao sau giống như lôi đ ỉ n h tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ t r o n g x ư ơ n g mù đoàn tàu cái này mẹ nó không ổn thỏa niềm vui ngoài ý mớn lúc đầu nghĩ đến cùng lâm giật trộn lẫn l a n lộn có thể thuận lợi thông quan ai có thể nghĩ tới còn có thể tiện thể đem tên của mình ghi vào làm tinh thông quan ghi chép trên bảng trước kia có thể đăng nhập bảng danh sách này đều là lam tinh chiến thần bên trong người nổi bật lâm giật ngư bức lâm ca và t u ế đại hạ ngư bức đại hạ và t u ế bất luận đến từ quốc gia nào chức nghiệp giả đều tại đây khắc đem lòng của mình đẩy hướng đại hạ đẩy hướng lâm g i ậ t tại lúc đầu lâm g i ậ t hiện ra thực lực cứu vớt lam tinh n h ư n g đại hạ trở thành lam tinh chủ đạo cốt lúc có quốc gia mặc dù không nói trong lòng lại là tương đối mâu thuẫn toàn bộ tinh cầu tương lai đến dựa theo một cái màu da nhân loại khác nhau đi dẫn hướng đổi lại ai ai biết lái tâm đâu nhưng giờ phút này đối thông quan cái này phó bản ngoại quốc chức nghiệp giả tới nói màu da khác biệt hoàn toàn biến mất toàn bộ lam tinh đều là một nhà đương nhiên ngạc nhiên mừng rỡ là liên tiếp lần này thông quan phá vỡ trong sương mù chuyện lạ phó bản thông thường phát động phó bản ẩn giấu cơ chế các vị thông quan người có thể đạt được khen thường thêm phó bản thanh âm nhắc nhở cũng không dừng lại vốn là x ô i c h à o toa xe bầu không khí trực tiếp nóng nảy lên chúc mừng các vị thông quan người thu hoạch được ban thưởng sử thi trang bị tự do một cấp á t tự do phụ ma bảo châu một ta là cái mẹ ruột hay phần thường này trước kia thông quan phó bản thời điểm chỉ có đả thương hại đủ nhiều người tham dự mới có thể thu được sử thi trang bị tự do tư cách đến mức tự do phụ ma bảo châu vậy thì càng không cần phải nói thứ này chân quý trình độ tương đối khoa trương toàn bộ lam tinh phụ ma bảo châu rất nhiều có thể phần lớn đều là ngẫu nhiên bảo châu dạng này bảo châu coi như thành công giao dịch mua đến tay cũng không được tác dụng quá lớn tự do bảo châu vậy đơn giản chính là trời ban thưởng thần vật ai đáng tiếc lấy điều kiện của ta không có tư cách sử dụng viên này phụ ma bảo châu phụ ma lô danh chế tạo yêu cầu điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi đúng vậy à đừng nói mời những cái kia rèn đúc đại sư ra tay liền ơ thạch tài liệu này không phải ta có thể cầm được ra mua được không có việc gì à tự do bảo châu ai chúng ta có thể bán cái tốt giá cả đi ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là một đợt nối một đợt phó bản như là đã cho tự do bảo châu ban thưởng cái kia còn có thể để các ngươi trang không đi lên phải không đặc thù ban thưởng phát động tất cả thông quan chức nghiệp giả ngoài định mức thu hoạch được ta ơ thạch hai phụ ma lô danh một là cảm tạ tôn kính ý chí chi phối giả lâm g i ậ t tiên sinh hạ thủ lưu t ì n h phó bản đặc biệt dâng lên cảm tạ ban thưởng cấp ss s tự do phụ ma bảo châu một ta ơ thạch ba mươi phụ ma lô danh ba ngẫu nhiên thần thoại trang bị một ta mẹ nó ba phần thường này đừng nói bị mang bay một đám chức nghiệp giả ngay cả lâm giật bản nhân trong lòng đều không cầm được một hồi vui mừng như điên cấp ss s tự do phụ ma bảo châu kia là cỡ nào khoa trương ban thưởng thông qua cái này phụ ma bảo châu lâm giật có thể đem chính mình tùy ý kỹ năng tăng lên đến hoàn toàn mới giá vẻ càng tốt nhất hơn mấy cảnh gi t a mặt khác có thể sản xuất một cái thần thoại trang bị tự do một là đủ để khiến toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả đỏ mắt sản phẩm toàn bộ lam tinh trong lịch sử xâm nhập hàng nguyên người khiêu chiến vô số kể làm phó bản số tầng đi vào năm mươi trở lên sau phó b ả nhưng độ k ó phó khó, liền sẽ lên cao tới cao độ toàn mới. đối toàn Chấn hồn cấp phó bản độ khó, đối bình sẽ cao cao cấp t độ độ h ờ chức nghiệp nói giả tới đối ã tương đ k i năm h h k ủ n mươi tầng trở lên phó bản tới nói đây là đã là đơn giản nhất năm mươi tầng trở lên phó bản cùng năm mươi tầng trở xuống phó bản có hoàn toàn khác biệt cơ chế năm mươi tầng trở xuống phó bản không có cách nào lựa chọn phó bản độ khó nhưng mà tại cái này cơ chế hạ phó bản độ khó phổ biến không cao lấy tổ đội phương thức cơ bản đều có thể qua mà năm mươi tầng trở lên phó bản mặc dù có thể lựa chọn khác biệt độ khó lại mỗi một loại phó bản độ khó đều rất khóa trương lựa chọn c h ấ n hồn cấp khó khăn phó bản lấy bình thường chiến thần thực lực liền có thể thông qua bất quá lấy loại này độ khó thông quan hà nguyên n g phó bản lấy được ban thường thường thường trừ cái đó ra năm mươi tầng trở lên hà nguyên n g phó bản còn có một cái đặc biệt cơ chế không cách nào càng tầng cấp thấp hà nguyên n g phó bản có thể thông qua ngươi vượt qua thời điểm biểu hiện thích hợp cho ngươi nhảy qua một chút cửa ải nhưng năm mươi tầng trở lên hà nguyên n g phó bản không tồn tại cái này thuyết pháp bất luận ngươi ở trên một tầng biểu hiện như thế nào khoa trường như thế nào hòa mỹ ngươi cũng chỉ có thể từng tầng từng tầng tiếp tục thâm nhập sâu trừ cái đó ra có chưa có người nhắc lên sạch phách cấp độ khó phó bảng đáng nhắc tới chính là hà nguyên n g năm mươi tầng trở lên phó bản thông quan về sau là không thể đ ị c h nói cách khác bất luận là chấn hồn vẫn là sạch phép cấp bậc độ khó phó bản ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn một trong số đó thông quan đồng thời lựa chọn về sau bất luận thông quan thành bại đều không thể làm ra sửa chữa cũng chính là cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đến mức thông quan hai loại khó khăn phó bản ban thường khác nhau ở chỗ nào lâm giật đồng dạng có hiệu quả xem như lam tinh nhất nhân vật mấu chốt lam tinh tất cả số liệu đều là đối lâm giật công khai theo tư liệu biểu hiện tại đại hạ có hơn m ư ơ i vị xâm nhập hà nguyên chín mươi tầng trở lên toàn thể chấn hồn cấp bậc c h i n thần những chiến thần này cường giả tại toàn bộ trong lúc đó lấy được ngẫu nhiên truyền thuyết cấp trang bị số lượng bình quân tại ba kiện đồng thời không có thu hoạch được bất kỳ tự do cơ hội toàn bộ lựa chọn sạch phách khó khăn h i ê n viên kính thương dù là xâm nhập hàng nguyên số tầng vẹn vẹn đi tới bảy mươi tám h ắ n thu được ngẫu nhiên truyền thuyết cấp trang bị số lượng đi thẳng đến sáu kiện trong đó có một cái càng là tự do trang bị sáu cái thành một bộ nếu là lựa chọn thuần một sắc sạch phách cấp độ khó đem một trăm tầng hàng nguyên hoàn toàn thông quan kia thu hoạch ngẫu nhiên trang bị số lượng hẳn là tiếp cận mười hai kiện dựa theo nhân viên kính thương tỷ lệ rơi đồ trong đó phải có hai kiện thần thoại tự do mới là. Như thế, liền không nhỏ trực tiếp gom góp trọn vẹn thần thoại trang bị sử thi trang bị cùng thần thoại trang bị đừng nhìn liền một cái cấp bậc trang n lệnh, h i cái à y cấp bậc t r a n bị thế nhưng là có cách nhau một trời một vực thần thoại trang bị liền xem như đơn kiện đều có cực kỳ cường đại hiệu quả đồng thời mỗi cái đơn kiện đều sẽ bổ sung một cái ngẫu nhiên cường đại thuộc tính trước mắt đã biết hoặc là toàn bộ lam tinh có thể sản xuất thần thoại trang bị hết thể có ba bộ thứ nhất lúc chi a in chọn ti ma trang phục căn cứ ghi chép một bộ này thần thoại trang bị có điều khiển tốc độ thời gian trôi qua lịch chuyển luật nhân quả biến thái thuộc tính cụ thể đơn kiện thuộc tính lâm giật nhớ không được nhưng trang phục hiệu quả kia kỳ khủng là cực bốn kiệt bộ người sử dụng kỹ năng làm lạnh tốc độ tăng tốc ba trăm linh nhưng mỗi giây sói mòn một phần trăm lớn n t h v h v thấp hơn hai mươi phần trăm lúc tự động phát động thời gian quay lại khôi phục đến đầy máu đồng thời thiết lập lại tất cả kỹ năng làm lạnh mỗi cuộc chiến đấu hạn một lần sáu cái bộ bình thường công kích cùng kỹ năng bổ sung nguyên liền rủa mỗi giây đối với địch nhân tạo thành lớn n h h t năm phần trăm chân thực tổn thương duy trì liên tục mười giây có thể đập ra như địch nhân chết bởi hiệu quả này thi thể bạo tạc cũng đông kết chung quanh địch nhân thời gian năm giây chỉ xem hiệu quả giới thiệu liền có thể cảm giác ra bộ này trang trô biến thái cẩn thận liên tưởng một phen sau vô hạn kỹ năng tuần hoàn thời gian đình chỉ lĩnh vực tỷ lệ phần trăm thật tổn thương m i ệ n sát tương đ ư ơ n g quả hoàn toàn có thể đạt tới một người thanh bình hiệu quả không k h o a trương thời điểm bộ này trang bị liền xem như đặt ở một con heo trên thân con lợn này đều có xê lên khả năng tới tính theo thu nhận sử dụng tin tức biểu hiện bộ này trang phục có nguyên tố phản tổn thương lấy đạo của người trả lại cho người hiệu quả lớn thậm chí so cái này còn cường đại hơn hai k i ệ n bộ hiệu quả là người sử dụng nhận bất cứ thương tổn gì lúc b ắ n ngược 300% n ê n tổn thương thuộc tổ tính l ử a băng lôi độc ngẫu nhiên cũng kèm theo đối ứng nguyên tố phản phệ ấn ký bốn k i ệ n bộ hiệu quả mỗi tầng phản phệ ấn ký làm mục tiêu nhận nên nguyên tố tổn thương để cao 50%, có thể trồng mười tầng điệp ra đầy tầng sau phát động nguyên tố c h ô n mùi thanh không ấn ký cũng tạo thành mục tiêu đã tổn thất hp 50% hỗn hợp nguyên tố tổn thương sáu cái bộ hiệu quả người sử dụng miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả lại mỗi lần bán ngược tổn thương lúc triệu hoán một đạo nguyên tố hồng lưu đối thẳng tắp bên trên địch nhân tạo thành đồng đẳng với người lớn nhất hp chân thực tổn thương đồng thời thiết lập lại bắn ngược làm một tên xe tăng chức nghiệp giả mặc vào bộ này thần thoại trang bị thời điểm ngươi liền biết cái gì gọi là đứng tấn phản tổn thương dây người không đề cập tới nguyên tố t r ồ n g thừa tăng tổn thương cũng có thể làm cho huyết ngưu xe tăng biến đạn hạt nhân cái này thứ ba bộ hư không quan c h ắ c người trang phục hiệu quả liền càng thêm khoa trương bộ này thần thoại trang chủ đánh một cái tồn tại cảm xóa đi cùng sát xuất điều khiển hai kiện bộ hiệu quả Người công tất cả công kích có 30% sáu t ấ t t r ự cái bộ hiệu quả mỗi u đánh rết một h cái định nhân thu hoạch được một tầng hư không ấn ký tiêu hao năm tầng ấn ký có thể phóng thích giảm chiều không gian đả kích đem bàn kính một mươi m bên trong tất cả địch nhân lĩnh cựu biến thành hình ảnh không cách nào hành động mỗi giây xói mòn mười phần trăm sinh mệnh đây chính là lâm giật vì sao từ bỏ s ắ p nguyên bộ s ử thi trang bị tới chọn thần thoại trang phục nguyên nhân vị diện khác biệt địch nhân thực lực không đồng nhất cao vị diện địch nhân có thể lấy cường hạn thái sơ chi lực cùng thần lực nghiền ép tất cả thậm chí bao trùm rơi trang bị bổ sung hiệu quả chỉ khi nào mặc vào thần thoại trang bị dù là ngươi thái sơ chi lực không bằng địch nhân ngươi cũng có thể có sức đánh một trận thái sơ chi lực mỗi lần che đậy trang bị hiệu quả đều sẽ có tiêu hao chỉ cần ngươi đủ cường đại vượt cấp chiến đấu liền trở thành khả năng nghĩ đến cái này lâm giật liền không kịp chờ đợi mở ra ba l xem xét lên lần này phó bản thu được ban thưởng chương bảy trăm ba mươi b ố thần thoại tự do thủ mở chương bảy trăm ba mươi b ố thần thoại tự do thủ mở khảo viên vàng trang bị hộp ô biểu tượng cứ như vậy nằm tại lâm giật thanh trang bị ngăn chứa bên trong kích động trong lòng à quả thực không cách nào áp chế mang thấp thỏm lại tâm tình hưng phấn lâm giật điểm kích ngẫu nhiên thần thoại trang bị sử dụng thần thoại trang bị ngẫu nhiên sử dụng thành công thu hoạch được vạn tượng phản vệ người giáp đ ư ợ c một lâm giật vừa mới cao lên tâm tình trong nháy mắt liền thấp dân xuống ba bộ thần thoại trang bị đều nắm giữ tương đối nghịch thiên t h u tính nhưng mà ạ như t h g khoa trương hp vừa phối bộ này trang bị cũng là thật không tệ có thể bộ này trang bị không cách nào đem lâm giật đáng tự hào nhất thuộc tính phát huy đến cực hạn nhưng mà tốt xấu cũng có thể dùng nếu là gom góp một bộ ít nhất là so hiện tại chưa thiên tịch diệt sáo trang mạnh không đến một cái cấp bậc thuộc tính lâm giật không có ý định trước tiên xem xét trước mắt dòng giã một trăm linh cái chức nghiệp giả vẫn ở vào phó bản bên trong rời đi trước phó bản mới là trọng yếu nhất đem ý thức kéo về sau lâm dật đón nhận gần như trăm đạo sùng kính ánh mắt từ lúc lam tinh ý chí có trưởng thành về sau lam tinh các vị chức nghiệp giả thực lực kia là nước lên thì thuyền lên dù là có trùng xảo tình tài nguyên tiếp tế vẫn không có pháp đ ổ i theo lam tinh các chức nghiệp giả thực lực tăng vọt thiết đấu lam tinh lưu truyền không ít đi theo lâm dật lẫn vào chỗ tốt có thể những n à y thực lực thường thường các chức nghiệp giả sao có thể cảm nhận được đến tột cùng tốt bao nhiêu hôm nay cuối cùng thiết thiết thực, thực cảm nhận được phó bản ban thượng đã cấp cho hoàn tất các vị thông quan chức nghiệp giả sẽ căn cứ thông quan biểu hiện khác biệt thu hoạch khác biệt số tầng hàng nguyên thứ mười sẽ truyền thống ra phó bản ngay tại lam tinh các quốc gia chức nghiệp giả dự định cùng một chỗ cảm tạ lâm giật ra tay cùng lâm giật dẫn bọn hắn lăn lộn đến vật liệu lúc lâm giật cùng hắn ba cái đồng đội đã đi đầu một bước rời đi phó bản hoàn toàn không cho các quốc gia chức nghiệp giả tiến hành cảm tạ cơ hội vẫn là đi theo ta thân yêu niên đệ qua phó bản thoải mái à ta nam cung lăng là thật không nghĩ tới một ngày kia tên của mình vậy mà có thể đăng nhập bản g danh sách phía trên hắc hắc niên đệ ngươi thật tuyệt tôn đại xuyên cùng p ù n g tam hữu chỉ là cười cười cũng không có quá nhiều nói cái gì đi theo lâm giật lẫn vào chỗ tốt cũng không phải lần đầu tiên thụ không có gì thật là kỳ quái cũng lâm à trực tiếp dùng vị diện bằng chứng trước khi đi hướng tại một chứng chỗ diện khi đi phó dùng bằng hướng bản, vị lấy l giật thở ự lực,、thật、sự c chính lo Lâm thật tất thế tiểu Tam giật t phải như Phùng、Tam、Hữu mình nghĩ. h mập yếu đuổi mạp nói A ra dài không có cách nào à ta có cái kế hoạch cường hóa thực lực tăng lên kế hoạch các ngươi đều biết ta làm một cái may mắn hoạt động hoạt động này từ báo danh tới hết hạn chỉ có một tháng thời gian này thời gian kết thúc về sau ta liền phải thay chúng ta làm tinh các chức nghiệp giả cường hóa trang bị ta nhất định phải trước đó giải quyết trong tay chuyện l i ê n bàn luận trang bị bên trên tăng lên lâm giật vẫn có lấy tăng lên không nhỏ không gian trừ bỏ trang bị phẩm chất cùng cường hóa bên ngoài còn có phụ ma cái này khâu đâu đem cái này phó bản thông quan về sau lâm giật trên tay trang bị ránh lỗ số lượng lại là không ít đầy đủ lâm giật tại mỗi một trang bị bên trên đều đánh lên phụ ma bảo châu nhưng là đâu lâm giật không làm thì đã làm liền phải làm được hoàn mỹ bất luận là chuẩn bị khảm đạm phụ ma bảo châu số lượng vẫn là phụ ma bảo châu đẳng cấp lâm giật đều phải làm đến đợi phối thông quan đến hàng nguyên một trăm tầng là nhất định phải đi làm lại việc này cấp bách năm mươi tầng về sau phó bản không cách nào nhảy lớp nói cách khác lâm giật ít nhất phải soát tới năm mươi mốt cái hàng nguyên phó bản mỗi ngày thông quan hai cái kia là thật không thể bớt trọng yếu nhất là lâm giật cũng không thích bị ồn ào hoàn cảnh nhiều người như vậy từ trong x ư ơ n g mù chuyện lạ cái này phó bản bên trong lấy được không thuộc về cái này phó bản cung cấp bán thưởng đám người này đến thế nào cảm tạ lâm giật trang diện kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ ta giơ t a ngươi cho mình áp lực thật đúng là lớn a quay đầu rảnh rỗi cũng cho các h u y n h đệ thật tốt chế tạo chế tạo tôi đối ta loại công năng này tính tuyển thủ tới nói trang bị cường hóa mang đến kết sủ thuộc tính vẫn là trọng yếu tiểu mập mạp phùng tam hữu cười hắc hắc nói đùa nói không sai tiểu mập m ạ là thật nói đùa hắn biết mình cùng lâm g ậ t đúng là cố định đồng đội nhưng là hắn không dám yêu cầu xa v i lâm giật vì chính mình làm những gì lâm giật chịu mang theo hắn xuất bản chính là đối với hắn tốt nhất ban t h ư ở n g liên lấy lần này tới nói lan lộn đến tự do bảo châu không nói còn đem trang bị l ô danh làm cho tới tay có thể trực tiếp phụ ma thích hợp bản thân bảo châu trừ cái đó ra hắn còn dám yêu cầu xa v i thứ gì đâu nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là một lần trò đùa lời nói dũng cảm lại đổi lấy cả đời cảm đập ừng không có vấn đề tất cả mọi người là huynh đệ chỉ có điều ta hiện tại trang bị chế tạo kỹ thuật còn chưa thành t h ụ các ngươi cũng không thu hoạch thích hợp bản thân trang bị trang phục hiện tại cho các ngươi cường hóa lời nói tỷ lệ lớn là sẽ lãng phí không bằng chúng ta một khối đem phó bản đề u soát đi sạch phép bản vận khí tốt các ngươi góp cái thần thoại trang bị sáu cái bộ cũng không phải là không được kia về sau ta cường hóa kỹ thuật đi hướng bước bước coi như ba các ngươi không may toàn bộ hai bốn trang phục cũng là thật không tệ đi thần thoại trang bị đây là chúng ta cấp độ này người có thể với tới sao chút nào nói không khoa trương một cái thích hợp bản thân thần thoại trang bị nam cung gia tan hết gia tài cũng quá sức mua lấy một cái nam cung lăng ba người lại thế nào cảm tưởng chính mình một ngày kia có thể thu hoạch trọn v ẹ đâu ba người khiếp sợ con ngươi theo lâm giật một tiếng ho khan lần nữa có quang chớ giật mình trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào một khối thông qua tất cả phó bản về sau các ngươi thật có không nhỏ xác suất có thể tập hợp đủ một bộ hai bốn thần thoại trang phục đến mức dư thừa trang bị ta sẽ cho các ngươi nghĩ biện pháp tiêu hóa hết lúc trước đại hạ trang bị giao dịch là rất nghiêm khắc bạch kim cấp trở lên trang bị đều không cho phép giao dịch dù là loại cấp bậc này trang bị tại cao giai chức nghiệp giả xem ra là rất rưỡi cũng giống như thế đến mức cao cấp hơn sử thi thậm chí thần thoại trang bị đều không có người động đậy muốn giao dịch t n i ệ m tại thông quan phó bản thu hoạch trang bị lúc đại đa số người thu hoạch chỉ là ngẫu nhiên trang bị cầm tới sử thi trang bị thời điểm càng là khoa trường mười cái có thể sản xuất một cái tự do cũng không thể rồi mong muốn gom góp trọn vẹn quả thực là chuyện không thể nào tại không cho phép giao dịch bạch kim cấp trở lên trang bị dưới tình huống cho dù đông đảo chức nghiệp giả thông qua phó bản thu hoạch rất nhiều chân quý trang bị vẫn là mình không cần đến trang bị lúc chương bảy trăm ba mươi lăm tiến bộ đề án cao giai trang bị giao dịch hợp pháp hóa chương bảy trăm ba mươi lăm tiến bộ đề án cao giai trang bị giao dịch hợp pháp hóa nói không qua chương ý nghĩ của hắn quyết định lam tinh tương lai đi hướng hắn hôm nay đối trang bị giao dịch tính hợp pháp có tư cách đưa ra ý kiến h o giao giao trước mắt đang cưỡi linh luyện tiến về mộ bia tam giác lớn trên đường mộ bia tam giác lớn đến nay đều là một cái thần kỳ khu vực nhân loại rất nhiều khoa học kỹ thuật khi tiến vào nó đất giới về sau đều sẽ xuất hiện mất linh hiện tượng dù là đi qua ngàn năm trừ cao giai chức nghiệp giả bên ngoài chưa có đặt chân trong đó nhân loại ở đằng kia khối không thấy ánh mặt trời một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy duy nhất nguồn sáng lôi điện địa, địa phương nói không kiềm chế là không thể nào có thể chọn chúng cái này phó bản chỉ có thể nói là lâm giật không may điều kiện như vậy ác liệt địa phương ngay cả linh d u y ệ t cái này một c h i ế c cao tính năng phi hạm đều cần tốn hao không ít thời gian khả năng bay qua ở mảnh này tối đen trên biển cái gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra linh d u y ệ t trí tuệ nhân tạo cần căn cứ vệ tinh phản hồi về tới tình huống sớm kế hoạch xong tiến lên lộ tuyến nghĩ đến này thời gian hơi dài có thể tiện thể đưa ra một chút ý nghĩ của mình cái này không lâm giật trực tiếp lấy ra trò chuyện linh tinh bấm điện thoại nhà mặt trời là đánh phía tây đi ra toàn bộ tin tức ném bình phong hình ảnh tại lâm giật ba người trước mặt triển khai trong hình tượng trung niên nhân ngay tại chính mình trên ghế nằm bình yên thường t h ứ c trả được không hài lòng ngươi cho ta chủ động gọi điện thoại nói đi có cái gì có thể giúp ngươi mau chóng cho ngươi làm xuống tới không phải chuyện này đối với sao hình chiếu ba dê bên trên người chính là bây giờ làm tinh chức nghiệp giả liên minh tối cao quyết sách người đại hạ tối cao người nói chuyện hứa thịnh bất luận thực lực liên bàn luận thân phận lời nói lâm g ậ t là đại hạ một viên theo lý thuyết muốn nghe từ hứa thịnh chỉ huy mới là ai có thể nghĩ tới hứa thịnh tại cùng lâm giật trò chuyện thời điểm vậy mà lại biểu hiện khách khí như thế thậm chí mở miệng chính là trợ giúp lâm giật giải quyết phiền thoái nghe được hứa thịnh phát biểu một phút này nam cung lăng ba người mảy may không có cảm thấy khí chất kia phi phạm trung niên nam nhân sẽ là đại hạ người quyết định giống như là lâm giật thủ hạ hứa thịnh có thái độ như thế cũng là không kỳ quái nói không khoa trương không có lâm giật liền không có bây giờ đại hạ hứa thịnh đối lâm giật thái độ này cũng không gì đáng trách lãnh đạo ngươi lời nói này có vẻ giống như ta mới là đại hạ quyết sách người dường như nhưng mà ta xác thực có một ý tưởng mong muốn đề cập với ngươi ra lâm dật không có thừa nước đục thả câu nói thẳng ra cao giai trang bị giao dịch hợp pháp hóa ý nghĩ lúc trước không cho phép cao giai trang bị giao dịch là bởi vì cao giai trang bị sẽ ảnh hưởng quốc cùng quốc ở giữa cân bằng hai tên đẳng cấp tương xứng chiến thần vốn là có thể ngang hàng sức chiến đấu nếu là có một tên chiến thần đ ỗ n g nhiên thu hoạch một cái cường lực trang bị cái này cân bằng liền sẽ bị đánh phá theo sự phát triển của thời đại tiến bộ khoa học kỹ thuật vận chuyển con đường biến càng ngày càng nhiều vận chuyển phương thức cũng biến thành càng thêm bí ẩn sở dĩ cấm chỉ cao g i a trang bị giao dịch đó cũng là vì ích lợi của quốc gia cân nhắc phòng ngừa có thể đánh phá cân bằng cao g i a trang bị chạy vào quốc gia khác. Bây giờ, t o à nói bộ Lam không tất cả q u hợp hợp chừng t r chiến thần ở giữa thực lực xếp thứ tự đều muốn bị xáo trộn quan hệ trọng đại quyết sách hứa thịnh xác thực không có cách nào một người định ra đến lam tinh chức nghiệp giả liên minh lại một trận hội nghị là không thể tránh né việc này à đối lam tinh chỉ có chỗ tốt trang bị không cho phép giao dịch mang tới hậu quả là cái gì t à i nguyên đại lượng lãng phí lam tinh chức nghiệp giả thực lực không phải chỉnh thể tăng lên rất nhiều sao lúc này chính là thiếu tài nguyên thời điểm ngươi cũng không muốn ngoại địch xâm lấn lúc ta không c o i ở đây các ngươi bị đánh liên tục bại lui tất cả mọi người đem không thích hợp trang bị nát trong túi đi Trầm thịnh trầm giật gót cân nhắc đều biết là đúng. Lam Tinh, không thể một thiếu thân nhất tăng thực ra mặc, mặc. Lâm Lam mực mình chân cân nhắc chính lực, lịch hứa những không nhà, hắn định phải không dựa vị nói này dùng đúng. nên này. người bằng, ngừng lên ngoài là l đi vào đều Vì vì thần i ế p tục t bảo ủ k h đoán i xuống dưới, từ phương diện dưới, từ k t cục l từ thần tiêu trong trường cơ cấu chuyển biến làm quan phương cơ cấu chính là một cái khởi đầu tốt thần đoán cục ở riêng cũng tại hứa thịnh điệu động hạng tại lam tinh các nơi bắt đầu thành lập lại thêm lâm g i ậ t lần này lấy pháp sư thân phận thắng được cùng thần đoán cục cục trưởng tôn đại xuyên thị thí hứa thịnh mơ hồ cảm giác được ngày sau lam tinh trang bị cao dai cường hóa sẽ thành chủ lưu phóng nhãn toàn bộ lam tinh có thể kiếm ra c h ọ n vẹn sử thi trang phục người ít càng thêm ít nếu như không mở ra giao dịch các chức nghiệp giả có phải hay không chỉ có thể lãng phí tài nguyên ở đằng kia chút không tốt trang bị bên trên phải biết linh tinh q u ạ n g thô thứ này thế nhưng là nhiều một khối thiếu một khối năng lượng tại cường hóa trang bị lúc bị hấp thu liền hoàn toàn tiêu hao muốn lấy thêm ra đến đó là không có khả năng cho ta chút thời gian chúng ta đến cái tuyến bên trên hội nghị. viễn trình gia nhập hội nghị các quốc gia người nói chuyện nguyên bản báo đáp dân tình tự thường thường phát hiện đại hạ long thần chiến thần ở đây đều không ngoại lệ tất cả đều đoàn chính tại ống kính trước mặt các vị người đã đông đủ ta liền thẳng vào chủ đề hội nghị hôm nay đâu việc quan hệ một cái trọng yếu đề án đại hạ long thần chiến thần cho rằng có thể làm được toàn diện lợi dụng tài nguyên đồng thời có thể tăng lên làm tinh chức nghiệp giả thực lực tổng hợp quyết sách không nhiều mở ra cao giai trang bị tự do giao dịch chính là cái không sai con đường nhưng ta cân nhắc tới chúng ta hội nghị bên trong có bộ phận thủ cựu phái vì hứa thịnh lời còn chưa nói hết sở b ạ t tạ q u ố c đ i ể n hình thủ cựu phái lập tức liền vỗ bàn đứng lên hứa tiên sinh ngươi cái này nói gì vậy bảo thủ không chịu thay đổi bảo thủ lời giải thích không phải bắt nguồn từ các ngươi đại hạ a thế nào hứa tiên sinh ngươi còn thủ cựu lên lâm giật tiên sinh người nào thế nhưng là chúng ta làm tinh nhân vật thủ lĩnh đề nghị của hắn còn có cái gì đáng giá hoài nghi cái này không tán thành chương bảy trăm ba mươi sáu người đây là mang bọn ta nuôi cá sao chương bảy trăm ba mươi sáu người đây là mang bọn ta nuôi cá sao không phải lời này có thể từ người s ở bặt tạ người nói chuyện miệng bên trong nói ra như đứng tại đại hạ người lập trường đến đặt câu hỏi lời nói kia cao thấp đến cho hắn làm bên trên một câu con hàng này có phải hay không chọc cái gì đổ không sạch sẽ thế nào những lời này từ trong miệng hắn nói ra ta liền nghe không hiểu đâu ngay cả kim tự tháp quốc cái này bảo thủ thành thói quen quốc gia người nói chuyện đều đứng lên ta cảm thấy s ở bặt tạ đại biểu lời nói nói rất đúng chúng ta l ạ quy cao sinh vật mấy ngàn năm qua chúng ta tiến hóa nhiều ít nếu là một mặt bảo thủ không chịu thay đổi vậy chúng ta phát triển tốc độ coi như theo không kịp lịch sử l o à i người văn minh trường hà bên trong một mặt thủ cựu không màng phát triển dẫn đến lạc hậu bị đánh ví dụ nhiều vô số kể bây giờ có lâm g i ậ t tiên sinh đưa ra như thế sáng suốt đề án chúng ta nào có không ủng hộ đạo lý ta kim tự tháp quốc đại biểu này g bình thường rất điệu thấp thực lực đâu cũng không dám nói là mạnh nhất nhưng hôm nay ta dám đem lời đặt xuống tại nơi này long thần chiến thần cái này đề án nếu ai dám không ủng hộ ta kim tự tháp quốc nâng cả nước chi lực đối ngươi thì người đúng đúng đúng như lôi đình nhiệt liệt tiếng vô tay thông qua hình chiếu ba dê chuyển đến nam cung lăng ba người trong lỗ thai ba người bị một màn trước mắt hoàn toàn cho sợ ngây người lâm giật tại toàn bộ làm tinh đều có mặt mũi việc này bọn hắn là biết nhưng có mặt mũi tới loại trình độ này là thật là không ngờ tới không nói những cái khác sờ bạt tạ quốc cùng kim tự tháp quốc cái nào không phải bướng bình lao nga cố tại kim tự tháp quốc đại biểu mở miệng về sau vỗ tay nhưng cái kia cũng không phải đèn đã cạn dầu ngày bình thường đại hạ cao tầng nói lên tiên tiến để h n bọn hắn kia là một mực không cân nhắc cái này khiến chủ đánh tôn trọng người khác ý nguyện đại hạ rất là đau đầu có thể hôm nay bọn gia hỏa này diễn xuất kia là hoàn toàn cải biến liếm lâm i ậ t đều liếm tới quốc tế trong hội nghị tới nam cung l a n g ba người chỉ có thể nói ngư bức đừng nói là nam cung l a n g ba người ngay cả lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ hứa thịnh cũng chưa từng thấy qua dạng này cảnh tượng hoành tráng à n ế u không phải cân nhắc tới các người đám này ngoan cô phái cái nào cần khai triển trận này hội nghị kết quả các ngươi cái này thái độ không khiến cho ta hứa thịnh như cái t h ằ n g h ề sao cứ như vậy một cái ảnh hưởng l a m tinh cách cục trọng đại đề án thuận lợi thông qua trọng yếu như vậy hội nghị cử hành thời gian thậm chí không có vượt qua năm phút đồng hồ ngay cả thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng hứa thịnh đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác g i ậ t ca ngưỡng bức hội nghị kết thúc về sau toàn bộ linh duyệt trong khoang thuyền trầm mặc trọn vẹn một phút cười đ ù a tí tưởng tiểu mập mạp phùng tam hữu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc đối với lâm giật giơ ngón tay cái lên lúc trước nhìn xem a i ai chiến thần công thành danh thoại tại phóng viên phỏng vấn lúc nói chút lời nói hùng hồn cảm thấy bọn hắn có thể trâu rồi hôm nay ta mới l a n h hội tới chân chính mặt mũi đều không nói bên trong tôn đại xuyên đồng dạng bất đắc di lắc đầu đây chính là giữa người và người trinh lệ nhất phi trung thiên đứng tại lam tinh đỉnh Tôn đại xuyên cảm thấy Xuyên Đại cảm bây ấ t thực đắc đuổi lực của dĩ là, l mình đuổi không kịp m Lâm, giật, không thể vì lâm chia sẻ chút trách nhiệm mà cảm Dật, Dật thể chút trách t không chia h vì sẻ ấ buồn dấu. ồ như n Xem đ giờ đ ộ hẳn nhau. nâng lẫn là Bây g đỡ i ngay cả mình đáng tự hào nhất cường hóa chi thuật đều bại bởi lâm d ậ t tôn đại xuyên là thật cảm thấy rất bất lực đại xuyên ca tuyệt đối đừng có ý nghĩ như vậy ta có thể cần không ít trợ giúp của ngươi đâu liền ta làm cái kia rút thưởng thế nhưng là không có quy định đưa tới cường hóa trang bị đẳng cấp may mắn chiến thần là truy cầu lợi ích tối đại hóa hoàn toàn có thể đưa không có từng cường hóa trang bị tới nhiều như vậy trang bị nếu là đều từ không bắt đầu cường hóa Ta có thể có chịu k l ô n được, này g phó i bản tri hành i cũng không có nghề nghiệp của hắn người một khối đến đây chức nghiệp giả xuất hiện nhiều năm như vậy trong lịch sử chưa có chức nghiệp giả có thể bị cái này phó bản cho chúng khỏi cần phải nói đất này vắng vẻ không nói phó bản độ khó cũng dứt khoa trương viễn cổ hải chiến trận ngược dòng tìm hiểu thời đại là thật xa cổ theo lâm giật nắm giữ tư liệu đến xem chiến trường này tồn tại thời gian vượt xa lịch sử loài người đến mức biển đen t u i tác càng là vượt qua viễn cổ hải chiến trận ở đằng kia viễn cổ niên đại khiến khu vực này vừa ra đời vô số sinh vật trong đó cường đại nhất đủ để chi phối toàn bộ hải dương tộc quần chỉ có hai cái đều là viễn cổ l o n g tỉnh thứ nhất mai người nơ v i n thứ hai lệ vị ạ thản hai cái này tộc quần sinh vật hình thể khổng lồ liền xem như vừa ra đời còn nhỏ l o n g tỉnh hình thể đều dài đến trăm mét đi lên thể trọng ba trăm tấn tà hữu khủng bố như thế hình thể toàn bộ hải dương sinh vật đều không có cách nào cùng chúng nó chống lại khi chúng nó ở trong biển ngao du thời điểm chỉ cần mở ra miệng rộng đến ngàn vạn thậm chí là ước sinh vật biển đều sẽ tiến vào bọn chúng trong bụng khi chúng nó cùng kêu lên gầm rú thời điểm to rõ tiếng l o n g âm đủ để tiếp sơn chấn hải giật ca khủng bố như thế tăng lên sinh vật chúng ta muốn duy trì trong đó một phương liền ta cái này hình thể chỉ sợ liền người ta một cái răng cũng không sánh nổi a tiểu mập mạp phùng tam hữu lo lắng một điểm không sai to lớn như vậy hình thể t r ê n h lệnh sẽ mang đến sức mạnh cực kỳ khủng bố trách lệnh hối hồ khi tiến vào phó bạn sau vượt q u a chức nghiệp giả phải đối mặt k h ô Nam g chỉ có l cung hoặc mấy lăng mặc dù không muốn thừa nhận điểm này nhưng nàng không thể không đối mặt cái này sự thật tàn khốc các vị đừng chán trường như vậy à cái này phó bản ta cũng không tính xuất thủ các ngươi phải hào hào cố gắng một chút ta lâm giật lời này vừa ra bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng hơn tôn đại xuyên trực tiếp cười nói huynh đệ vậy ngươi đây là dự định mang bọn ta làm cá ăn đi sao làm cá ăn lời nói sợ là chúng ta đám này người đều không đủ một con rồng tình nhét kẽ răng a lời nói nói hầu nhưng cũng có lý làm cá ăn lời nói xác thực không đủ nhét kẽ răng bất quá cử động lần này xuất thủ một người khác hoàn toàn không có ta thật không có dự định độc thủ lúc nói chuyện linh d u y ệ t đã đi tới phó bản trên không xuyên thấu qua linh d u y ệ t cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới mánh liệt màu đen nước biển lâm giật biểu lộ đến bây giờ cũng không có thay đổi đến dễ dàng hơn vẫn như cũng là một bộ vẻ nghiêm túc nhìn nam cung lăng ba người trong nháy mắt không tự tin lên lâm giật không phải là nói đùa ai nhường ba người bọn hắn chưa thành t i ể u chiến thần người khiêu chiến như thế khó khăn phó bản cái này cùng để bọn hắn chịu chết khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ lại đi theo trong đó một cái tộc u ầ n một mực cậu l ấ y cậu tới song phương quyết ra thắng bại mới thôi a chỉ sợ phó bản sẽ không cho phép lấy phương thức như vậy thông quan a chớ ngẩn ra đó chúng ta đi thôi lâm giật tâm niệm vừa động linh duyệt lập tức mở ra dưới đáy khoang hành khách không có chút nào phòng bị ba người lúc ấy liền hướng phía h á cám trong nước biển rơi xuống mà đi chương bảy trăm ba mươi bảy thái sơ chi lực rung động toàn trường long thần đăng trảng t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy thái sơ chi lực rung động toàn trường long thần đăng trảng như rơi xuống vực sâu cảm giác tại ba đáy l ò n g của người ta dâng lên lâm giật cũng không nhàn rỗi lấy ra chính mình hà nguyên n g bốn mươi tầng thư m ờ i hướng phía ba người đang phía dưới đã đánh qua nhận cảm ứng sau phó bản lối vào chỗ lóe lên h à o quan g m à u tím thấm chiếu sáng phạm vi nhỏ mặt biển sên sẽ t ử s á c hàng nguyên chi khí từ dưới mặt biển phương dọc theo người ra ngoài hướng phía nam cung lăng ba người bắt tới không chờ nam cung lăng ba người làm ra phản ứng chút nào k i ệ ám từ xác hàng nguyên chi lực liền hóa thành ba đầu cánh tay một tay lấy ba người nắm kéo vào bên trong biển sâu lâm giật cũng không ngoại lệ, nam cung không lăng à m bất kỳ p h tùy tử ám sắc xem như một cái nữ hải tử nhắc gan chút là bình thường trước mắt hào quang nhỏ yếu nhường nàng lờ mờ có thể thấy rõ ràng chính mình thân ở đen nhánh dưới đáy biển Nắm giữ hỏa nhãn kim tinh lâm g i ậ t là tổ bốn người bên trong duy nhất có thể xuyên thấu qua hắc ám thấy rõ tất cả người hắn cũng không trả lời nam cung lăng triệu hoán mà là thuấn phát mấy ngàn nói chiếu minh thuật đem toàn bộ đáy biển thế giới hắc ám hoàn toàn s u a tan giờ phút này trước mắt thế giới rốt cục rõ ràng tại bị chiếu sáng dưới tình huống đáy biển thế giới cho thấy thuộc về chính nó mỹ vô số xinh đẹp loài cá thành quần kết đội từ trước mắt bơi qua nhường nam cung lăng c ó loại tới hải dương quán cảm giác hoan nghênh làm tinh ý chi, chi phối giả lâm dật đại nhân đi vào hàng nguyên bốn mươi t ầ n phó bản viên cổ hải chiến trận tiến vào này phó bạn sau tất cả người tham dự thu hoạch được tại đáy biển tùy ý hành động năng lực mời tại hai loại long kinh tộc quần bên trong tuyển chọn ngươi chỗ ủng hộ long kình chủng tộc lại trợ giúp thu hoạch được hai đại chủng tộc đối kháng thắng lợi đến lúc đó căn cứ chiến đấu bên trong làm ra c ô n g hiến tiến hành phó bản kết toán mời tại mai ngươi nơ vinh Vin kình cùng lệ vi a thản kình bên trong tuyển chọn ngươi ủng hộ chủng tộc lựa chọn đếm ngược mười giây đồng hồ thời gian bắt đầu tính thời gian a không phải cái này mẹ nó cái quỷ gì a nhường làm lựa chọn còn chưa tính cao như thế khó khăn phó bản chỉ cấp mười giây đồng hồ lựa chọn thời gian chẳng lẽ không trước tiên cần phải cho giới t ô ngay Đại Xuyên n ư trước ngược ư ờ chờ i tới Giật tụ tập tới lâm giật trước mặt, chờ đợi lâm Giật quyết thể Giật Lâm Lâm làm lấy Lâm đếm Có cho c định. không, h đợi đến vẫn về làm ra lựa ra a chọn cuối cùng. n g tại nam cung lăng ba người coi là phó bản sẽ vì lâm giật làm ra lựa chọn thời điểm khiến người không tưởng tượng được thanh â m nhắc nhở vang lên bởi vì phó bản người khiêu chiến không làm ra lựa chọn phát động nhiệm vụ ẩn một mình là chiến phó bản người khiêu chiến cần lấy thực lực bản thân đối kháng khác biệt hai loại long kình hoàn toàn kết thúc đối lập cục diện mới có thể thông q u a phó bản không phải làm nam cung lăng nghe được hoàn toàn mới phó bản nhắc nhở thời điểm hoàn toàn ngây ngốc tại nguyên chỗ hai loại long kình bất luận là nơ vin mai ngươi vẫn là lẹ vì hạ thản đều là chiều cao vài trăm mét quái vật kinh khủng khí bên trong lẩn chứa nguyên lực khá hậu hĩnh nói vượt qua lam tinh cựu chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả đều không chút nào quá mức tăng thêm d à y đến khó có thể tưởng tượng thanh máu cùng đối thủ như vậy là địch vẫn là mấy trăm con thậm chí là hàng ngàn con đây không phải tìm đến ngược sao giờ ca chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi phó bản sao cái này cũng thật là đáng sợ ta cũng không dám nghĩ tượng bị những này cự vật ném lên một cái đuôi sẽ có bao nhiêu thống khổ nếu không chúng ta trực tiếp đi thôi tôn đại xuyên cùng nam cung lăng nội tâm đều có ý nghĩ này ai cũng chưa trừng tại hôn chiến, khai chiến sau. chính mình sẽ không bị những quái vật kia nuốt trong bụng kia phải là nhiều thảm a có thể lâm giật không lên tiếng không sử dụng kia vị diện bằng chứng lời nói một đoàn người lại làm sao có thể rời đi phó bản đâu mời các vị chức nghiệp giả chuẩn bị sẵn sàng sau một phút hai cái long kình tộc quần bắt đầu khởi s ư ớ n g tiến công nguy rồi nguy rồi một phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phó bản không gian gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi tiểu mập mạp phùng tam hữu lập tức bắt đầu sử dụng lên không gian của mình kỹ năng ý đổ lấy không gian của mình hệ kỹ năng chạy ra phó bản lại như cũ không làm nên chuyện gì cho dù biết lâm giật thực lực có thể bảo đảm h trầm thấp long c kình minh âm từ hai bên trái phải chuyển đến dường như đến từ viễn cổ hồng hoang thẩm phán kẻ lệnh sông phá đáy biển tĩnh mịch tiên lặng tại dòng ngâm thanh âm tẩy lễ hạ nổ tung từng đoàn từng đoàn bọc nước đem yên lặng đáy biển quáy thành hỏng vét tới tới vô số bong bóng trong lúc hỗn loạn không ngừng toát ra đem chung quanh cảnh tượng hoàn toàn che đậy trói hai dòng ngâm thanh nhâm thậm chí nhường nam cung lăng ba người ý thức bắt đầu bị choáng rồi lên thậm chí không cách nào chi phối thân thể của mình sợ hai đôi kích nhường ba người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cụ tượng hóa tiếng long âm hóa thành tay cầm l ư ỡ i dao xuyên qua lâm giật thân thể mà lâm giật vững như bàn thạch đánh tới sóng âm bên trong hắn mặt mỉm cười mở ra chính mình chiến sùng không gian sau một khắc kim màu hồng quang mang xuyên thấu đáy biển một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt trải dọc ra nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới hai cái long kình trong n g á y mắt dừng lại bước chân tiến tới ngài ngài là long thần đại nhân long kình thanh âm chấm thấp lại không có lúc trước của ngạo lại mang theo có chút h è n mọn chi ý dẫn đầu mai ngươi nơ vin long kình thân hình cực kỳ cực đại chỉ là một con mắt liền có mấy chục lần lâm giật hình thể trên trán một đôi khí phách s ư n g rồng nhìn xem càng là làm người ta kinh ngạc run sợ tôn đại xuyên ba người nhìn xem trước mặt cự vật hô hấp hoàn toàn ngừng lại trái tim này gọi là một cái khí thế như vậy mười phần q á i vật khổng lồ lại cũng có như thế hẹn mọn một mặt nhất làm cho người cảm thấy thổn thức chính là trong miệng nó long thần đại nhân vậy mà không có chút nào phản ứng nói ý tứ lâm giật ca ca thế nào gọi ta đi ra là có chuyện gì cần ta ra tay giải quyết sao tiểu ngao su vui sướng tại lâm giật bên người vân quanh kia cao h ứ n g bộ dáng nơi nào có long thần cái bóng bừng xác thực là có chuyện cần ngươi ra tay giải quyết à hai bên đem chúng ta vây quanh những cái kia long kình tất cả đều là long tộc hậu duệ ta nghĩ đến đã các ngươi một mạch đồng nguyên không bằng đem chuyện này giao cho ngươi đến giải quyết ngươi xem coi thế nào tiểu ngao su nghe được lâm giật mệnh lệnh l ậ p tức liền đáp ứng xuống tốt lâm giật ca ca ta sẽ bọn hắn toàn bộ tiêu diện lúc nói lời này ngao su k ê u nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể đ ỗ n g nhiên bạo phát ra cường hãn vô song thái sơ chi lực nhường loạn lưu phun trào đáy biển hoàn toàn yên tĩnh lại đốt thái sơ chi lực tàn ra phóng xạ toàn bộ viễn cổ hải chiến trận k i u trực kích sâu trong linh hồn cảm giác c áp bách làm cho tất cả l o n g kình cũng không dám động đậy nửa phần chương bảy trăm ba mươi tám l o n g thần chi uy n h i ế p hải và vật chương bảy trăm ba mươi tám lòng thần chi uy nhấp hải và vật ta để ngươi giải quyết một cái ý tứ cũng không phải là đưa chúng nó toàn bộ giết chết ta là muốn cho ngươi thử một chút có thể hay không lấy long thần thân phận nắm một chút bọn hắn luôn chém chém giết giết không tốt lắm theo lâm giật tiếng nói rơi xuống toàn bộ hải vực bỗng nhiên yên t ĩ n h trở lại như là như sóng biển đổ xuống mà ra thái sơ chi lực trong khoảnh khắc bị thu sạch về có thể long kình trong đám lại vang lên như là nhịp chống đồng dạng đinh thai nước góc tiếng tim đập không sai đám này tự cho là cao ngạo sinh vật tất cả đều sắp bị sợ tẻ ra quần tại tiểu ngao su phát lực một phút này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần cảm giác thực lực cùng huyết mạch song trọng áp chế khiến cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống l o n g khẩn trương nhảy âm thanh là bọn hắn duy nhất có thể nghiệm chứng mình còn sống phương thức lâm giật ca ca ta nghe ngươi tại trước mặt khiêu động màu hồng tiểu long nhu thuận nhẹ gật đầu tại lâm giật trước mặt quay quanh hai vòng về sau hóa thành một tên người mặc màu hồng váy tơ nhẹ nhàng thiếu nữ chậm rãi rơi xuống lâm giật ca ca ta ngon đi vật đuổi sao rời ngao s u đã không phải lúc trước cái tiêm ngao xu mặc dù tại sinh ra tới thời điểm đã thu hoạch long thần huyết mạch nhưng lúc đó nó bất quá là cái mới sinh mánh hổ không có gì lực uy hiếp trải qua lâm giật cùng ba vị tổ long dốc sức bồi dưỡng bây giờ tiểu ngao s u đã trở thành có thể một mình gánh vác một phương siêu cấp cường giả thay đổi nhiều như vậy đối lâm giật trung thành cùng phát ra từ nội tâm tin phục chưa hề cải biến đương nhiên chúng ta tiểu ngao s u cho tới nay đều là nhân o a n tiếp xuống nên kiểm tra một chút ngươi xã giao năng lực đối với ngươi mà nói để bọn chúng thần phục hẳn không phải là vấn đề a trôi nổi tại một đoàn người bên người hai đại long kình và quần thật sự là dọa người rất những đại gia hỏa này ngươi chỉ dùng mắt thường đi xem căn bản không nhìn thấy cuối cùng mấy ngàn con so xe tải còn lớn hơn ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu ngao xu không hề sợ h ã i tiểu ngao su nâng cao kiêu ngạo đầu lấy sắc bén ánh mắt đảo qua hai cái long kình quần lạc các người đám người kia mắt bị mù dám cùng lâm giật ca ca đối nghịch nếu không phải lâm giật ca ca mở miệng các người đám này l o n g tộc cá chủng đâu còn có cơ hội sống sót lâm giật ca ca là chủ nhân của ta mà các người lại là ta á chủng thế nào phục tùng ta nghe theo lâm giật ca ca mệnh lệnh thế nào nếu là ai dám đáp ra ta không thích nghe lời nói liền chỉ có một con đường chết hai cái long kình tộc quần ba mẫu bức không có điểm cuối cùng chỉ có thể có càng nhiều hơn những n à y long tộc cá chủng t ừ ngao xu tán phát khí tức bên trong rõ ràng cảm nhận được bắt nguồn từ sâu trong linh hồn áp bách long thần huyết mạch sao mà cường đại coi như bọn này long kình thực lực toàn siêu việt lâm giật bọn hắn cũng không cách nào chống lại trong xương đối tiểu ngao xu thần phục chỉ là có một chút tất cả long kình đều cảm thấy không hiểu cái này không lẽ vì hạ thản t trong đội ngũ người đứng thứ hai đỉnh lấy đến từ huyết mạch kinh khủng huy áp từ trong mồn gạt r a dạng này một phen long thần đại nhân để chúng ta thần phục ngài chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao ngài là tôn quý long thần đại nhân chỉ là để chúng ta thần phục một nhân loại chúng ta làm không được lúc trước u hồn đoàn tàu phó bả Chính lời à nói g vừa mới qua nói xong hoàn toàn không cho lệ vị hạ thản tộc quần bất kỳ tán thành cơ hội tiểu ngao su suề bàn tay ra huyện chuyển một nắm trực tiếp cho kia nói nhảm lệ vị hạ thản tình người đứng thứ hai bóp thành hết vụ trong phiến khắc về sau đoàn kia to lớn hết vụ tại nước biển cọ dừa hạ hoàn toàn tiêu tán dường như kia l ẹ v ì hạ thắng người đứng thứ hai chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đây là ta không thích cái thứ nhất trả lời hy vọng sẽ không còn có cái thứ hai đừng nhìn n g a o xu một ngụ một cái chủ nhân hô hào lâm giật có thể trên người nàng vương giả chi khí lại không có chút nào giảm bớt những cái kia vốn định cùng lâm giật không qua được long kình thành viên giờ phút này xem như hoàn toàn trung thực chớ nói những này bị dọa sợ long t ộ c cá trùng nhóm toàn bộ trong hải dương sửng sốt không có một cái nào dám lên tiếng lớn như vậy hải dương ngoại trừ lờ mờ lọt vào hai hải lưu âm thanh không dám tiếp tục có bất kỳ động tĩnh gì bất luận là ai đều không muốn trở thành một cái kêu bị nao g su xóa đi đối tượng lâm giật ca ca ngươi nhìn làm như vậy còn hài lòng không ta có thể cảm giác được bọn hắn nội tâm ý nghĩ lúc này bọn hắn là thật không dám cùng ngươi đối nghịch hắc hắc không sai giờ này phút này bất luận là lẹ v ì hạ thản vẫn làm ai ngươi nơ v i n long kính n ó n g trong lòng sớm đã vứt bỏ lúc trước ý nghĩ vì sao đường đường long thần huyết mạch người sở hữu sẽ thần phục với nhân loại trở thành nhân loại chiến s ủ n g cái gì long tộc kiêu ngạo cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục phục người loại phẩm cách chỗ nào vẫn tồn tại nửa phần liên hiện tại tôi nói ai không phải nghĩ đến qua phó bản còn có thể như thế qua sao nghe chuyền khắp toàn bộ đáy biển tuyên thệ thanh âm nam cung lăng ba người lần nữa bị chấn kinh Vốn tại ba người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm giật hài lòng nhẹ gật đầu thành công phát động phó bản nhiệm vụ ẩn viễn cổ chúa tể chúc mừng long thần chiến thần lâm giật thành công thu hoạch được viễn cổ hải dương chiến trường hai đại tộc quần quyền công chế trở thành hai đại long tộc cá trùng chúa tể hoàn thành lần này phó bản nhiệm vụ ẩn phó bản thông quan thành công thời gian sử dụng ba phút ba mươi hai giây cho điểm ss chúc mừng các vị phó bản người tham dự lần này thông quan đi chép thành công đổi mới phó bản này tốt nhất thông quan ghi chép các vị chức nghiệp giả danh tự sẽ vĩnh viễn khắc họa tại làm tinh phó bản thông quan ghi chép trên bảng có thể tùy thời điều lấy xem xét t ê đây là cái gì không hợp thói thường k ị c bản cái này phá thiên phú quý làm sao lại rơi trên người mình đi theo lâm giật lăn lộn ở đâu là cái gì tiền đồ vô hạn a quả thực chính là h ậ c mang ta luyện cấp được không không đánh mà thắng liền giải quyết độ khó khoa trương như vậy phó bản cái này còn có cái gì dễ nói đâu nam cung lăng dù là không ít đọc sách giờ phút này cũng tìm không ra so như bức hai chữ càng thích hợp lâm giật hình dung tự trước ô n Xuyên giờ phút này nghĩ đến tại diễn đàn bên Đại tại giờ phút t ê n nhìn thành chiến thần, thấy theo phía heo thể h một giật lâm câu, có c sau, đầu đều đi là ơ Chương n bản hiện 739, bản hiện g Bộ bộ kỳ kỳ chiếu thực. chiếu thực. vào vào t ư r đó tôn đại xuyên cảm thấy diễn đàn bên trên câu nói này ít nhiều có chút mù quáng thổi thành phần ở bên trong nhưng hôm nay xem xét xác thực không có khoa trương cho dù là đầu heo chỉ cần đi theo lâm giật tổ cái đội thành thành thật thật đi theo sau đầu ăn hết hệ thống cho ban thưởng đều có thể ă n thành chiến thần chúc mừng long thần chiến thần lâm giật thông quan nhiệm vụ ẩn phó bản thành công thu hoạch thần thoại cấp xưng ơ h à o vạn vật chinh phục giả chúc mừng cái k h á c phó bản thông quan người thu hoạch được cấp s chiến sủng tự do chứng một chúc mừng long thần chiến thần thu hoạch được thượng phẩm linh tinh quảng thô hai trăm nghìn cấp ss s. s tự do bảo châu một thu hoạch được tà ơ thành năm trang bị lô danh một chúc mừng cái k h á c phó bản người tham dự thu hoạch được thượng phẩm linh tinh quảng thô hai mươi nghìn cấp h tự do bảo châu một sử thi cấp trang bị tự do một lần này thu được ban thưởng so với lúc chất độ khó càng đơn giản hơn trong sương mù chuyện lạ ít đi không ít nhưng có thể ở năm mươi tầng trở xuống thâm viên phó bản thu hoạch được những phần thưởng này đã tương đối không dễ dàng đặc biệt đối với nam cung l a n g ba người tới nói cấp S chiến s ủ n g k i u căn bản là bình thường chức nghiệp giả có thể tiếp xúc đến trần nhà sùng vật đối chức nghiệp giả thực lực tăng lên kia là tương đối kinh khủng đến mức sử thi trang bị tự do đó cũng là một khoản không nhỏ t à i phú làm tinh đa số chức nghiệp giả sở dĩ lựa chọn trở thành chức nghiệp giả đâu cơ bản bởi vì trở xuống mấy điểm thứ nhất trở thành chức nghiệp giả về sau có thể bảo vệ quốc gia thủ hộ chính mình người trọng yếu thứ hai trở thành chức nghiệp giả về sau có thể lấy được lấy cao hơn địa vị xã hội thứ ba, trở thành chức nghiệp giả về sau có thể cho gia đình mang đến không ít thu nhập là một đại hạ t ừ đệ ai sẽ không nghĩ hiếu thuận cha mẹ của mình đâu chúc mừng long thần chiến thần lâm giật thu hoạch được hàng nguyên bốn mươi b ố tầng phó bản thư mời phó bản nhắc nhở phó bản thông quan thành công phó bản sẽ tại sau một phút q u a n bế nam cung lăng trong ba người tâm c h ấ n kinh khó mà bình p ụ từ đ ố n g nhiên nhập bản tới đ ố n g nhiên thông bản hơn nữa còn là độ khó khoa trương như vậy phó bản liền chỉ dùng như vậy mấy phút cái này không khỏi cũng quá mậu hảo chút đến mức ba người tại trở lại trong thế giới hiện thực tiến vào linh duyệt hạm trong khoang thuyền như c ũ biểu lộ ngốc trệ thế nào mây ca hủ dọa hủ d do đâu đúng là hù dọa hình thể cùng thực lực đều khoa trương như vậy một đám long kình cứ như vậy hướng phía chính mình đánh tới là người đều sẽ sợ hai g i t ca đi theo ngươi lăn lộn s ắ c thực thoải mái hầu như không cần động thủ liền có thể cầm tài nguyên nắm bắt tới tay mềm có thể g i t ca huynh đệ ngươi lá gan này là thật nhỏ à lần sau đừng như thế ném mấy ca cái này bị sợ hai đến thật sự là quá thảm ta cái này không phải cũng là nghĩ đến rèn luyện rèn luyện mấy ca đi ít ra kinh nghiệm việc này về sau mấy ca tốc độ phản ứng cùng khẩn cấp xử lý năng lực muốn tăng lên không ít đúng không lâm giật kiểu nói này cũng là không có gì mà bệnh đơn giản chấn ăn một phen về sau bốn người bắt đầu xem xét lên riêng phần mình lấy được trang bị lần nữa thu hoạch được một cái truyền thuyết cấp xưng h à o lâm giật còn chưa kịp xem xét đâu cái này không làm lâm giật mở ra ba lô xem xét xưng h à o cụ thể hiệu quả thời điểm cả người đều cây lanh ngây dại không phải cái này cái gì đồ chơi bô kẹt ẩ n chiếu vào hiện thực sao vạn vật chinh phục giả truyền thuyết cấp xưng h à o làm người sử dụng nắm giữ này xưng h à o lúc có thể đạt được cưỡng chế khế ước hiệu quả cưỡng chế khế ước làm ngươi đánh bại một mục tiêu thời điểm ngươi đem có thể lựa chọn lấy ba mươi xác suất đem nó cưỡng chế khế ước là người triệu hoán nợ mờ đánh bại mục tiêu sẽ có ba mươi phần trăm xác suất khế ước vì mình triệu hoãn vật đồng thời còn đem nó thu nạp tới sùng vật của mình không gian bên trong cái này không phải liền là thỏa thỏa bộ kệ mẩn bộ kỳ bản sao lâm dật vốn cho rằng phần thưởng lần này nhiều ít mang chút gân gà, chưa từng nghĩ lại có dạng này b a n t h ư ở n g xem như tam giới lục đạo dưới nhất giới lâm dật tài nguyên có thể nghĩ tại cùng thượng vị diện thần lúc khai chiến lâm dật có thể dựa vào chỉ có chính mình nhưng song quyền từ đầu đến cuối khó địch nổi bút tay bên ngoài dốc sức làm thời điểm nếu là có đại lượng thực lực không tầm thưởng cường giả có thể cho là mình liều mạng kia lâm dật đến ít hơn bao nhiều ph hữu hồ cái này danh hiệu bị động cũng không phải là đánh giết địch nhân chỉ cần đem địch nhân đánh bại liền có không nhỏ xác suất có thể đem thu nhập chính mình bộ k ẹ mẫn bộ kỳ bạn bên trong k i a được nhiều thoải mái đúng vậy à cái này danh hiệu hiệu quả xa so với ngươi nghĩ mạnh hơn nhiều lâm giật trong lòng đang mừng thầm thời điểm đại thánh thanh âm chuyển ra đại thánh cái này danh hiệu hiệu quả không đều viết ở chỗ này sao còn có cái gì khác hiệu quả vừa mới hỏi ra vấn đề thời điểm lâm giật liền phản ứng lại cái này xưng hảo không ổn thỏa một cái dưỡng giả lục thần khí sao tại xuyên qua tới trước đó lâm giật cũng không có thiếu xem phim truyền hình trong đó h è n hạ phản phái sẽ lấy giả đầu hàng phương thức để cho mình không địch nổi mục tiêu bông lỏng cảnh giác từ đó phát động công kích lâm giật có thể nhìn thấu địch tâm tư người vô dụng cái này không phải đối lâm giật thái sơ chi lực phối hợp thêm toàn thị chi nhãn s ắ c thực có thể nhìn thấu địch tâm tư người nhưng này giới hạn trong thực lực mức độ lớn yếu tại mục tiêu của mình đối đầu võ tuyệt điên loại thực lực đó tương đối cường giả liền không cách nào phát huy tác dụng nhưng mà có vạn vật chinh phục giả cái này xưng hào sau đối phương chỉ cần phát ra từ nội tâm nhận thua bất kể có hay không cưỡng chế khế ước thành công hệ thống đều sẽ cho ra nhắc nhở dùng để phán đoán phải trăng trá hàng không có gì thích hợp bằng t i ể u tử ngươi phản ứng cũng là thật mau không sai không sai s á c thực có như thế cái rượu d ụ n g bây giờ ngươi đã có cuộc khởi chi thế đầu chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian một ngày kia ngươi tất nhiên có thể bằng vào năng lực của mình lật đổ những cái kia thượng vị thần chi phối ta lão tôn lúc trước nếu là có đồng minh tại sau lưng là ta hơi hơi c ả n c ả n ám tiễn ta lão tôn cũng không đến nỗi nhanh như vậy là bại bị đám kia hèn hạ ra hỏa hủy đi nhục thân có danh hiệu kia ngươi có thể đem trên đường đi đánh bại cường giả khắp nơi đặt vào ngươi dưới trướng bọn hắn mặc dù không phải cam tâm tình nguyện đi theo ngươi nhưng tuyệt đối đầy đủ trung tâm đại thánh lời nói nói rất có lý lâm giật cũng không khỏi đến bắt đầu nhớ lại chính mình chiến đấu qua hướng nếu là tại cùng tia thượng vị thần làm thai ách lúc k hai chiến liền có cái này x ư n g hảo chính mình phải chăng đã đem tia thượng vị thần làm đặt vào chính mình dưới trướng mang theo tên kia đi ra ngoài sông sáo đoán chừng muốn nhẹ nhọn không ít ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy trong số mệnh có khi cuối cùng cần có là ngươi cuối cùng sẽ là ngươi huống hồ tên kia cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua ta tàn hồn các ngươi chắc chắn sẽ có gặp lại ngày đó đại thánh lời nói quanh quần bên thai bên cạnh lâm giật tâm t ì n h lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh nhớ ngày đó hai ách một đạo hình chiếu hắn đều không thể ứng đối cần đại thánh lấy n g ủ say đánh đổi giúp đỡ mới có thể đem đánh lui mà bây giờ lâm giật tuyệt không lo lắng những thứ này hắn đã có đủ thực lực đối kháng lên vị thần minh cũng phải một lần thu không đi vào vậy thì lại cùng hắn đánh một lần cho đến đem hắn thu nhập bộ kỳ bản bên trong